Chương 203, đánh phá kỷ lục. Chương 203, đánh phá kỷ lục. Triệu Quốc Thiên tử phát xuống tội kỷ chiếu, thối vị nhũ trước. Sau đó, không có chút nào gia tộc bối cảnh, mẫu thân chỉ là mỹ nhân thất hoàng tử kế vị. Tân hoàng đăng cơ, cải nguyên thái bình, đại xá thiên hạ, mở kho cứu trợ thiên tai, miễn thu thuế 3 năm đồng thời, có chân tiên hàng thế, trong hoàng cung nổi giận quát thiên tử, dịu dắt thất hoàng tử kế vị sự tích, tựa như gió táp giống như truyền hướng về thiên hạ các nơi đại thần trong triều, đều cũng biết, giương phần mình truyền tin gia tộc, cần thủ đột phận, trấn án nặng dân, không muốn trở nên gây gắt mâu thuẫn. Để tránh bị tân hoàng nắm được cán, dẫn tới khám nhà diệt tộc tội lớn. Trong lúc nhất thời, thiên hạ sôi trào. Nông dân nghĩa quân, dồn dập đỉnh trì công thành, chủ sở quan sát. Rất nhanh, tân hoàng chính sách, lôi lệ phong hành giống như chấp hành sổ dưới. Phạm là chấp hành bất lực, lá mặt lá trái quan viên, hết thệ ngay tại chỗ miễn chức, do phó chức chiến lĩnh. Nếu là phó chức đồng dạng bất lực, theo thứ tự sắp xếp để bạn sử dụng. Ngay sau đó, tân hoàng tiếp tục ban bố tân chính. Triệu quốc hết thảy lương thực, toàn bộ vì nốt chữ, đổi thành phối cấp chế, bảng phiếu cung cấp. Lương phiếu theo thời thế mà sinh. Triệu quốc thần dân Vô luận người già trẻ em, mỗi tháng đồng đều có thể miễn phí thu hoạch được lương thực hạt mức. Người trưởng thành mỗi tháng 10 cân, người già trẻ em giảm phân nữa. Mặc dù không đủ để no bụng, nhưng nếu như trộn lẫn chút thu lương ăn tạm, còn là có thể sống tiếp. Nay chính vừa ra, toàn quốc xôn xao đông đảo quan viên mãnh liệt phản đối, dùng quốc khố tổn lương thực không đủ làm lý do, dồn dập dâng thư thỉnh cầu hủy bỏ. Nhưng mà, tân hoàng chẳng những không có hủy bỏ, ngược lại quát lớn thượng thư quan viên, chỉ lo ích lợi nhà mình, không nghĩ bao quốc đến mức quốc khố không đủ, thì phải cầu toàn quốc gia phu hộ, khấu trừ nhà mình sử dụng phân nghịch, nhất định phải đủ trên chán giao độ. Triều đình sẽ dùng nhất định giá cả thu mua lương thực, giới hạn trong quốc khố trống, rỗng, tạm thời thanh toán ba thành, còn lại đợi quốc khố tràn đầy sau dần dần cấp cho. Tư tạng lương thực không giao lộ người, dùng lưu phản tội phản sử. Không ít quyền thần móc nối từ trước, cũng kéo theo một nhóm lớn môn sinh cố lại từ trước. Tân hoàng toàn bộ phê chuẩn. Sau đó, ban phát mới lại khảo hạch pháp. Hết thể lại viên, chỉ cần thành tích hữu dị, đồng đều có thể phá ô vung để bắt thành quan viên. Thậm chí có thể tự tiến cử, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền ở thủ quan. Nhất cử đánh vỡ từ ngàn năm nay quan viên cùng lại viên ở giữa to lớn hàng rào. Trong lúc nhất thời, Vô số tinh anh lại viện tự tiến cử làm quan, thi triển khả năng, đem nha môn sự vụ xử lý được ngay ngắn rõ ràng đông đảo quyền thần liên hợp lại, mong muốn thúc ép tân hoàng thu hồi tân chính, kết quả hoàn toàn ngược lại, hư danh đồng thời, thiết lập cầm y li vệ, chuyến trách xét sự quan viên tham ô không làm tròn trách nhiệm, bất tuân quốc pháp, tư tàng lương thực các loại sự tình. Hoàng nên báo cáo, phàm báo cáo chứng từ người, đều trọng thượng. Quan viên bị thẩm tra, hết thệ trọng phạt, thủ phạm chính chém đầu, tịch thu gia sản, tràn đầy quốc khố. Trong lúc nhất thời, Triệu Quốc Bách tính luôn miệng khen hay, các nơi nông dân nghĩa quân tự đi giải tán, giải giáp hồi hương. Có thể sống, ai nguyện ý tạo phần a? Chân tiên sự tích bắt đầu lưu truyền rộng rãi. Thanh Châu, Nạn Châu chấu nghiêm trọng, Chân tiên đích thân tới hiện trường, triệu hồi ra màu xanh thần long, phun ra tiên vụ, diệt sát châu chấu vô số. Thiên hạ đại hạ, chân tiên bố trí đàn tắc pháp, hô phong hoán vũ, hạ xuống cam lâm ba thước, khắp trốn mừng vui. Trong lúc nhất thời, chân tiên chi danh rộng rãi làm truyền tụng. Triệu Quốc Tân Hoàng chi vị, vững như bàn thạch. Sau đó, Tân Hoàng tân chính càng ngày càng nhiều. Ban bố đồng ruộng tân chính, do quan phủ ra mặt, hạ định mỗi hộ đồng ruộng diện tích tầm trên cùng nhất mạch. Vượt qua diện tích hạn hạch, do quan phủ theo giá thị trường thu mua. Sau đó bị ký sổ bán trao tay cho tá điền cùng ít nông dân, giảm mất tá điền, trên phạm vi lớn ra tăng tự canh nông. Bởi vì là nợ bán, sở dĩ thu mua lúc quan phủ xuất cụ phiếu nợ, đợi nông dân thu hoạch sau lại đi thanh toán. Cái này chính sách định là cốt sách, phàm là không muốn phối hợp thế gia quý tộc, đều dùng nưu phản tội khám nhà di tộc. Tuyệt đối võ lực, mang ý nghĩa quyền lực tuyệt đối. Một chút thế gia quý tộc phản kháng rất nhanh liền chôn vùi tại Triệu Quốc quân đội giỏng hộ phía dưới đồng thời, hộ quốc thiên sư bên kia cũng truyền tới tin tốt. Trương Thiên sư khổ tâm nghiên cứu linh đan, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Thực ra, Trương Thiên sư linh đan Bất quá là Trần Hiên tham khảo dưỡng khí đan, áp dụng thế tục tài liệu siêu cấp thấp phối bản đại lô luyện chế, một lò có thể ra đan nàn quả. Một viên nhỏ bé linh đan, giá bán cao tới trăm lượng hoàng kim, có thể mua 300 mẫu ruộng tốt, vẫn như cũ cùng không đủ cầu. Vẹn vẹn kéo dài tuổi thọ cái này một công hiệu, liền đáng giá phú thương cự phú vung tiền như rác. Trong lúc nhất thời, thiên sư phủ bên trong, tới trước cầu mua linh đan quan to quý tộc, nối liền không ngừng. Bán linh đan đoạt được, tiền đại bộ phận thu về quốc khố, dùng để thanh toán lương thực thu chữ, ruộng tốt thu mua các phí dụng. Một bên là cường lực trên ép, một bên là linh đan lôi kéo Triệu Quốc Tân hoàng các loại tân chính, tại Trần Hiên võ lực trấn nhiếp, cường thế thôi thúc dưới, cấp tốc chứng thực xuống dưới. Dâm dụ thủy lợi, miễn phí giáo dục, tôi đồng ý liệu, ưu đãi binh sĩ. Một loạt chính sách mới xuống dưới, triệu quốc sức sản xuất khôi phục nhanh chóng, cấp tốc phát triển, rất nhanh thiên hạ đại trị, bách tính an cư lạc nghiệp, quốc lực cường thịnh. Sau đó, triệu quốc nâng toàn quốc chi lực, mở một cái thông suốt nam bắc đại vận hạ. Trần tiên tự thân chủ trì, vạn chúng trông chờ mong, triệu hồi ra mẫu xanh thần long, kim đao thiên tướng, thiết giáp thần trùng các loại trợ trận, mở đảo sông. Có chút chẳng lệ Phàm là tham gia mở sông đảo dân công, đều cấp cho đủ mạch lương phiếu cùng đồng tiền, theo quyết toán hàng ngày tính toán, không một khất nợ. Trong lúc nhất thời, Triệu Quốc nhắc lên sông đảo xây dựng dậy sóng. Khác thưởng Quốc gia Man tộc, mượn cơ hội xâm nhập Triệu Quốc, tiến đánh thành trì, cướp bóc biên cương. Trần Tiên giận dữ, màn đêm buông xuống, cầm kiếm giữa trời đi vạn dặm, canh một đường đi canh năm hồi, Man tộc thủ lĩnh đều chặt đầu, Man tộc đại quân tan tác tự lui. 10 năm sau, hoàng cung chỗ sâu, tiên sư phụ bên trong, Trần Hiên ngồi xếp bằng, đột nhiên tâm huyết dâng trào, biểu lộ cảm xúc. Hắn mở hai mắt ra, rốt cục thông quan, khẽ khẽ thở dài. Hắn không cảm thấy, cái này Triệu Quốc là linh kính huyền hóa ra tới thế giới, hẳn là một cái giới diện thể tục thế giới. Tiếp xúc đến người, đều là sống sợ sợ. Chỉ bất quá, rất nhiều người, cuối cùng cả đời ngơ ngơ ngắc ngác phải đi về. Trần Hiên đứng dậy, hướng về Thiên sư phủ đi ra ngoài. Ngoài phòng, Trương Thiên Sư cùng Trương Tốn cung kính chờ đợi. Thời gian 10 năm, tại Trần Hiên để điểm dưới, Trương Thiên Sư mượn nhờ một viên Bội Nguyên Đan, rốt cục bước vào luyện khí 4 tầng, nhưng cũng giới hạn ở đây, không cách nào tiến thêm. Trương Tốn tăng lên tới luyện khí 3 tầng. Tại hai người bọn họ trong mắt, Trần Hiên là chân chính bậc đạo chi sĩ. Hàng thế chư tiên. Tiên trưởng, ta phải đi. Tiên trưởng, muốn vi tam rồi. Hai người đồng đều ngây ngẩn cả người, đều có chút thất vọng mất mát. Mặc dù sớm có dự cảm, tiên trưởng không có khả năng một mực đợi tại tiên sư phủ. Lúc này trong lòng trống không, phản phật đã mất đi cái gì? Tiên sư phủ trên không, một chiếc thang trời trong lúc đó nổi lên đi ra, quang mang bắn ra bốn phía phát. Loại này dị tượng chính là Triệu Quốc Tân Hoàng cũng đã bị kinh động. Tiên trưởng, cuối cùng muốn ly khai rồi. Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng nói không nên lợi là vui hay buồn. Nếu như không phải tiên trưởng, hắn không có khả năng kế thừa màn vị đồng dạng. Bởi vì có tiên trưởng, hắn hoàng đế này chi vị, hơi có chút khôi lỗi ý vị. Thật đến gặp lúc khác, trong lòng lại có chút cảm kích. Vô luận như thế nào, bây giờ Triệu Quốc, quốc thái dân an, vạn bang triều bái, bảy biển gia thịnh thế cảnh tượng. Tương lai trên sử sách, hắn tất nhiên lưu phương thiên cổ. Tiên trưởng này sự tích, liền để nó trở thành giá sử đi đang nghĩ ngợi, Trần Hiên lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiên trưởng, tân hoàng tranh thủ thời gian đi lễ. Ta phải đi. Trước khi đi, có câu nói dặn phó ngươi. Tiên trưởng mới nói, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Ta trước kia ban bố đủ loại chính sách, không nên tùy tiện tại biến. Ngập trời khí vận, thần thêm cả thân, ngươi mà lại tự trọng. Nói xong, không đợi Tân Hoàng đáp lời, liền lái xuyên vân tọa, bay hướng lên bầu trời bên trên thiên thê. Sau đó, thiên thê mang theo Trần Hiền, biến mất trong bầu trời. Linh kính bên trên, 700 tông môn tử đệ đại lãnh dấu, bắt đầu xảy ra biến hóa. 10 ngày, cửa thứ nhất kết quả cần phải ra đến rồi. Từng cái con số hiện hiện ra. Bài danh tùy theo biến động. Huyền Tiên Tông, Sích Dương Tử, đạo công, thu hoạch được 100, sử dụng lệ, còn thừa 100. Còn lại tất cả tông tiên điều, giống như Ninh Vân Thiên, ta tự tại, Tôn Chính Anh, Vạn Cổ Đàng, La Tư Mạch bọn người thành tích đều là mờ nhạt. Vẹn vẹn tuyết liên tiên tử, thành tích hơi kém, thu hoạch được 98 đối với cái này, Bạch Hoa Tông chân nhân ngược lại là tập mãi thành thói quen, lơ đễnh. Bảy tông thi đấu, cấp nàng từ trước đến nay là hạ chót. Thu hoạch được 100 đạo công, mang ý nghĩa tại huyền thế giới tầng thứ nhất, biểu hiện hoàn mỹ. Thực ra, ứng đối phương pháp, những này tiên kiêu đã sớm biết. Trợ giúp hoàng triều trấn áp nông dân nghĩa quân, quét sạch tham quan, mở kho phát thóc, các loại. Ồ, một cái chân nhân đột nhiên nghẹn ngào la hoàng lên. Linh tính xảy ra vấn đề. Không có khả năng. Huyền Tiên Tông ôn chân nhân quả quyết phủ nhận. Cái này linh tính, là Huyền Tiên Tông trấn tông linh bảo, Nguyên Anh chân quân mới có thể khu động, sao lại tùy tiện hư hao. Người kia con số, Tôn chân nhân phóng tầm mắt nhìn tới. Một cái kỳ dị chỉ số thành linh xếp tại đứng đầu bảng. Kim Dương Tông, Trần Hiên, đạo công thu hoạch được 200, sử dụng lệ, còn thừa 200. So với tất cả tông môn tiên tiêu đạt được đều cao hơn ra gấp đôi. Nét mặt của hắn bỗng nhiên được trở nên ngây dại ra. Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng. Linh tính không có sai. Lực thế giới 7 tông thi đấu, có rất ít vượt qua 100 đạo công, nhưng không phải là không có quá. 200 năm trước, liền có một tên dược thần cốc đệ tử đạt được 118 đạo công. Dược thần cốc niên chân nhân vừa cười vừa nói, không sai, chính là ta tông hiện nhâm trưởng môn. Tại tầng thứ nhất bên trong, dược thần cốc đệ tử dùng chất việt y thuật, tế thế an dân, cẩm tới tối ưu thành tích. Sở dĩ 100 đạo công cũng không phải là giá trị cao nhất. 100 đạo công chỉ là lịch giới thiên tiêu phổ biến chỉ số. Tôn chân nhân nói như vậy, tất cả tông chân nhân liền minh bạch. Trước đó, không có xuất hiện vượt qua 100 đạo công, là bởi vì còn chưa đủ tốt. Vương chân nhân, cái này Trần Hiên là vị nào thân truyền, sao trưởng nghe nói qua? Có người hỏi Kim Dương Tông Vương chân nhân. Lúc này, Vương chân nhân biểu lộ đồng dạng ngập tệ. Trần Hiên là ai? Hình như là tán tu xuất thân. Nghe nói là ngự trùng sư, tại Kim Tụ Lôi Pháp đối loại này giá lộ xuất thân tông môn tử đệ, hắn luôn luôn rất ít quan tâm. Thanh Cựu tương lai, làm sao so được với Tôn Chính anh loại này từ nhỏ róc lòng dạ bảo thiên tiêu. Các ngươi Kim Dương Tông, thực biết dấu a. Ta cũng đã sớm nói, lần thi đấu này, Kim Dương Tông không thể khinh thường. Thú Hoàng Cắt Triệu chân nhân nhìn qua cái kia tại đạo công bảng xếp tại đứng đầu bảng danh tự, cảm thán nói ra. Huyền Tiên Tông ấm đạo nhân ra mặt có chút khẽ nhăn một cái. Thiên Cơ Tông Trình Chân Nhân vừa cười vừa nói, "Còn tốt chỉ là tầng thứ nhất, đạo công hữu hạn, càng đi về phía sau, thu được đạo công càng nhiều. Ta vẫn là xem trọng Huyền Thiên Tông Sách Dương Tử." Tán thành Trình Chân Nhân lời nói, "Ta cũng tán thành Trình Chân Nhân." Chương 204: Mỹ nữ bổ đạo. Chương 204: Mỹ nữ bổ đạo. Bay lên trời bậc thang về sau, Trần Hiên ý thức trở nên hoảng hốt, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Cửa thứ nhất đã qua. Mặc dù tại tầng thứ nhất hao phí thời gian 10 năm, nhưng ở trong hiện thực chỉ có 10 ngày đây cũng là linh tính huyền diệu chỗ. Bây giờ Trần Hiên lại đi tới đệ nhị trọng thiên lối vào chỗ đạo này tiến gian, cuối cùng là một cái cự đại lối đài, dài rộng chừng trăm trượng, toàn thân do chân quý bạch ngọc xây thành, phía trên che kiến phủ văn thần bí, lộ ra cao quý mà kiên cố. Dưới chân hắn là một cái cự đại hư không đám mây, trắng xóa không biết sâu đến mức nào, cũng không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ là, thân thể lại bồng bềnh trên đó, phản phất như nước, đem hắn hiền lên. Thỉnh thoảng có đám mây bọc lấy tông môn tử đệ lao vụn vụn tới. Tiếp theo giống như hắn đồng dạng, tỉnh lại. Trần Hiên giữ khoát tại nguyên chỗ chờ đợi. Nếu như hắn không có đoán sai, còn lại tông môn tử đệ đều sẽ ở này hội họp. Tầng thứ nhất khó khăn cơ thấp, tối cao võ lực bất quá luyện khí 3 tầng. Hẳn không có thông không nút được. Trần Hiên Liếc nhìn nguyên cảnh ngõ bộ, mới 200 đạo công. Hắn khẽ thở dài, nghe nói, lịch thế giới bảng xếp hạng hấp nhất đều có hơn vạn đạo công. Cửu trọng nguyên thế giới, nếu như mỗi tầng vẹn vẹn được 200 đạo công lợi nói, toàn bộ thông qua, cũng không đến 2000 đạo công. Chính mình vẫn là quá yếu. Hồi tưởng Triệu Cốt kinh lịch, hắn không cảm thấy đã làm sai điều gì, chém giết một chút quyền thần cùng thế gia. Dung chỉ là thời gian 10 năm, liền thực hiện thiên hạ đại trị. Tại thông linh thanh xả các loại kỳ trùng trợ giúp dưới, độc thông vượt ngang hơn phân nửa triệu quốc đại văn hạ, công tại lương đại, sắp tại thiên thu. Triệu quốc dân gian, rất nhiều người đều thờ phụng hắn tự thần, tôn sưng hắn là cứu thế đạo tôn. Lạc tử vô hối, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, há có thể tận như nhân ý Trần Hiên không nghĩ nhiều nữa. Không bao lâu, khuôn mặt quen thuộc từng cái xuất hiện đầu tiên là Hàn Tiểu Nhạc, sau đó Hứa Gia Lệ, Mộ Đan tiên tử, Chu Lệ Kỳ từng cái từ trong đám mây tỉnh lại đám người tụ tập. "Trần Hiên, ngươi đạt được bao nhiêu đạo công?" Hứa Gia Lệ tò mò hỏi. "Hồ thẹn, mới được 200 đạo công." Trần Hiên có chút ngượng ngùng nói ra. Cái gì? Ngươi? Mới 200, Trần Sư Minh không hổ là người bên trong Tiêu Long, bội phục bội phục. Hàn Tiểu Nhạc ổn quyền hành lễ, một mặt ngưỡng mộ. 200 rất nhiều sao? Đối với chúng ta tới nói, đương nhiên rất nhiều. Đối Trần Sư Minh tới nói, bình thường phát huy mà thôi. Hàn Tiểu Nhạc vừa cười vừa nói, ta mới 96, 87, 82, 76. Hứa giai lệ, mẫu đan tiên tử, Chu lệ kỳ từng cái báo ra đến. Trần Hiên ngạc nhiên. Nguyên lai, like, tầng thứ nhất đạo công, bạn cũng rất ít. May mắn mà tôi. Chúng ta đi thôi. Từng đạo nóng bỏng ánh mắt, nhưng hắn toàn thân không được tự nhiên, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đi đến trước lối đại, từng đạo độn quang bay vọt đi lên. Tùy theo tông môn tử đệ đến gần, nguyên bản pho tượng giống như cơ quan thần thú, từng cái tỉnh lại, đối tới gần tông môn tử đệ tiến hành công kích. Mỗi cái cơ quan thần thú chí ít có luyện khí hậu kỳ thực lực. Liếc mắt nhìn qua, mong muốn thông qua ngày này bập thang, ít nhất phải đánh lui mười mấy con cơ quan thần thú. Có thông minh tông môn tử đệ, cùng đồng môn sư huynh đệ liên thủ. Không nghĩ tới, liên thủ về sau, thức tỉnh cơ quan thần thú cũng thêm gia tăng gấp bội. Thậm chí có thực lực mạnh hơn, đến luyện khí viên mãn cơ quan thần thú xuất hiện. Cái này khiến tổ đội thông quan tông môn tử đệ bọn họ không ngừng tiêu khổ. Bất quá, cũng may đây chỉ là đệ nhị trọng thiên lối vào, khó khăn hữu hạn. Tại riêng phần mình thi triển ra hộ pháp thủ đoạn về sau, đại đa số người vẫn là lão đạo sông qua thứ. Trần Hiên lập đi lập lại dò xét sau, quay đầu nhìn về phía sau lưng ba vị mỹ nữ. "Trần Hiên, ngươi lên trước, đánh cho tàn phế về sau, để cho ta bổ đạo." Hứa giai lệ ly trực khí cháng đưa ra phương án. Nàng đã nhìn ra, đánh lui những này cơ quan thần thú là có đạo công. Chỉ cần bổ sung cuối cùng một đao, cái này cơ quan thần thú đạo công liền coi như là nàng. Đâu đang tiên tử cũng vừa cười vừa nói, "Trần đạo hữu, đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay, giúp đỡ chút." Chu Lệ Kỳ không nói gì, chỉ là ánh mắt bên trong rõ ràng cũng là đồng ý hứa giai lệ nói tới. "Hàn sư huynh, ngươi sẽ không cũng muốn kiếm tiện nghi đi." Hàn tiểu nhạc mỉm cười, "Trần sư huynh, ta đi đầu một bước." Hắn quả quyết một mình xung tới, gầm pháp kiếm ra khỏi vỏ, phong quyền tàn vân giống như một đường giết thấu triệt cơ quan thần thú trùng điệp vây khốn, đứng tại thiên thế cuối cùng chờ hắn. "Cái này Hàn tiểu nhạc, thực lực thật mạnh." Hứa giai lệ cảm khái nói ra, "Tốt rồi, ta trước đi qua, các ngươi đừng nắm nó." Trần Hiên chậm rãi đi qua. Nhưng mà, sự tình biến hóa vượt qua ở đây tất cả mọi người tưởng tượng. Trần Hiên vừa bước vào Lôi Đài, Nguyên Bản, các hắn rất xa cơ quan thần thú, đều toàn bộ thức tỉnh. Vẹn vẹn đạp vào biên giới, toàn bộ Lôi Đài gần nửa cơ quan thần thú, toàn bộ hướng hắn xuống lại. Trần Hiên dần mình. Hắn không nghĩ tới, chính mình như thế trêu chọc cơ quan thần thú cự hận. Chu Lệ Kỳ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lớn tiếng hô lên, "Trần sư huynh, ngươi là ngự chủ sư, trên tay ngươi kỳ trùng đều tính toán ở bên trong." Trần Hiên bừng tỉnh đại ngộ. Tại linh kính trong tính toán, Hắn không phải một cái luyện khí viên mãn tu sĩ, mà là bảy cái luyện khí viên mãn, tăng thêm 3 vạn năng độc. Kể từ đó, liên đến tổ đội vượt quan hạn mức cao nhất, lập tức thức tỉnh gần nửa cơ quan thần thú đến vây khốn hắn. Nghe đến đây, Trần Hiên dứt khoát thần niệm khẽ nhúc nhích, bồi dưỡng kỳ trùng bọn họ dồn dập hiện thân. Thông linh thanh xả cầm lấy lưu ly li bát bảo phiến, cắt đến quên cả trời đất. Tỳ ba độc hạ không ngừng xen kẽ, thấy cơ quan thần thú chính là một cái đuôi bỏ cả câu. Thiên mục nô công ngang nhiên đứng dậy, khép ra thiên đạo kiếm quả pháp. Độc diễm kim tẩm phun ra mạng lớn hắc sắc ngọn lửa bừng bừng, thiếu đến cơ quan thần thú tận bước lên hất vụ. Thiết bối đường lang vung hai thanh kiếm sắc lại đao. Cùng chém rướt lung tung, thân hình như quỷ mị giống như. Trong giáp dế mèn thì hất lên áo giáp, rụt lại đầu, một đường mạnh mẽ đâm tới. Ngọc Diện Phong Hầu xuất lĩnh 3 vạn ong độc đại quân, chuyên định tại cơ quan thần thú chô khâm nối. Toàn bộ lôi đại thi đấu bên trên cơ quan thần thú, toàn bộ kích hoạt. Trong đó không thiếu luyện khí viên mãn cấp bậc. Trần Hiên tế lên thanh mục kiếm, chuyến tìm luyện khí viên mãn cấp bậc cơ quan thần thú. Sau lưng có hai cánh phi hổ, thân đen lẻ lưới cự mãng, miệng phun lưới giao ngân sư, ám ảnh tiềm hình yêu lang. Trần Hiên thần niệm chỉ dẫn. Dầm dầm, thanh âm vang vọng lôi đại đó là cơ quan thần thú bị thanh mục kiếm đánh tan băng liệt thanh âm. Xanh biết kiếm quang phảng phất không trung cầu vồng giống như, chiếu rọi chỗ, có thể so với luyện khí viên mãn cơ quan thần thú đều bằng liệt vỡ vụn. Huyễn thế giới trong Ngọc Bộ, đạo công đang không ngừng biến hóa. Chu Lệ Kỳ tế lên Bạch Ngọc Tiêu, nằm ngang ở người hâm mộ bên môi, ồ ồ thổi lên. Tiếng tiêu đột nhiên vang dội, ẩn có buồn thế giới chi ý, yêu đất vang lên. Tiếp theo trong mấy mắt, từng đạo vô hình tiêu ngọc sóng âm, giống như tiểu thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, nhộn nhạo lên. Nguyên bản liền tàn phá cơ quan thần thú, bị tiêu ngọc sóng âm chấn động, không ít dồn dập nứt to ra. Chu Lệ Kỳ tối đầu vừa nhìn, huyết thế giới trên Ngọc Bộ đạo công nhanh chóng gia tăng. Tiêu Ngọc thổi đến đổi khởi kình. Hứa Gia Lệ vừa nhìn, còn có như thế chuyện tốt, đầu chịu từ bỏ. Vỗ nhẹ túi, một cái dài đến hai trượng bạch xà đằng không mà lên, yêu thân thể bại xuống, xung quanh tản tỏa khí cơ quan thần thú không chịu nổi đại kích, rộn dập rơi xuống. Bạch xà cánh rối, đông nhiên đã tới luyện khí viên mãn, vậy mà so với Hứa Gia Lệ còn mạnh hơn nhiều. Mộ Đan tiên tử mỉm cười, trên tay niệm một chuôi ngọc như ý, bắn ra một mảnh trắng ngông ngông qua màn, ba phủ trong đó cơ quan thần thú dần dần biến mềm, cuối cùng tan giá thành từng mảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trần Hiên mang theo thủ hạ kỳ trùng, một mạch liều chết, thế như trẻ che. Trong võ đài, chỉ ít có hơn 300 con cơ quan thần thú, mỗi lần băng liệt sau khi vỡ vụn, đều sẽ một lần nữa tụ lên, lần nữa gây dựng lại phục sinh. Có chút cơ quan thần thú, thậm chí sống lại 2-3 lần. Mặc dù như thế, vẫn là ngăn không được Trần Hiên bước chân. Phong quyền Tần Vân, cuối cùng nhanh đến huyễn thế giới nhị trọng thiên cửa ra vào lúc, chín cái luyện khí viên mãn cơ quan thần thú song song thủ vệ. Thế mà hợp lực chặn Trần Hiên thanh mục kiếm ý cái này khiến hắn không khỏi lộ ra một ít ngoài ý muốn. Cái này chín cái cơ quan thần thú, hẳn là cái này trên lôi đài bên trong người mạnh nhất. Bất quá, cũng giới hạn tại đây. Trần Liên Đoan Trưởng, mỗi cái luyện khí viên mãn cơ quan thần thú, so với tông môn tử đệ vẫn là phải kém hơn một chút. Chí ít, hắn thấy, thuần túy dựa vào thân thể cường dẫn, vật lý công kích thủ đoạn cơ quan thần thú, công thủ không có quá nhiều biến hóa. Thân hình biến động cũng chậm. Dù cho không mở ra thiên nhãn trạng thái, hắn đều có thể rõ ràng bắt được hành động của bọn nó quy tắc. Ngay mắt sau đó, xì xì, tiếng vang lên. Thanh một kiếm bên trên, không ngừng mà lóe ra màu xanh thẳm rồng điện. Trong đan điền lôi đỉnh lam liên, 39 mảnh cánh sen không ngừng mở rộng nở rộ. Trong khoảng thời gian này, lôi đỉnh lam liên trung tâm Vừa dài ngoài ba mảnh tiểu liên hoa cánh, từng đạo xanh biết pháp lực, nhanh chóng lưu động, dung hợp lôi đỉnh lam liên phát ra lôi đỉnh chi lực, tràn vào xanh ngắt thần thụ bên trong, tiếp theo như sóng lớn giống như rót vào Trần Hiên trong tay thanh mục kiếm bên trên. Kiếm quang đại thịnh, mang theo không có gì sánh kịp giật mình người khí thế, thoảng một cái đã qua, vạch ra nửa cái vòng tròn. Lần này, chín cái luyện khí viên mãn cơ quan thần thú hợp lực cũng ngăn cản không nổi. Kiếm mang loài lên, trong khoảnh khắc, cái cổ ở giữa toàn bộ xuất hiện một vết nứt. Lập tức, đầu lâu rồn dập rơi xuống. Không đầu cơ quan thần thú vẫn tại đung đưa. Thứ giai lệ chỉ huy bạt xạ, cấp tốc tiến lên. Miệng phun băng nhận, phân biệt đánh về phía không đầu cơ quan thần thú. Chu Lệ Kỳ không cam lòng yếu thế, tay vung bạch mộc tiêu, trùng điệp đánh vào không đầu cơ quan thần thú giữa ngực. Ngay cả mẫu đan tiên tử cũng dùng ngọc như ý triển khai công kích. Những này luyện khí viên mãn cơ quan thần thú, đạo công rõ ràng càng nhiều, là phổ thông cơ quan thần thú cấp 3, cao tới 9 điểm. Ba vị mỹ nữ cũng sẽ không khách khí với Trần Hiên, tự nhiên là phải nắm chặt thời gian bổ đạo. Trần Hiên mỉm cười, đi đến trận mắt hốc mồm Hàn tiểu nhạc bên cạnh. Hàn sư huynh, ngươi nhìn, giúp dưới các nàng cũng không khó lắm đi. Lúc này, Trần Hiên cũng không biết Huyền Thiên Tông linh tình dưới đã loạn thành một bầy. 700 tông môn tử đệ đạo công biểu hiện đã dần dần kéo dài khoảng cách. Huyền Thiên Tông Sích Dương Tử thu hoạch được 160 đạo công, trung quy chúng cũ. Còn lại tông môn viên tiêu, phổ biến tại 150 đến 160 đạo công ở giữa. Bạch Hoa Tông Tuyết Liên Tiên Tử thu hoạch được 142 đạo công. Những này đều rất bình thường. Thú Hoàng Các Vạn Quốc Chính, đạo công cao tới 198 để cho người ta ghé mắt. Vạn Quốc Chính trên người có hai cái luyện khí viên mãn linh cẩm linh thú chẳng khác gì là ba tên luyện khí viên mãn, tương ứng, đối chiến cơ quan thần thú cũng sẽ tăng nhiều. Song qua sau đạo công cũng nhiều. Thú Hoàng cấp triệu chân nhân vuốt râu dài tiếp nói: "Cái này viện thế giới cựu trọng thiên bảy tông thi đấu, đối bọn hắn những chân nhân này tới nói, phía trước bảy quăng, gần như không bí mật có thể nói." Không đợi hắn nói xong, linh tính bên trên đạo công bảng xếp hạng lại bắt đầu biến hóa. Chương 205 Âm binh đi qua. Chương 205 Âm binh đi qua. Bạch Hoa tông Mộ Đan tiên tử, thế mà Siêu Việt tông môn đại sư Tị Tuyết liên tiên tử, đạo công cao tới 197. Nhưng mà, Bạch Hoa tông đạo công cao nhất, nhưng là một cái gọi hứa giai lệ nữa tu, cao tới 229. Chỉ nhìn tính danh Liên biết rồi là Bạch Hoa Tông nửa đường thu nhận sử dụng gia tộc tu chân từ đệ. Thú Hoàng cấp triệu chân nhân hỏi, cái này hứa giai lệ, thế nhưng là vạn thú linh hứa gia tử đệ. Bạch Hoa Tông lãnh chân nhân gật đầu nói, không sai, 2 năm trước mang nghệ đầu nhập ta tông. Kim Dương Tông cũng có một tên nữ tu thứ tự lên như diều gặp gió, đã tăng tới 188. Danh liệt Kim Dương Tông thứ 2 đều vượt qua Tôn Chính Anh. Chu Lệ Kỳ, không phải Lăng Vân thành Chu chân nhân tộc nhân sao? Nàng giống như thực lực bình thường, là xem ở Chu chân nhân trên mặt mới khiến cho nàng tham gia lần so tài này. Kim Dương Tông Vương chân nhân trong lòng thầm nghĩ, nhưng mà nhất làm cho chân nhân bọn họ ngạc nhiên, vẫn là Trần Hiên đạo công từ 201 mực tăng tới 578. Vẹn vẹn nguyên thế giới nhị trọng thiên lối vào chỗ, liền thu hoạch được xích dương tử gấp 6 lần đạo công. Cái này Trần Hiên là lưự trùng sư, tụ truyền, thủ hạ có nhiều con luyện khí hậu kỳ kỳ trùng. Vương chân nhân đối từng cái bất mãn chân nhân bọn họ giải thích nói ra. Tụ truyền? Vương đạo Hữu đang nói giỡn sao? Cái này Trần Hiên, ẩn tàng được thật là sâu, Vương đạo Hữu không được mọi người giải thích một chút. Thú hoàng các triệu chân nhân ám có chút ngón tay. Giải thích? Chúng ta đều không hiểu ra sao, giải thích cái gì a? Chuyện cho tới bây giờ Vương chân nhân chỉ được tiếp tục giả bộ nữa. Bảy tông thi đấu, tùy vào tài năng mỗi người. Triệu lão hưu muốn ta giải thích cái gì? Nghe thấy lời ấy, Huyền Thiên Tông ôn chân nhân thế mà gật đầu nói, "Vương đạo hưu nói cực phải. Bảy tông thi đấu, so chính là con em trẻ tuổi tiềm lực, vẫn chỉ là đệ nhị trọng thiên, mọi người an tâm chớ vội." Ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại không khỏi nhìn lên linh kính, nhìn xem Trần Hiên cái tên đó, đối bên người một cái chớp sự ám nháy mắt. Cái kia chấp sự nhanh đi ra ngoài, thu thập Trần Hiên tài liệu cá nhân. Bảy tông thi đấu, mỗi giới đứng đầu bảng đều là Huyền Thiên Tông. Không chỉ có quan hệ đến tông môn danh tiếng, Còn quan hệ đến Huyền Tiên Tông lãnh đạo tông nước tông môn hợp lý tính, nếu như tại phát hiện mối lợi ích bên trong không được chia nhất một khối to, Huyền Tiên Tông có thể nào một mực bảo trì dẫn trước địa vị. Còn tốt phía trước đạo công trị số không nhiều, đầu to còn ở phía sau ôn chân nhân tin tưởng xích dương tử có thể cái sau vượt cái trước. Bạch Hoa Tông lãnh chân nhân ngược lại là một mặt mừng rỡ. Thứ giai lệ cùng Mâu Đan Tiên tử trổ hết tài năng, nhường Bạch Hoa Tông thành tích không đến mức quá khó nhìn. Coi như là chót, cũng phải so với kỳ trước mạnh hơn chút. Trưởng môn không thiếu được muốn đối nàng tiến hành lời khen. Hàn Phong lạnh tấu xương. Bóng đêm đã đen, tối. Chính vào cuối thu thời gian vô số lá dụng ai thấn nhẹ nhàng rơi đi mỗ thể, chuyển chuyển hóa làm bụi đất. Trấn Hiên thoáng hiện thân hình thời điểm, vừa vận đáp xuống cái thôn này trong tế đàn. Tắc Pháp đạo sĩ hiển nhiên kinh sợ, giơ bó đuốc trợ uy các thôn dân, càng là khủng hoảng kêu lên. Quỷ dị xuất hiện. Mọi người đừng sợ, có đồng đạo sư ở đây, yêu nghiệt phương nào, nhanh chóng hiện hình. Đợi chút nữa. Cái kia Tắc Pháp đạo sĩ nhấc tay đã ngừng lại ồn ào các thôn dân. Xin hỏi đạo trưởng, đến từ phương nào? Đây là nơi nào? Trấn Hiên cũng là không hiểu ra sao. Nguyên Lai tưởng rằng, huyễn thế giới nhị trọng tiên muốn tốt một chút, kết quả vẫn là linh khí đắc nghèo. Trước mắt tuổi trẻ đạo sĩ, ngược lại là có chút bản dự, cũng bất quá khó khăn lắm luyện khí 3 tầng. Đại Yên Vương Triều, tại Hạ Côn Luân phái đồng bay bạn, đạo hiệu Phi vô tử. Dễ nói, tại Hạ Trần Hiên, thấy qua đạo hữu, hai người liên hệ tính danh về sau, các thôn dân thấy Trần Hiên không giống yêu nghiệt, cái này mới dần dần an tính lại. Đồng đạo Hữu tại bố trí đàn tấp pháp, đồng bay bạn đỏ mặt lên. Đồng môn cũng là lần đầu tiên, nguyên bản muốn triệu hoán phục ma thiên tướng, kết quả đem Trần đạo Hữu đưa tới. Phục ma thiên tướng. Trần Hiên hơi có chút ngạc nhiên. Tại Thiên Nguyên đại lục bên trong, thiên tướng sớm đã biến mất. Thần Phật đạo tổ Còn cỏ nho ra tiên thánh đều đều biến mất tại bên trong dòng sông thời gian. Chẳng lẽ nơi đây thế mà vẫn tồn tại tiên tướng? Đồng Mộ cũng là từ đạo tịch bên trong thôi diễn, còn không thành công quá. Gian dò các thôn dân thu thập thế đàn, đồng bay bạn mang theo Trần Hiên tiến vào từ đường. Các thôn dân cung kính hiến tặng đưa rượu và đồ ăn lên đồ ăn. Trần Hiên chỉ nhìn thoáng qua, đều là phàm gian tục vật, liền không có rồi ngon miệng đồng sông bạn thì ăn đến say xương ngu lạnh. Uống vào mấy ngụm say rượu, lời nói cũng nhiều hơn. Ta xem Trần Đạo Hữu, Dung Mạo Phong Vĩ, nhìn quanh sinh huy, giống như bầu trời thần tiên giống như nhân vật. Chắc hẳn đạo hạnh cao thâm có thể nhượng đồng mố mở mang tầm mắt. Trần Hiên cười cười, trong chớp mắt, trên tay liền nhiều một khuẩn linh cửu. Đồng đạo Hưu nếm thử rượu ngon của ta. Tốt, vẹn vẹn uống một ngụm, Đồng Song bạn liền dùng mình một cái, nhanh chóng mà trong lòng giống như như lửa bốc cháy lên. Rượu ngon. Trong đáy mắt, liền cảm giác được thể nội pháp lực tràn đầy đứng lên, một mực công lâu không thể bình cảnh, ẩn ẩn có một ít buông lòng. Chân đạo Hưu thật cao người vậy. Đồng Song bạn rước quát lại uống xong một miệng lớn linh cửu, ngay trước mặt Trần Hiên, ngồi xếp bằng, luyện hóa linh cửu bên trong linh lực. Hắn ngược lại là cái thoải mái. Một lúc lâu sau, mới từ từ mở mắt, đối Trần Hiên Thiện ý cười. "Đồng đạo hữu, vừa rồi vì sao bố trí đàn tắp pháp? Trần đạo hữu có chỗ không biết? Thôn này lại cùng ta rất có nguồn gốc. Trước đó không lâu, thôn trưởng sai người đưa tin cùng ta, nói phụ cận xuất hiện quỷ dị, liên tục mấy cái thôn thôn dân biến mất, đặc biệt mời ta đến tác pháp hộ thôn. Quỷ dị? Có biết là vật gì? Không rõ ràng lắm. Tóm lại, khẳng định rất hung tàn. Ta điều tra qua, phụ cận xác thực có mấy cái thôn thôn dân toàn bộ biến mất, sát khí trùng thiên. Quan phủ mặc kệ sao? Quản a, có thể quan lại quyền quý ưu tiên." Bậc này Thâm Sơn cùng cốc, bọn hắn làm sao có thời giờ qua đây? Hai người vừa uống vừa trò chuyện. Nguyên Lai, like, này là Yến Quốc, cũng là phàm tục thế gian. Núi cao bên trong, có động tiên phúc địa, cũng có thể tu hành. Bất quá, từ cái này Đồng Song bạn tạo nghệ đến xem, nơi đây cảnh giới tu hành không cao đoán chừng hạn mức cao nhất chỉ là luyện khí kỳ. Mong môn trúc cơ, nói nghe thì dễ, giống như Đồng Song bạn như vậy, đều thuộc về Côn Luân phái bên trong thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm cao thủ phái. Đang trò chuyện, một cái thôn dân bối rối tiến đến. "Đồng đạo sư, Giang lão thất trở về rồi." Hắn nói. Hắn ở phía trước cách đó không xa, nghe được chiến mã tê minh ấm thanh. Đồng Giang Long đột nhiên giật mình, trên tay giương lên, một cái giấy tiên hạc liền bay ra ngoài. Chiến mã tê minh, Hoàng Sơn gia lĩnh, ở đâu ra hành quân chiến mã? Chúng chi lại không có hành quân con đường. Các loại đường này, giấy tiên hạc còn không có bay trở về đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang rộ. Trần Hiên trong lòng cũng giật mình. Một cố nhìn bằng mắt thường không thấy nồng đậm sát khí đập vào mặt. Cái kia báo tin tôn dân kìm lòng không được sợ run cả người. Kỳ quái, làm sao lạnh như vậy? Trần Hiên đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết Đồng Đạo Hữu, có thể đã nghe nói qua Âm Bình Đi Qua. Nghe vậy, Đồng Song bạn cũng là Cả Kinh. Không sai, có điểm giống trong truyền thuyết Âm Bình Đi Qua. Hai người nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc đứng lên Âm Bình Đi Qua, là chỉ chết trận tướng lĩnh, dẫn đầu chết mà không tiêu tan âm hồn, một lần nữa đạp vào nhân gian hành trình. Bọn chúng ý chí đã mất, chỉ muốn gặp được vật sống, liền đại khai sát giới Âm Bình Đi Qua, không một vật sống. Mấy cái kia thôn thôn dân toàn bộ biến mất, cũng là bởi vì cái này Âm Bình Đi Qua. Phiền toái, nếu là 30 năm 50 cái Âm Bình, ta cũng có thể đối phó. Nếu thật là đi qua Âm Bình, hàng ngàn hàng vạn Chị sợ thôn này là giữ không được. Đồng Song bạn có chút áo nao nói: "Đi, Đồng đạo hữu, chúng ta đi xem một chút. Nếu tới lại gặp được việc này." Trần Hiên trong lòng hiểu rõ, hẳn là linh kính huyễn thế giới khảo nghiệm. Triệu gia thênh mục kiếm, đưa tay giữ chặt Đồng Song bạn, lư kiếm bay ra từ đường. Thôn dân kia thấy sợ ngây người, miệng bên trong tự lẩm bẩm: "Đạo nhân này có vẻ giống như so với Đồng đạo sư còn cao minh hơn." Thật tình không biết, Đồng Song bạn so với hắn còn khiếp sợ hơn. Ngự kiếm phi hành, liền hắn sư tôn đều làm không được. Trong bóng đêm, Trần Hiên sắc mặt băng lãnh. Phía trước, một tên cưỡi ngựa ám tướng Mang theo mấy ngàn âm binh, đang hướng thôn phương hướng hành quân âm binh, bộ mặt 10 điểm mơ hồ, có chút thậm chí chia 5 x 7, tàn khuyết không đầy đủ, trên thân khô giáp càng là rách toé, tràn đầy vết máu. Nồng đậm âm sát chi khí, dần dần tràn ngập mà đến. Tràn ngập u minh khí tức, người bình thường bị xâm nhiễm, nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì một mệnh ô oh hô. Oh. "Còn xin đồng đạo hữu cho ta lực trận." Trần Hiên mặt lạnh lấy, thanh ngọc kiếm bên trên ẩn ẩn có màu xanh thẳm lôi hồ thoáng hiện. "A, Trần đạo hữu, chúng ta vẫn là báo cáo quái phủ, mời trấn ma ti đến trấn áp. Cái này âm binh, cũng quá là nhiều." Thanh ngọc kiếm đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ vận sức trở phát động, mấy ngàn tên âm binh đi theo cỡi ngựa âm tướng, quần quần mà đến. Kỷ luật Di Minh, quân trận chỉnh tề, khi còn sống chắc là một chi tinh binh đáng tiếc, bây giờ biến thành âm binh, thần hồn đều mất, chỉ còn lại bản năng sát lục ý chí. Cái kia âm tướng phát hiện Trần Hiên cùng đồng song bạn hai tên vẫn sống, đặc biệt là tu luyện đã được, thân thể phát ra từng trận mùi thơm, để nó vô ý thức khu động âm ngựa, dẫn đầu công kích mà đến. Trần Hiên mặt trầm, thanh một kiếm vút qua âm tướng vung lên trên tay đại đao, ngăn trở thanh một kiếm kiếm mang. Mà nó bên người âm binh thì như là đậu hũ, lập tức liền ngã dưới một mảng lớn âm tướng thấy về sau, không lùi mà tiến tới tiếp tục dồn ngựa công kích, muốn chết. Trần Hiên giận quát một tiếng, thanh ngọc kiếm hóa thành dài 3 trượng cực kiếm, trực tiếp chém giết tới. Cái kia âm tướng khi còn sống võ nghệ bất phàm, thế mà dùng đại dao o vung ở thanh ngọc kiếm, vừa vận thân thể lại bị cái kia cố đại lực bị kích bay mấy trượng xa. Còn lại xung ở phía trước âm binh, lại là mảng lớn mảng lớn nga xuống. Mặc dù như thế, hàng sau âm binh còn là không quan tâm xung lên. Rất tốt. Trần Hiên thần niệm khẽ nhúc nhích, 18 con phệ hồn trùng bay ra, nhìn thấy trước mắt âm binh bọn họ, hưng phấn đến, bíp bíp, trực hiếu. Thưa thử không ngừng cánh bay múa, khéo mồm khéo miệng dâng nhanh, chỉ cần chạm tới âm binh Các kia âm binh tựa như tiết khí cầu bình thường, cấp tốc khóa cạn, sủi lơ ngã xuống đất. Không chỉ có như thế, thông linh thanh xà hiện ra thân hình, há miệng chính là biển sâu long ngâm. Nguyên bản tân hồn có thiếu âm binh bọn họ, càng là hoa mắt chóng mặt, từng cái vẻ vải ngã xuống đất. Thiết Bối Đường lang vung lên đại đao, một đường chém giết đi qua. Ngay sau đó, Ngọc Diện Phong Hậu mang theo ba vạn ong độc bay ra. Tuy là âm binh, cũng bị ong độc vây công, có thể ngủ đông tổn thương vạn vật nọc độc để bọn chúng chạy trối chết. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn âm binh bị Trần Hiên cùng hắn kỳ trùng, đánh cho quân lính tan dã đồng sông bạn làm người rất có chúng nghĩa, không có một mình chạy trốn mà là thật ở một bên lục trận. Chỉ bất quá, hắn lục trận chính là đứng ở phía sau, nhìn Trần Hiên cùng hắn kỳ trùng, đại chiến thần uy như vào chỗ không người. Lúc này, một trận đồng la tiếng vang lên. Nguyên bản còn muốn xông về phía trước phong âm tướng cầm chặt tấm ngựa, đại đao vung lên, tất cả âm binh giống như thủy triều rút lui. Chương 206. Câu đem phái linh. Chương 206. Câu đem phái linh đồng xông bạn thấy thế lại hỉ. Trần đạo hữu, âm binh thế nhưng là lui. Hẳn là lui đi. Trần Hiên tay khẽ vẫy, đông đạo kỳ trùng toàn bộ lui trở về. Vẹn vẹn điều động một chút ống động, phía trước đi lần theo Trần Đức phân ra một ít, gửi tại một cái phong hậu thân vệ trên thần. Cái này ong độc, đã đến nhất giai trung phẩm, là ong độc trong đại quân người nổi bật. Chỉ thấy những cái kia âm binh lui giải tán lúc sau, cũng không hỗn loạn, mà là tại âm tướng chỉ huy dưới, một lần nữa bày trận. Đáng tiếc, Trần Hiên ở trong lòng thở dài. Cái kia âm tướng hồn thể rắn chắc, cảnh giới cùng hắn không kém bao nhiêu. Nếu như hắn không phải pháp lực bên trong chứa lôi đỉnh chi lực, cũng vô pháp dễ dàng như vậy đánh bại hắn. Bại mà không thương tổn, thương mà không chết, cuối cùng là kẻ gây họa. Trần Hiên còn đang trầm tư, đột nhiên nhìn thấy phía trước hắc khí cuồn cuộn, càng mạnh mẽ ám sát chi khí tràn ngập qua đây. Sâm mật đại biến, một chi đũ có mấy vạn âm binh bộ đội, lao nhanh mà đến. Lĩnh quân, rõ ràng là một cái âm soái, uy phong lẫm liệt, trên tay trường thương sát khí nặng nề. Chỉ một chút, liền khám phá Trần Hiên thần thức chỗ gửi long động. Dẫn hư một tiếng, về cùng cái tên, ngoài trăm trượng gào thét mà tới, một mũi tên liền đè phong hậu thân vệ bắn ổ. Trần Hiên thức hải hơi đau, tổn thất một ít thần thức. Hắn kéo lại còn tại đất chí đồng xung bạn, lưỡi kiếm liền chạy. Trần Đạo Hữu, xảy ra chuyện gì? Âm soái, mấy vạn âm binh, chúc cơ âm soái. A, sao lại như thế? Trần Hiên lườm hắn một cái. Côn Luân phái bên trong nhưng có chút cơ tu sĩ. Đồng Song bạn ngập ngừng nói nói ra, bây giờ thế đạo, ở đâu ra chút cơ tu sĩ? Nghe nói Hải Ngoại Tiên Đạo có chút cơ tiên nhân. Trần Hiên không nói gì. Chấn Ma Ti đâu? Chấn Ma Ti còn không bằng Côn Luân chúng ta phái đâu. Chỉ dùng nửa khắc đồng hồ, Trần Hiên liền dẫn Đồng Song bạn bay trở về trong Tôn Từ Đường. Chúc Cơ âm soái, 10 vạn âm binh, ngươi suy nghĩ lại một chút, có thể có biện pháp đối phó. Không có, trốn đi. Đồng Song bạn gọi tới thôn dân, phân phó bọn hắn, 10 vạn âm binh đi qua, khoảng cách liền tới, nhanh chóng đảm bệnh. Trong lúc nhất thời, trong Tôn kêu cha gọi mẹ. Gà bay chó chạy. Đừng thu thập, chạy mau, nếu không chạy, toàn bộ tang sinh tại đây. Đồng Song bạn đối thôn trưởng kêu lên. Cho dù quê hương có rở̉i, nhưng ở tính mệnh du quan thời điểm, thôn trưởng lúc này quyết đoán, kêu lên một chút cường tráng, tổ chức thôn dân rút lui. Trần Hiên liếc nhìn, đối Đồng Song bạn nói ra, vô dụng. Tốc độ của bọn hắn quá chậm, không chạy nổi âm binh quân đội. Cái kiếp như thế nào cho phải? Trần Hiên nhìn tới từ đường phía trước tế đàn. Ta lúc mới tới, ngươi không phải tại Tắc Pháp, muốn chiêu phục ma tiên tướng hạ phàm. Thật có thể thành công. Đồng Song bạn nói ra, trên lý luận hẳn là có thể. Bất quá Ta công lực còn thấp, lại không có chân chính câu nhiệm vụ lợi bài, rất khó thành công, bất quá là tạm thời thử một lần. Nghe vậy, Trần Hiên nhãn tỉnh sáng lên. Năm gần đây có thể có người từng thành công. Nghe nói, 500 năm trước, gia côn Luân phái có một vị tổ sư tại chỗ diễn pháp quá. 500 năm, thời gian không dài. Đến, dạy ta câu đem. Trần Hiên kéo lại Đồng Song bạn, đi vào pháp đài phía trước. A, không phải, hiện nay mới dạy, tới kịp. Nhanh lên một điểm, đừng lãng phí thời gian. Tốt ta, đến loại thời điểm này, Đồng Song bạn cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Pháp đàn một lần nữa bay lên cấm loại lệnh kỳ từng cái theo cự cũng bắt quái vị trí bỏ vào đồng sông bạn lay động phát trung, Trần Đạo Tiên cương thất tinh bộ, trong miệng nói lẩm bẩm. Tiên lôi tôn tôn, Long hổ giao binh, Nhật nguyệt chiếu sáng, theo ta rõ ràng, mà đi bằng hữu, tiếp ta hiệu lệnh, điều đến tiên binh tiên tướng, địa binh mã đem, thần binh thần tướng, quan binh quan tướng, ngũ lôi thần tướng, phụ tới thì đi, lập tức tu lệnh. Lệnh bài vung lên, cái gì cũng không có xuất hiện đồng sông bạn lúng túng nói ra, Trần Đạo hữu, câu đem phái linh đại khái chỉnh tự chính là như vậy. Ta sở dĩ thành công không được, hẳn là pháp lực không đủ, còn có chính là, không có chân chính lệnh bài. Nếu như pháp lực cao thâm, Nam dự chân chính tiên đế lệnh bài hoặc là đạo tổ lệnh bài, có thể triệu hoán tiên tướng tiên binh đến đàn phía trước tính dụng, chảm yêu trừ ma, bất quá là trong lúc nhấc tay. Rất tốt. Trần Hiên thử học được một lần. Có tiên nhãn thần thông, vẹn vẹn đi 2 lần, liền ra dáng. Lúc này, âm sát chi khí lăn mà đến âm soái một ngựa đi đầu, sau lưng hơn 10 người âm tướng đi theo, mắt thấy liền muốn xông vào thôn, lại đột nhiên dừng lại. Đối diện vị kia đạo hữu đến từ Hạ phái. Trần Hiên hơi ngẩn ra. Cái kia âm soái thậm chí thanh tỉnh, có thể mở miệng nói chuyện. Vị này đại soái, tiểu đạo là thần tiêu phái. Thần tiêu phái? Không có khả năng Giới này sớm không thần tiêu phái truyền thừa. Âm sói tựa hồ khám phá Trần Hiên quỷ kế giống như. Tiểu đạo, ngươi chớ dùng thần tiêu lôi pháp tới dọa bản sói. Ta phụng Minh đế quân trị, dẫn đầu 10 vạn âm binh, săn bằng này quốc gia, chuyển thành U Minh thánh vực. Ta gặp ngươi tuổi còn trẻ, tu hành không dễ, hảo luôn quên ngươi, quy thuận Minh đế, cộng hưởng cực lạc. Trần Hiên kỳ quái mà hỏi thăm, đại sói, các ngươi như thế hành vi, không sợ thiên đình giáng tội? Ha ha, tiểu đạo sĩ, ngươi chớ là tu hành tu ngốc điếc. Thân Phật đạo nho câu diện, thiên đình sớm đã biến mất. Nghe ta một lời, đầu hàng Minh đế, còn có thể giữ lại một điểm linh cơ. Bang công, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Trần Hiên ngắm nhìn vội vàng chạy trối chết các thôn dân, quay lại mắt Đồng Song bạn, bỗng nhiên nở nụ cười. Đại soái chứ có hồn ta, thân Phật đạo nho đều tại, thiên đình thần linh chưa diện. Ngươi mà lại nhìn ta câu đem phái linh, cùng ngươi đấu một trận. Nói xong, cầm trong tay thanh hộ kiếm, chân đạp thiên cương thất tinh bộ, trong miệng nói lẩm bẩm. Bất quá, hắn chỗ độc, lại cùng Đồng Song bạn dạy hắn có chỗ khác biệt. Ngũ Lôi minh tướng, Hỏa Sa tướng quân, đàng thiên ngã xuống đất, khu lôi chạy vân, đội trận chiến ngàn vạn, thống linh thần binh, mở kỳ cấp bát triệu, không được kê ngừng lập tức tu lệnh. Đây là thần tiêu đạo kinh bên trên sai khiến Lôi Tướng Cầu Quyết. Sau đó, trên tay nhiều một viên màu vàng sấm phát ấn, chính là từ cổ tu trong động phủ lấy được Lôi công ấn. Phía trên có, binh theo lệnh chuyển đem đội lệnh đi, tám chữ to. Khẩu quyết mới vừa niệm xong, Lôi công in lên lóe ra một đạo hỏa quang, xông thẳng lên trời. Không bao lâu, phong quyền tán vân, một đội tiên tướng tiên binh lao vụt tới. Trước mắt một vị tiên tướng, đầu đội tiên đinh quan, phượng mỏ, sau lưng mọc lên cánh thịt, cầm trong tay lôi chùy, đúng là Lôi bộ ba đẹp đứng đầu đảng tiên quân. Tả Hữu hai người, đúng là cực nhọc tiên quân, Trương tiên quân pháp Ba vị thiên quân suất lĩnh mấy ngàn thiên binh, thấy Trần Hiên cầm trong tay lôi công ấn, con mình hành lễ. Mặt tướng đặng Ba Ôn, tức Ngọc Hãn Thần, Trương Nguyên Bá, gặp qua tiên sư, đều gọi ta các loại, có chuyện gì quan trọng. Âm soái vừa biên, Độc Hại nhân gian, còn xin ba vị đại soái suất thủ, đem nó đăng diện. Trần Hiên thi lễ trả lời: "Cần tu tiên trưởng pháp chỉ." Lúc này, âm soái đang không thể tin nhìn qua đám mê bên trên thiên tướng thiên binh. Nguyên Lai tưởng rằng chỉ là một tên tu hành đạt được tiểu đạo sĩ, không nghĩ tới Trần Hiên dĩ nhiên là đắc đạo tiên sư, thật có thể câu đem phái linh, triệu hồi ra lôi công bà bộ phận dùng thực lực của bọn hắn, cùng lôi công ba bộ phận sống mái với nhau, bất quá là chịu chết thôi. Bởi vậy, âm sói đại thương vùng lên, hết thảy âm binh đều hóa thành từng đạo khói đen, hướng đường cũ trốn xa mà chạy. Nhưng mà, vừa được đạo lệnh, lôi công ba bộ phận há có thể tùy ý bọn chúng rời khỏi. Trên bầu trời, đạo đạo tiên lôi đánh xuống. Liên âm tướng đều tại tiên lôi bên trong hóa thành cho tán âm sói chạy nhanh nhất. Nhưng mà, hắn bị Đặng Tiên quân ngăn trở đừng đi. Không có khả năng. Thiên đỉnh sớm đã biến mất, anh linh câu diệt, các ngươi là như thế nào còn sống sót? Lời này vừa nói ra, Đặng Tiên quân cũng hơi mở ra. Sau đó, thân hình trở nên mờ nhạt một chút. Sau lưng các thiên binh, càng là thần khu ảm đạm, trở nên trong suốt đứng lên, phản vật tùy thời liền muốn biến mất giống như. Thế thế, Trần Hiên cũng lạ trong lòng tinh hãi. Cái này thiên tướng thiên binh thực lực, so so với trong tượng tự yếu nhược nhiều lắm. Cho dù là cái này, lôi công ba bộ phận đứng đầu đặng tiên quân, đối phó một cái trúc cơ âm soái, còn muốn hôn tự truy tập kích. Cái này không hợp với lẽ thường. Âm soái thấy thế, cười ha ha một tiếng. Ta hiểu được. Các ngươi đều là tàn phế linh, mượn nhờ cái kia tiểu đạo sĩ tay bên trong thần ấn, cái này mới khôi phục điểm thần lực. Đến tình trạng như thế, Không nghĩ biện pháp xuống tạm, còn dám cản trở Minh Đế đại nghiệp, chịu chết đi." Âm Soái vung lên sát súng, diện bạo dữ tợn, kinh khủng sát khí tràn ngập bên trong, lộ ra âm khí âm u đặng tiên quân lôi chui vung lên, liền ngăn trở âm soái sát súng. Nhưng mà, âm soái trong tay sát súng, đánh tới lôi chui bên trên, vẹn vẹn rơi mất mấy tầng sát khí, thế mà hoàn hảo vô huyết. Cái này khiến âm soái hoàn toàn yên tâm. Quả nhiên, các ngươi đều là tàn phê linh, chỉ có như thế chút thực lực rồi. Tùy theo âm soái tiếng hét lớn, Sau lưng âm tượng âm binh lập tức theo đôi mà tới, bảy trận đem đặng tiền quân vây quanh trong đó âm sát chi khí, vô cùng vô tận, phảng phất muốn đem phiến tiên địa này phong tỏa giống như. Mười vạn âm binh, chẳng những không có tan tác, ngược lại tinh thần phấn chấn, cùng thần khu ảm đạm các thiên binh đấu. Thiên đình biến mất, thần tướng chỉ còn lại tàn phế linh. Đạo kinh chứa lượng, lôi đình là do tiên tiên hóa khí thành, làm bản thân cùng tiền tiên cùng trừ một mạch, tâm dùng hợp thần, tâm tức là pháp, thần có thể thông thiên, liền có thể phát động lôi máy, quát tháo lôi thần, triệu dịch binh tướng, tả hữu mưa gió. Sở dĩ, cái này triệu hoán đến lôi công 3 bộ phận, đều là lôi thần anh linh. Muốn đến nơi này, Trần Hiên hít sâu một hơi. Thiên Nhãn. Mở ra Thiên Nhãn về sau, phóng tầm mắt nhìn tới, Lôi Công ba bộ phận quả nhiên thần lực không đủ. Lôi Công ấn lại chủ tế lên. Lần này, Lôi Đình Lam liên tử trong đan điền tung bay ra ngoài thân thể, nâng Lôi Công ấn, thần quang nhấp nháy. Lôi Công ba bộ phận tiên tướng tiên binh, thần khu trong nháy mắt ngừng thật một chút. Cục diện rất nhanh liền ổn định lại, Đãng Thiên quân giận quát một tiếng, lôi chui bên trên lóe ra mấy đạo lôi đình, trực tiếp bổ vào âm soái trên thân âm soái nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân âm sát khí quay cuồng không ngừng. Thúc ngựa liền đi. Nhưng mà, còn lại hai vị thiên quân cũng đuổi theo. Ba vị thiên quân lôi khí, hết lần này đến lần khác đánh xuống tại nó trên thân thể âm soái trên thân âm sát chi khí càng ngày càng hiểm. Dưới tay âm binh càng là quỷ khóc sói gào, tại thiên binh truy kích kế tiếp cái hồi phi yên diệt. Giờ phút này, âm soái đã có chút hy vọng. Cho dù là lôi tướng Tản Vệ Linh, cho dù khôi phục một phần ngàn thực lực, cũng không phải hắn một cái chút cơ âm soái chỗ có thể chống đỡ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn, tại cái này chút lôi công Tản Phế Linh trước mắt, không hề có tác dụng. Ta liều mạng với ngươi. Âm soái thúc ngựa, đối Trần Hiên công kích đi qua. Trần Hiên cười lạnh một tiếng. Dưới trạng thái toàn thịnh viêm soái, hắn còn có điều kiện kỵ. Bây giờ, còn sót lại 5 thành tựu lực, còn không có đông đảo âm tướng âm binh bảo hộ. Chém, thanh một kiếm lóe ra màu xanh thẳm lôi đỉnh qua mang, nhanh như thiểm điện đĩa thứ vào âm soái ở ngực. Hộ tâm kính băng liệt, hồ quang điện tê tê rung động, âm soái hồn thể trở nên bắt đầu mơ hồ. Giờ phút này, âm soái chiến ý hoàn toàn không có. Tại tri tiếp, hắn biết rồi, mình tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán. Còn muốn đi? Thấy âm soái hướng về tốc ngựa trốn chạy, Trần Hiên trước mắt, lôi công ấn xúc thế đã lâu. Nhất đạo thô giống như cánh tay lôi đỉnh bỗng nhiên nổ ra, bổ về phía âm soái phía sau lưng. Chương 207: Quỷ dị hôn lễ. Chương 207, Quỷ dị Hôn Lệ Âm Soái thân thể tại âm lập tức kịch liệt chấn động một cái, nhanh kháng lần này lôi công ấn công kích, mong muốn mượn cơ hội trốn chạy. Lúc này, nó đã hiểu rõ, chuyện không thể làm, vẫn là tính mạng mình trong yếu. Nhưng mà, hư không bên trong, lôi bộ ba đẹp dồn dập hiên thân, đem hắn vây lại âm soái đỡ trái hở phải, cuối cùng đánh không lại lôi bộ ba đẹp, âm sát chi khí càng lúc càng mờ nhạt, tại từng trận phích lịch cách cách âm thanh bên trong, hôi phi yên diệt. Cái này âm soái, phục minh đế mệnh lệnh, xách 10 vạn âm minh, xâm nhập rừng gian. Trưa xuất sư đã chết. Nó không biết, từ nơi sâu xa, tự có số trời quyết định vận mệnh của nó. Lôi bộ chư tướng đối Trần Hiên thi lễ, mang theo mấy ngàn tiên binh, biến mất tại trong bầu trời Đồng Song bạn còn muốn giữ lại, Trần Hiên lại ôn quyền hành lễ. Đồng đạo hữu, ta phải đi, xin bái biệt từ đây. Hắn đem cái kia khổ linh tiểu lưu lại Đồng Song bạn nếu là rốc lòng tu luyện, có cái này khổ linh hữu, chắc hẳn có thể đột phá đến luyện khí 4 tầng. Trên bầu trời, một chiếc thang trời trong lúc đó nổi lên đi ra, quang mang bắn ra bốn phía. Trần Hiên ngự kiếm phi hành, trực tiếp đầu nhập thiên thê phía trên, rất nhanh liền đem giới này biến mất. Huyền Tiên Tông, linh tính này, chân nhân bọn họ thưởng thức trà uống rượu, nói chuyện phiếm hàn huyên đột nhiên Triệu Chân Nhân lại kinh hô một tiếng. Các ngươi nhìn, cái kia Trần Hiên. Chúng chân nhân dương mắt nhìn lên, linh tính trên bảng xếp hạng, Trần Hiên đạo công thỉnh lỉnh từ 578 biến thành 976, trực tiếp tăng gần 400 đạo công. Kinh khủng như vậy, Trần Hiên đã vượt qua huyễn thế giới nhị trọng tiên. Cái này bao lâu thời gian? Theo lý thuyết, phía trước thất trọng, mỗi tầng trời đều muốn mấy năm thời gian mới có thể thông quan. Có thể cái này Trần Hiên mới vừa biến hóa đạo công chỉ số, cũng không lâu lắm, liền lại bắt đầu biến hóa. Nếu như quy ra linh tính bên trong thời gian, đoán chừng chỉ có 1 2 ngày đầy cũng quá nhanh. Nhưng mà nhị đạo công biến hóa, Trần Hiên cơ hồ là hoàn mỹ thông quan, cao tới 398 điểm đạo công giá trị. Phía sau tông môn tiên kiêu bọn họ, những năm qua thành tích tốt nhất cũng bất quá 200 đạo công. Ngự Trùng Sư, loại này ít lưu ý kỹ nghệ, thật có lợi hại như vậy. Ôn Chân Nhân sắc mặt cũng lạnh lùng đứng lên. Chấp sự đưa tới tài liệu, cái này Trần Hiên, tán Tu xuất thân, tu hành thành Mộc Tông cùng Ngũ Độc Tông công pháp, trùng phẩm Mộc Linh căn. Vô luận từ phương diện nào tới nói, phổ phổ thông thông, thậm chí có chút khó coi, gần như chỉ ở ngự trùng vô diện, có chút thiên phú. Có thể biểu hiện bây giờ, nào chỉ là có chút thiên phú. Rõ ràng là ngàn năm khó gặp thiên kiêu nhân vật. Hắn hồi suy nghĩ một chút. Huyền thế giới nhị trọng thiên, có rất ít trước giờ thông quan đặc biệt là nhanh như vậy, đạo công cao như thế. Trần Hiên trên thân, tất có bí mật. Chẳng lẽ, lần này bảy tông thi đấu, đứng đầu bảng thật sẽ xa suốt Kim Dương Tông. Muốn đến nơi này, Ôn Chân Nhân nhìn về phía Vương thật ánh mắt, hơi có chút ý vị thông trưởng. Vương Chân Nhân càng là không hiểu đấu. Bất quá, trong lòng nhưng cũng hoạt loạn. Trần Hiên cái này kỳ binh, thật dũng đoạt đứng đầu bảng lời nói, Kim Dương Tông thế tất đem hắn làm kìm đan hạt giống, đưa lên tài nguyên, toàn lực bổ dưỡng. Thế nhưng là, Trần Hiên cũng là lôi to Cái kia tôn chính anh lại nên làm cái gì? Hạnh phúc phiền não, nhường hắn kìm lòng không được lộ ra ý cười. Dưới mắt, nhìn thấy Ôn chân nhân ánh mắt ý vị thâm trường, trở về cái khuôn mặt tươi cười. Ôn Đạp Hữu, không cần phải lo lắng xích Dương Tử, đằng sau còn có bảy quân đâu. Đêm khuya, giờ tí, chẳng sao mất đi ánh sáng. Hối hương trên đường nhỏ, yên tĩnh. Ngẫu nhiên, truyền đến gió thổi lá cây thanh âm, vang xào xạc, phảng phất có U Linh đang khóc. Một đạo tiềm điện xẹt qua bầu trời đêm, huyền giống như gián uốn lượn xuyên toa. Theo sát, là âm ầm tiếng sấm âm thanh, kinh thiên động địa, nổ người tê cả da đầu. Trong ngum lung, trên đường nhỏ xuất hiện một đỉnh tiểu hoa, vậy mà không phải bình thường thấy đỏ chót, mà là quỷ dị huyết hồng sắc, đỏ đến chói mắt, để cho người ta bỗng nhiên có loại cảm giác bí thường. Nhấp kiệu tiểu phun là bốn cái gầy go hắn tử, từng cái huyết trang phục màu đỏ, số mặt, phảng phất bị người thao túng con rối, không, có chút nào vui mừng ý tứ. Tuổi trẻ tân nương mang theo trĩu nặng tán hoa, lẳng lặng mà ngồi tại kiệu hoa bên trong, thân thể tùy theo kiệu hoa chậm chùng có tiết tấu lắc lư. Một đường không nói gì, không có người nói chuyện, không có người gào to, cũng không có người ca hát. Kinh lôi từng trận, phong bạo sắp nổi. Tiểu phu bọn họ lại không hề hay biết, chỉ là yên lặng tiến lên. Rất nhanh, mưa hạ xuống, hạt mưa lớn chừng hạt đậu, phảng phất góp nhặt nhiều ngày năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, trong nháy mắt liền làm ướt Kiều Hoa. Nhanh một chút, một cái thanh âm uy nghiêm thấp giọng quát đạo. Tiểu phu bước nhanh hơn, trong tiểu tân nương sóc này được càng thêm lợi hại. Cũng không biết đi được bao lâu, cố Kiều rốt cục cũng ngừng lại. Màn Kiều bị để lộ, xuyên thấu qua huyết hồng đỏ khăn cô dâu, tuổi trẻ tân nương lờ mờ có thể nhìn thấy Kiều Hoa bên cạnh đứng đấy một 15-16 tuổi tiểu nha hoàn, nắm tay của nàng đi ra Kiều Hoa. Trước mắt là một tòa lão viện tử, rất già rất già sân nhỏ. Trên tường gạch xanh đều đã biến thành màu xám đậm, trên cửa chính sơn hồng cũng đã chốc ra thành màu đen đặc, suy bại bên trong lộ ra một cô đã từng huy hoàng khí tức. Cánh cửa là dùng cả khối gạch đá xanh xếp thành, tại đại đèn lồng đỏ chiếu rọi dưới đặc biệt dễ thấy. Tân Nương Tử đến rồi. Một cái giả yếu thanh âm hít khí vô lực hét to một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí vượt qua cửa, Tân Nương Tử trong lòng thở dài một cái. Từ nay về sau, nàng chính là nhà này nàng dâu, sinh là nhà này người, chết là nhà này quỷ. Lão viện tử bên trong đột nhiên náo nhiệt lên. Tiếng keng vang lên, thanh âm là lạ, không hề giống thường ngày dạng kia vang dội cao vút, ngược lại mang theo một chút thê lương huyền truyện. Ần ần toát ra bi thương mùi vị. Tân nương đi vào đại sảnh, lại không nhìn thấy bao nhiêu người. Ần ần nhìn đến đại sảnh chính giữa ngồi một đôi tuổi già phu thê, tay phải bên cạnh đứng đấy một cái hất lên hoa hồng nam tử trẻ tuổi. Trong phòng tràn ngập một cỗ nàng chưa từng có người qua ưa khí, nhàn nhạt, nhạt, có chút buồn nào. Tân nương tử có chút hoảng hốt, lúc gần đi lời của mẫu thân lần nữa tại bên tai vang lên đến, tốt khuyên nữ, gã đi muốn hiểu chuyện, mọi chuyện khiêm nhường một điểm, đừng để cha mẹ khó làm. Đầu óc hỗn loạn, một cỗ nồng đậm buồn ngủ dâng lên. Lúc này, sao có thể đi ngủ? Tân nương gắng chống đỡ lấy, cố gắng bảo trì đứng yên tư thế. Bỗng nhiên, không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió lạnh, nguyên bản liền đông lắc tây lay động đến đột bị thổi tắt. Đại sảnh bên trong lập tức tối sầm lại, chỉ còn lại có cột cửa bên trên hai ngọn đại đèn lồng đỏ tản ra hào quang nhỏ yếu. Không có người một lần nữa nhóm lửa lên đỏ, kèn cũng dừng lại, trong phòng chết một dạng trầm tĩnh, âm trầm, để cho người ta dùng mình. Tân Nương có chút khẩn trương, dùng mình một cái. Mẫu thân nói, tân lang thân thể không tốt lắm, chỗ xung yếu vùi, sở dĩ hôn lễ sẽ làm được có chút kỳ quái, lại không nghĩ rằng sẽ quỷ dị như vậy. Vốn là bị đỏ khăn cô dâu che quất, đưa sáng lại như thế chi ám, tân nương trước mắt đen như mực, cái gì cũng thấy không rõ phát nhận bái thiên địa. Thanh âm uy nghiêm lại lần nữa vang lên, phảng phất có trọng lực lượng không thể kháng cự giống như. Tân Nương trong lòng run lên, từ đầu đến cuối, nàng đều không nhìn thấy người này, nhưng hắn lại phảng phất một mực tại bên người nàng. Nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Sau buổi lễ, phu thê hồi động phòng. Nghi thức rất nhanh liền kết thúc, Tân Nương lại do tiểu nha hoàn nắm, đi vào một gian bố trí được hỉ khí dương dương phòng cưới. Thằng tóc ngồi ngay ngắn ở trên giường cưới, Tân Nương có chút bất đắc dĩ, cường tự kháng cự nồng đậm buồn ngủ. Tân Lang làm sao còn chưa tới? Trong hôn lễ, nàng cũng không có thấy rõ Tân Lang dung mạo. Nghe nói, hắn tướng mạo rất đẹp đẽ cũng không biết là thật là giả, vậy của hắn cũng không biết xong chưa. Trong lúc miên man suy nghĩ, trong mũi lại người được cái kia cố quen thuộc hương khí, càng thêm mập mờ. Cạch két, một tiếng, cửa bị đẩy ra. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhẹ nàng căn bản là nghe không được. Mặc dù như thế, nàng vẫn là cảm giác được rõ ràng bên cạnh ngồi cá nhân. Thế nhưng là, hắn vì cái gì không để lộ đỏ khăn cô dâu? Tân nương đợi đã lâu, rốt cục nhịn không được, chính mình chậm rãi để lộ đỏ khăn cô dâu. Quả nhiên, tân lang an vị ở bên cạnh. Mặc đỏ chớp mắt, hất lên hoa hồng lớn, mang theo tân lang ngủ. Chỉ là, mặt của hắn, tân lang vẻ mặt So với giấy trắng còn muốn tái nhợt, một điểm huyết sắc cũng không có, lộ ra 10 điểm xương vụ, còn rất dài ra một chút đen nhánh điểm lấm tấm. Cái này cái nào là người sống vẻ mặt, rõ ràng là người chết vẻ mặt. Lúc này, Tân Nương mới phát hiện, ngọt nào hương khí phía sau, thận giấu đi một cú khó mà chịu được hơi thôi. Đây không phải là bình thường mùi thối, mà là thi thể hư thối mùi vị. Tân Nương lại cũng chịu không được, hơi lạnh xông thẳng trán, tê cả da đầu, hai mắt tối đen, hôn mê bất tỉnh. Trần Hiên Đởn lẫn nhìn qua ngất đi Tân Nương. Hắn có thể ngửi được thân thể mình hơi thối, ngay tại hư thối bên trong. Làm sao cũng không nghĩ tới, tầng thứ 3 lại là cảnh tượng như thế này. Vừa tiến đến, mới vừa mở mắt ra, liền trở thành không cảm giác Tân Lang. Ngoài phòng, Hàn Phong không ngừng mà diễn tấu lấy đại môn, vụ vụ rung động. Ván này, muốn làm sao phá? Toàn thân pháp lực bị giam cầm, thân thể bị một tầng tối như mực khí phong ấn, chậm rãi rót vào da thịt bên trong. Trần Hiên không khỏi tối đầu nhìn về phía Tân Nương. Tiên sinh lệ chất, mảnh mai không nơi nương tựa, một bộ sở sở động lòng người thanh thuần bộ dáng, đặc biệt làm người thương yêu yêu đáng tiếc, nếu như là nhân loại liền tốt. Trần Hiên yếu ớt thở dài. Thiên Nhãn, thể nội lôi đình lam liên rốt cục có chút hưởng, chậm rãi nở rộ. Đằng kia lôi đỉnh chi lực, dung nhập xanh biếc thần thụ bên trong, lưu chuyển ra tới pháp lực, dần dần tan rã thân thể tầng ngoài âm khí. Mi tâm vén mắt, lần nữa nhìn về phía Tân Nương. Không phải cái gì thanh thuần tiểu nữ tử, rõ ràng là một cái nữ quỷ. Hưng phấn khô lâu, Chấn Hiên biết rồi, cái này Tân Nương tử, nhìn như yếu đuối không nơi nương tựa, thực ra tu luyện đã được thần thông quảng đại, ngón tay thủ làm viện, hóa hư thành sự thật, biến hóa khó lường. Theo hắn lý giải, ít nhất là trúc cơ trung kỳ, cũng không phải hắn một cái luyện khí viên mãn tu sĩ có khả năng ngăn cản. Hắn hiện nay bộ dáng như thế, cứ có thể là cái này quỷ Tân Nương tạm thành. Vuyện thế giới tam trọng thiên, sao sẽ xuất hiện thần thông quảng đại như vậy quỷ tu? Trần Hiên nghiêm trọng hoài nghi, linh tính vuyện thế giới, đối với hắn áp dụng đặc biệt đối đãi. Loại này khó khăn, phổ thông tu sĩ không có khả năng thông quan. Như bây giờ cảnh tượng này, không cần quá nhiều lâu, quỷ tân nương cùng hắn độ phòng, hắn liền muốn lạc cái tinh huyết hoàn toàn biến mất, hóa thành bạch cốt hạ trạng. Trần Hiên nhẹ nhàng thở dài, thể nội pháp lực đang không ngừng lưu chuyển, làm hao mòn trên thân trùng điệp tâm khí. Ồ, phu quân nguyên lai là cái có bản lĩnh. Tân Nương chậm rãi từ dưới đất bò dậy, như hoa luồn đồng tiền, nhìn qua Trần Hiên, trong mắt toát ra mấy phần hiếu kỳ. Nương tử chỗ sợ, phu quân chỉ là ngẫu nhiên cảm giác phong hàn, chẳng mấy chốc sẽ tốt." Trần Hiên che dầu lương tâm, Ôn Nu nói ra. "Có thể kéo nhất thời, liền coi như nhất thời." Trong lòng vẫn mơ hồ ôm lấy một chút hy vọng, hy vọng quỷ này nương tử tính tình đừng quá khắc bách, tha cho hắn khôi phục về sau, tìm một cơ hội chạy trốn đến mức Trảm yêu trừ ma. Hắn một cái luyện khí tu sĩ, đối chúc cơ trung kỳ quỷ tu, có thể trốn được tính mệnh, liền coi như là thiên đại tạo hóa. Chương 208. Thỉnh nhân xem đạo. Chương 208. Thỉnh nhân xem đạo. Trở lại hiện thực. Cái này quỷ tân nương thực lực vượt qua huyễn thế giới nhị trọng tiên lâm soái, dùng thực lực của hắn, đối kháng chính diện, không khác một con đường chết đương nhiên, tiến vào linh tính huyễn thế giới tông môn tử đệ, đều có hộ thân mặc bội, sống chết trước mắt, có thể hộ tống các cảnh. Bất quá, huyễn cảnh thí luyện cũng chỉ tới mới thôi. Dưới tay kỳ trùng, đối đầu loại này bậc đại cảnh giới quỷ tu, cho dùng không lớn. Tỳ bà độc hạt dù rằng ám toán đến quỷ tân nương, hắn cũng không có nắm chắc một kiếm khiến cho vẫn mệnh. Huống chi, quỷ tân nương thực lực như thế, Tỳ bà độc hạt mong muốn ám toán đến nàng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện nay, Trần Hiên trong lòng tại nhà rảnh, cái này huyễn thế giới linh tính tựa hồ tại nhằm vào hắn, cái này hợp lý sao? Hắn bất quá tán tu suất thân con em bình thường, không phải là nội môn, càng không phải là chân truyền, tu hành toàn bộ dựa vào tự mình tìm tòi, cùng nhau đi tới, có nhiều gian khổ. Nếu không phải hắn tiên phú dị bẩm, sai, nếu không phải hắn mạt hắc, đọc qua vô tự đạo kinh, trước hết nhất lĩnh ngộ thiên nhãn thần thông, có thể sống sót hay không đều là một vấn đề. Liên lấy trước mắt cái này quỷ tân nương tới nói, hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng cầm nàng không có cách nào a thực lực trên lệch quá lớn, có lòng không đủ lực ánh đến chập chờn. Phu quân, sắp trời đã tối, lên giường nghỉ ngơi đi. Núng Liễu thanh âm tràn đầy hấp dẫn. Nương tử, chờ một chút, phu quân trước đi tắm. Không cần, thiếp thân không ngại. Thế nhưng là, phu quân để ý. Trần Hiên trầm dãi núc núc, hắn bắt đầu lo lắng, thở mạnh cũng không dám, nhìn chằm chằm Quỷ Tân Nương. Quỷ Tân Nương đột nhiên nở nụ cười. Phu quân, ngươi có phải hay không nhìn thấy ta hình dáng rồi? Trần Hiên trầm mặc. Trầm mặc chính là ngầm thừa nhận. Ai, phu quân, ngươi cũng vậy. Hai ta trống khoé làm một trận, ngươi tại trong cực lạc hồn tiêu tan phải tán, chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Trần Hiên ôm một chút hy vọng hỏi, Đạo Hữu, có thương lựa sao? Quỷ Tân Nương nở nụ cười, Đạo Hữu Ha ha, Sáp Thức chơi vui. Ngoại trừ toàn thân huyết nhục tinh hoa, à, ngươi còn có cái gì đáng giá ta thương thảo đây này? Có lẽ, có một số việc, Đạo Hữu không tiện đi làm, ta có thể đi làm. Nghe vậy, Quỷ Tân Nương ngược lại trầm ngâm. Trần Hiên biết rồi, sự tình có chuyển cơ. Ngươi vừa nói như vậy, Sáp Thức có chuyện, ta không tốt đi làm. Thế nhưng là, ta lại thế nào tin tưởng ngươi đây? Trần Hiên vội vàng nói, "Đạo Hữu, ta có thể phát tâm ma thệ nói, chúng ta loại này người tu đạo, trọng tâm nhất ma lời thệ." Quỷ Tân Nương còn đang suy tư đột nhiên, trên mặt của nàng bắt đầu hiện ra vẻ thống khổ. Da thịt nguyên bản trắng nhăn như son, trắng nõn như tuyết, bây giờ lại xuất hiện rất nhiều điểm đen. Mới đầu, những cái kia điểm đen rất nhỏ, mắt thường giống như khó mà phát giác, nhưng cũng không lâu lắm, những cái kia điểm đen liền dần dần phóng đại, lấp nhấp nhấp nháy, rất nhanh liền bao phủ Quỷ Tân Nương hết thảy da thịt. Làm cho người kinh khủng lạ, những cái điểm đen diễn phần mình di động, lộn xộn. Quỷ Tân Nương kêu lên một tiếng sợ hãi. Nàng phảng phất không tin giống như nhìn lấy tay mình, há hốc mồm, muốn muốn nói chuyện, nhưng không có phát ra một điểm thanh âm. Một chút đáng sợ sự tình phát sinh ở Quỷ Tân Nương trên thân. Khuôn mặt của nàng dần dần vặn vẹo co rút, thống khổ to lớn chôn vùi nàng. Quỷ Tân Nương liều mạng gào thét, vẫn không có phát ra âm thanh. Làn da của nàng bắt đầu vỡ toang, nhưng không có một ít tinh huyết, đều là bạch cốt âm u quỷ Tân Nương bảy cái tính toán tư thế, nhắm mắt lại, trong miệng lại niệm lên cổ quái chú ngữ. Trên da thịt điểm đen hình thể dần dần thu nhỏ. Một lúc lâu sau, quỷ Tân Nương mở mắt ra, một mặt mệt mỏi, miệng lớn thở, vịn cái bàn chậm rãi đứng lên. Môi của nàng run run mấy lần, cuối cùng phát ra thanh âm khàn khàn, ngươi thật nguyện ý giúp ta. Ta giúp ngươi, ngươi thả ta tự do. Rất tốt. Ngươi ra tay trước tầm mà thể nói. Nguyên lai, like, quỷ Tân Nương vốn là muốn xuất giá. Kết quả tại động phòng trong khi chờ đợi hôn mê bất tỉnh, thân thể bị chia làm lục bộ điểm, bị người dùng tuyệt linh phù lục trấn áp, vĩnh thế không được siêu sinh. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền có người tác pháp, ý đồ diệt nàng hồn thể. Chỉ cần chấn hiên tìm đủ 61 phần thân thể, hợp thành cùng một chỗ, xuống mộ siêu độ, liền có thể lại vào luân hồi. Vấn đề này nhìn qua thật đơn giản. Vị hôn phu của ta tế, là Vệ Vương thế tử." Quỷ tân nương lạnh lùng nói. "Đạo hữu vì cái gì không tự mình đi tìm hắn hỏi thăm hiểu rõ? Ta bị nhốt ở đây, không ra được phụ cận đây 10 dặm." Nguyên Lai, nàng thân thể một bộ phận, thân thể trái tim đều bị phong cấm ở đây." Quỷ Tân Nương thở dài nói ra, "ngoại trừ từ trên trời giáng xuống ngươi bên ngoài, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua một người sống." Trần Hiên tương đối không nói gì, hắn không gì sánh được xác định, cái này nguyên thế giới linh kính đúng là nhằm vào hắn. Đạo Hữu thân pháp này lực, ta thở nhỏ học đạo, xuất giá lúc cũng đã là luyện khí viên mãn. Thân thể bị điểm về sau, có bảo vật bảo vệ, hồn phách chưa tán, đành phải chuyển thành quỷ tu." Trần Hiên hít một hơi lãnh khí. "Đạo Hữu nói là, ngươi luyện khí viên mãn, sẽ còn té dịu, nhục thân phân giải, thần hồn bị chèn ép. Đúng a?" Quỷ Tân Nương một bộ đương nhiên bộ dáng, Nếu như dễ dàng làm, hạ cỡ buộc ngươi phát tâm ma thể nói. Bất quá, ngươi yên tâm. Lúc ấy, ta là không có phòng bị, mới có thể được kiện nạn này. Ta xem ngươi, công pháp đặc biệt, trên thân còn có không ít đồ chơi nhỏ, giúp ta tìm về thân thể, cần phải khó khăn không đến ngươi. Tốt đã, ta sẽ dẫn đạo hữu thân thể trở về. Giờ đi tiểu viện sau. Trần Hiên theo quỷ tân nương cho địa chỉ, phân biệt tại đại giang ngọn núi cao tuyền đỉnh, miếu thành hoàng, khô khốc chùa, thanh phong quan các loại năm nơi tìm tới thân thể nàng bộ phận đều bị pháp trận trấn áp, gián lên tuyệt linh phù lục, có người trên trung giữ. Cùng mai trung giữ nhân đạo đi nông trại đều là luyện khí sơ kỳ. Trần Hiên tại thông linh thánh xà, thiên mục ngô công các loại kỳ trùng trợ giúp dưới, lặn xuống nước đảo đất, trèo sơn trèo tường, lặng yên không một tiếng động đem năm một phần thân thể đảo lên, chứa vào mang theo người thú trong túi. Còn sót lại cuối cùng đầu đâu, tại vệ trong vương phủ. Một ngày này, hắn đi vào vệ vương trước phủ, lại phát hiện răng đèn kết hoa có chút náo nhiệt. Nguyên Lai, like, ngày này là vệ thế tử cưới vợ ngày tốt lành. Ngươi là người phương nào, ở đây làm gì? Sai vật tiến lên quát. Trần Hiên cười cười phát, lập tức nhẹ giọng nói ra, tại hạ Trần Hiên, du lịch thế gian tuật sư. Thấy nơi đây quý khí bàn tụ, Chưa tới để lấy chén rượu mừng mặc dù là. Trần Hiên, bái thiếp đâu? Cho ta viết một trương. Trần Hiên đi đến trên đường phố, mượn một chữ ve chủ quán bút mực, viết xong bái thiếp, đưa tới. Sai vật nhìn một chút phía trên ký tên, khóe miệng hơi có xem thưởng chi ý mặc dù như thế, vẫn là để hắn tiến vào. Vệ Vương Tố Đạo, thế nhân đều biết. Vệ Vương thế tử tự cưới, phu cận quan lại quyền quý đều trình diện. Trong đó không thiếu người tu hành. Trần Hiên sơ lược nhìn xuống, vẹn vẹn trong hành lang, hơn 300 người tần khách bên trong, liền có hơn 10 người tu sĩ. Mặc dù đều là luyện khí sơ kỳ, Cách giờ lành còn có chút thời gian, tiến hội ngồi đầy chính thành. Rất nhanh, người mới vào cửa, tiệc cưới đạt tới cao trào. Vệ Vương Thế Tử mang theo tân nương tử ra tới mời rượu. Trần Hiên híp mắt, nhìn cái kia hướng tân nương tử. Gặp Quỷ. Cái kia tân nương tử, cùng hắn nhìn thấy Quỷ tân nương, thế mà giống nhau như lúc. Mời rượu lúc, Trần Hiên nghiêng người sang, không có được nản cái này thi lễ. Không bao lâu, tân nương phu phụ vào động phòng. Uống mấy chén rượu mừng về sau, Trần Hiên thừa dịp người không chú ý, lén vào trong Vương phủ trạch. Một đường hướng bắc, đi vào phía bắc xa xôi cái kia bại kiến trúc, đây cũng là Vệ Vương phủ tử đường. Phong cốc ở giữa không có ngăn cách, cung phụng vệ vương lịch đại gần tổ. Trần Hiên tìm tới trong đó một gian, đi vào. Tại từ đường chính giữa, phân phó am hiểu đảo hang tiên mục nô công đảo xuống đi, thế mà thật đảo ra một cố qua tài. Không đúng, không phải chỉ là một cái đầu lâu, thế nào lại là cố qua tài? Trần Hiên ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp. Fatma thể nói, liền muốn theo thể mà đi. Lúc này, hắn cũng quản không được nhiều như vậy đang muốn mở quan tài tài liệu, đằng sau có sóng linh khí. Trần Hiên thân hình chớp loáng, trốn đến vệ vương gần tổ thần nhãn hiệu phía sau. Lại là vừa vặn thấy qua vệ vương thế tử, Ôn Tân ngôn tử, Trần Đạp linh văn phi hành mà đến. Cái này vệ vương thế tử, lại có luyện khí trung kỳ tu vi. Tăng Tôn Lưu bắt đầu trí, tới trước bái kiến lão tổ, làm lão tổ dâng lên mối mệ huyết thực. Trần Hiên giật mình. Cái kia nắp quan tài chậm rãi đẩy ra. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng từ đó ngồi dậy, khuôn mặt tiểu thụy, trong mắt u long lánh, thân thể giống như cương thi. Không đúng, so với cương thi còn mạnh hơn nhiều, thần trí thanh tỉnh, thân thể linh hoạt. Lão giả hít hà, khà khà cười nói, tốt Tăng Tôn, không sai, lần này huyết thực muốn so với lần trước mạnh hơn nhiều. Nhưng làm hắn thấy rõ tân nương tử gương mặt lúc, tựa hồ có chút chấn động một cái. Nguyên Quân, ngươi sao lại ra làm gì? Cái kia Tân Nương tử đột nhiên mở ra thiếu nhãn, hì hì cười một tiếng. Lưu Lang, ngươi vậy mà trở nên như thế già rồi, không một chút nào dễ nhìn. Ta vẫn là ưa thích lúc tuổi còn trẻ ngươi. Đây là ngươi tầng tôn, cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ giống như. Vệ Vương Thế tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, hắn cái nào vẫn không rõ, cái này Tân Nương tử là vệ gia đối đầu. Lao tổ, ta. Vệ Vương Thế tử còn muốn nói chuyện, ở ngực một trận nói nói. Trái tim của hắn bị Tân Nương tử sống sờ sờ móc ra, nhét vào miệng bên trong, tinh tế nhấm nhút. Đã sớm muốn nếm thử. Cái ngươi lưu dạ tâm, là mùi vị gì? Phi, thôi quá, bị hư." Tân Nương Tử ném đi trên tay vệ vương thế tử trái tim, đối lão giả nói ra, "Còn nhớ rõ năm đó cầu nhỏ bên trên bắt đầu thấy sao? Ta tại suối vừa giáo, ngươi tại trên cầu bung rủ mà đến. Nếu như không phải ta cứu ngươi, ngươi sớm bị cái kia kinh mã đục chết. Ngươi nói muốn báo đáp ta, tiếp ta vào vương phủ hưởng phúc. Ta bản người tu đạo, gặp ngươi thân có linh căn, dạy ngươi tu hành. Ngươi lại thừa dịp ta không lưng, án toán tại ta. Lữ Lang, tại sao muốn đối với ta như vậy?" Lão giả kia than nhẹ một tiếng, chấm dái đi qua. Nguyên Quân La ta cô lỗi với ngươi. Bất quá, ta cũng không có cách nào. Ngươi không biết, lũ ấy khô khốc chùa cùng Thanh Phong Quan người đến vư phủ, nói ngươi là ma tông yêu nữ, tu hành đều là ma công. Ta như không nghe theo bọn hắn sắp xếp, Vệ Vương phủ đèm không còn tồn tại. Nguyên Quân, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của ta. Thật ra, qua nhiều năm như vậy, ta một mực đang nghĩ biện pháp vì ngươi giải phóng. Bất đắc dĩ, ta tư chất quá kém, thọ nguyên sắp hết thì mới may mắn chút cơ. Đang định tiến đến cứu ngươi, không nghĩ tới ngươi đã đến. Lão giả dang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy tân nữ tử, nước mắt tuôn đầy mặt. Lưu Lang Tân Nương Tử mặc cho lão già ôm lấy, phẫn nộ ánh mắt dần dần bình thản. Nhưng mà, đột nhiên, nàng cuồng kêu một tiếng, lệ khí phát tất ra, tóc dài trong nháy mắt chuyển trắng, móng tay tang vọn, hai mắt chảy ra tiên huyết. Lưu Lang, ngươi thật là ác độc. Tân Nương Tử nơi tìm, đinh lấy một chi trắng hiếu thiếu triệt tâm đình. Chương 209: Linh kính bảo khố. Chương 209: Linh kính bảo khố. Trần Hiên kinh ngạc nhìn nhìn qua nghiệp hỏa bên trong hóa thành cho tàn hai người ở giữa bao nhiêu tình cảm, cuối cùng hóa thành bụi đất. Có lẽ, lúc này, hai người thần hồn đều tại vô gian địa ngục bên trong giãy vọ. Thực ra Nào chỉ là hai người bọn họ. Thế gian hết thảy mọi người, ai không phải tại trong trần thế đau khổ dãi rủa. Nghiệp hỏa trầm dãi dớp cắt. Trần Hiên túi đầu liếc nhìn hộ thân ngọc bội đạo công 1678, cho vẹn tăng thêm hơn 700. Trần Hiên tay khẽ vẫy, lão vệ Vương Trang khuyết câu pháp bảo rơi vào trong lòng bàn tay. Còn có một viên đen kịt tâm hồn châu. Ta thành toàn hai người các ngươi, thu chút dưới dưới, không quá mức đi. Trong thần thức, truyền đến vệ hồn ma trùng khát vọng tiếng hót. Bây giờ, Trần Hiên kỷ trùng bên trong, cũng liền vệ hồn ma trùng bọn họ, không có tấn thăng đến tự phẩm. Chỉ có hai cái, thật vất vả đến tự phẩm. Trần Hiên đem âm hồn châu ném vào trùng hoàng thần mục đỉnh trùng trong phòng. 18 con phệ hồn ma trùng vì âm hồn châu ra tay đánh nhau. Cuối cùng, con là lợi hại nhất cái kia hai cái phệ hồn ma trùng đạt tới nhất trí, liên thủ khu trục còn lại con trùng. Trăng khuyết câu pháp bảo lạc vào trong tay, Hàn Ý thấu xương. Lão vệ vương bỏ mình, thân hồn lạc ấn cực kỳ mờ nhạt, Trần Hiên không phí sức liền đem nó xóa đi, ném vào túi trữ vật đợi chút cơ về sau, lại nhìn cái này trăng khuyết câu pháp bảo ý năng, quyết định luyện hóa hóa bán. Lúc này, vệ vương phủ độ trời, Bạch Ngọc giai thiên thê hiện hiện, thải hà đầy trời. Trần Hiên hóa thành một đạo thanh quang vị độn tiến vào thiên thê phía trên. Huyền Tiên Tông, Linh Kính Đài. Các vị chân nhân có tại quanh chân ngồi tính toán, có đang quan sát Ngọc Giản, có tại thưởng thức trà luận rượu ôn chân nhân vẫn như cũ đàm tiếu từng rõ. Làm tiếp đại còn lại 6 tông người phụ trách, trong lòng của hắn lúc này cũng có chút hoang hốt. Chẳng lẽ thật thời vẫn không đủ, lần này 7 tông thi đấu, Huyền Tiên Tông sẽ lật tuyển. Mau nhìn, cái kia Trần Hiên đạo công lại đang dẫn trưởng. Ôn chân nhân nhìn về phía Linh Kính bảng xếp hạng. Quả nhiên, Kim Dương Tông Trần Hiên dùng 1.678 đạo công, xa xa dẫn trước. Bài thứ 2 chính là Thú Hoàng Các Vạn Quốc chính, chỉ có 486 đạo công. Huyền Thiên Tông Sích Dương tự xếp hạng thứ 3, 472 đạo công. Triệu Chân Nhân lắc đầu thở dài, cái này Kim Dương Tông Trần Hiên, thật là một cái quái thai, lấy được đạo công, làm sao lại cao như thế. Trình Chân Nhân vừa cười vừa nói, khả năng cùng hắn tu hành công pháp có quan hệ. Nếu nói cái này Trần Hiên có thể thắng được ta Thiên Cơ Tông đệ tử, ngược lại cũng tôi. Hắn có thể một đường tiệt trận, dẫn trước Huyền Thiên Tông, Thú Hoàng Các, thần kiếm Tông đệ tử, lão phu thật không thể tin được. Trình Chân Nhân nói cực phải. Cũng may huyền thế giới có Cửu Trọng Thiên, đại đa số dừng bước đệ lục trọng, sau tam trọng thiên, không có đại trí tuệ, đại nghị lực người là gây khó dễ. Mọi người mà lại nhìn đi, cái này Trần Hiên, chưa hẳn liền không thể xông qua Cửu Trọng Thiên. Vương Đạo Hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Chân Nhân ho khan hai tiếng, "Ta cảm thấy, ân, ta cảm thấy Trình Đạo Hữu nói đúng." Lão Hồ Ly, Trình Chân Nhân ở trong lòng thầm mắng, tổng tính qua Tam Trọng Thiên, Trần Hiên leo lên tiên thê, nhìn qua nơi xa tiên cung, thở dài một hơi. Cái kia quỷ tân nương thực lực xa ở trên hắn. Nếu như không phải là bị lão vệ Vương an toán, dùng Trần Hiên thực lực hôm nay, căn bản là không có cách tiêu diệt nàng. Lúc này, Bạch Ngọc Tiên thê bên trên, nhất đạo linh quang hiện lên. Một cái tiên phong đạo cốt lão giả áo xanh thình lình xuất hiện tại thiên thê trên không. Lăng Không hư lập. Hắn nhìn qua Trần Hiên, mắt lộ ra vẻ tán thưởng nói ra: "Tiểu gia hỏa, rất không tệ, phá vỡ ngàn năm qua linh kính huyền thế giới đi chép." Trần Hiên trong lòng hơi động một chút. Trần Hiên xin ra mắt tiền bối, xin hỏi tiền bối là? "Ta tên là Huấn Dương, là cái này linh kính ký linh." Nghe vậy, Trần Hiên càng thêm cung kính. "Cái này Huyền Thiên Tông linh kính, là trấn tông linh bảo, tối thiểu có lịch vạn niên sử. Lão giả áo xanh là linh kính ký linh, thực lực tương đương tại nhân loại nguyên anh chân quân. Như thế nào, tiểu gia hỏa?" thuôn 1600 đạo công, có thể nghi hối đoán linh vật. Ta chỗ này, thế nhưng là cái gì cần có đều có. Sau khi nói xong, Huyền Ngưng phất phắt tay, từng hàng linh cùng mục lục lăng khoảng không xuất hiện, kim sắc chữ, tiểu, nhấp nháy phát sáng. Nhìn qua bảo khố mục lục, chẩn hiên trong ánh mắt không khỏi hiện lên một ít cổ quái. Phía trên kia linh vật, không chỉ có có Kim Dương Tông công pháp bí truyền, còn lại 6 tông đều tại trong bảng đặc biệt là Huyền Thiên Tông, hắn hoạch tâm công pháp Huyền Thiên thuần dương công giá bán cao tới 1 vạn đạo công. So sánh dưới, Kim Dương Tông kim ngải chính dương công cùng Kim Cương rèn nguyên công liền tiện nghi nhiều, riêng phần mình chỉ cần 4000 đạo công. Tú hoàng các thú hoàng ngữ linh quyết cũng ở trong đó, giá bán chỉ có 3500 đạo công. Huyền trước gương bối phận, cái này Huyền Thiên thuần dương công là Huyền Thiên tông chân truyền sao? Trần Hiên chắp tay cung kính trả lời đạo, "Nói nhảm, ngươi làm ta chỗ này là địa phương nào? Hết thảy linh vật đều là chân truyền. Bất quá, toàn bộ sắp đặt cấm chế, chỉ cung cấp người mua một người sử dụng." Sau khi nghe xong, Trần Hiên một chút trầm tư, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. "Xin hỏi Huyền trước gương bối phận, cái này Huyền gương bảo khấu là, đáp nhất chính là cái nào linh vật? Công pháp là Huyền Thiên thuần dương công 1 vạn đạo công. Pháp bảo là thuần dương kiếm, 1 vạn đạo công." đan dược là tạo hóa đan, một vạn đạo công, còn lại chư loại linh vật, ngươi tự mình xem đi." Huyền Ương không kiên nhẫn nói ra. Cũng may các loại linh vật phía trên đều có tương ứng vật phẩm chứng minh. "Xin hỏi Huyền Trước gương bối phận, như là tiểu tử sống qua cửu trọng thiên, có thể được đến bao nhiêu đạo công?" "Không biết. Bất quá, ta có thể nói số lượng giá trị cho ngươi tham khảo. Ký trước thành tích tốt nhất tông môn tử đệ, cũng bất quá một vạn đạo công ra mặt." "Rất tốt, Trần Hiên tâm lý nắm chắc." "Cảm ơn Huyền Trước gương bối phận, tiểu tử tạm thời không rối bối." Các loại đạo công tích lũy đến nhất định chỉ số, lại tìm Huyền Trước gương bối rối hỏi. Nếu là tại Linh Kính Huyền Thế giới ở bên trong lấy được đạo công, sử dụng khẳng định là muốn sử dụng. Bằng không, đạo công hết hiệu lực. Tông môn đối thi đấu ban thưởng, chỉ nhìn hắn thu hoạch được đạo công bao nhiêu, không nhìn hắn còn thừa chỉ số. Nếu muốn hối đoái, vậy khẳng định là hối đoái tốt nhất. Kim Dương Tông công pháp, linh vật, hắn có rất nhiều cơ hội đi thu hoạch. Mà cái này Huyền Thiên Tông chân truyền công pháp, thuần dương pháp kiếm, ra ngoài căn bản là không có biện pháp thu hoạch. Sở dĩ, tất lực đem đạo công tích lũy đến 1 vạn điểm trở lên, tốt nhất có 2 vạn điểm phát. Trực tiếp đổi lấy Huyền Thiên Tông Huyền Thiên thuần dương công cùng thuần dương kiếm. Nếu là có thể đạt tới 3 vạn rút quát đem viên kia chân quý tạo hóa đan cũng pha loãng đổi lại. Tạo hóa đan có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ linh căn phẩm chất, có nghịch thiên cải mệnh hiệu quả. Trần Hiên quả quyết không người bãi biệt, không có chút nào dây dưa rải rổng, trực tiếp bay về phía đệ tử trọng thiên. Tiểu Giang Hỏa, thay đổi chủ ý lời nói, nhớ kỹ dùng hộ thân ngọc bội cùng lão phu nói, nếu là bị đánh đi ra, những cái kia đạo công nhưng là không còn giá trị rồi. Sau lưng truyền đến Huyền gương không có hảo ý nghi thanh âm. Đa tạm huyền trước gương bối nhắc nhở. Trần Hiên đáp lại nói, thân hình nhưng là không ngừng tăng tốc. Hắn đã rất khẳng định, tầng thứ 3 Cao như vậy khó khăn, chính là cái này khí linh đang làm trò quỷ. Khó khăn càng cao, độ hoàn thành càng tốt, lấy được đạo công càng nhiều đạo này công, hiển nhiên đối khí linh hữu dụng, hắn mới nhiệt tình như vậy. Trần Hiên hạ quyết tâm, ít nhất phải trước tích lũy đến một vạn đạo công, đem Huyền Thiên thuần dương công đổi lấy lại nói đến mức thông quan khó khăn. Có hộ thân bảo bội, không có nguy hiểm đến tính mạng, lại khó cũng không sợ. Trần Hiên ngoài linh kính bảo khố, tiến vào linh cảnh huyền thế giới tứ trọng thiên. Hắn xuất hiện tại một cái tản ra lấy nguyên thủy khí tức trong thông đạo dưới lòng đất. Pha tạp chân tường, trang điểm thời kỳ viễn cổ biên họa bị làm tế phẩm bảy tên cô gái trẻ tuổi, một mặt thích cho lấy đứng ở vu sư bên cạnh. Tiếp xuống vẽ, trang điểm vây quanh lửa trại điên cuồng vũ đạo tộc nhân, cột vào trên tế đài cô gái trẻ tuổi cũng đã thả xuống đầu, lộ ra không sai đã chết, bị làm tế phẩm đem sinh mệnh hiến tặng cho cái gọi là thần. Nhưng lần này, Trần Hiên chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Bích họa rất thổ sơ, giải giác mấy bút liền phát họa ra một người. Bích họa có ba tên cô gái trẻ tuổi, gương mặt rất quen thuộc. Trần Hiên hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể lung lay, kém chút ngã sắp xuống. Tại sao có thể như vậy? Trần Hiên kinh ngạc nhìn nhìn qua bích họa bên trong cô gái. Hứa giai lệ Mẫu đang tiên tử, Chu Lệ Kỳ. Hắn lắc đầu, thân ảnh tại yếu ớt trong ngọn lửa lộ ra cô tịch vũ trưởng, phản phất một góc theo gió lay động lúc nào cũng có thể bẻ gãy cây giống. Thông đạo dưới lòng đất óng ánh thạch tản ra nhàn nhạt ánh quang, miễn cưỡng có thể chiếu sáng phụ cận 3-4 trượng phạm vi bên trong tình hình. Trần Hiên thần niệm khẽ nhúc nhích, ba vạn ong độc hóa thành một đoàn hắc vụ, tràn ngập ra. Nơi đây tựa hồ đối với thần thức có trở ngại chế tác dụng, Trần Hiên không dám khinh thường. Thông linh thanh xà nhẹ nhàng phủ phục trên vai của hắn. Phía trước là cái gì? Hình như là một cái tế đàn. Trần Hiên trong lòng nghĩ cười. Trước đây không lâu, hắn mới thiết trí một cái tế đàn giải quyết 10 vạn âm minh, hiện nay lại muốn đi người khác thiết trí trong tế đàn cứu người. Hút máu tà bực, chợt đầu, là mấy cái hút máu tà bực top 5 top 3 bảy tới. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều, hàng ngàn hàng vạn con, quạ đen ùn mảnh, hình thành một mảnh to lớn mây đen nhào tới. Trần Hiên tranh thủ thời gian trốn đến cạnh góc tường, để tránh hai mặt tụ lực. Tỳ ba độc hạc, thiên mục lô công, độc diễm kim tằm, thiết bối đường lang, trọng giáp dưới mền, toàn bộ triệu hoán đi ra. Ngọc diện phong hậu đem con dân của nó đều triệu hồi, cùng hút máu tà bực giằng co. Trần Hiên đứng ở phía trước nhất, lạnh lùng nhìn xem đoàn kia tà bực nhóm. Mấy mấy tức về sau, Tà bước nhóm phảng phất nhận đến cái gì chỉ lệnh giống như, đột nhiên vỗ cánh bay tới tập kích. Dài đến hơn thước rất hút, đỏ tươi nhan sắc, bén nhọn giống như trâm, thấy đều trái tim băng giá. Thông linh thanh xả một tiếng biển sâu long ngâm, đem trước mặt tà bước trấn nhiếp. Sau đó, thiên mục nô công như người giống như ngăng lập, ngàn con mắt bắn ra thiên đạo kỳ quang. Cái này hai cái kỳ trùng tiên phú thần hùng, đều có thể công kích thần hồn, phối hợp lẫn nhau, đối quần thể tính yêu vật lực sát thương to lớn. Sau đó, Ngọc Diện Phong Hậu xuất lĩnh nó 3 vạn ong độc đại quân, sóng tới độc diễm kim tằm, thiết bố đường làng, trọng giáp dế mèn đi theo tại hang độc trong đại quân. Đối tà bước nhóm đại khai sát giới để phòng ngoài ý muốn, Trần Hiên đem tỷ bà độc hạt giấu ở trong tay áo. Nhất giai cực phẩm tỷ bà độc hạt, nguy trang cùng độn thổ càng thêm thuần túy. Cho dù là trúc cơ sơ kỳ, không biết rõ tình hình lời nói, rất khó tránh thoát nó đuôi bỏ cả câu đánh lén. Rơi xuống đất tà bước càng ngãy càng nhiều, rất nhanh liền chất thành tiểu sơn, tối thiểu có hàng ngàn con. Những này tà bước, phản phất như phát điên, chết công công lủi, cùng ong độc nhọn quấn quít lấy nhau. Sa sa, trong bóng tối có bóng người xuất hiện. Trần Hiên thần thức liếc nhìn, phát hiện cái kia người tay cầm quả trượng, miệng lẩm bẩm. Sau đó, mở ra một cái vàng holo Đối tà bức giương lên. Phảng phất có chút cực kỳ nhỏ đồ vật từ bên trong bay ra, bay về phía đám kia tà bức. Nói cũng kỳ quái, những cái kia tà bức đột nhiên điên cuồng lên, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều chiếm được cực lớn tăng cường. Dù cho cái cổ chặt đứt, cánh gãy phá, con mắt ngủ đông ngủ, chờ một chút, vẫn như cũ hùng hãn không sợ chết, như liên lập đi lặp lại sóng tấn kích. Chương 210, Tổ Vu truyền thừa. Chương 210, Tổ Vu truyền thừa. Trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng đậm. Trần Hiên Thanh Long trùng, thanh mục kiếm đã sớm âm thầm tê lên. Hắn có lòng tin, tiêu diệt cái này hơn vạn hút máu tà bức. Có thể trong bóng tối người kia lại làm cho trên người hắn thông linh thanh xà bất an dựng lên. Có thể làm cho thông linh thanh xà bất an như vậy, thực lực ít nhất là trúc cơ tu sĩ. Trần Hiên híp mắt, nhìn chăm chú hút máu ự tà bước nhóm đằng sau, đó là thông linh thanh xà bất an căn nguyên vị trí đang tiếc, hắn ánh mắt bị tà bước nhóm chặn. Bước chân người nọ cũng thả chậm, tựa hồ tại xa xa quan sát Trần Hiên. Còn trên không trung bay lượn tà bước càng ngày càng ít, rốt cục toàn bộ rơi xuống đất, hóa thành thi hài. Bóng người kia lặng lẽ tiến tới gần. Trần Hiên thể hiện ra thực lực như thế, trên tay kỳ trùng riêng phần mình biểu diễn, giết đến tà bước nhóm thi hài khắp nơi trên đất. Người kia thế mà còn dám tiến lên. Có thể thấy được, hắn đối thực lực bản thân rất có lòng tin. Rốt cục, ta bước nhóm toàn bộ tiêu diện. Nhất đạo phảng phất không nên tồn trên thế gian hư ảo bóng người, xuất hiện tại Trần Hiên trước mắt. Toàn thân tản ra nhàn nhạt mùi hôi thối, là dã thú hừ thối mùi vị. Vành quang bên trong, rốt cục lộ ra hắn chấn thân. Gầy gò thân thể, trên người khoác thù váy, gương mặt thô kệch, tóc dài bệnh thành bím tóc, dĩ nhiên là một tên tội tắc lớn tu sư. Cuối cùng, người kia nhịn không được, phát ra một loại thanh âm kỳ quái. Trần Hiên lại một chữ cũng không có nghe hiểu. Hắn nói cái gì? Trần Hiên hỏi Thông Linh Thanh Sả, hình như là nhờ người giúp hắn. Trần Hiên ngạc nhiên hỏi, không phải muốn chém giết sao? Thông Linh Thanh Sả dùng thần niệm cùng đối phương giao lưu đây là thần thông tiên phú của nó, chỉ cần đối phương cố có thần thức, liền có thể trực tiếp đối thoại. Lúc này, lão thuật sư nhịn không được, phát ra một loại thanh âm kỳ quái. Thanh âm rất nhỏ, lại cực có khí thế, như hổ gầm, giống như sư hống, chấn động đến Trần Hiên đầu nào choáng choáng. Cẩn thận lắng nghe, thanh âm phảng phất xuyên thấu, trực tiếp dừng lại tại Trần Hiên trong tứ hải, giở sông lấp biển giống như khế đều, đem thần hồn của hắn kích thích đau đớn khó nhịn đây là thanh âm gì? Không kích thích mà nghĩ trực tiếp kích thích đến thần hồn của hắn. "Trần Hiên, ta là Hàn Tiểu Nhạc." Sau đó, lão thuật sư trên tay pháp trượng dựng thẳng lên, một cỗ xanh nhạt cực âm hàn hỏa nhóm lửa đứng lên. Mới đầu, chỉ là tinh tinh chi hỏa, không bao lâu, liền đem che kín cả chi pháp trượng, cháy hùng hực đứng lên. Thời gian trôi qua, lão thuật sư một mặt thống khổ, vẫn như cũng dơ cao pháp trượng, liều mạng hướng bên trong chăm chú pháp lực. Lớp buốt, tại lửa nóng hùng hực bên trong, không ngừng có mảnh vỡ rơi xuống đất. Pháp trượng dần dần cho thấy chân dung, cực âm pháp kiếm. Trần Hiên nhìn chăm chú lão thuật sư, trên thân Sách thư có vài tia hàn thiếu nhạc khí tức, che giấu tại nồng đậm hư thối mùi hôi thối bên trong. Trần Hiên xuất ra vạn năm linh nũ, đổ ra một giọt, lang không kích bắn xuyên qua. Cái kia lão thuật sư mặt lộ vẻ vui mừng, một cái liền tiếp được, nuốt xuống đi vào. Sau đó, hét lớn một tiếng. Ngâm trên pháp kiếm cực âm hãn hỏa, trong lúc đó Lan chắn ra, đem toàn thân hắn đều bao phủ trong đó. Rất nhanh, lão thuật sư cả người đều che kín cực âm hãn hỏa, xanh nhạt hỏa diễm càng ngày càng sâu, thế lực càng lúc càng lớn. Trần Hiên lại rót ra một giọt vạn năm linh nũ, lại lần nữa kích bắn xuyên qua. Lão thuật sư bắt trước làm theo, tiếp tục nuốt xuống đi vào. Sau đó, máy liệt quát một tiếng, giống như hồ khiếu sơn lâm, sư Hống Thả Nguyên, toàn thân đùng đùng rung động, không ngừng có vô hình ấy vật bị tự căm hàn hỏa phần diện. Nửa khắc đồng hồ về sau, tự căm hàn hỏa dần dần dập tắt, lộ ra lão thuật sư hình dáng. Quả nhiên là Hàn Tiểu Nhạc. Bất quá, hắn lúc này có chút chất vật, tinh thần tổn thất lớn, thân thể suy yếu. Hàn sư huynh, làm sao làm được bộ dáng như thế? Trần Hiên tiến lên hỏi. Hàn Tiểu Nhạc cho hắn một cái liếc mắt, còn không phải chắc ngươi. Trần Hiên sờ không tới đầu não, Hàn sư huynh, lời ấy ý gì? Ngươi a? Hàn Tiểu Nhạc lắc đầu. Lúc này mới đem ngọn nguồn kể rõ hắn nghe. Nguy lai, like, cái này linh tính cửu trọng thiên là theo tông môn tử đệ thực lực tới chọn rất xuống đất vực. Trần Hiên một phen hảo tâm, tại nhị trọng tiết lúc, nhường một chút đạo công cho hứa giai lệ, mâu đang tiên tử, Chu Lệ Kỳ. Nguyên bản rất dễ dàng thông quan tam trọng thiên, các nàng liền gặp được phiền phức đến từ trọng thiên, linh kính càng là tăng lớn khó khăn, vừa đến đã nhường ba người các nàng đối mặt vô sư. Hàn tiểu nhạc mới vừa lén vào tế đàn, liền bị cái kia vô sư phát giác, đối với hắn áp dụng vũ trụ chi thuật, đem hắn hóa thành lao thuật sư, phong ấn linh trí, huyền như cái xác không hồn, trở thành vô sư trợ thủ. Cũng may hắn có khắc bí pháp, tạm thời lá mặt lá trái, đợi đến Trần Hiên đến lúc, khu xử hút máu tạ bức toàn bộ bị Trần Hiên tiêu diệt, để tránh tin tức để lộ đợi đến cùng Trần Hiên một chỗ, tiến lên nữa tự báo thân phận, nhường Trần Hiên ra tay giúp đỡ. Dựa vào vạn và năm linh nũ cấp tốc khôi phục pháp lực, hắn thi triển bí thuật, lấy cừ gâm hãn hỏa, thiêu tận vũ sư thêm ở trên người hắn tà nguyên dược chí lực, cái này mới khôi phục bản tướng. Có biết là cái nào nhất mạch vũ sư? Trần Hiên hỏi. Viễn cổ 12 tổ vu, tiên sinh nục thân cường hành vô cùng, thôn vệ tiên địa, thao túng phong thủy lôi điện, lập biển dời núi, cải thiên hoán địa, lại được xưng là 12 ma tổ. Nếu là vũ sư Tất nhiên truyền thừa thứ nhất trọng. Đối ta đi vũ trụ chi thuật, giam cầm hứa giai lệ các nàng bảy xuống Thất Tinh Đoạt Hồn Trận, rất có thể là thời gian tổ vũ nhất mạnh. Thất Tinh Đoạt Hồn Trận, một loại vũ sư trận pháp, tức là bảy vị tu sĩ trẻ tuổi thọ nguyên, dùng kéo dài bản thân thọ nguyên. Trần Hiên trầm ngâm hỏi, Hàn sư huynh nhưng biết phá trận chi pháp, nếu như khả năng, hắn vẫn là muốn đi giải cứu hứa giai lệ ba người. Dù sao, có thể tại linh kính huyền thế giới bên trong nhiều chơi một lúc thời gian, liền có thể đạt được nhiều một chút đạo công. Phá trận không khó, chỉ cần tìm được trận nhãn, hủy liền đi. Hàn tiểu nhạc cười khổ nói, bất quá Cái kia Vu sư vũ trụ chi lực, quả thực lợi hại, Trần sư huynh có nắm chắc phá giải. Trần Hiên vẫn còn đang suy tư, sau đó hỏi, đã là vũ trụ chi thuật, nếu là không thành, phải chăng cũng có phản lệ? Chắc là có. Hàn Diệu Nhạc cũng không dám khẳng định. Không biết Hàn sư huynh toàn lực phát huy, có thể ngăn cản cái kia Vu sư bao lâu thời gian. Đại khái 3 hơi đi, 3 hơi về sau, trong cơ thể ta pháp lực suy kiệt, dù cho có vạn năm linh nũ, trong lúc nhất thời cũng không khôi phục lại được. Nghe được lời này, Trần Hiên nở nụ cười. Vậy liên không thành vấn đề. Ta lên trước trước, đứng bưng Vu sư vũ trụ, sau đó Hàn sư huynh ngăn cản 3 hơi. Có ba hơi thời gian, cần phải đầy đủ ta phá trận cứu người rồi. Hàn Tiểu Nhạc kinh ngạc nhìn nhìn qua Trần Hiên. Trần sư huynh, ngươi suy nghĩ kỹ càng, cái kia Vu sư không phải ngươi ta chỗ có thể đối đầu. Ta suy nghĩ kỹ càng, ta lại không muốn tiêu diệt hắn, phá trận cứu người mà thôi. Phất, ngươi thật có năm chắc. Chính thành. Hàn Tiểu Nhạc thở dài một tiếng. Trần sư huynh tin tưởng như vậy, Hàn Mộ không thiếu được phải bội cùng đi một chuyến, tốt xấu kiếm chút đạo công. Nguyên lai, like, cái này nguyên thế giới cựu trọng thiên, phía trước ngũ trọng thiên, không phải không phải phải hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần ở bên trong lốc đủ thời gian liền có thể kết toán đạo công, tiếp tục rũi nhất trong thiên. Sở dĩ cái này linh tính huyễn thế giới tương đương với cho những tông môn kia tinh anh tự đệ cấp cho phúc lợi đương nhiên, nếu như có thể hoàn mỹ thông quan, trước giờ hoàn thành nhiệm vụ, thu được đạo công chỉ số cũng sẽ trên diện rộng tăng trưởng đàn tế cổ kính, có ánh long lánh, các loại mỹ ngọc tỏa ra ánh sáng lung linh. Chúng đỡ lấy đại điện bảy cái hình tròn ngọc trụ, theo Bắc Đẩu Thất Tinh phương vị sắp xếp, thu thập lòng đất linh khí, dùng thất âm chi thể làm dẫn, ngưng tụ nào đó thần bí cùng âm ảo lực lượng. Toàn bộ thế đàn đều là quay chung quanh Thất Tinh Đoạt Hồn trận mã thiết kế. Bảy cái ngọc trụ bên trên, trói buộc bảy tên nữ tu trẻ sĩ Vữa giai lệ bọn người thình lình ở trong đó, từng cái ánh mắt lấp lệ, thần trí bị phong, huyền như cái xác không hồn. Một tên khuôn mặt xấu xí lão vu sư cầm trong tay pháp trượng, đối chính giữa tế đàn, nói lẩm bẩm. Tuỳ theo hắn chú ngữ, bảy cái hình tròn ngọc trụ bắt đầu chậm rãi chuyển động. Lão vu sư mặt xấu xí bên trên tán phát lấy vẻ mặt hưng phấn, phảng phất tiểu hài tử sắp đạt được ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi giống như. Bảy cái hình tròn ngọc trụ chậm rãi chuyển động, dần dần chuyển tới thất tinh liên tuyến vị trí. Toàn bộ tế đàn, bắn ra lộng lẫy ánh sáng chói mắt, bao phủ tại bảy vị nữ tu trẻ sĩ trên thân. Chân nhiên đến thời điểm, thất tinh đoạn hồn trận đã phát chuyển động đứng lên. Việc này không nên chậm trễ. Trần Hiên tế lên Thanh Long Trùng, lúc này trụ vào hứa giai lệ bọn người đồng thời, thanh mục kiếm hóa thành nhất đạo xanh biếc quang mang, mang bọc lấy giữ dần lôi đỉnh chi lực, nhanh như như thiểm điện bay bắn xuyên qua. Tiểu Bối lớn mật. Lão Vu sư giận dữ, thân thể trở nên màu đen nháy một đoàn, trên tay pháp trượng ra điểm Trần Hiên. Hàn Tiểu Nhạc mở to hai mắt, nhìn Trần Hiên như thế nào phá giải cái này Vu sư vũ trụ chi thuật. Kết quả, Trần Hiên lại không trốn không né, thế mà liền Thanh Long Trùng cũng không thu hồi ngăn cản, vẫn như cũ hướng thanh mục kiếm bên trên chăm chú pháp lực. Mãnh liệt cuồng bạo thanh linh kiếm dự tính, nhường Hàn Tiểu Nhạc cũng vì đó kinh hãi. Trong lòng thầm nghĩ, gấm pháp kiếm có thể hay không đón đỡ một kiếm này. Rốt cục vẫn là lúc đầu, hoàn toàn không có nắm chắc có thể toàn thân chở ra. Lúc này, trên pháp trượng lóe ra bạch mang hiển nhiên liền muốn bắn trúng Trần Hiên. Nhất đạo xanh biếc thân ảnh dần hiện ra đến, cảm đến Trần Hiên trước mắt đúng là Trần Hiên thanh linh hóa thân. Sơ lược so với Trần Hiên bản nhân muốn tất chút, sắc mặt đều có 9 phần tương tự thanh linh hóa thân, đại thành, 136, 1600, kỹ năng đặc tính, thế kiếp. Thanh linh hóa thân bị vũ chú chi thuật đánh trúng, trên mặt hiện ra thống khổ thần sắc. Sau đó, liền bắt đầu biến hóa. Toàn thân nổi lên khí tức suy bại, một cú mục nát lực lượng rất nhanh liền lan tràn toàn thân. Vẹn vẹn mới hơi, liền trở thành một cái gần đất xa trời lão nhân, mắt thấy liền muốn rầu hết đen tắt. Phá! Trần Hiên đánh ra nhất đạo thanh mục pháp lực đến thanh linh hóa thân bên trên đồng thời, một giọt vạn năm linh nũ đút vào trong những hắn. Thanh linh hóa thân bỗng nhiên mở to mắt, lại là tử sắc. Từ đồng tạn mắt ra một đạo tử quang, nhanh chóng mà đem toàn thân bao phủ ở giữa, rất nhanh liền khôi phục lại nguyên trạng. Tím vận tông linh thần mục. Cái kia lão vu sư phảng phất nhìn thấy thế gian thần kỳ nhất sự vật giống như, đứng chết chân tại chỗ. Sau đó, một tiếng ho khan Trên thân thể hắc khí trong nháy mắt trở thành nạn, khí tức đều có chút bất ổn đứng lên đúng là vũ trụ bị phá, nhận đến phản phệ chi lực biểu hiện. Lên. Hàn Tiểu Nhạc cực âm pháp kiếm phát ra đứng kinh khủng thực hạn chi ý, hung hăng bắn về phía Lao Vũ sư. Trần Hiên đổi không chần chờ, phi thân đến trong tế đàn ở giữa. Thiên nhãn. Mở ra thiên nhãn trạng thái về sau, Thất Tinh Đoạt Hồn trận nhãn có thể thấy rõ ràng động thủ. Bảy cái kỳ trùng toàn bộ hiện ra thân hình, đồng thời đối bảy cái trần mắt tiến hành công kích. Thất Tinh Đoạt Hồn trận một trận lay động. Ngược cơ hội này, Trần Hiên một kiếm chặt đứt hứa giai lệ đám người trói buộc, tế lên xuyên vân tòa, chờ ba người, Lao Vũ lột mã ra. Hàn Điểu Nhạc công ra một kiếm về sau, không thấy kết quả, trực tiếp đuổi kịp xuyên vân toa, nhảy tới. Còn lại bốn tên nữ tu trẻ sĩ vừa mới tỉnh dậy, khôi phục thần trí, nhìn thấy một màn như thế, kìm lòng không đặng kêu cứu đứng lên. Trần Hiên gia lại một kiếm, đem còn lại bốn người trên thân trói buộc cũng chặt đứt, liền cũng không quay đầu lại, giá ngự lấy xuyên vân toa bay ra tế đàn đại điện đến mức cái kia bốn tên nữ tu kết quả như thế nào, hắn không có có suy nghĩ nhiều. Dù sao, có hộ thân ngọc bội tại, không có nguy hiểm đến tính mạng, cùng lắm thì chủ động hộ thân, truyền tống ra linh tính huyễn thế giới, có thể cứu ra Hứa giai Lệ ba người, hắn đã hết toàn lực. Chương 211 Màu đỏ Sài Vương. Chương 211, Màu đỏ Sài Vương. Huyễn thế giới ngũ trọng thiên. Hứa Gia Lệ vừa tỉnh chuyện, liền kinh ngạc nhảy dựng lên. "Trần Hiên, là ngươi?" Sau đó, lại chuyển hướng bên cạnh. Mộ Đan tiên tử, Chu Lệ Kỳ, Hàn Tiểu Nhạc đều là quen biết người. Không bao lâu, Mộ Đan tiên tử cùng Chu Lệ Kỳ đều tỉnh lại. Tám đôi đôi mắt xinh đẹp, toàn bộ nhìn qua điều khiển xuyên vân toa Trần Hiên. "Trần Hiên, đây là có chuyện gì?" Hứa Gia Lệ đánh vỡ tiếng lặng, đối chuyên chú điều khiển Trần Hiên hỏi. "Hàn sư huynh, ngươi tới nói." Hàn Tiểu Nhạc đem sự tình đơn giản thuật nói một lần. "Sở dĩ" vẫn là ngươi hại chúng ta. Trần Hiên, ngươi muốn đối ba người chúng ta người chịu trách nhiệm. Sau khi nghe xong, thừa giai lệ rất nhanh liền có phán đoán. Trần Hiên cười khổ, cho nên nói, cùng nữ nhân giảng đạo lý là một cái rất khó khăn sự tình. Hàn Sư Vinh, Huyễn thế giới ngũ trọng thiên là cái gì? Trần Hiên khẽ cười nói. Không nghĩ tới, tư thế đàn trong đại điện bay ra ngoài, liền có thiên thê trực tiếp tiếp dẫn, nhường hắn dáng ngự lấy xuyên qua tòa, bay thẳng vào huyễn thế giới ngũ trọng thiên. Hàn Tiểu Nhạc trên mặt, lộ ra một ít cổ quái vẻ mặt. Theo lý thuyết, huyễn thế giới ngũ trọng thiên chính là săn yêu chiến. Chúng ta muốn lựa chọn một cái địa vực, tạm thành đội săn yêu, săn giết yêu thú, thu hoạch đạo công. Tuyển chỗ nào? Sa mạc, sâm lâm, thảo nguyên, đại hải, lòng đất các loại. Hàn Tiểu Nhạc do dự một chút, nói ra, bất quá, dùng Trần sư huynh thực lực, cần phải lựa chọn yêu thú nhiều nhất. Đi sâm lâm đi, trên tay của ta kỳ trùng, quanh thuộc sâm lâm sơn mạch. Được, chúng ta liền đi sâm lâm sơn mạch bên trong. Sau 2 canh giờ, xuyên vân toa dừng lại đến một tòa nguy nga sơn mạch bên cạnh. Nơi này có một tòa phương thị, là làm lưu vân tông quản hạt. Xung quanh có trên trăm cái gia tộc tu chân. Trần Hiên các loại năm người tới Phường thị cửa ra vào. Tán Tu, Trần Hiên, Hàn Tiểu Nhạc, Hứa Gia Lệ, Mộ Đan Tiên Tử, Chu Lệ Kỳ. Phường thị chấp pháp nhân viên đăng ký về sau, nộp 50 khỏa linh thạch, thả bọn họ đi vào. Năm người đi vào và ở Lưu Vân tông bố trí nhà trọ, nghe ngóng phụ cận tình báo tin tức. Ban đêm, Hàn Tiểu Nhạc trở về, năm người ngồi cùng một chỗ họp. Theo ta được biết, huyện thế giới ngũ trọng thiên, mỗi người chỉ cần đi săn đến một đầu nhị giai yêu thú, liền có thể thông quan. Hàn Tiểu Nhạc đối Trần Hiên cười cười, "Nhiệm vụ này, đối với những khác người mà nói, rất khó." Đối Trần Sư Vinh tới nói, dễ như trở bàn tay. Rất nhiều tông môn tử đệ, thông qua hộ thân Ngập Bộ, tìm tới Đồng môn, cộng đồng tổ đội săn yêu. Phải chú ý là, nơi này tu chân giả đều là chân thật tu sĩ, đồng dạng sẽ giết người cất tiện. Nghe được Hàn Tiểu Nhạc sau khi giải thích, Trần Hiên nhìn về phía ba vị mỹ nữ như hoa như ngọc tu sĩ, không khỏi thở dài thườn thượt một hơi. Hàn Sư Vinh, chúng ta có thể hay không ở tại nhà trọ, các loại Trần Sư Vinh săn song yêu thú về sau, đem yêu đan cùng vật liệu đưa cho chúng ta, dùng cái này thông quan. Hàn Tiểu Nhạc lắc đầu, không được. Linh tính là dùng săn yêu thì cống hiến đến tính toán đạo công. Bổ đạo có thể, ngồi đợi không được. Kể từ đó, Trần Hiên cùng Hàn Tiểu Nhạc chỉ có thể mang theo ba vị này mỹ nữ cùng đi săn yêu. Có thể tưởng tượng, tại yêu thú bên trong dãy núi, ba vị này đẹp nữ tu sĩ sẽ cho hai người bọn họ mang đến bao nhiêu phiền phức. Từ xưa đến nay, liền có hồng nhan họa thủy nói chuyện. Tu chân thế giới, trật tự nguyên tắc là thực lực vi tôn, cũng không tuân theo thiện ác tì ác. Trong phường thị con tốt, có Lưu Vân Tông tọa trấn, cơ bản nhất an toàn vẫn có thể đạt được bảo đảm. Tiến vào yêu thú sơn lâm, chính là ngoài vòng pháp luật chi địa, đều bằng bản sự, sinh tử chỉ ở lần danh. Luyện khí cảnh tán tu Vô luận có bao nhiêu lợi hại hồ đạo thủ đoạn, cuối cùng không vào được Trúc Cơ tu sĩ mắt. Hàn Sư Minh, nếu như vậy, vẫn là thất tốt quy hoạch yêu thú sơn mạch lộ tuyến đi, hy vọng có thể một lần hoàn thành nhiệm vụ." Trần Hiên trầm ngâm nói. "Nếu mang ba người các nàng, tốt xấu giúp các nàng lăn lộn qua nguyên thế giới ngũ trọng tiên lại nói. Dung thủ đoạn của ta, nhị giai hạ phẩm yêu thú không đủ gây sợ. Chính là nhị giai trung phẩm yêu thú, ta cũng có thể ngăn cản một hai, nhường mọi người toàn thân trở ra. Nhưng yêu thú xâm lâm bên trong, có thể không giảng cứu đơn đả độc đấu, gặp được tiểu quần cư yêu thú, liền phiền toái." Sở Dĩ, còn xin Hàn Sư Minh chế định một cái điều lệ. Mọi người phối hợp lẫn nhau, cùng một chỗ hoàn thành cái này nhiệm vụ. Đến mức bổ đao, tình huống cho phép, sẽ dần dần nhường ba người các ngươi bổ đao, kiếm đủ lão công." Trần Hiên nghiêm mặt nói ra. Trong lòng đang nghĩ, nếu như Bạch Đỉnh Đỉnh tại liền tốt. Hàn Thiểu Nhạc bọn bốn người, cộng lại cũng không bằng Bạch Đỉnh Đỉnh dễ dùng. Nhị giai yêu thú, tương đương với nhân loại trúc cơ. Bởi vì linh chí nguyên nhân, trừ một chút huyết mạch lợi hại bên ngoài, đồng dạng lại so với cùng giai tu sĩ hơi thua một chút đương nhiên, tại sinh tử vật lộn bên trong, nhị giai yêu thú nếu như phát cuồng, là có khả năng đánh bại thậm chí giết chết cùng giai tu sĩ. Hàn Thiểu Nhạc biết rồi Trần Hiên nhường hắn tới làm cái này áp nhân. Vẻ mặt đau khổ đáp ứng. Ba vị mỹ nữ tu sĩ cũng tỏ thái độ sẽ tuân thủ điều lệ, không cản trở. Ta đến điều khiển xuyên vân tọa, hứa giai lệ xung phong làm việc. Mộ đơn làm trợ thủ của ta. Thời điểm then chốt, ta còn có thể nhường rõ ràng ra đến giúp đỡ. Trần Hiên gật gật đầu. Bạch Sa chiến lực, thậm chí còn tại Thông Linh Thanh xà phía trên. Hứa giai lệ cùng Mộ Đan tiên tử, hai người các ngươi chuyên chú điều khiển xuyên vân tọa. Hàn Sư Minh cùng ta làm chủ yếu chiến lực, Chu sư muội ở một bên lực trận. Rất nhanh, năm người trước trách liền định ra hiểu rõ. Trần sư Minh Nghiên tâm, sư muội nhất định chú ý cẩn thận, làm tốt cảnh giới công tác. Chu Lệ Kỳ mặt lộ vẻ đỗ cười, chỉnh trọng tỏ thái độ. Chiến lược của nàng là trong năm người yếu nhất. Ba vị nữ tu bên trong, nàng cùng Trần Hiên quan hệ là nhất cát, thuần túy là dựa vào phụ thành chủ quân thế. Hôm sau, Trần Hiên bọn người, ngoài Phương thị, tiến về yêu thú sơn mạch. Trên đường, Hàn Tiểu Nhạc đối Trần Hiên nhắc lên hôn qua tìm hiểu tình báo thì tâm nộ. Hôn qua, gặp phải Huyền Thiên Tông đệ tử, cùng bản địa cường thế gia tộc tu chân Thiên Sơn con em đường ra cùng một chỗ. Huyền Thiên Tông đệ tử, giống như cùng nơi này Thiên Sơn đường ra, luôn luôn có lui tới. Mỗi lần linh kính huyễn thế giới đều sẽ chọn lựa đầu tiên Thiên Sơn Đường gia hoặc các. Trần Huyên cười cười, cái này linh kính đều là Huyền Tiên Tông, ngươi còn không cho phép người ta có chút sân nhà được quyền. Phất. Huyền Tiên Tông cùng Thiên Sơn được ra, tất có ăn ý. Hàn Tiểu Nhạc phán đoán nói ra, không cần để ý Huyền Tiên Tông lại như thế nào. Nếu như bọn hắn dám vô cớ sinh sự, đưa bọn hắn ra linh kính huyễn thế giới. Cái gọi là đưa ra linh kính huyễn thế giới, chính là cường lực công kích, có thể uy hiếp được tu sĩ tính mệnh, hộ thân ngọc bội liền sẽ chủ động bảo vệ tu sĩ thoát ra linh kính. Linh kính huyễn thế giới bên trong, nguyên bản vốn cũng không cấm đánh nhau. Trong tình huống bình thường, tiến đến đều là bảy đại tông môn tinh anh tử đệ, thực lực không sai biệt nhiều, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, hoặc là cơ duyên to lớn, là không sẽ lẫn nhau đấu pháp. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Trần Hiên sự tình đầu tiên nói trước cách đối phó, mọi người trong lòng cũng năm chắc, miễn cho đến lúc đó do dự chần tay coóng, có ngược lại bỏ lỡ bản thân linh kính lịch luyện. Trần sư huynh nói đúng, yên tâm, chúng ta nghe Trần Hiên. Đồng ý. Hàn tiểu nhạn, hứa giai lệ bọn người gật đầu trả lời. Yêu thú sơn mạch, cùng Trần Hiên nguyên lai like vị trí man hoang vốn có chút giống nhau ở giữa, không chỉ có các loại hiện cảnh, càng có các loại thực lực yêu thú cường đại. Càng là hạch tâm địa khu, linh khí càng nồng đậm, chỗ chiếm cứ yêu thú cấp bậc càng cao. Nghe nói, trong đó có không ít hóa hình đại yêu, tương đương với nhân loại nguyên anh trấn quân đương nhiên, Trần Hiên một bọn người, còn không, có ngốc được xông thẳng yêu thú sơn mạch khu hạch tâm. Xuyên Vân toa một đường bay đến, đi qua bảy canh giờ lật lội đường xa về sau, rốt cục đi tới yêu thú sơn mạch bên ngoài. Ven đường, Hàn Tiểu Nhạc xuất ra yêu thú sơn mạch địa đồ, chủ động dẫn đường. Trần Hiên thả ra ba vạn ong độc đại quân, tiến lên chính xác. Hàn Tiểu Nhạc chỗ mua sắm địa đồ ngọc giản là kiểu mới nhất, phí tổn không ít, độ chính xác cũng cao. Tại yêu thú Sâm lâm bên ngoài, Thế mà vèn vện gặp được một nhóm yêu lang cùng một chút nhất giai yêu thú. Yêu lang nhìn thấy ong độc nhóm, thông minh tránh đi. Còn lại một chút nhất giai yêu thú, Trần Hiên cũng không có tốn quá nhiều thời gian, tận lực khu trục. Vèn vện giết một cái nhất giai cực phẩm lại sả, cho yêu chủng bọn họ cùng ong độc đánh bữa ăn ngon. Bọn hắn muốn đem pháp lực cùng tâm thần phóng tới vòng trong nhị giai yêu thú hoạt động khu vực. Tại Hàn Tiểu Nhạc dẫn đầu dưới, Trần Hiên bọn người chậm rãi xâm nhập yêu thú bên trong dãy núi vây khu vực. Ong độc đại quân truyền đến tin tức, phía trước 10 dặm chỗ có đàn yêu thú, trong đó có hai đầu nhị giai yêu thú. Trần Hiên vẻ mặt khẽ biến, gọi lại tại đi ở phía trước Hàn Tiểu Nhạc. Hai đầu nhị giai yêu thú, còn có đàn yêu thú. Các ngươi mà lại ở đây nghỉ ngơi một hồi, ta phía trước đi xem một chút. Trần Hiên phân ra một ít thần thức, ký phụ tại một cái ong động thân vệ bên trên, bay về phía phía trước nhất. Rõ ràng là một nhóm yêu sài nhỏ. Sài lang hổ báo, sài xếp số 1, là có đạo lý. Yêu sài tuy nhỏ, chỉ có phổ thông sói hoang kích cỡ tương đương, lại tính tình hung mãnh, có can đảm cuốn đầu hổ yêu đám này yêu sài, khắp cả người nâu đỏ sắc, ngắn thai đuôi dài, xa xa nhìn lại giống như cậu giống lang, ánh mắt bên trong hung mãnh, lại không phải phổ thông yêu lang có thể sánh được. Trong tầm mắt, đám này yêu sài ước chừng 30 mấy chỉ đều là nhất giai thượng phẩm, nhất giai cực phẩm, nhưng trong đó một đôi yêu xài, rõ ràng là nhị giai hạ phẩm. Thần thức trở lại chủ sở. Trần Hiên đem tình huống giải nói một lần. "Đánh sao?" Thửa giai lệ kích động, một đường tiến lên, vẫn là không quân, nàng hơi không tiến nhẫn. Trần Hiên ở trong lòng đánh giá một chút, sau đó nhìn về phía Hàn Diệu Nhạc. "Trần sư huynh, nhị giai xài vương, ta nhiều nhất ngăn chặn một đầu, muốn muốn tiêu diệt, nhưng không dễ dàng." Hàn Diệu Nhạc chân thành nói ra. Dù luyện khí viên mãn cảnh giới tu vi, có thể kéo lại một đầu nhị giai xài vương, đã là cực kỳ khó được. Còn có ba mươi mấy chỉ yêu xài. Trần Hiên trầm ngâm nói, hoặc là không đánh, muốn đánh, liền muốn đuổi tận giết tuyệt. Loại này yêu xà này, cực kỳ hung mãnh, khẳng định là không thể lưu lại hậu họa. Ta có thể kêu rõ ràng xuất thủ, ngăn trở 3 năm chỉ yêu xà này. Trần Hiên khoát khoát tay, cái kia cũng không cần giết. Rõ ràng vẫn là canh giữ ở Xuyên Vân tòa phía trước. Ta nhường Ngọc Diện Phong Hậu mang 3 vạn long độc, cuốn lấy những cái kia yêu xà. Trong đó mấy cái cực phẩm yêu xà, nhuồn độc diễm kim tằm, thiết bối đường lang, trọng giáp dế mèn đi đối phó. Chu Lệ Kỳ ở bên tụi Tiêu Ngọc, dẫn yêu xà đến công. Ta cùng Hàn Sư huynh cản ở phía trước, đỡ giai lệ cùng Ngô Đan tiến tử, mang theo Bạch Xà. Chúng coi xuyên vào tòa, dùng thú túi thu thập chết đi yêu sài thi thể. Lam Hảo kế hoạch về sau, thấy mọi người đều đồng ý, Trần Hiên một mình tiến đến dẫn dụ yêu sài đối phía ngoài nhất hai cái yêu sài, chính là một kiếm. Đội vàng không kịp chuẩn bị dưới, hai đầu yêu sài đầu lốc như là đậu hũ bị chặt đứt, xài huyết vảy ra. Còn lại yêu sài phẫn nộ gào thét lấy, tại hai đầu nhị giai sài vương dẫn đầu dưới, dồn dập lao đến. Trần Hiên quay người liền đi, trở lại tại chỗ, hơn 30 đầu yêu sài đem Trần Hiên bọn người vây lại. Hai đầu sài vương cũng không có tại xông lên phía trước nhất, mà là tại yêu sài nhóm đằng sau chỉ huy. Chương 212 Sát yêu đại sư. Chương 212, Sát yêu đại sư. Trần Hiên quan sát một chút đám này yêu xài, chẳng những hung mãnh, lẫn nhau ở giữa khoảng cách bảo trì rất khá, vừa nhìn liền biết rồi là thưởng xuyên phối hợp đi săn. Nhìn thấy bọn hắn năm người, tại Sài Vương Chu lên chỉ huy dưới, hơn 10 đầu yêu xài một đám, bố trí ba đạo công kích tuyến. Chu sư muội, Chu Lệ Kỳ xuất ra Bạch Ngọc Tiêu, thổi lên. Từng đợt tiếng tiêu o o vang lên, quấy nhiều đám này yêu xài thần hồn đệ nhất băng mười mấy đầu yêu xài chu lên lao đến. Trần Hiên cũng không khách khí, ba vạn long độc đại quân toàn bộ điều động, lập tức xông tới, ngược lại đem đám này yêu xài vây lại nọc diện phong hậu, độc diễm kim tằm, thiết bối đường lang, trọng giáp dế mèn riêng phần mình tìm kiếm nhất giai cực phẩm yêu sài chấm huyết. Trần Hiên nhìn Hàn Thiểu Nhạc một chút. Hàn Thiểu Nhạc vẻ mặt đau khổ, lộ ra cực kiếm kiếm, bay về phía công hướng nhỏ bé hình thể yêu sài vương đây chẳng qua là cái sài vương, chắc hẳn muốn so một cái khác nghị giai được sài vương hơi yếu chút. Trần Hiên hóa thành nhất đạo xanh biết qua mang, nhân kiếm hợp nhất, công hướng cái kia đang chuẩn bị vây công Hàn Thiểu Nhạc nghị giai được sài vương. Hơn trăm tức sau, nguyên bản vây công Trần Hiên đám người yêu sài nhóm, giờ phút này toàn bộ nằm xuống đất, không có một cái có tức giận. Liền cái này Nhìn như hung mãnh nhị giai được yêu xài vương, tại Trần Hiên thanh linh kiếm định, chỉ một hơi liền bị chém đẩu. Sau đó, thanh linh kiếm dự tính xoay một vòng, vẽ đường vòng cung, đem một cái khắc cái yêu xài vương chém thành hai khúc. Một mạch mà thành. Liên Han Thiểu Nhạc đều có chút nghẹn họng nhìn chơ trối. Cái này màu đỏ xài vương, mặc dù hung mãnh, thế nhưng chỉ có năng lực chiến đấu vẫn là kém chút. Cho dù thân hình linh mẫn, lại chạy không khỏi thanh linh kiếm dự tính truy tập kích. Nhóm xài không đầu, ba mươi mấy chỉ yêu xài còn muốn trốn bán sống bán chết, bị ong độc đại quân của lấy, Trần Hiên phong dong bình tĩnh, lư kiếm mà bay, một kiếm một cái, toàn bộ chiến đấu Yêu sải trận tiêu diệt, mở nhanh, kết thúc càng nhanh. Liên Chấn Hiên chính mình cũng không ngờ tới sẽ dễ dàng như vậy. Xem ra, nơi này yêu thú cũng không rất mạnh. Trần Hiên xin lỗi nói ra, thành đàn yêu thú, vẫn là phiền phức. Các loại gặp được lạc đàn nhị giai yêu thú, lại để cho các ngươi bổ đao. Nhị giai yêu thú phổ biến sinh ra yêu đan, phần lớn là mới vừa thành hình. Cái này hai cái nhị giai yêu sải vương, là kim thổ tính, đang thích hợp độc diễm kim tầm sử dụng đến nhất giai cực phẩm về sau, phổ thông yêu thú thịt đối bọn chúng tăng lên tác dụng, càng ngày càng kém. Trần Hiên hảo phóng đem bên trong một cái yêu thú nội đan thưởng cho độc diễm kim tầm. Mở ra thu túi, đem một chỗ yêu sải nhiếp đi vào. Đi thôi, tiếp tục săn yêu thú. Đi qua chẩn này, đám người thần sắc trở nên dễ dàng hơn. Có Trần Hiên sức chiến đấu cỡ này, đừng nói nhị giai hạ phẩm yêu thú, chính là nhị giai trung phẩm yêu thú, cũng có thể thử một chút. Bọn hắn cho rằng như thế. Trần Hiên tại chỗ phản đối, vẫn là tận lực đừng đụng nhị giai trung phẩm yêu thú. Tu sĩ thực lực cũng không hoàn toàn là nhìn cảnh giới của hắn. Yêu thú đồng dạng là như thế. Đám này yêu sải, thực lực tiên yếu, lại không có đặc biệt lợi hại phòng ngự thần thông, này mới khiến chúng ta tùy tiện thuận lợi. Nếu là gặp được lợi hại, có đặc thú huyết mạch, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Còn có một câu, hắn không có nói ra. Thật gặp được lợi hại yêu thú, hắn cho dù có thể toàn thân trở ra, lại không nhất định có thể bảo hộ được ba vị này mỹ nữ. Tại chém giết yêu xài Vương lúc, hắn mở ra thiên nhãn, lúc này mới có thể liếc nhìn yêu xài Vương phòng ngự nhược điểm, một kiếm chém đầu. Nắm giữ thiên nhãn thần thông hắn, vô luận công thủ, đều lên một bậc thang đặc biệt là so với hắn thực lực sơ lược yếu đến đối thủ, một chút liền phát hiện sơ hở hoặc nhược điểm, một kiếm kiến công, nhìn qua dễ như trở bàn tay, thực lực cao hơn rất nhiều. Thực ra không phải vậy. Sinh tử vật luật Trừng trừng trong nháy mắt quyết phân thắng thua. Mặc dù là luyện khí viên mãn, lúc này Trần Hiên, vô luận là thần thức, pháp lực, nhục thân, vân là công pháp, pháp khí cấp loại, đều không kém hơn phổ thông trúc cơ tu sĩ. Lại thêm tiên nhãn gia chỉ tác dụng đối hơi yếu đối thủ, có thể tại rất nhanh thời điểm kết thúc chiến đấu đem đầy đất yêu sải thi thể, thu nhập cỡ lớn thú túi về sau, Trần Hiên đắng người cũng chưa tại nguyên chỗ trú lưu, che giấu khí tức về sau, rất nhanh liền tiếp tục tiến lên. Vẫn là ông độc đại quân chiến sát. Trên đường đi, gặp phải không ít lạc đàn nhị giai hạ phẩm yêu thú. Một đầu Sâm Lâm yêu báo, hành động cấp tốc, phủ phục tại một gốc cổ thụ che trời bên trên. Trần Hiên một đường truy tập kích, đem nó đánh cho choi thoát, thoát, này mới khiến Hứa Gia Lệ đến Bồ Đào. Hứa Gia Lệ tiến lên, cùng hao hết yêu lực xâm lâm yêu báo đánh nửa ngày, đều không có cách nào triệt để đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Không làm sao hơn, đành phải triệu hồi ra bệ xạ, một trận thủy nhận thuật phát ra, đem nó sinh sinh đóng đinh ở trên những cây. Cùng mai đạo công là tính toán tại trên người chủ nhân. Này mới khiến Hứa Gia Lệ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đến mức xâm lâm yêu báo thuộc thuộc tính nội đan, bị Trần Hiên thưởng cho thiên mục nô công. Tiếp xuống hơn 10 ngày, Trần Hiên bọn người vòng quanh vòng trong khu vực, không ngừng tìm kiếm săn giết lạc đàn nhị giai hạ phẩm yêu thú. Một hơi săn giết 7 con nhị giai hạ phẩm yêu thú, mỗi người đều hoàn thành săn giết một đầu nhị giai yêu thú nhiệm vụ. Dưới tay kỳ trùng, trừ trọng giáp dế mèn bên ngoài, đều được chia một viên đối ứng thuộc tính yêu thú nội đan. Trọng giáp dế mèn lưu lại lâu dài tại nhất giai thượng phẩm, chậm chạm không có thể đột phá, cái này khiến Trần Hiên ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Nhị giai yêu thú nội đan, đối với nó tới nói, hơi sớm, tùy tiện sử dụng, rất có thể sẽ đưa đến phản tác dụng. Xuyên Vân tọa tại một mảnh trống trải sơn cốc bên trong ngừng lại, sẽ đi qua chính là yêu thú xâm lâm khu vực hải tâm. Trần Hiên nhìn qua phía trước cổ thụ che trời lâm, hỏi Hàn Tiểu Nhạc: Không sai, khu vực hạch tâm bên trong, kém nhất cũng là nhị giai trung phẩm yêu thú. Càng đi vào trong, yêu thú phẩm giai càng cao, trong đó không thiếu tam giai, tứ giai yêu thú. Hàn Tiểu Nhạc hồi đáp. Vậy quên đi, chúng ta thu săn giết 10 đầu nhị giai yêu thú, không cần mạo hiểm, vẫn là trở về đi." Trần Hiên đề nghị nói ra. "Tốt, nghe Trần sư huynh." "Được, ta không có ý kiến." "Không vào xem." Cuối cùng nói chuyện hứa giai lệ, hơi có chút không bỏ. "Được rồi, giai lệ, nhiều như vậy đạo công, đủ rồi." Mộ Đan tiên tử ở một bên khẽ nhủ. "Tốt a, nghe Trần Hiên, chúng ta trở về." Vữa giai lệ giá ngự lấy xuyên vân toa, đang nguôn cất cánh, một đầu nhị giai đỏ bên trong bạch hổ đột nhiên vọt đi qua. Trần Hiên lạnh nhạt thử một tiếng quát. Hổ loại yêu thú, thường thường muốn so cái khác yêu thú cường hãn một chút. Mà đầu này hổ yêu, toàn thân tuyết trắng, mục đích hiện lên sắc sắc, khí tức xa so với phổ thông nhất giai hạ phẩm yêu thú phải cường đại hơn nhiều đỏ bên trong bạch hổ trô phát ra yêu khí, nhường Trần Hiên có thể tính ra hàm chiến lực. Trần Hiên vung một cái bên hồng, thanh long chu thế ra tới, đón gió mà lớn dần, tăng lên tới hơn một trượng đường tính lớn nhỏ, ngạnh sinh sinh ngăn trở đỏ bên trong bạch hổ. Đương, một tiếng Mặt đất tựa hồ cũng rung động run một cái đỏ bên trong bạch hổ sắc bén hổ trảo, đập vào thanh long trùng bên trên, phát ra tiếng va chạm to lớn. Thanh long trùng xoay tròn lấy trở về. Lúc này, Trần Hiên lúc này mới phát hiện, đầu này đỏ bên trong mặt hổ, cổ họng ở giữa đâm một chi kim sắc mũi tên nhỏ, bị thanh long trùng va chạm về sau, từng viên lớn hổ huyết nhỏ xuống ra tới. Xích hồng mắt hổ hồ bên trong lộ ra cuồng bạo chi sắc, nổi lên một trận gió tanh, hướng đến Trần Hiên kém chút té xỉu, bay lên nhào tập kích mà đến. Nhất đạo màu tím nhạt ngọn lửa màu xanh lục lặng yên giấy lên. Hàn Thiểu Nhạc phản ứng rất nhanh, lập tức liền nổi bắn ra cực gầm kiếm mang tính bắn thẳng về phía đỏ bên trong bạch hổ cổ họng, thừa dịp nó bệnh, muốn nó bệnh. Đỏ bên trong bạch hổ lợi trảo vồ một cái, đem Hàn Tiểu Nhạc cực âm kiếm mang đánh nát, đang muốn lại lần nữa bay lên đánh giết Trần Hiên. Lúc này, Nhất Đạo xanh biết kiếm mang, cực kỳ tinh chuẩn bắn tới đỏ bên trong bạch hổ trên cổ họng kim sắc mũi tên nhỏ bên trên, phốc, một tiếng, lại đâm vào đi một tốc đỏ bên trong bạch hổ đau đến lộn một vòng, cùng bạo mắt hổ bên trong bắn ra nhất đạo đỏ sắc quang mang. Trần Hiên đem sớm liền chuẩn bị xong thanh long chung ngăn cản đỏ sắc quang mang, kiên cố chung áo lại bị đỏ sắc quang mang tiêu đến lõm đi vài phần. Thật là lợi hại tiên phú thần thông. Trần Hiên trong lòng âm thầm may mắn, không có đón đỡ cái kia đạo đỏ sắc quang mang đỏ trời trong xanh bạch hổ còn muốn công kích, một trận đau đớn kịch liệt từ lòng bàn chân của nó truyền đến. Nhưng là tỷ bà độc hạt, tiệp phục tại dưới nền đất, nắm lấy cơ hội, cho đỏ bên trong bạch hổ tới một chút đuổi bỏ cả câu. Thiên nhãn, mở ra thiên nhãn trạng thái về sau, lôi đỉnh liên hoa luôn ở xanh ngắt thần thụ rương nhánh. Thể nội pháp lực, giống như như sóng to gió lớn, điên cuồng chăm chú tiến vào trong tay thanh mục kiếm bên trong. Chém. Tùy theo Trần Hiên tiếng quát, nhất đạo giật mình người khí thế thanh linh kiếm mang kích xạ mà đến, đâm vào đỏ trời trong xanh bạch hổ của họ. Yêu lực hỗn loạn đỏ trời trong xanh bạch hổ hoàn toàn ngăn cản không nổi một kiếm này. Phốc, một tiếng, tiên huyết vẩy ra. Thanh một kiếm cắm vào đỏ trời trong xanh bạch hổ của họng, mạnh mẽ xung lực, trực tiếp đưa nó lăng không vượt bay, cắm đến một góc cổ thụ che trời bên trên đỏ trời trong xanh bạch hổ sinh mệnh lực rất ứng nặng, còn không, có tất thở, chừng khua lên hổ chảo luân ung. Ngụy ngơ đi, thanh một kiếm bên trên lóe ra liên tiếp lôi đỉnh quang hồ, chẹt đệ đoạn tuyệt đỏ trời trong xanh bạch hổ sinh cơ. Bị thanh một kiếm xuyên thấu đầu đỏ bên trong bạch hổ, bay nảy mấy lần, liền không có rồi động tĩnh đỏ trời trong xanh bạch hổ, từ xuất hiện đến vạc, bất quá là mười mấy tức thời gian. Đầu này đỏ trời trong xanh bạch hổ, nhưng so sánh phía trước cái kia 10 con yêu thú đáng giá hơn nhiều. Chấn Hiên nhìn xem đinh trên tảng cây đỏ trời trong xanh bạch hổ, mặt lộ vẻ mỉm cười. Lúc này, thông linh thanh xả cảnh cáo tiếng vang lên. Một chiếc phi thuyền, ngồi 6 vị tu sĩ, đang hướng bọn họ bên này chạy nhanh đến đứng đang tàu cao tốc phía trước nhất trung niên tu sĩ, rõ ràng là một tên trúc cơ đại tu. Là Thiên Sơn Đường gia cùng Huyền Thiên Tông lịch luyện đệ tử. Hàn Tiểu Nhạc nhẹ giọng nhắc nhở. Chấn Hiên gật đầu, không có nhiều hơn do dự, lập tức đem đỏ trời trong xanh bạch hổ nhét đi qua, ném vào mang theo người thú trong túi. Đạo hữu hay khoan. Vì thuyền bên trên một tên Huyền Tiên tông đệ tử kêu lên. Trần Hiên không để ý đến, đem thú túi ném tới phía sau xuyên vân toa bên trên, nhường hứa giai lệ đám ba người hào hào đảm bảo. Các vị đạo hữu, chúng ta một mực tại săn buổi đầu này đỏ trời trong xanh bạch hổ, trên người nó còn có đường tiền bối pháp khí. A, là cái này sao? Đưa trả lại cho các ngươi. Trần Hiên đem đỏ trời trong xanh bạch hổ bên trên kim sắc mũi tên nhỏ ném tới. Tại Hạ Huyền Tiên tông thu còn bách, vị này là Thiên Sơn Đường gia đường Vinh Thanh Đường tiền bối. Đầu này đỏ trời trong xanh bạch hổ, đường tiền bối dẫn đầu chúng ta, một mực săn buổi hơn 10 ngày, mắt thấy liền muốn thành công, lại bị các ngươi lấy quả đào. Thu còn Bạch Ngư khí vội vàng nói: "Các ngươi là Kim Dương Tông đệ tử đi, còn xin đem Đỏ bên trong Bạch Hổ còn cho chúng ta, vốn nên được đạo công, liền đưa tặng các ngươi tốt." Nghe thấy lời ấy, Trần Hiên không khỏi sắc mặt trầm xuống. Cùng là linh kính lịch luyện tông môn tử đệ, hắn vốn không muốn cùng bọn hắn xung đột. Có thể để hắn vô duyên vô cớ giao ra gian nan lấy được Đỏ trời trong xanh Bạch Hổ, đó là mơ mộng hão huyền. "Ngươi chính là Trần Hiên đi. Sư huynh, chính là hắn, làm hại làm vị sư muội tại Tứ Trọng Thiên bị đá đi ra." Huyền Thiên Tông một cái khác nữ tu trẻ, sắc mặt khó coi nhìn qua Trần Hiên, một trương hạnh khắc khuôn mặt là nộ khí. Trần Hiên sắc mặt càng thêm âm trầm, chỉ nhìn lướt qua, hắn liền nhận ra, tên tiên tu nữ tu là thất tinh đoạt hồn trong trận bị bắt nữ tu bên trong một thành viên. Chương 213: Đưa người ra gương. Chương 213: Đưa người ra gương. Vừa mới bắt đầu, Thu Cồn Bạch yêu cầu vô lý, chỉ là nhường Trần Hiên hơi có chút buồn bực giữ tính. Hắn hướng Trần Hiên đòi lấy đỏ bên trong mặt hồ, bao nhiêu có một chút xíu lý do. Dù sao bọn hắn đã từng vết thương quá đầu này đỏ bên trong mặt hồ, nhưng này Huyền Thiên tông nữ tu lại nói, lại làm cho Trần Hiên trong lòng cực không thoải mái. Thì ra, hắn về sau một kiếm kia Chặt đứt thất tinh đoạt hồn trận còn lại 4 tên nữ tu trói buộc, còn cứu lầm rồi. Vị sư tỷ này, nếu không phải ta, ngươi có thể từ cái kia yêu vu đoạt hồn trong trận thoát khốn mà ra." Trần Hiên tức giận nói. "Thế nhưng là, ngươi vì cái gì cứu đi các nàng, bỏ lại bọn ta mà kệ?" Huyền Thiên Tông nữ tu ôm hận nói ra, "Đối với ngươi mà nói, bất quá tiện tay mà thôi. Ngươi cũng đã biết, chúng ta về sau bị bao nhiêu khổ." Lam vị sư muội, bị sóng sở sở đánh bay. "Nếu không phải có hộ thân ngọc bội, chúng ta đều phải bỏ mạng ở nơi đó. Ngươi cũng quá đẻ cao trần mộ. Cái kia yêu vu pháp lực cao cường, ta cũng chỉ là thừa dịp bất ngờ, đánh lén thuận lợi." Cái này có thời gian cứu ra đồng môn của ta sư muội cùng chí giao hả bạn?" Trần Hiên cười lạnh nói ở kiếp trước, "Đừng nói tuổi trẻ nữ tử, chính là tuổi già lão nhân, coi thoát, đừng nói đi cứu, nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Biện pháp tốt nhất là nhìn như không thấy, vội vàng đi đường mà qua. Tâm can thiện, càng dễ dàng bị bắt nạt. Ngươi có thể cứu cấp nàng, vì cái gì không cứu ta?" Huyền Tiên Tông nữ tu gã ngực, cho thấy lão nhân dáng người, lại nhìn dung mạo, mặt trái xoan, mắt to, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ma phấn phi hạ, đúng là khó gặp mỹ nhân. Chết không được như thế yếu đất. "Lan." Trần Hiên trả lời nàng chỉ có một chữ đối loại này vong ân phụ nghĩa hà người, không có đem nàng để lại hung hăng đánh đọn, suy nghĩ đều không thông suốt. Người, Huyền Thiên Tông nữ tu xoay mặt đối Thu Còn Bạch nũng nịu nói ra, "Sư minh, ngươi nghe được, hắn mang ta." "Tốt rồi." "Thiên Nhi đừng làm loạn, chính sự quan trọng." Dù sao cũng là danh môn đại tông, Thu Còn Bạch trong lòng cũng minh bạch, nữ tu trẻ sự tình, không có cách nào vỡ lở ra. Cứu người là tình cảm, không giúp đỡ là bình thường. "Huống chi, người ta không phải lúc gần đi giải trừ chói buộc, này mới khiến các ngươi có cơ hội chạy trốn nha đến mức làm phị sư muội, thời vận không đủ, bị đá ra linh kính huyễn thế giới thực ra cũng không có gì. Từ Huyễn Ngưng tứ trọng thiên bắt đầu, tông môn tử đệ sẽ lần lượt bị đá ra linh kính huyễn thế giới. Chỉ có số ít một chút tiên điều mới có thể xông đến tất trọng thiên. Thu Còn Bạch ánh mắt gấp nhìn chằm chằm Trần Hiên. Đỏ trời trong xanh bạch hồ, Trần đạo hữu là không muốn trả lại rồi. Trần Hiên lại xoay mặt nhìn về phía một mực không có phát biểu Đường Vĩnh Thanh. "Đường tiên bối, ý của ngươi thế nào?" Đường Vĩnh Thanh là mọi người tại đây bên trong duy nhất chúc cơ tu sĩ, lại là bản địa địa đầu xà. Hắn quan sát Thu Còn Bạch bọn người, khẽ cười nói, "Ta phụng gia chủ chi mệnh, hiệp trợ Huyền Tiên Tông đệ tử săn giết nhị giai yêu thú." Đầu kia đỏ trời trong xanh mịt mù, sát thực giống như tu đạo hữu nói, chúng ta truy sát mười mấy ngày. Trần Hiên vẫn như cũ trên mặt nụ cười, ánh mắt linh động, thanh mục kiếm phát ra tiêu khẽ âm thanh đường đỉnh thanh thần thức liếm nhìn, trong lòng lại tại rõ dự. Hắn biết rõ, hai phương đều là đạo tông danh môn, mang theo hộ chủ pháp khí, tới đây vực lực luyện. Tư tính lý đi lên nói, hắn khẳng định khuynh hướng Huyền Tiên Tông. Thế nhưng là, trước mắt người này làm Trần Hiên tu sĩ trẻ tuổi, lại nghiêm nghị không sợ. Hắn chúc cơ thần hồn, đối với hắn không có chút nào áp chế tác dụng. Cái này cũng mang ý nghĩa, một thân thực lực mạnh mẽ, rất có thể có vượt cấp đấu pháp thực lực lại thêm đầu kia thụ thương đỏ bên trong mạch hồ, tại mười mấy tức thời gian, liền bị hắn diệt sát đổi lại là hắn, dù cho có năm chắc diệt sát, cũng không nhất định có thể trong thời gian ngắn như vậy, gọn gàng. Bất quá, đọ trời trong xanh bạch hồ tổn thương mà chưa chết, thần đạo hữu lại sát thực ra lực. Việc này, khó làm a. Đường Vĩnh Thanh trong lòng bạch truyện tiên hồi, cuối cùng vẫn quyết định trung lập quan sát đến hắn loại này tuổi tác cùng số tuổi, vạn sự dĩ hòa vi quý, tận lực không cùng hắn người sinh tử đấu pháp, càng không thể vì gia tộc dẫn tới diệt tộc đại địch. Đường Tiên Đối, nghe được Đường Vĩnh Thanh như thế tỏ thái độ, Đối thủ còn bạch không khỏi có chút nóng nảy, đầu này đỏ trời trong xanh bạch hổ, thế nhưng là nhị giai yêu thú, có giá trị không nhỏ. Bọn hắn hao hết khí lực, thật vất vả mới truy sát đến tận đây, có thể nào tay không mà quay về? Thập tâm thúc, không thể như vậy vô cớ làm lợi bọn hắn. Bên cạnh một cái con em đường già sen vào nói ra: "Im ngay, người ta hai đại danh môn đại tông sự tình, há tha cho chúng ta đường ra đến can thiệp." Đường Vĩnh Thanh không khách khí chút nào quát mắng bọn nhân. Đường Tiên bối cao kiến, tiểu tử vui lòng phục tùng. Trần Hiên ôm quyền hành lễ. Sau đó, đối thủ còn bạch nói ra: "Chớ ồn nào, theo tu chân giới quy củ, Chúng ta luận bàn một chút, bên thắng được hộ, như thế nào? Thu Còn Bách nhìn Trần Hiên một chút, lại nhìn mắt bên hung hộ thần mặc bội. Tốt, chúng ta liền luận bàn một chút. Thực ra, hắn đối đầu Trần Hiên cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng đến tình trạng như thế, không phải do hắn lùi ra phía sau, còn xin Đường Tiễn bối làm cái chứng kiến. Đường Vĩnh Thanh gật đầu nói, "Có thể." Thu Còn Bách một mặt nghiêm trọng, chậm rãi tế lên pháp kiếm. "Đợi chút nữa." Trần Hiên đột nhiên nói ra. "Ngươi lại muốn như thế nào?" Thu Còn Bách tức giận nói, "Ta thời gian đang gấp. Sở dĩ ba người các ngươi cùng lên đi." Trần Hiên hời hợt nói ra. Hàn Diểu Nhạc hiểu ý cười cười. Là hắn biết, Trần Hiên không nguyện ý không duyên cớ được này ủy khuất, tất nhiên sẽ đối cái kia Viễn Tiên Tông nữ tu ra tay. Hứa giai lệ càng lớn tiếng nói ra, không có lộ thai sao? Hắn thời gian đang gấp, để cho các ngươi Viễn Tiên Tông ba người cùng tiến lên, miễn cho đến lúc đó dây dưa không, rõ. Cái gì mặt hàng? Đương tưởng rằng dáng dấp có chút tư sắc, liền có thể nắm người khác. Ta sư huynh trướng mắt như ngươi loại này. Chu Lệ Kỳ càng là lưỡi thổ hoa sen. Tại tứ trọng thiên yêu vu trong pháp trận, Trần Hiên có thể giải trừ nàng trói buộc, đã không sai, còn muốn nhỉ lại vào Trần Hiên. Liên Nang cũng không dám loại suy nghĩ này đến mức Trần Hiên một đối ba, có thể hay không thua. Ha ha, nếu là lúc trước, còn có một số lo lắng. Mắt thấy Trần Hiên một hơi diện sát 10 đầu nhị giai yêu thú về sau, đối thực lực của hắn, cái này mới có rõ ràng hơn phán đoán đừng nói ba người này. Tuy là trúc cơ tu sĩ, Trần Hiên đều có lực đánh một trận. Rất tốt, Trần Hiên, đây là ngươi tự tìm. Thu còn bách tức giận đến vẻ mặt đều đỏ lên. Hắn còn chưa thấy qua như thế của con người. Sư đệ, sư muội, cùng tiến lên. Tốt. Bên cạnh sư đệ sư muội quả nhiên tiến lên, đứng song vai. Đường Tiên Bối làm cái chứng kiến cũng không phải chúng ta ức hiếp cái này Trần Hiên đạo hữu, là hắn cuồng vọng vô tri, phải cứ cùng chúng ta luận bàn độ pháp. Nói nhảm quá nhiều." Trần Hiên lắc đầu, nhanh lên một điểm. "Ta để cho các ngươi xuất chiêu trước, miễn cho một chiêu không phát, liền trở về thấy sư trưởng, trên mặt không ánh sáng." "Rất tốt." Thu còn Bạch không nói thêm gì nữa, điều khiển tế ở trước mắt pháp kiếm phát. Sư lệ cũng tế ra một trôi không sai biệt lăng pháp kiếm. Sư muội thì là một cái bảo lóng lánh trưởng như tiên. Ba người nguyên bản là đồng môn, lẫn nhau ở giữa ban đầu phối hợp ăn ý lúc này, vì tông môn vinh dự, vì cá nhân vinh lục, vì đỏ trời trong xanh bạch hộ càng là toàn lực truy chiến. Hai cái luyện khí viên mãn, một cái luyện khí 9 tầng. Trần Hiên nếu là triệu hồi gia kỳ trùng gia tới, đối phó ba người này bất quá tiện tay mà thôi. Vì để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục, Trần Hiên quyết định, trước đón hắn bọn họ liên hợp tay khép dây, lại đưa bọn hắn ra huyễn gương đi gặp sư trưởng. Hai thanh pháp kiếm, một cái trung tiên, cuốn lên một tầng phong lôi, quang mang lập lòe, khoáy động bay vụt mà đến. Sống đã chuẩn bị đã lâu thanh long chung xoay tròn liên tiếp, đinh đinh đang đàng, âm thanh vang lên, đem chúng áo bề ngoài đánh cho linh khí ẩm đả mấy phần. Bất quá, cũng giới hạn tại đây. Thanh long chung là đi qua chốc cơ tu sĩ công kích khảo nghiệm bằng 3 người bọn họ thực lực, đánh cho hoa mắt, lại không cách nào công phá thanh long trong phòng ngự. Trần Hiên một mặt bình tĩnh mà nhìn qua Huyền Thiên Tông 3 người. Hắn đặc biệt để bọn hắn liên thủ công kích, chính là muốn duy nhất một lần đưa bọn hắn ra ngoài, đặc biệt là cái tia nữ tú trẻ, nhường trong lòng của hắn có chút khó chịu. Bạch Liên Hoa thì cũng thôi đi, thế mà đối với hắn lấy ván trả ơn, ngậm máu phun người, không bắn nàng một kiếm, suy nghĩ không thông suốt. Bên cạnh, Hàn Tiểu Nhạc cùng Hứa Giai lệ bọn người thần sắc nhẹ nhõm, một bộ quả là thế bộ dáng, lẫn nhau ở giữa, còn đang thì thầm nói chuyện. Trần sư huynh phải bao lâu mới có thể giải quyết bọn hắn? Ta đoán chỉ cần một kiếm. Ta muốn cũng là như thế. Nữ nhân kia dáng dấp không tệ. Quên đi thôi, Trần Sư Minh không thích loại này. Vậy hắn nữa thích loại nào? Nhìn hắn hai vị nương tử liền biết rồi. Đường Vĩnh Thanh nhẹ cau mày đoán được Trần Hiên thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, có thể mạnh tới mức này. Tùy tiện liền có thể chống lại Huyền Thiên Tông ba người liên thủ công kích. Cường địch như vậy, há có thể tùy tiện trêu chọc. Muốn đến nơi này, hắn hung hăng trừng mắt nhìn bên cạnh đồng nhân. Cái kia đệ tử cũng biết sai, ánh mắt liếc nhau một cái, một bộ hy vọng tha thứ thần sắc. Không sai biệt lắm, giờ đến phiên ta. Trần Hiên lạnh nhạt nói, thanh gỗ kiếm chậm rãi tế lên. Không cần sợ ta chỉ xuất một kiếm, một kiếm về sau, các ngươi như tại, liền coi như các ngươi thắng. Nói xong, thanh mục kiếm bên trên lóe lên một trận trạm lam sắc quang mang đó là Lôi đỉnh hồ quang. Sau đó, quán chú Lôi đỉnh chi lực thanh linh kiếm dự tính, không chút lưu tình hung hăng bắn về phía Huyền Tiên Tông ba người. Huyền Tiên Tông ba người trước người, giương phần mình lóe ra phòng ngự pháp khí. Một cái kim sắc đại thuận, một mặt màu vàng hơi đỏ cỡ mẫu, một đoàn ẩn hình thần sa. Không hổ là Huyền Tiên Tông đệ tử tinh anh. Ngoại trừ pháp khí công kích bên ngoài, đều có phòng ngự pháp khí, còn có thể đồng thời tới lên. Thần lực thế này, là cùng giai tán tu mấy lần. Nhưng mà, tại thanh Ngọc Kiếm Cường Đại Lực công kích trước mắt, những này phòng ngự pháp khí đều phát ra đống máu và nước mắt giống như gà ghét. Toàn bộ phá vỡ vụ ra. Thanh linh kiếm dự tính chỉ là hơi chờ ngưng trệ, liền đột nhiên gia tốc, lấy đáng sợ khí thế, bên trong vung lên, đem Huyền Tiên Tông ba người đều chém thành một đoàn bạch quang. Biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Hiển nhiên, Huyền Tiên Tông ba người hộ thân ngọc bội phát động, chủ động hộ thủ, đem bọn hắn toàn bộ truyền tống ra linh tính huyễn thế giới. Thẳng đến lúc này, Trần Hiên cái này thu kiếm, đối đường Vinh Thanh ôn quyền ti lễ. Dương Đường tiền bối che cười. Đường Vinh Thanh tranh thủ thời gian đáp lễ. Danh môn đại tông tiên kiêu lệ tử, danh bất hư truyền. Hắn thấy rất rõ ràng, Trần Hiên một kiếm kia đã có chút cơ khả năng đủ để uy hiếp được hắn. Cái này còn chỉ là tại luyện khí cảnh, nếu như chút cơ thành công, thực lực tăng lên gấp bội, đổi là không tầm thường. Có tiên phú như vậy thực lực, chính là cái đan, cũng có một chút hy vọng. Thiên Sơn đường ra, không cần thiết đắc tội nhân vật như vậy đến mức huyền tiên tông bọn người, tài nghệ không bằng người, ba đánh một đều bị một chiêu miểu sát, thực tế trách không được bất luận kẻ nào. Nhiều trận này biến cố, Trần Hiên cũng không muốn lại nhiều sự tình. Đường tiên lối, chúng ta hồi phủng thì đi. Tốt, chúng ta cũng muốn trở về không dừng như đi. Tốt. Đấu pháp vừa kết thúc, Thiên Sơn Đường gia liền cùng Trần Hiên bọn người đi cùng một chỗ. Không thể không nói, những này gia tộc tu chân chúc cơ tu sĩ, liền không có một cái đầu óc xuân. Có lẽ, tại gia tộc tu chân bên trong, đầu óc xuân sớm đã bị loại thải. Cái kia phát quá âm thanh con em đường gia, càng là túi đầu không nói, không dám lên tiếng. Ngẫu nhiên, Vũ Trộm dò xét Trần Hiên, ánh mắt bên trong đều là ngạc nhiên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thực lực cường đại như thế luyện khí tu sĩ. Chương 214: Huyền Tiên Mưu Đồ Bí Mật. Chương 214: Huyền Tiên Mưu Đồ Bí Mật. Huyền Tiên Tông Linh Kính đại ôn chân nhân một mặt thần sắc lo lắng nhìn qua linh kính bảng xếp hạng. Trần Hiên danh tự, Thần Linh xếp tại đứng đầu bảng đạo công cao tới hơn 4.600. Xếp hạng thứ 2, là Thú Hoàng Các vạn cốt chính đạo công chỉ có hơn 2300. Miễn cưỡng có Trần Hiên một nữa. Huyền Tiên Tông Sĩ Dương tử, chỉ có hơn 2100. Thành tích này, như tại giới trước, đã không tệ. Chân chính đạo công đầu to, còn ở phía sau Tam Trọng Thiên bên trong. Rất nhiều tông môn tử đệ, căn bản là đến không được đệ thất trọng thiên. Bên cạnh hai vị đồng môn Kim Đan chân nhân, cũng là một mặt sầu lo. Tự thiết lập linh cảnh huyền thế giới lịch luyện đến nay, Huyền Tiên Tông một mục danh liệt đứng đầu bảng, chưa từng ngoại lệ. Dáng vẻ như vậy đi chép, sẽ ở ba người bọn họ trên tay bị đánh phá. Một bên khác, còn lại 6 tông chân nhân đều đều mang tâm tư. Trình chân nhân thở dài một tiếng, cái này Trần Hiên, là ta xem nhà hắn, có thể tại ngũ trọng tiên liền thu hoạch được nhiều như vậy đạo công, tuyệt không phải may mắn. Triệu đạo hữu, Quý Tông Vạn Quốc chính mặc dù xếp tại bẩm nhãn, cuối cùng có thể thu được thám hoa, cũng rất tốt. Triệu chân nhân mỉm cười nói, lão phu cũng là như thế nghĩ. Bất quá, Thần Kiếm Tông Ninh Vân Tiên, đằng sau sẽ phát lực. Quả nhiên, Ninh Vân Tiên đạo công chỉ số lóe lên một cái đuổi tới 2.007, danh liệt thứ tư. Lúc này, một trận bạch quang hiện lên. Ba tên Huyền Tiên Tông đệ tử đồng thời bị ném ra ngoài. Thu con bạch, các ngươi làm sao sớm như vậy liền ra tối rồi? Huyền Tiên Tông tần chân nhân không vui dò hỏi. Thu con bạch tối đầu, ngập ngừng nói, không biết giải thích như thế nào mới tốt. Lý Thiến Nhi lại không quản nhiều như vậy, bẩm báo chân nhân, Kim Dương Tông Trần Hiên quả thực đáng giận, hắn chẳng những đoạt chúng ta nhị giai yêu thú đỏ trời trong xanh bạch hổ, còn y thế hiếp người, đem chúng ta đánh đới. Lại có việc này. Vương chân nhân, cái này là đạo lý gì? Vương chân nhân mỉm cười. Thiên vung tay lên, Tu linh khí làm làm chữ, hiện lên ở không trung. Nguyên Lai, Trần Hiên sớm đem sự tình mở nguồn, 1 năm 10 ghi vào hộ thân trong ngực bội. Chậc chậc, ba đánh một, cũng không đánh qua người ta. Bạch Hoa Tông lãnh chân nhân ngứ khí khắc chỗ nói, nàng đã biết, trong tông hứa giai lệ cùng Bạch Hoa tiên tử đi theo Trần Hiên lăn lộn đạo công. Bây giờ, hai người đã ở ngũ trọng tiên, đạo công gần 2000, danh liệt bảng xếp hạng thứ 8, thứ 9. Gần so với đại sư tỷ Tuyết Liên tiên tử sơ lực ít một chút xíu. Kể từ đó, Bạch Hoa Tông lần này chính tông thi đấu, rất có thể thoát khỏi hàn chót. Các người Trần chân nhân thấy rõ sự tình mà luận, tức giận đến quay đầu bước đi, lời nói cũng không nguyện ý nói nhiều một câu. Huyền Tiên Tông vẻ mặt, đều bị cái này ba cái đệ tử tinh anh mất hết ôn chân nhân lạnh giọng quát, còn không lui xuống. Thu còn bách ba người xấu hổ trở ra. Ôn đạo hữu đừng nóng giận. Tiểu bối nha, trẻ tuổi nóng tính, rất bình thường. Chờ bọn hắn đến chúng ta loại này tuổi tác, liền biết vạn sự dị hòa vi quý, cùng thì cũng có lợi đi. Triệu chân nhân điệu vừa cười vừa nói. Triệu đạo hữu ngồi 2003, tất nhiên là không cần lo lắng. Cái kia Trần Hiên không thể coi thường, tuyệt không chỉ là am hiệu ngự trùng tuật đơn giản như vậy. Huyền Tiên Tông ba tên tinh anh tử đệ đều ngăn không được hắn một kiếm. Chấn Hiên kiếm đạo tạo nghệ chẳng lẽ còn vượt qua thần kiếm tông Ninh Vân Thiên? Trình chân nhân nghi ngờ hỏi. Thần kiếm tông Nhạc chân nhân than nhẹ một tiếng. Chính đạo hữu, đều có thể đem chẳng lẽ hai chữ bỏ đi. Chấn Hiên người này kiếm đạo tạo nghệ tất nhiên vượt qua Ninh Vân Thiên. Nguyên bản còn tại vui cười trình chân nhân, lập tức nghệt não. Hắn cũng chỉ là vừa nói như vậy, trong lòng lại là không tin. Trùng kiếm song tu, kiếm đạo vượt qua mạnh nhất Ninh Vân Thiên. Vậy hắn chân chính sở trường ngự trùng thuận, lại đến cảnh giới cỡ nào? Mấy vị thật người thần sắc khác nhau, lẫn nhau quan sát, cuối cùng ánh mắt mọi người cùng nhau tụ tập tại Trình Chân Nhân trên thân ánh mắt kia phảng phất tại nói, tiếp tục hỏi tiếp a. Trình Chân Nhân khẽ cắn môi. Ôn Đạo Hữu, ngươi cảm thấy cái này Trần Hiên, cùng Quý Tông Sích Dương Tử so sánh, ai thực lực cần mạnh? Tất cả mọi người muốn biết Ôn Chân Nhân đáp án. Dù sao, hắn mới là có tư cách nhất phán đoán. Kim Dương Tông Trần Hiên, lão phu cũng chưa quen thuộc. Bất quá, Sích Dương Tử sư chất, là trưởng môn thân truyền, thiên tư hơn người, phẩm tính cực giai, chắc hẳn sẽ không thua bất luận cái gì một tên cùng thế hệ tử đệ. Đây cũng là cho Sích Dương Tử đứng đại. Vô luận như thế nào, Huyền Thiên Tông đều thua không được. Bảy tông thi đấu thành tích, dao động không được Huyền Thiên Tông lãnh đạo địa vị. Nhưng nếu là đứng đầu bảng sa sút, cuối cùng có hại Huyền Thiên Tông danh tiếng. Người khác ngoài miệng cũng nói, trong lòng sẽ nghĩ, Huyền Thiên Tông thế hệ tuổi trẻ thực lực còn không bằng Kim Dương Tông. Tại rất nhiều chuyện phổ diện, Kim Dương Tông liền có càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Bảy tông thi đấu thiết lập, vốn chính là vì củng cố Huyền Thiên Tông quân bình, phân chia tất cả tông lợi ích căn cứ. Kim Dương Tông thật sự là thật bản lãnh. Vương đạo hữu, ngươi vẫn là như vậy thâm tàng bất lộ, lợi hại Kim Dương Tông một vị khác Kim Đan Tiền Chân nhân cởi nhẹ nhàng nói, ánh mắt bên trong lại lộ ra một ít sắc bén đấu trí. Năm đó, hắn liền cùng cái này Vương Chân nhân cùng giới, tại bài danh bên trên tu ở bởi hắn đến mức về sau tại tông môn đang phát triển, có chút không thuận. Một mực canh cánh trong lòng. Vương Chân nhân vân thanh phong màu tím nhặt nói, "Các vị đạo huynh, chớ có giễu cợt lão phu." Lời nói thật bẩm bảo đi. "Cái này Trần Hiên, là trưởng môn an bài, ta sự thật không biết. Lão phu thân truyền đệ tử, là Tôn chính anh, các vị đạo hữu đã sớm biết, hà cớ giễu cợt lão phu?" Thành thật mà nói. Vương Chân nhân đối đột nhiên xuất hiện Trần Hiên, vừa mừng vừa sợ. Bình hãi là nghe nói cái này Trần Hiên còn kiêm tu lôi pháp, cùng hắn thân truyền tôn chính anh hình thành cạnh tranh quan hệ. Vui chính là, vô luận Trần Hiên lấy được nhiều thành tích tốt, đều sẽ trở thành hắn tông môn công tích một bộ phận. Hắn thậm chí cố ý đợi linh kính huyền thế giới lịch luyện sau khi kết thúc, đem nó thu làm thân truyền. Như vậy, Kim Dương Tông hai đại thiên kiêu đều là hắn thân truyền đệ tử. Tương lai Kim Dương Tông quyền bính, hắn cái này nhất hệ tất nhiên là trọng yếu nhất. Vân đạo lại muốn nhiều tạ ơn Vương đạo hữu. Trần Hiên người này, cái khác bất luận, nhân phẩm lại là không tệ. Lãnh chân nhân vừa cười vừa nói, "Hán dư chân nhân, trong lòng thầm đụ Ngươi đương nhiên nói Trần Hiên lợi hay. Chủ động mang ngươi nhà hai vị nữ tu thông quan phát, loại này tốn công mà không có kết quả sự tỉnh, cũng chỉ có Trần Hiên loại kia tâm địa thuần thiện người, mới có thể đi làm đến mức làm nửa sát sở mê. Ha ha, thân làm tu sĩ, chỉ cần có thực lực, đến đâu không tìm được tư sắc tuyệt mị nữ tu, cho dù là phổ thông tán tu, chỉ cần chúc cơ thành công, với cái tam thế tứ thiếp, cũng là bình thường. Tu chân giới giảng cứu chính là thực lực chí thượng. Hạn hạn chết, ứng lộ túng lục chết. Cái đó là, ta Kim Dương tông luôn luôn giới luật nghiêm, trong môn tử đệ, thực lực có lẽ thường thường, nhưng phẩm hạnh nhưng là nhất đẳng. Vương Chân Nhân cười trả lời. Bạch Hoa Tông thực lực mặc dù yếu nhất, nhưng cũng là trong 7 tông không thể thiếu một khâu đặc biệt là Bạch Hoa Tông nữ tu, càng là một nhà dưỡng nữ bạch gia cậu, một ngựa không được trăm ngựa lo. Không chỉ có linh căn thượng giai, hoa dung nguyệt mạo, hắn tu hành công pháp, càng có song tu ảo diệu, Long Phượng điên đạo, âm dương tương tế, cùng hợp Hoa Tông loại kia thải bổ chi thuật hoàn toàn khác biệt. Sinh hạ dòng dõi, lại càng dễ có trung phẩm trở lên linh căn. Đáng tiếc, cái kia Trần Hiên đã cưới hai phòng thế tử. Lãnh Chân Nhân không không tiếc nuôi nói. Vương Chân Nhân trên mặt ngưng tụ. Tiểu tử này, còn không có chúc cơ, liền cưới hai phòng thế tử. Nguyên Dương đã mất. Tu hành kim ngày chính dương công cùng kim cương rèn nguyên công nhưng không có giữ lại nguyên dương tu sĩ dễ dàng như vậy. Nghe vậy, Vương Chân Nhân cười một tiếng, trên mặt lộ ra vài tia thất vọng. Tiểu tử này, ai? Chấn hiên người này thành tựu tương lai, hẳn là không bằng tôn chính anh. Vương Chân Nhân thanh âm bên trong mang theo một chút tổn thức. Bần đạo lại không cho là như vậy. Lãnh Chân Nhân sắc mặt phức tạp nói ra, có thể dùng tán tu xuất thân, từ Hạo Thiên Bí cảnh bên trong thu hoạch được viễn cổ đạo tông truyền thừa. Bây giờ mang theo ta tông hai vị đệ tử, còn có thể tu được nhiều như vậy đạo công. Nếu môn trúc cơ, hắn hẳn là thượng phẩm đạo cơ. Vương Chân Nhân cười ha ha một tiếng. Cái kia liền đa tạ lãnh chân nhân cát ôn. Thượng phẩm đạo cơ, mang ý nghĩa tốt nhất tiềm lực, nhưng kết kim đan có hy vọng ôn chân nhân không khỏi nhìn về phía tần tiện hai vị chân nhân. Ba người ánh mắt đan sen, ngầm hiểu, riêng phần mình em thầm lắc đầu. Trần Hiên nếu đem Huyền Tiên Tông ba vị tinh anh tử đệ đánh ra linh kính huyễn thế giới, Huyền Tiên Tông đệ tử khinh phục, vì đó đồng môn bảo thủ, đương nhiên, kể từ đó, hẳn là có thể ngăn cản hắn tu hoạch đạo công tốc độ đi. Rất nhanh, Huyền Tiên Tông hộ thân trong ngộp đội, xuất hiện Trần Hiên nhục nhã Huyền Tiên Tông đệ tử, ỷ vào hắn thực lực, đem Huyền Tiên Tông thanh gia linh kính huyễn thế giới sự tích. Mà giờ khắc này, tầng thứ 6 bên trong Vô tận băng hải một hòn đảo nhỏ bên trên. Bảy đạo thân ảnh ngồi cùng một chỗ, làm thành một vòng, đang thương lượng lấy sự tình. Toàn bộ La Huyền Thiên Tông đệ tử ở giữa mà ngồi, rõ ràng là Sích Dương tử. Các vị sư huynh, linh tính bảng xếp hạng, các vị đều có thể nhìn thấy. Nói chuyện chính là địa vị kém nhất Huyền Dương tử. Cái này Trần Hiên, ta cùng hắn đã từng quen biết. Trùng kiếm song tu, cực kỳ khó chơi. Không nghĩ tới Trần Hiên tại cái này linh kính huyền thế giới bên trong, càng thêm như cá gặp nước, nhanh như vậy liền xếp tới đứng đầu bảng. Linh kính huyền thế giới ngàn năm lịch sử, cho tới bây giờ đều là ta Huyền Thiên Tông đứng đầu bảng. Bây giờ bị Kim Dương Tông Trần Hiên thu hoạch, các loại ngoại linh kính huyễn thế giới, chúng ta đều bị đính tại sĩ nhục ở lại. Cái kia làm như thế nào? Tự nhiên là nghĩ biện pháp trợ giúp Sích Dương Tử sư huynh, nhiều thu hoạch được đạo công. Huyền Dương Tử đem sự tình mở đến trên mặt nổi, không chỉ có như thế, nếu là tại đằng sau gặp được Trần Hiên, tốt nhất là ngăn cản hắn thu hoạch được càng nhiều đạo công. Linh kính huyễn thế giới, đằng sau Tam trọng mới là trọng điểm. Trần Hiên có thể thông quan sau Tam trọng thiên. Có người nghi hoặc hỏi. Huyền Dương Tử nghiêm nghị nói ra, "Sư huynh, ta biết các ngươi đều là chân nhân tân truyện, xem thường Trần Hiên người này. Nếu là Trần Hiên thu hoạch được đứng đầu bảng, Ta bất quá là mất đi thân chuyển danh ngạch, các vị sư huynh có thể phải thật tốt suy nghĩ, tương lai như thế nào trong tông môn tự sự. Ý của ta là, tốt rồi." Sích Dương Tử đột nhiên đứng dậy. "Ta không phải mua danh chọp tiếng hạng người. Không sai linh kính huyền thế giới đứng đầu bảng, quan hệ đến tông môn ngàn năm danh tiếng. Nếu là đồng tiến Cửu Trọng Tiên, đường của ta công còn không thể vượt qua Trần Hiên người này, ta sẽ tìm máy, cùng hắn một trận chiến. Dù cho bị thua, ta cũng sẽ thi triển bí pháp, cùng hắn đồng quy vu tận, ngăn cản hắn thông quan Cửu Trọng Tiên. Đến mức Liên gương đứng đầu bảng, còn xin các vị sư đệ cố gắng, chỉ cần thông quan Cửu Trọng Tiên." liền có 3000 đạo công. Nếu là tại Tiên cung bên trong thu hoạch được một chút đạo công, đủ để đối kịp Trần Hiên người này. Lúc này, có Trẩm Mặc Huyền Thiên Tông đệ tử đứng dậy nói ra: "Từ giờ trở đi, mọi người liên thủ, lấy được đạo công nhường cho Sích Dương Tử Sư huynh, từ linh kính trong bảo khố hối đoán linh vật pháp bảo. Nếu là có máy gặp được Trần Hiên, Sích Dương Tử Sư huynh tạm thời quan sát, trước còn chờ ta ra tay, xác minh hắn hư thực." Không sai, Sích Dương Tử Sư huynh là chúng ta thực lực mạnh nhất người, tuyệt không thể thua với Trần Hiên, há có thể khinh động. Việc quan hệ tông môn danh tiếng, tại hạ không được sử dụng một chút thủ đoạn, liệu sư tôn biết được về sau cũng sẽ đồng ý. Huyền Tiên Tông bảy người, rốt cục đạt thành nhất trí, toàn lực cùng hộ thích Dương Tử chặn đánh Trần Hiên. Lúc cần thiết, thậm chí của đầu Trần Hiên. Tại tông môn danh tiếng trước mắt, cá nhân vinh nhục lại đáng là gì? Chương 215: Thần điệu diệt mê mẫn. Chương 215: Thần điệu diệt mê mẫn. Đây cũng là huyền thế giới lục trọng tiên sao? Trần Hiên đứng tại Vô Tận Băng Hải bên trên, ngóng nhìn chân trời, trời nước một màu, bao la bát ngát, lập tức sinh ra một loại gợi phù du ở thiên địa, mịt mù biển cả một trong tức căng khái. Xuyên Vân toa bên trên, hứa giai lệ các loại tam nữ thì là hảo hứng dạt dạo. Thật đẹp a. Mau nhìn, nơi đó có hải thú. Trắng núng núng, thật đáng yêu. Hàn Tiểu Nhạc lạnh giọng nói ra, đó là băng tuyết yêu hồ, phát ra cáo gãy, có thể mị hoặc tu sĩ. Hơi không cẩn thận, chính là sinh lòng tạp niệm, bị hắn xâm nhập tâm thần, mặc kệ tê tán. A, nó ăn người. Nó ăn ngươi thời điểm, ngươi hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn. Phảng phất là tình nhân vỗ về, nhưng ngươi lại vui mừng bên trong tiến vào trong bụng của nó. Tam nữ đưa mắt nhìn nhau. Cái này băng tuyết yêu hồ, cũng quá ác độc. Vô tận băng hải bên trên, Hàn Phong gào thét, mặt biển phong khởi dâng lên. Trắng xóa hàn băng sương ngủ, ba phủ băng hải Trên mặt biển thỉnh thoảng có nối thành một mảnh băng sơn. Xuyên Vân toa phảng phất một chiếc thuyền lá nhỏ, tại Vô Tận Băng Hải bên trong hải lòng bay lượn. Mênh mông vô tận mặt biển, thỉnh thoảng toát ra một chút hải thú, hình thể cực đại, hình thù kỳ quái. Là cùng ngũ trọng thiên một dạng, săn giết hải thú sao? Trần Hiên hỏi. Phải, cũng không phải. Hàn Tiểu Nhạc giải thích nói, là săn giết hải thú, nhưng lại không chỉ là săn giết hải thú mới có thể thông quan. Chờ ngươi săn giết đủ nhiều hải thú về sau, Vô Tận Băng Hải trong liền sẽ sinh ra một bộ biển linh, tới trước truy sát ngươi. Ngươi sử dụng qua cấp pháp, biển linh toàn bộ đều biết, hơn nữa so với ngươi thuần tục hơn. Hắn nắm nhìn Hứa giai lệ ba người, nếu như không tách ra, các nàng ba vị này khẳng định sẽ bị Ngươi Biển Linh tiêu diệt truy sát, đã ra linh cảnh huyền thế giới. Trần Hiên nhìn về phía Hứa giai lệ bọn người, nếu như tách ra, dùng thực lực của các nàng, khẳng định qua không được Vô tận Băng Hải cái này nhất trọng thiên. Hàn Diệu nhạc lại bổ thêm một câu. Trần Hiên hỏi, nếu như hối đoán linh kính bạo khổ linh vật, đi đầu tăng lên thực lực bản thân đâu? Hứa giai lệ ba người đạo công tích lũy đến 2000, có thể hối đoán không ít linh vật. Có thể thử một chút, hy vọng không lớn. Bất quá, tốt nhất vẫn là đem đạo công dùng xong. Dù sao, ngoài linh tính không cách nào hối đoán linh tính trong bảo khố linh vật. Vậy liên hối đoán rơi đi. Thứ giai lệ đối với mình có rõ ràng nhận thức. Có thể xông đến linh cảnh huyền thế giới lục trọng tiên đã không dễ. Lúc nào cũng có thể bị đá ra ngoài. Suy nghĩ một chút, cùng Trần Hiên một dạng thực lực biển linh, theo đổi giết các nàng, làm sao chịu nổi? Ta cũng giống vậy. Mộc Đan tiên tử tán thành. Chu Lệ kỳ tự nhiên cũng không có ý kiến. Vậy được rồi. Ta đến mời Viễn Trước gương bối. Trần Hiên hướng hộ thân ngọc bội đưa vào khu pháp lực, thần thức truyền lời. Viễn Trước gương bối phận, có thể hay không nhận thân? Chúng ta muốn hối đoán đạo công. Trên bầu trời, một cái bóng mờ xuất hiện, rất nhanh liền mướng thực, đi vào Trần Hiên bọn người trước mắt đúng là khí linh huyền cảnh. Các người mong muốn hối đoái thứ gì?" Huyền Dương dò hỏi. Thái độ rất tốt, bởi vì Trần Hiên là hắn lớn nhất khách hàng tiềm năng, đạo công cao tới 5000. Huyền cảnh thiên ngối, không phải ta hối đoái, là bằng hữu của ta muốn hối đoái." Trần Hiên nhường ra thân vị, nhường hứa giai lệ bọn người tiến lên. "Các người a?" Huyền Dương thái độ rõ ràng có chút quá loa. Ba cái nữ tu, cộng lại mới có Trần Hiên đạo công chỉ số. Hơn nữa, rõ ràng thực lực cùng đạo công chỉ số không hợp. Hứa giai lệ bọn người càng là không dám thất lễ. Cho dù là khí linh, cũng là nguyên anh chân nhân cấp bậc, không phải là các nàng tiểu tiểu luyện khí tu sĩ có thể khinh thị. Hứa Gia Lệ bọn người chọn lựa thật lâu, lặp đi lặp lại so sánh, không ngừng mà hỏi thăm, Lường Huyễn Ngưng đều có chút tức giận. Muốn hối đoán cũng nhanh chút, bao nhiêu đạo công, phiền toái như vậy. Một phen chọn lựa về sau, Hứa Gia Lệ ba người mua ngộ đạo đan, Tuyết Liên linh trà. Cái trước có thể gia tăng nội tính, cái sau có thể tăng lên tư chất. Ai, còn có khi nào không dùng hết. Chân Hiên, ngươi có thể chuyển chút cho ta không? Hứa Gia Lệ nhìn xem bảy giờ số dư còn lại, có chút đáng tiếc nói ra. Huyễn cảnh tiền bối Trần Hiên nhìn về phía Nguyễn Ưng. Không thể. Nguyễn Ưng vung tay lên, đem hứa giai lệ ba người còn thừa đạo công toàn bộ về không. Ba người số dư còn lại, hợp lại cũng liền giá trị điểm ấy Tuyết Liên Linh trả rồi. Ném một chút xiếu Tuyết Liên Linh trả, Nguyễn Ưng xoay mặt hỏi thăm nói ra. Hai người các ngươi, không hối đoán điểm sao? Nếu là tại này trọng thiên bị đá ra ngoài, những cái kia đạo công liền lãng phí. Trần Hiên cùng Hàn Tiểu Nhạc nhìn nhau. Hai người đều lắc đầu. Vậy liên tất trọng sau lại thấy đi. Nguyễn Ưng thở phì phò biến mất. Hứa giai lệ ba người thương lượng một hồi, đối Trần Hiên nói ra, "Trần Hiên, chúng ta tách ra hành động đi." Không kéo ngươi chân sao rồi, cũng tốt." Trần Hiên vừa cười vừa nói, như không xa rời nhau, các người ba vị này như hoa như ngọc đại mỹ nữ, bị ta biện linh truy sát, trong lòng bàn quan. Liên Hàn Thiểu Nhạc cũng chủ động đưa ra cái giá. Nếu là những người khác biện linh, ta còn có chút năm chắc. Trần sư huynh nha, thất trọng tiên tạm biệt." Hàn Thiểu Nhạc tế lên cửu cương kiếm, đi được nhanh chóng, căn bản liền không có nửa điểm quy luyến. Nói đùa, cùng Trần Hiên biện linh đối chiến, không khác là tự tìm đường chết. Hắn thả rằng đi đối mặt phục chế chính mình biện linh. Vô tận băng hải bên trên cùng một chỗ đại băng sơn bên trên, Trần Hiên tối đầu hướng đáy biển nhìn lại ám không tấu ánh sáng trong vùng biển, bơi lên từng bầy quánh ngư. Trân cá, lại có chim đồng giạng cánh, miệng cá không ngừng phát ra thanh âm kỳ quái, giống nguyên nương chim hót kêu đây là loài cá. Lại nghĩ tới câu đán, Phong Ly, giống như cái này tu chân giới, có không ít sơn hải kinh miêu tả yêu thú hậu duệ. Trần Hiên tại băng sơn bên trên trú lưu một hồi, giá ngự lấy xuyên vân toa, tiếp tục phi tốc hướng về phía trước phi đi. Chỉ lúc, xuyên vân toa bên trên chỉ có hắn một người. Liên thông linh thanh xà đều thu nhập trùng hoàng thần mục đỉnh bên trong đã có biển linh tồn tại, có thể phục chế hắn tất cả năng lực, cái kia cũng không cần phải sử dụng ký trùng. Thanh Long chuông treo tại bên hông, tùy thời có thể dùng tế ra đến phòng ngự. Hạ chậm tốc độ, thần thức ngoại phóng, thanh ngọc kiếm vận sức chờ phát động. Không lâu, tại phía trước, thình lình xuất hiện một cái quái ngư. Mặt người thân cá, bốn chân đuôi dài, phát ra giống như trẻ nít tiếng khóc, đang dưới đáy nước đua đuổi săn mồi loài cá. Trần Hiên quan sát một chút, giống như là đỏ mặt người thân cá, có thể thực lực cũng không có quá mạnh, đoán chừng cũng chính là luyện khí viên mãn ở trên hướng cao nhìn xuống, Trần Hiên tế lên thanh ngọc kiếm, thân niệm khẽ nhúc nhích phát. Xoong. Một tiếng, thanh ngọc kiếm đâm vào trong nước. Nhanh như như thiểm điện đâm vào đỏ mặt người thân cá cái cổ ở giữa đỏ mặt người thân cá hét thảm một tiếng, đỏ thấm máu cá bốn phía ra. Trần Hiên thấp mắt nhìn xuống huyễn cảnh Ngọc Bội đạo công tăng lên 50. Thân niệm lại cử động, thu đến thanh một kiếm, đảm nhiệm đỏ mặt người thân cá thi thể chìm vào vô tận băng hải bên trong. Luyện khí kỳ viên mãn, rất nhỏ tỉ lệ mới có thể sinh ra nội đan. Hắn không sợ trường tùy pháp, không nghĩ đặt mình vào nguy hiểm. Quả nhiên, một cái cái đuôi thật dài đột nhiên rưới tới, phần đuôi phân nhánh thành hai cái móc, một cái liền cuốn lấy đỏ mặt người thân cá thi thể, kéo tới, nuốt vào trong bụng. Lúc trước thấy qua câu dẫn Từ phát ra yêu lực khí tức bên trên phán đoán, hẳn là nhị giai hạ phẩm. Nếu như tại băng sơn bên trên, Trần Hiên còn có lòng tin cùng nó đấu một trận, nhưng ở vô tận băng hải trong thủy vực, Trần Hiên sáng suốt lựa chọn từ bỏ. Cái kia câu rắn lăn xong đỏ mặt người thân cá về sau, hai cái móc đối Trần Hiên, cao cao giơ lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể cuốn qua đến giống như. Trần Hiên tế lên thần mục chung cùng thần mục kiếm, đè xuống xuyên vân toa, đứng tại lạnh trên núi, chờ đợi hắn công kích. Nhưng mà, câu rắn lại đang chậm rãi lui lại. Có lẽ, nó ý thức được, cái này nhân loại tu sĩ, cũng khó đối phó. Không bao lâu, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh. Loa cá như thường lệ tại đáy biển kiếm ăn, Phản Phật cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Mà lúc này, Trần Hiên im lặng đứng tại băng sơn bên trên, ngửa đầu nhìn ra xa. Một cái kỳ quái thần điểu bay tới, màu xanh thân thể, màu đỏ phần đuôi, hình thể to lớn, cánh triển khai vài trượng, phần đuôi thật dài lông vũ bay bẹt ra, cầu vồng giống như sắp thái đây là diệt mê mẩn chim. Trần Hiên sinh lòng cảnh giác, cũng không có quay người chạy trốn. Cái này diệt mê mẩn chim tốc độ phi hành so với hắn xuyên vân toa nhanh hơn nhiều. "Nhân loại, ngươi tên gì?" Diệt mê mẩn chim vỗ cánh, đứng tại Trần Hiên trước mắt, đầu chim thấp xuống, quan sát nói ra sẽ luân ngư nhân loại. Vậy thì dễ làm rồi. Tiểu tử Trần Hiên gặp qua thần điểu đại nhân. Kỳ hỉ, thú vị. Ngươi là cái kia cái gương đưa tới sao? Là Huyễn Trước gương bối chuyển đưa tới. Thật tốt, ta dẫn ngươi đi nhất cái địa phương, nơi đó có tốt hơn một chút nhân loại đáng ghét tu sĩ, ngươi giúp ta xử lý xong bọn hắn. Đúng. Trần Hiên ngoan ngoãn nghe theo. Cái này diệt mê mẩn thân chim bên trên chỗ phát ra yêu lực, so với cái kia trong biển câu rắn còn mạnh hơn nhiều. Trần Hiên tự nghĩ, chí ít cũng là tam giai yêu cầm thực lực, tương đương với nhân loại kim đan chân nhân. Nghe nói đối Huyễn gương xưng hô, hai người đã sớm có biết có hộ thân ngọc bội tại, hắn cũng không e ngại. Nhiều nhất dừng bước nơi này trọng thiên, đạo công không đủ, không có thực hiện đến huyền tiên thuần dương công mà thôi đến mức những cái kia nhân loại đáng ghét tu sĩ, không phải là cùng hắn đồng dạng tới đây lịch luyện tông môn tử đệ đi. Đi theo ta đi. Trần Hiên điều khiển lên xuyên vân toa, theo đôi diệt mê mẩn chim bay chỉ. Cùng lúc đó, khoảng cách Trần Hiên cách đó không xa, bảy đạo nhân ảnh đang phối hợp lẫn nhau, săn bắn lấy bốn cái thân thể giống như hỉ thức hải thú. Mỗi cái hải thú mọc ra 10 cái cánh, vậy cá sinh trưởng ở Long Vũ núi nhọn, phát ra hỉ thức giống như tiếng thét chói tai. Lúc này, cái này bốn cái hải thú tại Viễn Tiên Tông bảy người vây công dưới, đã mình đầy thương tích, thoi thóp. Hai cái lớn một chút hải thú hiển nhiên là một đôi phu thê, mắt thấy liền muốn tắt thở, vẫn như cũ liều mạng che chở hơi nhỏ cái kia đối con cái. Có cái tu sĩ không đành lòng nói, "Sư huynh, nếu không, buông tha bọn chúng, thay hải thú săn giết." Nói là cái gì lời vô vị? Chớ có có phụ nhân chi tử. Không sai, đây đều là hải thú, linh trí chưa mở, cùng phổ thông giá thú không quá mức khác nhau. Mọi người thêm chút sức, đừng chậm trễ nữa thời gian. Đợi lát nữa, Dương Sích Dương tử sư huynh phát ra một kích cuối cùng. Bọn hắn cùng Trần Hiên mùa dạng, không dám ra biển, chỉ có thể ở Vô Tận Băng Hải băng sơn bên trên, tìm kiếm loại thực lực này tới gần hải thú, vây công săn giết. Hai cái đại hải thú, thực lực đại khái là nhị giai hạ phẩm. Nhỏ hai cái, nhiều nhất nhất giai cực phẩm. Huyền Tiên Tông bảy người, phối hợp lẫn nhau, còn có Xích Dương tử bực này vô hạn tiếp cận trúc cơ đỉnh tiêm lực khí, cái này khó khăn lắm có thể đối phó cái này tổ hải thú. Dưới nước, đối với bọn hắn mà nói, phong hiểm quá lớn. Kỳ trước đến nay, có thể thông quan tầng thứ 6, đến đệ thất trọng tiền, bất quá giải giác 10 mấy người. Sang chọn rơi 89 phần 10. Xuôi xẻo lời nói, gặp được thành đàn hải thú, chính là tất cả tông tiên kiêu đều có thể bị đánh bại đá ra linh kính huyên thế giới. Sáu tên tinh anh tử đệ pháp khí một trận tốt đập, bốn cái hải thú rốt cục gánh không được, ngã trên mặt đất, vụ vuở, mắt thấy gần chết, không sống nổi. "Tốt rồi, mời Sích Dương tử sư huynh xuất thủ, đa tạ các vị sư đệ giúp đỡ." Sích Dương tử không khách khí, dứt lời, liền tế lên Sích Dương kiếm, muốn cho cái này bốn cái hải thú một kích cuối cùng. Lúc này, một trận thanh thúy tiếng chim hót truyền đến, đáng người một trận huyết khí cuồn cuộn, pháp lực vì đó chi trệ. Diệt Mê Mẫn chim mang theo Trần Hiên Lao vụt một tới. "Tiểu tử" đuổi hắn đi bọn họ, bản thân chim sẽ cho người chỗ tốt. Trần Hiên cười khổ đè xuống xuyên vân toa, đối Huyền Thiên Tông bảy người ôm quyền hành lễ. Kim Dương Tông Trần Hiên, gặp qua Huyền Thiên Tông các vị sư huynh. Chương 216, đột nhiên tăng mạnh. Chương 216, đột nhiên tăng mạnh. Huyền Thiên Tông bảy người, từng cái mặt trầm như nước. Nửa ngày, Huyền Dương Tử lạnh giọng hỏi, Trần đạo hữu, thật vô lễ. Linh tính huyền thế giới, đều bằng bản sự. Trước đó, người núp hiệp ta Tông ba tên sư đệ sư muội, còn không có tính sổ sách, lại tới ngăn chúng ta chém giết hải thú, thu hoạch đạo công, thật dùng vì muốn tốt cho Huyền Thiên Tông ức hiệp. Trần Hiên bất đắc dĩ không người tạ lỗi, Trần Hiên vô ý ngăn cản Huyền Tiên Tông các vị sư huynh thu hoạch đạo công. Chỉ là, cái này tổ hải thú, có thể hay không xem ở thần điệu trên mặt, thả hắn một con đường sống. Sau lưng, Diệt Mê Mẫn Chim đối cái kia tổ hải thú phun ra khẩu khí. Nguyên bản thoi thoát 4 cái hải thú, thế mà tại phục hồi từ từ bên trong. Loại này hải thú, hình như là tập tập cá, tựa hồ có thể mang đến vận may cùng khỏe mạnh, rất chi chẳng lành. Trần Hiên lại tăng thêm một câu. Thực ra, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Diệt Mê Mẫn Chim không vui. Trần Hiên suy đoán, Huyền Tiên Tông cùng cái này vô tận băng hải đại năng tồn tại ăn ý nào đó. Tu sĩ cấp cao cùng thần thú thần điểu động đều không có thể tùy ý đối đãi độc thủ. Sở dĩ, Diệt Mê Mận Chim muốn mượn hắn trong tay tới cứu cái này tổ hải thú. Nhìn xem dần dần khôi phục sinh mệnh lực tập tập cá, Huyền Thiên Tông bảy người lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhất cuối cùng vẫn bật đầu. Thu hoạch đạo công có là biện pháp, nhưng trước mắt Diệt Mê Mận Chim có thể đắc tội không nổi. Dù sao cũng là thần điểu. Thật chọc giận nó, không để ý quy tắc ngầm, một hơi đem bọn hắn toàn bộ đá ra linh kính huyễn thế giới, vậy liền tổn thất lớn rồi. Tốt, xem ở thần điểu phấn thượng, chúng ta buông tha cái này tổ hải thú. Thế nhưng là, Trần Hiên, ngươi phải nhớ lấy Huyền Thiên Tông tử đệ, không phải mặc cho người khi dễ. Chúng ta đi. Huyền Thiên Tông bảy người quay đầu đi liền, điều khiển lên bọn hắn tông môn đặc chế phi thuyền bay đi. Thiện nghi Trần Hiên tiểu tử kia. Phi thuyền bên trên, có tu sĩ oán hận nói ra. Không có cách, đây chính là thần điểu diệt mê mận, tam giai thần cẩm. Kỳ quái, diệt mê mận chim làm sao coi trọng Trần Hiên tiểu tử kia? Ta biết. Lời này vừa nói ra, còn lại 6 người nhất thời nhìn về phía lên tiếng Huyền Dương tử. Trần Hiên chủ tu công pháp, là thanh mục trường sinh công, có chữa thương hiệu quả. Chính như Huyền Dương tự nói, Trần Hiên đang đem thể nội pháp lực từng đạo đánh vào bốn vị tập tập cá thể nội. Không sai biệt lắm đi. Trần Hiên thể nội pháp lực tiêu hao hết chín thành, cái này mới ngừng lại được. Lấy ra vạn năm linh nũ, tranh thủ thời gian uống một giọt, khôi phục pháp lực cùng tâm thần. Vẫn được. Diện mê mẩn chim con mắt quay tròn luận chuyện, không biết đang suy nghĩ gì. Ta muốn đi săn giết hải thú, thu hoạch đạo công. Đối loại cấp bậc này thân điểu, Trần Hiên ăn ngay nói thật. Đợi chút nữa, ngươi cứu được bọn chúng, bọn chúng tốt xấu muốn hồi báo ngươi. Lớn nhất cái kia vị tập tập cá vung ra dài nhất một mảnh vảy cá, như lửa đang thiêu đốt giống như đỏ tươi. Đây là bổn mạng của nó lần tiến, ngươi thu lấy đi. Có thể tránh hỏa, gia tăng khí vận. Cảm ơn, thân điều đại nhân sau này còn gặp lại. Trần Hiên nhận lấy đồ vậy, điều khiển lên xuyên vân toa, đạo ngược rời khỏi. Trên bầu trời hiện ra Huyễn gương thân hình. Nha, tiểu giang hỏa, bảo được động dụng trên tay đạo công rồi. Huyễn Ưng cười ha hả hỏi. Trần Hiên ôm quyền thi lễ, cung kính nói ra, "Huyễn trước gương bối phận, phiền xuất hồi đoán một viên Ngộ đạo đan, hai tiền tuyết liên linh trà." Nghe vậy, Huyễn Ưng rất sảng khoái bắt đầu giao dịch. Tin vung tay lên, Ngộ đạo đan cùng Tuyết Liên linh trà liền xuất hiện tại Trần Hiên trước mắt mới hối đoán 2000 đạo công, còn lại muốn đổi cái gì? Không được, ta trước tu lấy. Vậy cứ như vậy. Huyền gương biến mất về sau, Trần Hiên nhìn qua trên tay ngộ đạo đan cùng Tuyết Liên linh trà, tìm cái an toàn hẹo lánh địa phương, ngồi xếp bằng, một cái nuốt vào ngộ đạo đan. Tiếp theo một cái chớp mắt, mắt tối sầm lại. Về tới ban đầu cung phụng ba vị đạo tổ đạo có nhỏ. Trần Hiên khoanh chân ngồi vào bàn thờ phía trước bổ đoàn bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, điều dưỡng khí tức. Thời gian phảng phất đứng im. Thiên nhãn chậm rãi mở ra. Lôi đỉnh lam liên cùng xanh ngắt thần thụ tại thể nội nhanh chóng sáng lên. Trần Hiên bỗng dưng mở to mắt, ánh mắt bên trong ẩn ẩn lộ ra vài tia kỳ vọng. Hai kiện Tuyết Liên Linh Trà, chỉ có 4 mảnh, mỗi một mảnh tán phát ra trận trận Tuyết Liên mùi thơm ngát, mặt ngoài linh quang ba động, gần là phát họa ra đủ loại huyền diệu đạo văn. 4 mảnh Tuyết Liên Linh Trà toàn bộ chứa vào trong miệng, lưỡi răng mùi thơm ngát. Lại lần nữa nhắm mắt lại, trong đạo quan cung phụng ba vị đạo tổ, diễn hóa thiên địa lại đạo. Kiếm quang thấu triệt cửu tiêu, hóa thành thần long, một kiếm đột biển. Lôi đỉnh dung thiên địa, ngũ lôi tề tụ, chảm yêu trừ ma. Tại ngộ đạo đan, Tuyết Liên Linh Trà cùng tiên nhãn thần thông ra chỉ dưới, Trần Hiên tâm thần triệt để đắm chìm trong đạo tổ diễn hóa bên trong. Vô tự đạo kinh bên trên, thanh linh kiên quyết, thần tiêu lôi pháp điểm kỹ năng tăng lên không ngừng. Chấn hiên phảng phất trở thành đạo tổ phân thân đồng dạng kiếm quang tung hành, lôi đỉnh chấn thiên. Vô số kiếm đạo lôi pháp cảm ngộ, tràn vào thức hải bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chấn hiên mở to mắt, ánh mắt bên trong một mảnh mê vọng thanh mục quận linh công, đại thành, 1221, 1600, kỹ năng đạt tính, sinh sôi không ngừng thanh linh kiên quyết, đại thành, 1228, 1600, kỹ năng đạt tính, bất khuất thần tiêu lôi pháp, đại thành, 688, 1600, kỹ năng đạt tính, dịch thiên địa quỷ thần thần tiêu nội thị pháp, đại thành. 121600, kỹ năng đặc tính, tà ma bất xâm hỏa lần kiên quyết, tiểu thành, 36800, kỹ năng đặc tính, đốt cháy vạn vật lôi công. Ấn pháp, tiểu thành, 128800, kỹ năng đặc tính, trừ tà trấn ma. 2000 đạo công, đổi lấy ngộ đạo đan cùng tiết liên linh trà, mang tới chỗ tốt là rõ ràng. Thanh một quyển linh công, thanh linh kiên quyết, thần tiêu lôi pháp, thần tiêu nội thị pháp các loại đột nhiên tăng mạnh. Ngoài ra, còn nhiều thêm hai môn kỹ năng. Hỏa lân kiếm, lôi công ấn. Cái này hai kiện đều là thần tiêu tông truyền thừa pháp bảo. Tại linh kính nghị trọng tiết lúc, Trần Hiên thử nghiệm sử dụng tới một lần lôi công ấn. Bất quá, lần kia, hắn là hao hết toàn bộ thần thức pháp lực mới có thể thôi phát một lần. Hiện nay, thần niệm khẽ nhúc nhích. Hỏa Lân kiếm, lôi công ấn liền bay ra, hiện lên ở trước mắt hắn. Trần Hiên đem Hỏa Lân kiếm chậm rãi thu nhập phía sau hộp kiếm bên trong. Lôi công ấn thì một lần nữa thu nhập thứ hại đồng thời ngự sử hai quyển pháp bảo, chúc cơ trung kỳ trở lên tu sĩ mới có thể làm đến. Ta thực lực bây giờ, đối đầu nhị giai trung phẩm yêu thú, cũng có sức đánh một trận. Trần Hiên thở dài một hơi. Hắn sở dĩ thay đổi chủ ý, hồi lối đạo công, vẫn là bởi vì Vô Tận Băng Hải quá khó khăn phát. Mỗi ngày đều đang tránh né nhị giai trung phẩm yêu cầm yêu thú, chỉ có thể đi săn một chút tiểu hải thú đạo công số lượng tăng trưởng quá chậm. Hắn lại không nguyện ý triệu hoán kỳ trùng ra đến giúp đỡ. Miễn cho đến lúc đó xuất hiện biển linh, giống như hắn đồng dạng cũng có thể triệu hoán kỳ trùng, dùng tới đối phó hắn. Thật thúý. Nhìn xem hộ thân trong ngọc bội hơn 2000 đạo công, Trần Hiên trong lòng dục dịch. Được rồi, đừng lòng tham không đáy. Vẫn là nghĩ biện pháp nhiều kiếm đạo công đi. Trần Hiên thầm than một tiếng. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối không thay đổi, song qua huyễn thế giới cửu trọng thiên, thu hoạch huyền tiên thuần dương công. Nhìn một cái vô tận băng hải bên trong, Trần Hiên ngồi tại một cái mấy trăm trượng phương viên màu đỏ sẫm giáp quẫn tàn phiến bên trên, ngưng thần quan sát. Giáp quẫn hằn là một cái xoé rùa hai cốt, nguyên bản còn có chim một dạng đầu, giáng một dạng vĩ. Lớn như thế xoé rùa, khi còn sống ít nhất là tám trai. Bây giờ, cũng vẫn lạc tại vô tận băng hải bên trong. Làm sao vẫn lạc? Trần Hiên không nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Hắn quan tâm là, hai cốt phía dưới, có một loại kỳ quái yêu thú tại kiếm ăn. Phía trước tượng bán thân chim vững biển, phần sau thân làm loài cá, có lông vũ cũng có vảy, đầu còn hơi nhỏ, cơ bắp mạnh mẽ đánh thép, lực bộ phát rất mạnh. Trần Hiên là tận mắt nhìn đến cái này, như chim mà không phải chim yêu thú bay tới. Sơn Hải Kinh bên trong miêu tả cổ điêu, nghe nói, tính tình hung mãnh, sẽ ăn thịt người ăn thịt người tốt. Trần Hiên nghĩ thầm, yêu thú này đã có đường đến chỗ chết. Cùng hắn chém giết tiểu hải thú, mỗi lần mấy chục đạo công, không bằng trực tiếp mở đại. Cái này cổ điêu đang ở trong nước gầm ăn xoé rửa hài cốt, cho dù là cứng rắn mai rửa, cũng không đốn tha, răng sắc cắn nát, lập lại nuốt vào trong bụng. Thiên Nhãn, trong mi tâm hiện ra hư nhãn. Cổ điêu thân hình khổng lồ yêu lực vận chuyển, có thể thấy rõ ràng ngân, nhưng điểm tại cần cổ của họng. Nếu là có tỷ bà độc hạt tương trợ, chắc hẳn có thể một kích chí mạng. Nhưng nghĩ tới sau đó sẽ xuất hiện biển linh, Trần Hiên vẫn là quyết định dấu rút. Bằng không, biển linh đồng dạng triệu hồi ra tỷ bà độc hạt, hắn nghi thông suốt quan liện phiền phức hơn. Suy nghĩ một chút tỷ bà độc hạt không nhìn phòng ngự đuôi bỏ cấp độc, trong lúc đó một luồng hơi lạnh dâng lên. Hắn cũng không muốn được loại kia tội. Nhị giai trung phẩm, mặc dù hung mãnh, cũng đã phụ cận đây trong hải vực thực lực yếu nhất. Do ngó cổ điêu yêu khí, hắn đột nhiên nhớ lại, còn có mặt khác một chỗ truyền thuyết. Trong truyền thuyết, cổ điêu nguyên bản sinh hoạt tại lôi trại bên trong, lại bị bởi vì lôi thần xuất hiện, bị chạy ra. Nói cách khác, cổ điêu rất có thể sợ hãi lôi kích. Nghĩ đến đây, Trần Hiên tâm thần khẽ nhúc nhích. Lôi công ấn lặng yên không một tiếng động tê lên. Vừa mới lĩnh ngộ được thần tiêu lôi pháp cùng lôi công ấn pháp, toàn bộ gia chỉ lên đi. Một cỗ cường bạo lôi đình khí tức lập tức ở trên cao nhìn xuống lan ra, vẹn vẹn trong nếp mắt. Cái kia cổ điêu liền nhận ra được cái gì kinh khủng sự vật giống như ném xoé rùa hài cốt, mở ra cánh khổng lồ liền muốn bay đi. Có thể bay đi nơi nào? Trần Hiên mỉm cười. Lôi công khắp ở toàn lực của hắn thôi động dưới, vinh theo lệnh chuyển đem đội lệnh đi, tám chữ to chiếu lấp lánh. Tùy theo Trần Hiên tiếng quát, Nhất Đạo hơn một xích đường kinh thiên lôi, phản phất đến từ cựu tiêu bên trong, kinh khủng khí tức hủy diệt trực tiếp đánh xuống tại Jun Lệ Bảy cổ điêu trên đầu. Tùy theo mà đến, là nhất đạo hỏa giống như kiếm quang, hóa thành một cái luân luân, gao thiết từ cổ điêu giữa giết hầu xuyên qua. Nhị giai trung phẩm cổ điêu, thân thể to lớn mềm nhũn rớt xuống, trong mắt vẫn tràn đầy hoảng sợ. Trần Hiên Miệng lớn thở, tranh thủ thời gian phục dụng một giọt vạn năm linh nũ, lại uống hơn mấy khẩu linh cự, bồi bổ pháp lực tâm thần động thời ngữ sử hai quyển pháp bảo, cho dù đến đông đủ tiểu thành giai đoạn, dùng hắn hiện nay pháp lực thần thức, vẻn vẹn, vẹn mới hơi ở giữa. Liền tiêu hao hết bảy thành đây là tại hắn đánh lén một kích mà bên trong tình huống dưới. Nếu như yêu cầm hải thú mạnh hơn điểm, một kích không trúng hoặc bên trong mà không chết, liền giờ đến phiên hắn đảm mệnh. Nhìn qua phù ở trên mặt nước cổ điêu, Trần Hiên trong lòng một trận hoan hỉ đây là hắn lần thứ nhất một mình chém giết một cái nhị giai yêu cầm. Nhìn lại một chút hộ thân trên ngọc bội đạo công, duy nhất một lần liền tăng thêm 1000 điểm. Quả nhiên, vượt cấp săn thú mới có thể càng nhiều đạo công giá trị. Nhanh lên đem cổ điêu kéo qua, dùng thú túi buộc lại, cột vào xuyên vân tòa bên trên. Cái này có thể là đồ tốt. Tìm tới bản địa phương thị, diệt trừ nội đan Cái này toàn thân vật liệu, làm sao cũng phải bán cái ba vạn quả linh thạch. Nhị giai trung phẩm nội đan, mang về, đến lúc đó nhìn thị trường giá thị trường, lại dùng riêng vẫn là bắng ra. Thiên nhãn, lôi công ấn, Hỏa Lân kiếm, ba cái phối hợp lại, đánh lén không có phòng bị cổ điêu, giống như đặc biệt hữu hiệu. Trần Hiên trong lòng hây động. Vô tận băng hải, kiếm ăn khó khăn. Nếu có hải thú thi thể tại xoé rửa hai cốt bên trên, đồng bền mùi máu tươi, hẳn là có thể dẫn tới kiếm ăn yêu cầm hải thú. Trần Hiên xuất ra thú trong túi bảy đầu lọa cá, ném ở xoé rửa hai cốt bên trên. Những này lọa cá, chỉ có một cấp, bán không đến cái gì linh thạch vừa vặn có thể làm làm muội nhử. Trần Hiên thì trốn đến xoáy rùa hải cốt một cái lom vào trong lỗ nhỏ, thu liễm khí tức. Hắn tu hành thành một quận linh công, vốn là che giấu khí tức công năng. Lúc này, hắn phản phất hóa thân thành một cái gỗ mục, đứng bình tĩnh tại mai rùa hàng lom bên trong, chờ đợi yêu cầm hải thú mắc câu. Chương 217. Biển linh quay bay. Chương 217, biển linh quay bay. Cao minh tở săn, thường thường sẽ dùng con ngồi phương thức xuất hiện. Trần Hiên rất tán thành. Vô tận băng hải bên trên, hàn phong lạnh tấu xương. Giao Thiết giữ rần trong gió biển, xuyên vân toa giống như trong biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ, chậm trùng lên xuống. Phi bạt không ngừng, không ngừng vòng quanh vòng tròn lao vụt. Gia Ngự lấy Phi Vân toa trấn hiên, thỉnh phảng lại về sau nhìn lại. Giống y hệt như lúc hơi mở Phi Vân toa, gia hiện ở phía sau hắn, hướng về hắn một đường truy tập kích, tốc độ thậm chí so với hắn còn nhanh hơn một điểm. Nếu như không phải thỉnh phảng biến hướng chuyển biến, hắn chỉ sợ sớm đã bị phía sau xuyên vân toa đuổi kịp. Nơi đó ngồi một cái hơi mở hình người biệt linh, lờ mờ là Trần Hiên bộ dáng, gánh vác hồ kiếm, eo buộc cổ trùng, trong tay có khỏa thần ấn dạng rỡ phát sáng. Chỉ hồi liếc mắt một cái, Trần Hiên lại đi miệng bên trong nhỏ vào một giọt vạn năm linh nũ, rót mấy ngụm linh khíu, đập tiếp theo khỏa hồi khí đan. Ngồi sẽ bằng, một bên phân thần dãng ngự lấy xuyên vân toa, một bên hồi phục pháp lực tâm thần. Lúc này, trong lòng của hắn không hiểu nhiều hơn mấy phần lo nghĩ, không có đạo lý, nhắc nhở cũng không có một câu, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện thân hình, cái này công bằng đi. Chấn hiên trong lòng cảm giận bất bình. Mới vừa phục kích một cái nhị giai trung phẩm hải thú, liền thi hải cũng không kịp thu thập, bắt trước hắn biển linh hỏa xuất hiện. Thoạt đầu, chỉ là một đoàn tinh túy linh khí, hơi mờ. Thế nhưng là, rất nhanh liền không ngừng mà tu nạp phụ cận vô tận băng hải linh khí, dáng dấp cùng hắn giống nhau như đúc. Nhị giai trung phẩm hải thú mới vừa ném vào thú trong túi, Cái này biển linh hoạt ngưng thật thân thể, đối Trần Hiên không nói hai lời, trong nháy mắt xuất thủ. Chỉ một kiếm, căn thiếu chút nữa đem Trần Hiên đá ra linh kính huyễn thế giới. Miễn cưỡng dùng Thanh Long chuông chặn biển linh thanh mục kiếm mang, Hỏa Lân kiếm lại xa tế lên đến. Nó trong tay lôi công ấn còn đang lóe lên linh quang đây là muốn ba thứ kết hợp. Trần Hiên một trận tim đập nhanh, quay người liền trốn. Lúc này, pháp lực của hắn thân thức còn sót lại ba thành, tại sao cùng toàn thịnh biển linh đột phá? Hắn biết rõ, biển linh chân đồng thời ngự sử lên thanh mục kiếm, lôi công ấn, Hỏa Lân kiếm, Thanh Long chuông căn bản gánh không được. Bản thân hắn nếu như đồng thời ngự sử cái này ba món pháp bảo, Sau đó tránh không được muốn tổ mấy ngụm máu. Có thể biển linh, toàn thân trên dưới liền không có một chút huyết nục. Không nói võ đức. Trần Hiên vừa chạy vừa mắng. Xuyên Vân Tòa tốc độ cực nhanh, bị hắn điều khiển đạt được đến tốc độ cực hạn. Vô tận băng hải bên trong, Xuyên Vân Tòa không ngừng mà vạch lên đường vòng cung, đại góc độ biến hướng, nhìn qua có chút khí thế đằng sau, giống nhau như lúc Xuyên Vân Tòa, theo đuổi không bỏ, một mực cắn vào, không ngừng thu nhỏ cả hai khoảng cách. Trần Hiên thở dài. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn muốn bị biển linh đuổi kịp. Còn tốt, linh kính huyễn thế giới Lục Trọng Thiên bên trong, hắn không có sử dụng ký trùng. Bằng không biển linh tương thông linh thánh sở, thì bà độc hạt, thiên mục nô công các loại kỳ trùng tiên phụ thần thông sao chép được, hắn chính là muốn trốn cũng khó khăn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trong mắt hắn, vô tận băng hải trở thành hoàn toàn mơ hồ trắng xóa thế giới. Trần Hiên không còn cách nào, hắn không dám xâm nhập vô tận băng hải vòng trong, chỉ có thể mang theo sau lưng biển linh, tại vô tận băng hải khu vực biên giới vòng quanh. Các loại pháp lực tâm thần hoàn toàn khôi phục, lại cùng nó quyết nhất tử chiến. Một tòa núi băng nhỏ bên trên trong sân động, hứa giai lệ vụng trọng nhô đầu ra, nàng rõ ràng rắn khó khăn đem một đầu nhị giai hạ phẩm hải thú quy chết. Rõ ràng, quá tuyệt vời. Hứa Gia Lệ mừng khấp khởi thu thập nhị giai hạ phẩm hải thú. Trở lại bắt một chút tiểu hải cá, chúng ta liền có thể tích lũy đến đầy đủ đạo công, thông quan đi thất trọng tiên rồi. Lúc này, Bạch Sa ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời. Đó là cái gì? A. Hứa Gia Lệ nhìn thấy bị biển linh truy tập kích chật vật không chịu nổi Trần Hiên. Không phải đâu, hai cái Trần Hiên. Cái nào mới là thật? Bạch Sa khinh thường đối trước mặt cái kia Trần Hiên lè lè lời gián. Bị đánh được chạy khắp nơi cái kia mới là thật. Nghe được rõ ràng trả lời, Hứa Gia Lệ có chút tiếp dè hỏi, "Rõ ràng, ngươi nói Trần Hiên có thể hay không chuyển bại thành thắng?" Giữa không trung, Tuyết Liên tiên tử đứng lơ lửng trên không, trên tay Tuyết Liên kiếm nở rộ đóa đóa khiết bạch vô hà tuyết liên kiêu ý, đem đối diện một cái nhị giai hạ phẩm yêu cầm dần dần vây khốn. Sau đó, Tuyết Liên trong kiếm ý xuất hiện nhất đạo tuyết tinh chi môn, bắn ra vô số hàn băng tiểu kiếm, đem nhị giai hạ phẩm yêu cầm đông thành tự băng. Mới vừa khắc kĩ băng điêu nhị giai hạ phẩm yêu cầm, Tuyết Liên tiên tử phía trước liền truyền đến kịch liệt sóng linh khí. Lúc này, Hoàng Hốt chạy bữa Trần Hiên, mới vừa thấy rõ trước mắt là có duyên gặp mặt một lần Tuyết Liên tiên tử, tranh thủ thời gian khẩn cấp giải ngoạn, từ bên người nàng gặp qua. Lãnh Liệt Hàn Phong nhường Lạnh Linh căn Tuyết Liên tiên tử đều kìm lòng không đặng rung động thân thể mệt mỏi. Ngay sau đó, một đạo khắc hơi mờ xuyên vân toa đồng dạng lao vụn vụt mà qua. Đây cũng là biển linh sao? Tuyết Liên tiên tử nhìn qua xuyên vân toa bên trên hơi mờ Trần Hiên thân ảnh, khí tức cường đại đến làm cho nàng đều muốn ngẩn tở. Cái này biển linh, cũng quá cường đại đi. So với Bạch Hoa Tông bên trong chốc cơ tu sĩ còn mạnh hơn. Không đúng, biển linh thực lực là cùng nguyên thân ngang nhau. Kim Dương Tông Trần Hiên, thực lực có mạnh như thế? Tuyết Liên tiên tử không khỏi tưởng tượng lan man. Nhất đạo kim hồng giống như kiếm quang lóe lên liền biến mất đối diện một đầu trừng cao 3 trượng nhị giai hạ phẩm hải thú rên rỉ ngã xuống đầu lâu rất xuống. Cái cổ ở giữa yêu huyết phun tung tóe. Thần kiếm tông Ninh Vân Tiên lạnh lùng thu hồi phi kiếm. Còn thứ hai, một đầu nhị giai hạ phẩm hải thú, là 400 đạo công. Lại có một đầu, liền thỏa mãn thông quan điều kiện, đối mặt bắt trước chính mình Biển Linh. Ninh Vân Tiên không có nóng lòng hy vọng thành công, mà là ngồi xếp bằng, ăn vào linh đan, khôi phục pháp lực. Hắn muốn đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất, mới có thể thông dong đối mặt Huyễn Hóa thành chính mình Biển Linh. Lúc này, lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn một cái. Hai cái xuyên vân toa ở giữa không trung văng vẳng. Kim Dương Tông Trần Hiên. Hắn thế mà bị Biển Linh đuổi được tới chỗ chạy. Đúng Hắn là tán tu xuất thân, không rõ ràng lắm linh kính huyền thế giới bên trong tình huống. Biển linh hiện tất lúc, pháp lực tâm thần đều không có ở trạng thái tốt nhất, chỉ có thể vừa chạy vừa khôi phục. Muốn đến nơi này, luôn luôn không qua loa tại lời nói Ninh Vân Thiên, không hiểu tâm tình khá hơn. Hơi nhếch khóe môi lên lên, không nhịn được muốn cười. Thu hoạch được đạo công nhiều nhất lại như thế nào? Một cái sơ sẩy, liền cái này Huyền gương Lục Trọng Thiên đều chưa hẳn trôi qua rồi. Thú hoàng các vạn quốc chính, chỉ huy đại lực kim trạm khắc cùng ba đầu ngân lang, cùng nhau vây đánh một cái nhị giai hạ phẩm hải thú đang muốn thuận lợi lúc, Trần Hiên Xuyên Vân toa vút qua. Doa đến đại lực kim trạm khắc cùng ba đầu ngân lang liên tục không ngừng tránh ra. Chân đạo hữu, đừng hướng vạn mộ bên này bay. Lại bay tới, vạn mộ không khách khí. Thú hoàng cất tu sĩ, liền không có mấy cái tính tính tốt. Tật lực. Trần Hiên xa xa trả lời một câu. Hắn cũng không mất phát. Thế nhưng là, phía sau xuyên vân toa thực tế cắn quá gấp, hắn chỉ có thể thỉnh thoảng đại góc độ biến hướng chuyển biến, lợi dụng về điểm thời gian này khác nhau, tới kéo mở một điểm khoảng cách. Không phải có chủ tâm. Tối điều, không có cố ý đem biển linh dẫn đến vạn quốc chính trước người. Thiên cơ tông ta tự tại, điều khiển cực phẩm pháp khí thất xảo linh vòng, ngân quang lóng lánh dầm dầm văng lên, một khâu tiếp một khâu đện ở một đầu nhị giai hạ phẩm hải thú bên trên, nên đến nó không ngóc đầu lên được, choi thoát. Trần Hiên Phi vân toa một cái tầng trời thấp trượn, kém chút đụng vào Hãn Thất Sáo Linh vòng bên trên. Không đợi hắn thở một ngụm, bành, một tiếng, Biển Linh Phi vân toa trực tiếp đụng bay Hãn Thất Sáo Linh vòng, linh khí bốn phía. Biển Linh lạnh lùng nhìn ta tự tại một chút, trong mắt sát khí lộ ra, nhưng ta tự tại kìm lòng không được run lên một hồi. Cũng may Biển Linh cuối cùng vẫn là không quay đầu lại, tiếp tục đuổi đuổi Trần Hiên đi. Hãn Thất Sáo Linh vòng một chút cản trở, làm trễ nải một chút xíu thời gian, cũng làm cho Trần Hiên kéo ra một điểm khoảng cách. Xin lỗi Dư Lão Hữu, ta không có cái nào." Trần Hiên ở trong lòng xin lỗi một tiếng. Hắn là cố ý ta tự tại thất xảo linh vòng biến ảo khó lường. Trần Hiên sử dụng tiên nhãn, có thể bắt lấy thoáng qua tức thì sơ hở, từ đó xuyên qua mà qua. Biển Linh lại sử dụng tiên nhãn lúc, thời cơ không đúng, không kịp phản ứng, chỉ có thể cứng rắn đụng vào đương nhiên, ta tự tại thất xảo linh vòng, đối Biển Linh không tạo được bao lớn tổn thương. Cản trở cái một hơi nửa hơi, cũng có thể làm Trần Hiên khôi phục pháp lực tranh thủ một chút thời gian. Trần Hiên quan sát vô tận băng hải trên mặt băng, có thể lợi dụng ngăn cản Biển Linh tông môn tử đệ không nhiều lắm. Giữa thần quốc La Tư Mạch, bản thân không am hiểu Đấu Pháp, lại là danh y tu, Trần Hiên không nghĩ mang đến cho hắn phiền phức. Ngược lại là Kim Dương Tam Kiệt, sắc ngưng hương hỏa phong chính hoa dưới sự chỉ huy của Tôn Chính Anh, liên thủ đang vây công một đầu nhị giai chúng phẩm hải thú. Tiếng sấm, lạnh lẽo thanh, tiếng gió, từng tiếng bạo hưởng, đánh cho quên cả trời đất. Cùng thuộc một cái tông môn, không có ý tứ hỏa thủy đồng dẫn, chỉ cần tại thời gian cực ngắn tiêu hao hết biển linh bộ phận pháp lực, cho dù là hai thành, Trần Hiên đều có lòng tin chuyển bại thành thắng. Hắn quan sát đã lâu, biển linh cũng sẽ tiêu hao pháp lực, khôi phục một dạng cần thời gian. Trần Hiên không khỏi nhìn về phía một tòa đại băng sơn bên trên. Trong tầm mắt, Huyền Tiên Tông bọn người cũng đang vây công một đầu nhị giai trung phẩm hải thú. Chỗ khác biệt chính là, Sích Dương Tử không có động thủ, mà là một mực ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn hướng lên bầu trời bên trong chính mình, dù cho cách xa như vậy, Trần Hiên cũng có thể cảm giác được Sích Dương Tử trong mắt ác ý còn dành môn đại tông Thiên Tiêu Đâu. Trần chửi ghen ghét. Trần Hiên nghĩ thầm. Mắt thấy biển linh điều khiển xuyên vân toa dần dần rút ngắn khoảng cách, bản thân pháp lực tâm thần đã khôi phục chín thành. Trần Hiên trong lòng quắc ngang, dứt khoát ra ngự lấy xuyên vân toa. Tổ Huyền Tiên Tông vây công nhị giai trùng phẩm hải thú đánh tới. Đừng trách ta, muốn trách thì trách cái này biển linh quá mạnh mẽ rồi. Trấn Hiên ở trong lòng bảo vệ chính mình, sau lưng biển linh theo đội không bỏ. Trấn Hiên, ngươi muốn làm gì? Hảo tiểu tử, cũng dám hết lần này đến lần khác kiếm chuyện. Sư Vinh, đừng nói nữa, liệt kiếm chợt đi. Hai cái xuyên vân toa khí thế hung mãnh, một đường ra tốc, thẳng xinh xinh đánh tới. Huyền Tiên Tông bọn người dồn dập tránh ra. Trấn Hiên cũng là không thèm đếm xỉa. Nhị giai trùng phẩm hải thú, vốn là tại Huyền Tiên Tông vây công dưới, lửa giận ngút trời. Lúc này Nhìn thấy hai cái xuyên vân toa không quan tâm đánh tới, dưới cơn thịnh nộ, hét lớn một tiếng, hai bàn tay lớn phân biệt đánh ra. Không có ngoại lệ, Trần Hiên cùng Biển Linh đều bị đập chặt chẽ vút vàng. Chỗ khác biệt chính là, Trần Hiên sớm có chuẩn bị tâm lý, trong thời gian cực ngắn, khẩn cấp giảm tốc. Cái này khiến hắn cái này xuyên vân toa bị tổn thương, rõ ràng muốn nhỏ một chút. Phía sau xuyên vân toa tốc độ càng nhanh, va chạm trình độ kịch liệt hơn. Biển Linh toàn bộ bị nhấc lên được lật ra ra tới. Không đợi Biển Linh đứng vững, khí thế hung hăng Trần Hiên đã toàn lực công kích mà tới. Tại va chạm trước đó, Trần Hiên đã điều tức hoàn tất, thể nội lôi đỉnh lâm liên Se ngắt thần thụ nợ rộ nợ rộ, quang mang bắn ra bốn phía. Hỏa Lân kiếm, lôi công ấn, thanh mục kiếm, thanh long trùng. Hai quyển pháp bảo, hai quyển cực phẩm pháp khí, Trần Hiên một mạch toàn bộ khu sử bắt đầu, dốc hết toàn lực hướng lấy biển linh công tới. Không có cái gì kỳ xảo. Tại dùng hắn làm bản gốc phòng chế biển linh trước mắt, tất cả kỹ xảo đều là phi công. Nhất lực hàng tập hội. Trần Hiên dự định thất liệu mạng biển linh. Hắn cũng không tin, bắt trước hắn biển linh, còn có thể thắng được nguyên chủ bản nhân. Chương 218. Đại bằng dương cánh. Chương 218, đại bằng dương cánh. Biển linh đụng vào nhị giai hải thú trên thân. Sắp thức ăn một chút tiệt tỏi nhỏ. Mấu chốc là, Trần Hiên còn tập tinh quay đầu. Nhuân Biển Linh kẹp ở nhị giai hải thú cùng hắn ở giữa. Phẫn nộ nhị giai hải thú, vung lên cự trượng, gầm thét công kích nó có khả năng công kích đến bất luận cái gì vật sống. Mà Trần Hiên hoàn toàn tránh đi công kích của nó phạm vi. Nguyên bản liền tiêu hao hết một chút linh khí biển linh, vừa muốn phân thân tránh ra nhị giai yêu thú công kích, còn muốn ngăn cản Trần Hiên. Nó ngăn cản Trần Hiên biện pháp rất đơn giản. Trần Hiên làm dùng kỹ năng gì, nó liền làm dùng kỹ năng gì. Hỏa Lân kiếm đối lựa lân kiếm, lôi công ấn đối lôi công ấn, thanh mục kiếm đối thanh mục kiếm, thanh long trùng đối thanh long trùng. Trong lúc nhất thời, thiên lôi địa hỏa ầm ầm vang lên, để cho người ta hoa mắt. Chân hỏa lẫn nhau phần, thiên lôi đốioành, kiếm khí đâm nhau, sanh trùng tướng độ. Nhưng mà, biển linh trung quy là bắt trước được tới đồng dạng kỹ năng, đang thúc dục phát thì bao nhiêu chậm một chút xíu. Lại thêm nhị giai hải thú quấy rối, để nó phân thần đối phó. Linh khí dần dần hoán tán đứng lên, tốc độ xuất thủ càng ngày càng chậm, trái chuốt phải nhánh, bắt đầu có bại tướng. Huyền Tiên Tông bọn người, nhìn xem Trần Hiên, biển linh, hải thú đánh nhau, mặt trầm như nước. Các sứ đệ, bày kiếm trận, trước diện cái này hải thú lại nói, Sích Dương tử đối còn lại 6 người nói: Diện mạo bởi vì khẩn trương mà trở nên có chút hung ác. Trước kia trong dung tự nhiên hoàn toàn không thấy. Tốt, bảy kiếm trận. Đông dạng kim cương thất tinh kiếm trận, tại cái này bảy vị Huyền Thiên Tông trong tinh anh xuất ra, uy lực phi phàm. Kiếm trận bên ngoài, ngàn vạn đạo cực kỳ sắc bén kiếm quang xen lẫn giao nhấp nháy, cuối cùng hợp lực hiện hóa ra nhất đạo hơi nước trắng mịn mờ hơn một trượng cực kiếm, lăng không đem nhị giai chúng phẩm hải thú chém thành hai đoạn. Không có lòng tốt, Trấn Hiên trong lòng cười lạnh một tiếng. Trong kiếm trận, xinh dương tự sắc mặt lập đi lập lại biến hóa. Khi thì hung ác, khi thì thoải mái, khi thì phẫn hận. Cuối cùng, hắn vẫn là gọi một tiếng kiếm khí xông lên trời, còn xin các vị các sư đệ giúp ta. Huyền Tiên Tông đệ tử còn lại, diễn phần mình trong lòng hiểu rõ, cùng kêu lên quát, "Tốt, nhị giai hải thú đã trảm, vậy mà lúc này, Huyền Tiên Tông kiếm trận cũng không có hủy bỏ, phản mà không ngừng tại tăng lên kiếm trận ý chí." Cự kiếm lần nữa thành hình, kiếm khí dày đặc, chỉ phía xa hướng Trần Hiên. Phu Cẩn nắm nhìn tông môn tử đệ, tâm tình phức tạp. Huyền Tiên Tông càng ngày càng không nên thân, lại muốn dùng kiếm trận ám toán Kim Dương Tông Trần Hiên. Bất quá, cái này cùng ta có liên can gì? Đang tốt kiến thức một chút Huyền Tiên Tông Kim Cương Thất Tinh kiếm trận. Thần kiếm Tông Ninh Vấn Thiên ngồi xếp bằng, nóng nhìn Trần Hiên bên này. Tâm tình có chút vui vẻ. Vô luận ai thắng ai bại, hắn đều có thể từ đó mưu lợi bất chính, tự nhiên ướp gì hai tông đánh cho càng nặng càng tốt. Thiên Cơ tông ta tự tại, thú hoàng các vạn cốt chính, chờ một chút, rất nhiều còn lại tông môn tử đệ đều ôm ý tưởng như vậy. Lo lắng Trần Hiên người cũng có. Giống như Hứa Gia Lệ, Tuyết Liên tiên tử, bản thân thực lực không mạnh, lại không có giúp đỡ, lực bất tòng tâm, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện đến mức ngẫu đan tiên tử, Chu Lệ Kỳ, hai người thực lực không đủ, sớm bị nhị giai hải thú đá ra linh cảnh huyễn thế giới. Tôn sư huynh, chúng ta thật không đi giúp giúp Trần sư đệ. Kim Dương Tông Phong Chính Hoa có chút không đành lòng, theo tiếng hỏi, "Giúp thế nào?" Tôn Chính Anh từ chối cho ý kiến. Trần Sư đệ cố ý dẫn biển linh tập kích Huyền Thiên Tông các sư huynh, là hắn vô lý ở phía trước. Lúc này, Huyền Thiên Tông kiếm trận còn không có xuất thủ. Nếu là xuất thủ về sau, chúng ta lại đi lý luận, cũng không ổn đi. Trung quy là đồng môn, cũng nên giữ gìn một hai." Tôn Chính Anh lạnh lùng nói. Sắc ngưng hường trong lòng hiểu rõ. Tôn Chính Anh là sợ Trần Hiên giao động hắn tông môn nhân vật thủ lĩnh địa vị, cố ý thấy chết không cứu. Các loại Trần Hiên bị đánh ra linh kính huyễn thế giới. Không chiếm được quá nhiều đạo công, tự nhiên không có cách nào tranh tài cùng hắn đến lúc đó, Tôn Chính Anh lại đánh lấy làm đồng môn ra mặt cơ sí, cùng Huyền Tiên Tông tranh luận một phen, đồng dạng không mất tông môn mặt mũi. Nếu là Sích Dương Tử hao tổn pháp lực quá nhiều, hắn có lẽ sẽ nắm lấy cơ hội, cùng Sích Dương Tử đơn độc đấu pháp. Kể từ đó, lần này bảy tông thi đấu đứng đầu bảng, Tôn đang máy liền có cơ hội cầm tới. Làm tông môn lập xuống như thế công lao hắn mã, đối với hắn tương lai tu hành, rất có có ích. Phong Chính Hoa cũng minh bạch Tôn Chính Anh dự định, chỉ có thể như thế rồi. Thực ra, không chỉ là Tôn Chính Anh, cho dù là hắn, trong lòng cũng kiêng kỵ Trần Hiên. Mọi người đồng dạng là luyện khí viên mãn, ngươi đều có thể đồng thời điều khiển hai kiện pháp bảo, hai kiện cực phẩm pháp khí. Hắn thân tứ cường đại đến mức nào? Cực phẩm pháp khí ngược lại cũng thôi. Chúc Cơ Kỳ mới có thể điều khiển pháp bảo, ngươi dùng một lát chính là hai kiện, những người khác còn thế nào lịch luyện, luyện? Đều ảnh hưởng đạo tâm, nhanh hình thành tâm ma để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn đều là mấy trăm vạn luyện khí tu sĩ bên trong tinh anh. Cái nào không phải ngàn dặm mới tìm được một, tứ nhỏ liền treo tiên tài danh hiệu. Tại trấn hiên trước mắt, như gà đất chó sành, trong lòng bóng ma không biết lớn đến bao nhiêu. Trấn Hiên, ngươi nhiều lần xin sự, ứ hiệp ta Huyền Tiên Tông phía trước có ước hiệp ba vị sư đệ sư mỗi gia huấn cảnh, sau có cản trở chúng ta săn giết hải thú thu mạch đạo công. Lúc này, lại cố ý dẫn tới biển linh, phá hư chúng ta tạo thành kiếm trận, các sư đệ kém chút bị hải thú gây thương tích. Nghệ tinh bảy tông đồng khí liên chi phân thượng, chúng ta không cùng ngươi làm nhiều tính toán, vẫn còn ngươi một kiếm, lối ra trong lòng ngắc khí, việc này liền coi như tôi. Huyền Tiên Tông Huyền Dương Tử mở miệng kêu lên. Phu cận có không ít tông môn tử đệ tại quan sát. Tốt xấu cũng phải tại đạo nghĩa bên trên đứng vững lập trường. Giống như hắn nói, thực ra bọn hắn chân tâm cảm thấy, cái này Trần Hiên không biết tốt xấu, nên giao hắn một phen đặc biệt là cùng biển linh đối chiến bên trong, thể hiện ra thực lực khủng bố, thậm chí vượt qua chút cơ sơ kỳ tu sĩ, đổi nhường trong lòng bọn họ lại sợ vừa hận. Bảy tông thi đấu đứng đầu bảng, kỳ trước đều là Huyền Tiên tông. Dung Chấn Hiên triển lộ ra thực lực, không để bàn ngoại chiêu, rất có thể liền rơi vào tay hắn. Cái này để bọn hắn giới này tất cả tinh anh tử đệ, toàn bộ đứng tại sĩ nhục trụ bên trên. Vạn năm về sau, đều sẽ bị người lấy ra chế giễu đến loại tình trạng này, chỗ nào còn quan tâm được rất nhiều. Tôn nào? Trần Hiên một kiếm bước lui biển linh, ai người đối Huyền Tiên Tông mọi người nói, muốn chiến liền chiến. Đến loại thời điểm này, còn có cái gì dễ nói đơn giản là thành vương bại khấu thôi. "Tuất, Trần Hiên, một kiếm này, ngươi tiếp lấy." Phắt. Chỉ thấy kiếm trận đột nhiên bạo gãy, vô số xung thiên kiếm khí bay ra, hình thành cự kiếm tản mát ra chói mắt bạch quang, Lăng Không đem Trần Hiên triệt để trấn áp xuống dưới. Lúc này, toàn bộ băng sơn trên không đều bị Huyền Tiên Tông cự kiếm chiếu rọi trở thành màu trắng bạc, vô số đạo ngân bạch tiểu kiếm, tựa như trên bầu trời cực tốc bay lượn bơi chim cắt giống như, xẹt qua từng đạo ngân bạch quang ảnh, thẳng đến Trần Hiên vọt tới. Thật đẹp mắt. Trần Hiên nhẹ giọng tự nói, Tại trong tầm mắt mọi người, Trần Hiên hít sâu một hơi, khí tức trên thân tăng vọt. Trong đan điền lôi đình lam cánh sen cánh hoa sen toàn bộ nợ dụ, dưới chân hình thành thành một đoàn màu xanh thảm hoa sen. Ngũ tạm lục phủ hình thành xanh ngắt thần thụ chi nhánh lắc lư, lệnh đầu hiện ra ngũ thải khinh vân. Toàn thân pháp lực như sóng cuồn sóng lớn giống như điên cuồng tràn vào trước mắt bốn món pháp bảo pháp khí. Thanh Long chong quay tròn luẩn chuyển, chuyển tới phía trước đi ngăn cản biển linh công kích. Hỏa Lân kiếm cùng thanh mục kiếm hóa thành một đỏ một xanh hai con giao long, giống giận nhấc lên ngập trời kiêu ý, phóng tới Huyền Thiên Tông trong kiếm trận. Lôi công ấn đón gió điên cuồng phát ra, vàng quang đại tác bình theo lệnh truyền đem đôi lệnh đi, tám chữ to chiếu lấp lánh, vàng mênh mông một mảnh huyền diệu không gì sánh được. Vẹn vẹn trong náy mắt, Huyền Tiên Tông kiếm trận ý chí liền cùng Trần Hiên Kiêu bị giao long động vào nhau. Ầm ầm, thanh âm vang vọng công đường. Huyền Tiên Tông đám người đều bị chấn động đến thần hồn bất ổn, pháp lực đi loạn. Mà lúc này, sắc ý ngập trời tràn ngập đứng lên, ba phủ Huyền Tiên Tông bảy người, lôi công in lên mặt, ánh vàng lóe lên, nhất đạo kinh khủng lôi đỉnh làm sắc phạng phất xé mở vô tận thương khung giống như, từ cựu tiêu bên trong tận tốc đánh xuống. Vẹn vẹn một hơi, liền nặng nghề mà bổ vào Huyền Tiên Tông kiếm trận bên trên. Chỉ một thoáng, Lôi điện hồ ánh sáng tê tê rung động, kiếm trận bên trên ngân bạch tiểu kiếm đều bị tiên lôi chém thành cháy đen sắc, gào thét lấy băng liệt thành mảnh vỡ, cuối cùng hóa thành hư vô, biến mất tại không giới hạn vô tận băng hải bên trên ở giữa xích dương tử, sắc mặt thường hồng, cường tự đè nén, vẹn vẹn lui lại mấy bước. Còn lại Huyền Thiên Tông 6 người đều bị ngập trời khí lãng nhấc lên, giếng phần mình ném đi, nặng nề mà ngã trên đất, nỗ lực đứng lên. Mã Chân Hiên, vẹn vẹn trở về một kiếm, thi pháp một ấn, liền quay người công hướng biển linh. Lúc này, Thanh Long chung tại biển linh công kích đến, ẩn ẩn có bất ổn dấu hiệu. Nhẹ kết pháp quyết, nhất đạo hùng hậu pháp lực rốt vào Thanh Long chuông bên trên, ngăn trở Biển Linh tiến quang thiên lôi công kích. Sau đó, Thông Linh thanh xà hiện ra thân hình, đối biển linh hoạt là một tiếng biển sâu long ngâm. Thiên đạo kim quang chợt hiện, định trụ biển linh thân thể. Trần Hiên tới gần biển linh, trên tay lôi công ấn lần nữa ánh vàng lấp loé, lần nữa ngưng kết ra một đạo thiên lôi, khoảng cách gần trực tiếp nện ở biển linh trên thân thể. Thời gian quá nhanh, vô luận là kỳ trùng, vẫn là lôi công ấn thiên lôi, biển linh đều không có né tránh thời gian. Biển sâu long ngâm sóng âm, thiên mục nô công kim quang, đều là có thể trực tiếp tổn thương đến đối thủ thần hồn bản thể. Biển Linh là vô tận băng hải đại năng chi sĩ tụ linh mà thành bắt chước phẩm, tuy có linh tính, cuối cùng chỉ là một cái bắt chước phẩm, đang biến hóa phương diện đều là kém hơn một chút. Nguyên bản liền bị Trần Hiên đè lên đánh Biển Linh, bản thể địch trụ, linh khí ngưng trệ, không đợi nó linh khí một lần nữa tụ tập, liền bị khoảng cách gần thiên lôi đánh thành tro. Trần Hiên cái này thở dài một hơi. Chênh thủ thời gian nuốt vào vạn năm linh nũ, rót vào linh tử, phục dụng hồi khí đan. Tiên tay khẽ vẫy, thông linh thanh xả cùng thiên mục nô công thu hồi trong tái áo. Quay người, nhìn qua sau lưng kinh hoàng thất thố Huyền Tiên Tông đám người. Mỉm cười. Huyền Tiên Tông các vị sư huynh, không có ý tứ, sự cấp tằng quyền, nhiều có đắc tội. Vừa rồi, ta nghe vị sư huynh này nói, một kiếm qua đi, ân oán thanh toán xong, không biết là có hay không làm mấy. Thấy đối phương đưa mắt nhìn nhau, không một người nói chuyện. Trần Hiên cười đến đổi thong dong, không làm mấy cũng không có quan hệ. Không bằng, chúng ta ngay tại này Huyễn Cảnh Lục Trọng Thiên bên trong, làm cái kết thúc. Ngoài linh tính huyễn thế giới về sau, nhưng là không còn cơ hội so tài. Chỉ là không biết, La Sích Dương tự sư huynh đến lĩnh giáo, vẫn là các ngươi cùng tiến lên. Huyễn Dương tự miễn cưỡng tiếng quát nói ra, "Trần Hiên, ngươi chớ đắc ý." Nhưng mà Nghe Đỗ Sích Dương tử tiếng ho khan, ánh mắt rất nhanh liền ảm đạm xuống. Nói một kiếm qua đi, việc này coi như tôi. Nếu ngươi muốn khiêu khích, chúng ta Huyền Thiên Tông tận lực đối tiếp. Miệng bên trong còn lại mạnh mẽ. Trong lòng nhưng là một trận dở dài. Bọn hắn cùng Trần Hiên khoảng cách, thực tế quá lớn. Sích Dương tử, căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Tập bảy người chi lực, cũng không có chiến thắng hy vọng. Chỉ có thể kỳ vọng dài rằng giật tu Trần Tuyết Nguyệt bên trong, hậu phát chế nhân, chúc cơ kết đan, lại báo thủ này. Bây giờ, căn bản không có hy vọng chiến thắng. Huyền Thiên Tông mặt mũi, lần này bảy tông thi đấu bên trong, tất cả đều lãnh mắt bọn hắn nhất định đến tại tông môn sĩ nhục trụ bên trên. Chương 219, Lôi đình một kích. Chương 219, Lôi đình một kích. Lúc này, Tôn Chính Anh, Thiết Mương Hương, Phong Chính Hoa ba người cũng ngự kiếm mà đến. Trần Sư đệ dù có sai lầm, cũng là cử chỉ vô tâm. Tôn Chính Anh một bộ tông môn đại sư huynh bộ dáng, quang minh lẫm liệt nói, "Huyền Tiên Tông các vị sư huynh, nếu là có cái gì không hài lòng, cứ việc hướng về Tôn mô đến." Trần Hiên trong lòng bật cười. Bất quá, hắn cũng vô ý vạch Trần Tôn Chính Anh. Tôn Chính Anh nưu cầu danh lợi quyền thế, liền do lấy hắn đi tranh quyền đoạt lợi chỉ cần đừng tính kế hắn là được rồi đến mức vừa rồi khoanh tay đứng nhìn, Trần Hiên căn bản liền không có để ở trong lòng. Hắn xưa nay không đem hy vọng ký thác vào người khác trên sự trợ giúp. Thiên hành tiện, quân tử làm không ngừng vươn lên, muốn đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, chỉ có thể không ngừng tăng thực lực lên. Làm thực lực ngươi cao đến người khác ngẩng đầu ngưỡng mộ thời điểm, bất luận cái gì tiểu thủ đoạn đều sẽ không công mà lui. Huyền Thiên Tông đám người tuy có nội khí, lúc này lại không có phấn khởi một trận chiến dũng khí. Vừa rồi, Trần Hiên kiếm lôi song kích, lực phá kim cương kiếm trận, đã đem bọn hắn đánh ra bóng ma tâm lý ra tới. Mặc dù nhân số chiếm ưu tú, nhưng dùng bảy địch nhân bốn, đặc biệt đối phương còn có Trần Hiên cái kia yêu nghiệt, không có phần thắng chút nào. Nếu là Sính Huyết khí chi Dũng, chiến bại bị đá ra linh kính huyễn thế giới, vậy lần này bảy tông thi đấu, đường nói đứng đầu bảng, rất có thể lên lượt. Huyền Tiên Tông tông môn lợi ích đem đại chịu tổn thất. Lúc này, Huyền Tiên Tông đám người cùng nhau nhìn về phía Sích Dương Tử. Làm trưởng giáo thân truyền, lần này bảy tông thi đấu nhân vật thủ lĩnh, vô luận kết quả như thế nào, đều chỉ có thể do hắn đến làm quyết định. Sích Dương Tử mặt lạnh lấy, hướng về Tôn Chính anh bọn người chắp tay một cái, Kim Dương Tông cấp vị đạo hữu Việc này tạm thời gác lại, đợi ngoài linh kính huyền thế giới, lại từ chân nhân bọn họ quyết đoán. Tôn Chính Anh cười cười, cũng tốt, liền nghe xích giường từ sư huynh. Bất quá, chư vị sư huynh, đừng lại làm khó ta vị này Trần Hiên sư đệ, như thế nào? Huyền Tiên Tông trong lòng mọi người mang to, cái này Kim Dương Tông chân nhân thân truyền, cũng không phải cái thứ tốt. Bây giờ cái này tình huống, ai nhìn không ra, Trần Hiên đã tuy không thể đỡ, nhất phi trùng thiên. Bọn hắn nơi nào có bản sự kia, đi làm khó Trần Hiên. Trần Hiên chớ có lại nhằm vào bọn họ, đã là vạn hạnh được tiện nghi còn khoe mẽ, ở đây bảy tông môn đại sư vị phụ Nếu không phải Trần Hiên thực lực siêu quần, ngươi tôn chính anh, tại Sích Dương Tử sư huynh trước mắt, lại đáng là gì? Tất cả không thiếu lựa nhau. Chỉ cần Trần Hiên sư đệ không còn trêu chọc Huyền Thiên Tông đệ tử, chúng ta đương nhiên sẽ không lại làm khó hắn." Sích Dương Tử lạnh giọng nói ra. "Tốt này rất tốt." Tôn Chính Anh quay người đối Trần Hiên nói ra, "Trần Hiên sư đệ, ngươi xem coi thế nào?" Trần Hiên cười cười, "Đa tạ Tôn sư huynh giúp đỡ. Nghe Trần sư huynh, ta đi, tiên cung tạm biệt." Nói xong, nhìn chỗ không bên trong xuất hiện tiếp dẫn tiên thể, quay người liền lao vụn vụt đi qua. Lúc này, Huyền Thiên Tông linh kính đại dưới, Chân nhân bọn họ đang ngồi vây quanh tại một phương bàn ngọc trước, tràn đầy phấn khởi nói chuyện phiếm thưởng thức trà uống rượu. Chín vị chân nhân, nhìn như hòa hợp, thực ra chia thành phân biệt rõ ràng tám phương. Huyền Tiên Tông ba vị chân nhân là một phương, Kim Dương Tông, Thú Hoàng Các, Thần Kiếm Tông là một phương. Thiên Cơ Tông, Dược Thần Cốc, Bạch Hoa Tông là một phương ám lưu dũng đấu. Thiên Cơ Tông, Dược Thần Cốc, Bạch Hoa Tông ba tông là chạy, đối bảy tông thi đấu thành tích không ốm huyễn tưởng, chỉ cần đừng quá thấp là được rồi. Ba vị chân nhân ngữ trong lời nói liền lộ ra phá lệ nhẹ nhõm đặc biệt là Bạch Hoa Tông, mặc dù vẫn là vị trí cuối, nhưng thành tích lại so với kỳ trước đều tốt hơn chút. Kim Dương Tông, Thú Hoàng Các, Thần Kiếm Tông thì là ôm nhất định ý nghĩ. Lúc này, Kim Dương Tông Vương chân nhân, càng là tiêu điểm vị trí, mau nhìn linh kính bảng xếp hạng. Bên cạnh đứng hầu các chấp sự, một người trong đó tựa hồ phát hiện cái gì, vội vàng kinh thanh hô. Tất cả mọi người lập tức cùng nhau nhìn về phía linh kính bảng xếp hạng. Trong tầm mắt, Chân Hiên Đạo Công không ngừng tăng, 4000, 5000, 6000, một mục tăng tới 6.781, cái này mới ngừng lại được. Huyền Thiên Tông các chấp sự kinh ngạc nhìn nhìn qua linh kính bảng xếp hạng, lại đi tìm Xích Dương Tử, chỉ có 3.972, chỉ có Trần Hiên năm thành đạo công. Khoảng cách càng kéo càng lớn. Có người nuốt ngụm nước bọt, khó có thể tin tốc giọng nói ra, chẳng lẽ lần này tông môn thật thất bại. Thanh âm hạ xuống. Huyền Thiên Tông các chấp sự nhìn nhau nhìn, riêng phần mình kinh ngạc, không dám nghị luận ôn chân nhân ho nhẹ một tiếng. Cái kia Trần Hiên, chắc là qua lục trọng thiên, đạo công cái này cao chút. Ôn đạo Hưu nói đúng. Chỉ yêu cầu lục trọng thiên, ít nhất cũng có 4000 đạo công. Đám người còn lại, tiến độ vẫn là hơi chậm một chút. Lời tuy như thế, nhưng không có thực lực, lại có thể nào trước giờ thông quan? 700 tông môn đệ tử tinh anh, cái nào không phải nan rặn mới tìm được một nhân vật thiên tài. Vì cái gì hết lần này tới lần khác Trần Hiên có thể trước giờ thông quan? Hơn nữa, huyễn thế giới lục trọng tiền là nhất đạo cửa ải lớn, hơn chính thành tinh anh tử đệ sẽ ở cửa ải này bên ngoài đá ra linh kính huyễn thế giới. Những tinh anh này tử đệ tiến vào linh kính huyễn thế giới, tính toán cẩu không phải liền là đạo công, có thể đổi được linh kính trong bảo khố các loại linh vật, gia tăng trúc cơ tỉ lệ sao? Làm tông môn thu hoạch lợi ích chỉ là bổ sung tiến hành. Bảy đại tông môn 700 tinh anh tử đệ, trong đó không thiếu chân nhân tân truyền. Từ nhỏ bổ dưỡng, các loại linh vật tài nguyên đầu nhập không biết bao nhiêu, kết quả không sánh bằng một giới tán tu xuất thân Trần Hiên. Huyền Tiên tông ngược lại cũng thôi. Còn lại năm tông chân nhân nhìn về phía Vương chân nhân lúc, trong mắt vẻ hâm mộ khó mà che giấu đang ngồi, không có một cái nào lặng đốc. Cái này Trần Hiên, rõ ràng là Kim Dương tông nhặt được yêu nghiệt. Bằng không, làm sao có thể liền một vị sư tôn đều không có. Lúc này, nguyên bản ý cười giật giảo chân nhân bọn họ đều trầm mặc. Linh kính đệ dưới, yến tính đáng sợ. Huyền Tiên tông các chấp sự, càng là không dám phát ra tiếng. Rốt cục, vẫn là Trình chân nhân đánh vỡ trầm mặc. Vương đạo hữu Nói một chút Trần Hiên sự tình đi, cũng làm cho lão đạo giải buồn. Vương Chân Nhân ánh mắt phức tạp, trong lòng bách truyện tiên hồi, chậm rãi mở miệng nói ra, đây là chúng ta Kim Dương Tông bí mật bổ dưỡng kim đan hạt, giống, thực lực hơi mạnh hơn một chút, cũng là bình thường đi. Vương Đạo Hữu, vẫn là các ngươi Kim Dương Tông giấu sâu a lần này bảy tông thi đấu, các ngươi Kim Dương Tông không nói võ đức, ra này kỳ binh, thắng mà không võ. Kim Dương Tông lợi hại à, trên mặt nội còn đẩy ra Kim Dương Tam Kiệt, đều là lôi băng phong dị linh căn. Vương Chân Nhân, quá mức à, các ngươi còn nhường Kim Dương Tam Kiệt đến hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Theo lão đạo nhìn, lần này bảy tông thi đấu thành tích hết hiệu lực được rồi. Mọi người lần nữa tới nhất cục, công công thường thường, đường đường chính chính, đừng có dùng những này thấp kém chiêu số, nhường tất cả tông môn thiên kiêu đấu thật thương thật so sánh với một trận. Nghe thấy lời ấy, Vương đạo người lập tức gấp. Như vậy sao được? Bảy tông thi đấu, linh tinh huyền đại, đã có 3000 năm lịch sử, mấy trăm rồi đến, chưa từng có thành tích hết hiệu lực nói chuyện. Mắt thấy Kim Dương tông có lật bàn cơ hội, hà có thể từ bỏ. Phắt. Mặc dù một lần bảy tông thi đấu thành tích, không cải biến được tổng quốc bảy tông cái cục. Nhưng với hắn mà nói, đánh phá kỷ lục, làm tông môn tranh thủ đến lớn lao lợi ích. Sau khi trở về lượng lớn tông môn cống hiến là không thiếu được đến bọn hắn Kim đang chân nhân một bước này, muốn hướng lên một bước nhỏ, liền cần tiên lượng linh vật tài nguyên, rất không dễ dàng. Như thế công văn, thật vất vả trên trời rơi xuống cho hắn, há có thể từ bỏ. Ha ha, lão đạo chỉ là chỉ đùa một chút. Vương đạo hữu cần gì phải gấp gáp? Trình chân nhân vừa cười vừa nói. Bất quá, dấu ở Trào Phúng bên trong, thì là đồng đậm vẻ hâm mộ. Không chỉ là hắn, còn lại năm tông chân nhân đều là như thế. Có thể dùng tán tu thân phận, thêm vào Kim Dương tông, lại tại linh kính huyện thế giới bên trong tạm đoạt đứng đầu bảng điều này nói rõ, Trần Hiên Tuyệt không đơn giản. Vậy không cái gọi là vẹn vẹn tự ý lâu một chút ngữ trùng thuật đơn giản như vậy. Linh kính huyền thế giới, các loại lực luyện đều cần thực lực đến bảo đảm. Nếu là giữa mây cái kỳ trùng, liền có thể thông suốt, vậy cũng đem linh kính huyền thế giới nghĩ đến quá đơn giản. Nếu thật là lời như vậy, cái tiếu thú hoàng các còn không muốn giới giới cầm đệ nhất. Trên thực tế, thú hoàng các liền ba vị trí đầu đều khó khăn. Huyền Tiên Tông vị trí ổn định một, Kim Dương Tông cùng Thần Kiếm Tông thay phiên lão nhị, thú hoàng các đại đa số thời điểm xếp tại thứ tư, ngẫu nhiên có thể cầm lần lão tam chính là ông trời mở mắt. Lúc này, các loại linh kính bên trong phát sinh sự tình cũng truyền tới. Trần Hiên ngăn cản Huyền Thiên Tông đệ tử chém giết Hải thú. Trần Hiên không địch lại Biển Linh, một đường chạy như điên bỏ chạy bên trong. Trần Hiên dẫn Biển Linh va chạm Hải thú, lưỡi bạo câu thương. Trần Hiên đại chiến Biển Linh, chiếm thượng phong. Huyền Thiên Tông cùng Trần Hiên xung đột, Trần Hiên song kiếm một đấn, đối đầu Huyền Thiên Tất Tử Kim Cương trận. Huyền Thiên Tất Tử Kim Cương trận không địch lại Trần Hiên song kiếm một đấn, Trần Hiên phá trận. Trần Hiên triệu hoán kỳ trùng, phá hủy Biển Linh. Kim Dương Tam Kiệt đối tới, Huyền Thiên Tông cùng Kim Dương Tông bắt tay giảng hòa. Từng đạo linh kính huyền thế giới tin tức, từ linh kính huyền thế giới đệ tử bên trong hộ thân trong ngọc đội truyền ra. Càng xem càng làm người ta kinh ngạc. Tuy là bảy tông chân nhân, đều ngồi không yên. Xảy ra xung đột chỉ là tiểu sự tình. Linh tính huyền thế giới bên trong, có hộ thân mập bội, nhiều nhất là đá ra tới, không, có nguy hiểm đến tính mạng. Bình thường cũng sẽ không tổn thương căn cơ. Song kiếm một đấn, đối đầu Huyền Tiên tông thất tử kim cương trận. Đây là cái quỷ gì? Không phải nói Trần Hiên là ngự trùng sư sao? Về sau lại thể hiện ra kiếm tu tạo nghệ. Trùng kiếm song tu, lại tới cái ngự lôi thuật, đồng thời điều khiển hai quyển pháp bảo hai quyển cực phẩm pháp khí, đối đầu Huyền Tiên tông thất tử cùng Biển Linh. Mấu chốt là, hắn thế mà còn thắng. Biển Linh diện, Huyền Tiên thất tử bị Mà Huyền Tiên Tông Tiên Kiêu, trưởng giáo thân truyền xích dương tử, cũng tại Huyền Tiên thất tự bên trong. Thoạt đầu, còn có người cho rằng Trần Hiên là ngự chủ sư, trên tay nhiều kỳ trùng, đầu cơ trùng lợi, cái này ở phía trước dẫn trước, thu hoạch khá nhiều đạo công. Thực lực của hắn, vừa xa cái gọi là kim dương tam tiệt. Chúng kiếm lôi ba tu. Linh kính huyền thế giới bên trong, Trần Hiên có thể đi tới chỗ nào, giờ phút này ai cũng dự đoán không được. Nếu như hắn có thể một mực thông quan, xông qua cửu trọng thiên, thẳng đến rộng rãi tiên cung, ở bên trong thu hoạch được viễn cổ truyền thừa, đạo đồ bất khả hạn lượng. Xây thành thượng phẩm đạo cơ, ván đã đóng tiền. Luyện khí kỳ liền có thể điều khiển hai kiện pháp bảo. Chúc cơ về sau, cái kia mạnh bao nhiêu? Kim Dương Tông, lần này thật ngoài cái yêu nghiệt. Trình Chân Nhân thở dài nói ra đối diện Triệu Chân Nhân, nghe thấy lời ấy, lắc đầu, nhìn về phía Huyền Tiên Tông Ôn Chân Nhân và mọi người. Thú Hoàng Các Lân cận Kim Dương Tông, hai tông lợi hích tranh chấp nhiều nhất. Nguyên bản, còn muốn nhờ lần này bảy tông thi đấu, ép một chút Kim Dương Tông. Không nghĩ tới, bị đặt vào kỳ vọng cao vạn quốc chính biểu hiện đều tốt, lại vẫn kém xa tí tấp Kim Dương Tông đột nhiên bước lên Trần Hiền. Hắn đương nhiên biết rồi Trần Hiền Thậm chí biết rồi Trần Hiên đã tại Vạn Thú Linh Hứa ra tiệc cưới bên trong, chém giết thú hoàng các phụ thuộc thế lực, Ngọa Long Sơn Triệu gia con trai trưởng. Bất quá, này Triệu không phải kia Triệu. Cái tên Ngọa Long Sơn Triệu gia chỉ có một tên giả đàn chân nhân, năm lần bảy lượt muốn cùng hắn làm thân, hắn đều không có tán thành. Về sau, Ngọa Long Sơn Triệu gia có nhắc đầu. Không đúng, không chỉ có Ngọa Long Sơn Triệu gia, tông môn trưởng giáo, còn có cái này Huyền Thiên Tông, đều có đau đầu. Một bên khác, Vương chân nhân tinh thần phấn chấn. Lúc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Cầu nguyện ông trời mở mắt, Trần Hiên cùng Kim Dương Tam Kiệt tại Linh Kính Huyền Thế giới bên trong Đại Sát tứ phương, lực áp Huyền Tiên tông, dũng loạt linh gương đạo công bảng xếp hạng đệ nhất. Chương 220, trăm trưởng giáo xã. Chương 220, trăm trưởng giáo xã. Huyền thế rơi thất trọng thiên. Trần Hiên trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Xuyên Vân toa chậm rãi từ trong mây mù giảm nhanh. Trong tầm mắt, Huyền thế rơi thất trọng thiên cảnh tượng chậm rãi đập vào mắt. Một mảnh trông không đến cuối man hoang nguyên bản, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thân thể khổng lồ hoang cổ yêu thú, vẹn vẹn từ hình thể cùng khí tức đến xem, vừa xa trước kia thấy qua nhị giai yêu thú không ít là nhị giai thượng phẩm, trong đó không thiếu yếu thú cấp ba. Chân Hiên tâm thần trong lúc đó khẩn trương lên. Hắn liếc nhìn hộ thân trong ngọc bội đạo công 6781, sử dụng 2000, còn thừa 4.781. Mong muốn hối đoán huyền thiên thuần dương công muốn một vạn đạo công. Xông qua huyền thế giới cửu trọng thiên mới có thể tích lũy đến. Dựa theo trước đó kinh nghiệm đến xem, nhị giai trung phẩm hải thú, bình quân một cái đại khái là 1000 đạo công tạp hữu. Nghĩ tới đây, Chân Hiên ánh mắt rạng rỡ tỏa sáng. Như thế đại man hoang nguyên bản, không có khả năng chỉ có những cái kia thực lực cường đại hoang cổ yêu thú. Tất nhiên còn có thật nhiều nhị giai trung phẩm trở xuống yêu thú. Chỉ bất quá, tại săn yêu thú đồng thời, cũng muốn bảo vệ tốt tự thân. Hắn không cho rằng có thể tại tam giai hoang cổ yêu thú trên tay trốn được tính mệnh. Nếu làm một cái sơ sẩy, bị yêu thú cấp 3 truy sát, đã ra linh tính huyễn thế giới, vậy liền được không bù mất. Không biết những người khác đạo công là nhiều ít. Chắc hẳn, gần giống như hắn đi. Trần Hiên nghĩ như vậy. Giá ngự lấy xuyên vân toa, độ cao càng ngày càng thấp, tìm một cái chỗ an toàn, nghỉ ngơi một chút, tìm hiểu dưới này cảnh tình báo. Trước nghĩ biện pháp, tìm tới Hàn Thiểu Nhạc lại nói, một tòa tiểu sơn cốc bên trong, Thứa Dại Lệ đang lặng lẽ trốn ở một luồn bụi cỏ đằng sau, Thu Liêm trên thân phi tức, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa, ngay tại kiếm ăn một cái thất thải yêu diệu. Thân thức cùng bên cạnh Bạch Xà Câu Thông. Rõ ràng, tóm đến đến sao? Không biết, thử một chút đi. Cũng không phải ở trong nước. Vậy liên thử một chút. Thất thải yêu diệu không có nhận ra được nguy hiểm, vẫn còn đang gặm ăn xanh mơn mởn linh thảo. Bạch Xà phụ phục tại trong bụi cỏ, chậm rãi bơi đi qua. Rõ ràng, cố lên. Thứa Dại Lệ nhãn tình sáng lên đang lúc Bạch Xà chuẩn bị động thủ thời điểm, lại chợt phát hiện thất thải yêu diệu phản phất có phát giác, cực nhanh di chuyển chân dài linh động thoát ra trốn vội vàng hướng phía trước phương bỏ chạy. Hứa Gia Lệ sững sờ tại nguyên chỗ. Một cái sát thái lộng lẫy xâm lâm yêu báo, từ cây thấp bên trong lóe ra thân hình, tất tốc truy tập kích đi qua, giơ lên một mảnh bụi đất. Bạch Sa dựng thẳng lên thân rắn, nhìn một chút, lắc đầu, hậm hực mà quay về. Đáng tiếc, nhìn xem một chiếc một sau truy đuổi yêu báo cùng yêu diệu, Hứa Gia Lệ thất vọng nói ra đã bảy ngày, nàng tại huyền thế giới thất trọng thiên bên trong, không thu hoạch được gì. Rõ ràng, làm sao bây giờ? Hứa Gia Lệ có thể thông quan huyền thế giới lục trọng thiên, toàn bộ nhờ cái này mà ra. Mặc dù chỉ có là nhất giai cực phẩm, lại có thể trong nước đi săn nhị giai hạ phẩm yêu thú. Cái này khiến nàng rốt cục tích lũy đến đầy đủ đạo công. Hơn nữa, tại đối mặt biển linh lúc, bạch xà càng là đại phát thần uy, không chỉ có diệt đi đồng dạng bạch xà biển linh, còn thuận tay đem nàng biển linh cũng cùng nhau tiêu diệt ở trong nước, bạch xà thực lực còn hơn phổ thông nhị giai hạ phẩm yêu thú. Nhưng ở cái này rất trong hoang nguyên, thủy thuộc tính bạch xà lại không có quá nhiều ưu thế. Lúc này, mấy cái ong độc ong ong bay tới. Vây quanh nàng vỗ cánh. Sau đó, càng nhiều ong độc bay tới. Trần Hiên hứa giai lệ mở to hai mắt. Nam nhân ra Đây là Trần Hiên bội dưỡng ong độc. Mấy vạn con ong độc, hộ vệ lấy một cái thanh sam thân ảnh đi vào trước mặt của nàng. Hứa Gia Lệ, ngươi cũng tiến vào rồi. Trần Hiên hơi có chút ngạc nhiên. Dung Hứa Gia Lệ thực lực, rất khó đơn độc săn giết nhị giai yêu thú. Ta lại không thể tiến đến. Trần Hiên, ngươi đừng xem nhẹ ta. Hứa Gia Lệ thở phì phò nói ra đả mắt, Trần Hiên nhìn thấy Bạch Xà, bỗng nhiên có điều ngộ ra. Rõ ràng, đã lâu không gặp. Bạch Xà nhân cách hóa lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thông Linh thanh xà hiện thân, cùng Bạch Xà tựa hồ xà ngữ một hồi, lại về tới Trần Hiên bên vai. Nó sắp đột phá rồi. Thông Linh Thanh Sả trong thanh âm tựa hồ có chút không cao hứng. "A, rõ ràng muốn đột phá đến nhị giai." "Ừm." Nó cảm ứng được thời cơ đột phá, muốn cho ta cùng nó cùng đi." Thông Linh Thanh Sả hậm hực nói. "Vậy liền cùng đi đi. Rõ ràng đột phá nhị giai, ngươi ở bên cạnh cũng có thể có thu hoạch. Cùng là thần long dị chủng, Bạch Sả đột phá, đối Thanh Sả khẳng định có loại suy hiệu quả." Thông Linh Thanh Sả cùng Bạch Sả ở giữa, tựa hồ tồn tại nào đó nói không rõ quan hệ. Lẫn nhau ở giữa, tình cảm phức tạp. Trần Hiên lười đi nghĩ. Bạch Sả đột phá đến nhị giai, vô luận là đối diện hứa giai lệ, vẫn là đối Thông Linh Thanh Sả đều là một chuyện tốt. Hứa giai lệ, ngươi bất xả, cảm ứng được đột phá nhị giai thời cơ. A, vậy thì tốt quá. Hứa giai lệ vui vẻ đến cười to, phát ra từ nội tâm lún đồng tiền mường nàng xem ra phá lệ đẻ, đẻ. Chỉ là thời cơ." Lại nói, Trần Hiên không có nói tiếp, trong ánh mắt lại tựa hồ muốn nói, "Ngươi hiểu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là ta không thể giúp rõ ràng, ngược lại là gánh nặng của nó." Trần Hiên không có giải thích, chấm mắc chính là ngầm thừa nhận. "Trần Hiên, ta cho ngươi biết, ngươi đừng. Tốt ta, ta sắp thực không thể giúp rõ ràng." Trần Hiên, ngươi giúp đỡ đó Từ giai lệ rốt cục tỉnh táo lại. Tu sĩ mong muốn chốc cơ, khó khăn cỡ nào? Yêu trùng tiến giai nhị giai, càng thêm gian nan. Bạch xà chỉ là cảm ứng được thời cơ, mong muốn vật lợi đột phá, không thiếu được muốn vượt qua trùng điểm khó khăn. Trần Hiên nhìn về phía Bạch xà, trong lòng có phần hơi xúc động. Hắn có trùng hoàng thần mục đỉnh bực này cổ tu bảo vật, lại đầu nhập rất nhiều linh vật tài nguyên, còn cho thanh xà tìm được giao thuế như thế linh vật, đều không có đột phá đến nhị giai. Mà cái này Bạch xà, đi theo hứa giai lệ như vậy một cái phế vật chủ nhân, thế mà có thể tự đi tìm kiếm được đột phá thời cơ, chuẩn bị đột phá nhị giai. Chuyện này là sao? Tốt a Xem ở thanh xà trên mặt, ta nhất định sẽ giúp nó. Tại sao là xem ở thanh xà trên mặt, không phải xem ở ta trên mặt? Phất. Hứa Gia Lệ cảm giận bất bình, Trần Hiên nở nụ cười, "Ngươi thiếu ta, còn phải thanh. Cái này lợi gì? Chúng ta là bạn tốt, tốt giữa bằng hữu, nói cái gì thiếu không nợ?" Hứa Gia Lệ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trong nội tâm nàng hiểu rõ, trước kia không có gì cả tiểu tử nghèo, hiện nay trở thành cao không thể chạm tông môn tiên tiêu, còn là không thể nào trả lại. Dù sao cũng còn không rõ. Nhiều thiếu điểm mới là chính đạo. Lúc này, Trần Hiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước. Một bóng người ngự kiếm bay tới đúng là Hàn Tiểu Nhạc. Ha ha, ta nhìn thấy ống động, liền biết là Trần Sư huynh đến rồi. Ồ, Thú gia lệ ngươi làm sao cũng tiến vào rồi." Hàn Tiểu Nhạc kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy Bạch Sả, còn nói thêm, "Cái này Bạch Sả khí tức trên thân làm sao càng ngày càng mạnh, nhanh muốn lên cấp." Trần Hiên cười nói, "Hàn sư huynh đến rất đúng lúc. Ta đang muốn giúp cái này Bạch Sả, Tiến giai nhị giai đang cần ngươi đến dẫn đường." Hàn Tiểu Nhạc kinh hãi, Bạch Sả thật muốn tiến giai nhị giai. Hắn lập đi lặp lại dò xét lấy Bạch Sả. Chầm một hồi lâu. "Trần Sư huynh, việc này muốn bản bản ký hơn." Bạch Sả tiến giai, "Đây là đại sự." Không cần. Bạch Sa có linh, nó nếu cảm ứng được đột phá thời cơ, ta liền trợ nó một chút sức lực, kết cái thiệt quả. Hàn Sư huynh nếu đang có chuyện, có thể rời đi trước. Hàn Tiểu Nhạc nhìn một chút Trần Hiên, lại đánh giá vài lần Bạch Sa. Tốt đã Hàn Mỗ liệu mình gọi con tử. Sau 10 ngày, ba người tới một tòa phương viên mấy ngàn giám hộ lớn ở bên. Mặt hồ bình tĩnh, sóng biết dập dần, giống như cùng một chỗ lục phỉ thủy giống như, loẽ ra mê người sáng bóng. Nhưng nếu là hướng đáy hồ nhìn lại, trong yên tĩnh là vô tận thâm thủy. Vừa tới bên hồ, Bạch Sa liền cảm ứng được cái gì, không ngừng mà t t kêu gọi. Thanh xà có phần không tình nguyện đi vào Bạch xà bên người. Hai con đại xà tựa hồ tại câu thông giao lưu. Không lâu, thanh xà trở lại Trần Hiên bên cạnh. Bất quá, lúc này, thanh xà nhưng không có thu nhỏ thân rắn, mà là trở nên cùng Bạch xà mở rộng, dài đến hai trượng. Rõ ràng nói, dưới hồ có đột phá cơ duyên, hy vọng chủ nhân có thể giúp một chút hắn. Trần Hiên suy nghĩ một chút. Hàn Sư Minh cùng Hứa sư muội ở bên hồ này lực trận, ta cùng Bạch xà, thanh xà đi xuống xem một chút. Lần này vô luận được hay không được, ta cùng Hứa sư muội đều nhớ kỹ Hàn sư huynh nhân tình này. Trần sư huynh khách khí. Cổ ta ở đây, nhất định có thể bảo vệ hứa sư muội an toàn." Hàn Tiểu Nhạc ngầm hiểu. "Vậy ta liền xuống đi, tranh thủ đi lên nhanh một chút." Hàn sư minh bảo vệ tốt hứa sư muội. Dưới mặt hồ, Bạch Sa ở phía trước mặt đường, Trần Hiên ngồi tại thanh xà trên lưng. Hồ nước tại Bạch Sa trước mắt tự động tách ra, nhường sau đó thanh xà nhẹ nhàng linh hoạt bơi qua đây cũng là Bạch Sa khống thủy thiên phú. Trần Hiên thừa lúc tại thanh xà trên lưng, dưới đường đi chìm đến đáy hồ ngàn trượng chỗ sâu, giống như bình thường, không thể không biết áp lực đáy hồ đen kịt một màu. "Chủ nhân không phải tu hành lôi đỉnh chi thuật sao? Đến điểm ánh sáng." Thanh xà thần niệm nhắc nhở. Tạ tự một chút. Trần Hiên tế lên thanh hộ kiếm, xanh thẳm lôi đỉnh quang hồ dần dần bả sáng, rất nhanh liền trở thành một chuôi chiếu lấp lánh lôi đỉnh chi kiếm, ánh sáng trong trượng. Nhưng mà, các loại Trần Hiên thấy rõ trước mặt sự vật lúc, khít vào một nguồn khí lạnh. Trước mặt hắn, là một cái trưởng hơn ngàn trượng huyền thiết trụ, thần sâu cắm vào đáy hồ chỗ sâu, sâu không thấy đáy. Nhưng ở đen trên của sát, vững vàng khóa lại một cái thân thể đủ có dài mấy trăm trượng thần long xương cốt, sớm đã mục nát không chịu nổi, nhưng không có chốc ra. Đây là chân linh thần long. Trần Hiên cả kinh miệng đều không khép được. Thần long, cặn tồn tại xa thần thoại bên trong chân linh. Làm sao có thể tồn tại dưới giới này? Phải biết, dùng thần long uy năng, giới này mạnh nhất hóa thần tu sĩ, cũng không phải thần long chi địch nhân. Không phải thần long, là giao xà. Bạch xà thanh âm tại Trần Hiên bên tai vang lên. Nguyên lai, like, bạch xà cũng có thể cùng Trần Hiên thần niệm giao lưu, chỉ là có phần tổn sức. Trần Hiên quan sát tỉ mỉ, mới phát hiện, quả nhiên là giao xà, không phải thần long. Có góc, nhưng góc ngắn. Có vĩ, lại giống như đuôi rắn, không giống long như vậy cá vàng vĩ. Mấu chốt nhất là, Trần Hiên thấy rõ giao xà mập mướt, chỉ có 4 cái ngón chân. Cho dù là giao xà, nhìn cái này thân thể chiều dài cũng không phải Trần Hiên có thể khinh thị, tựa hồ chết đã lâu, kỳ dị là Bạch Sả vì sao có thể tại ở ngoài ngàn dặm liền cảm ứng được. Trần Hiên trong lòng hiếu kỳ, cái này dài mấy trăm trượng giao xà đã chết đã lâu, thân thể yêu khí sớm đã tan hết, Bạch Sả tới đây lại có thu hoạch được thế nào thời cơ. Lúc này, sớm đã chết đã lâu giao xà, đột nhiên phát ra một tiếng nhỏ xíu tiếng long ngâm, cùng thông linh thanh xà biển sâu tiếng long ngâm giống nhau đến mấy phần. Tuy là không trực tiếp đối mặt, Trần Hiên cũng cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, toàn thân pháp lực kém chút rối loạn. Lập đi lập lại dò xét lấy giao xà hài cốt Bạch Sả, tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên thu nhỏ Hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp nhìn về phía khóa tại ngàn trượng đen trên cổ sắt giao xả thân thể. Bạch sa đầu nhập giao xả trong bụng, nhưng thấy giao xả xương cốt một trận rung động, phần bụng vốn có một cái hình tròn vật thể, lúc này vậy mà bạch quang đại thịnh. Giao xả xương cốt càng thêm mục nát, bên trong lưu lại một điểm tinh khí, toàn bộ hướng chạy hình tròn vật thể. Một chút xương cốt dồn dập chốc ra, rơi vào đáy hồ, dẫn tới vô số hình thù kỳ quái đáy hồ sinh vật tranh nhau cảnh tử. Đây là giao xả trứng. Trần Hiên nhìn viên kia thân thể vật thể, càng lúc càng giống một cái to lớn rắn trứng. Chẳng lẽ, cái này giao xả, chết rồi mấy trăm năm? Một điểm chân linh bất diệt, cũng là bởi vì bụng có chứng này, chương 221, bạch xạ hóa dao. Chương 221, bạch xạ hóa dao. Mẫu dao dùng hết một điểm cuối cùng chân linh, phát ra nhỏ xíu long ngâm, liền không tiếng tở nữa. Hiển nhiên, mẫu dao cuối cùng một điểm hỗn lực cũng tiêu tán tại đáy hồ bên trong. Cái kia dao xả chứng càng ngày càng sáng tỏ, đáy hồ vô số thủy linh khí bị nó hấp dẫn đi vào, tùy thời liền muốn nổ tung giống như. Mấy chục tức về sau, cái kia dao xả chứng theo mẹ dao thi thể bên trên chốc ra, rơi tại đáy hồ, lăn vài vòng, rơi vào đáy hồ trong đất bùn. Bạch xà thân thể căng gọn, mở cái miệng rộng, đem giao xà trứng nuốt vào trong bụng. Nó tại dung hợp bên trong vốn có giao hồn, hướng giao xà phương hướng biến hóa. Thanh xà thanh âm tại Trần Hiên bên tai vang lên. "Chủ nhân, nhanh dùng trùng linh tinh hoa, trợ nó một chút sức lực." Trần Hiên không chần chờ nữa, đem trùng hoàng thần mục đỉnh bên trong trùng linh tinh hoa nhép lấy ra, từng đoàn từng đoàn hướng bạch xà trên thân đánh tới. Bạch xà từng ngụm từng ngụm hút vào Trần Hiên đưa tới trùng linh tinh hoa, xa nhãn bên trong ôn nhu gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó, bạch xà trên thân yêu lực bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, trong bụng giao xà trứng càng thêm ánh sáng cuối cùng bắn ra cực kỳ chói mắt bạch sắc quang mang, tiếp theo bạo liệt thành từng tia từng tia tinh thuần giao xà yếu lực, rót vào bạch xà thân thể to lớn bên trong. Bạch xà hít dài một tiếng, từ đáy hồ bốc lên mà lên, hồ nước tùy theo mà lên, lên cao mấy trượng, phản phất to lớn pháo hoa giống như. Rõ ràng, thứ giai lệ vui sướng tiêu lên. Bạch xà hóa long. Một mực tại cảnh giới Hàn Thiểu Nhạc nhìn qua bạch xà, trong mắt đều là kinh ngạc. Giới này ở đâu ra long, là giao xà. Trấn Hiên đáp lấy thanh xà từ đáy hồ bên trong ra tới. Tùy theo bạch xà bay lên, Trấn Hiên phảng phất nghe được đen trên cổ sắt giao xà thi thể. Phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ âm thanh, phảng phất như chút được gánh nặng giống như. Sau đó, giao xả thi thể xương cốt dồn dập hóa thành sương vỡ, rơi xuống tiến vào đáy hồ đến từ đồi đất, hóa thành đồi đất đáy hồ, thủy linh khí mãnh liệt cuộn cuộn, bạch xà bay lên về sau, lại đột nhiên chuyển hướng, một đầu tiến vào trong hồ nước, bơi tới đáy hồ chỗ sâu. Nó đối đảy đất giao xả sương vỡ, sâu sắc dập đầu quỷ lạnh, đầu rắn cúi xuống, song trảo ôm mái chảo, xà nhãn bên trong có lệ thủy nhẹ nhàng nhỏ xuống. Thôi được, ta tiến ngươi một đoạn đường. Trần Hiên tay kết pháp quyết, dựa theo đạo kinh chứa đựng, miệng tụng siêu độ kinh văn. Loang thoáng Có vô số huyền diệu khó giải thích phụ văn màu vàng, hiện ra tại đáy hồ, vòng quanh giao xả xương vỡ xoay quanh bay lượn, từng trận đạo âm như có như không. Trong hồ nước, đột nhiên xuất hiện một cái trung niên nữ tử thân ảnh, đối Trần Hiên nhẹ nhàng không người đáp lễ, đầy mắt từ ái mà liếc nhìn túi đầu ôm vai chào Bạch xả, mỉm cười. Trần Hiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chân thành nụ cười, không có một ít tạp niệm. Tại từng đợt như có như không siêu độ đạo phù bên trong, cái kia trung niên nữ tử thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng phai màu biến mất. Lại nhìn Bạch xả, thinh linh có chút giao xả bộ dáng, khí tức trên thân mạnh mẽ, viễn siêu phổ thông nhị giai yếu tố. Thông Linh Thanh Sả một mặt ghen tị tại Trần Hiên bên tai nói ra, "Hừ, bất quá là dung hợp một cái giao xà trứng. Chờ ta hoàn toàn luyện hóa giao thuế, khẳng định so với nó lợi hại." Trần Hiên phụ hòa nói, "Cái đó là." Trong lòng hiểu rõ, cái này Bạch Sa ngộ tính cùng Tiên Phú, là vượt qua Thông Linh Thanh Sả. Không thể không nói, Hứa Gia Lệ thật sự là khí vận chiếu cố người đang muốn chúc mừng Hứa Gia Lệ, khuyết tán ở bên ngoài ong độc nhóm đột nhiên cảnh báo, "Có người đến." Hàn Tiểu Nhạc cấp tốc tế lên cửu cầm kiếm, làm ra phòng bị tư thế. Bạch Sa vừa mới đột phá nhị giai, còn tại vững chắc cảnh giới thời kỳ, không nên chiến đấu. Trần Hiên đem lôi công ấn cùng Hỏa Lân kiếm âm thầm thôi phát. Trần Sư Đệ. Nhất đạo kinh nghi thanh âm từ tiền phương truyền đến. Nhất Diệp Phi Chu bên trên, Tôn Chính Anh, Thiết Ngưng Hương, Phong Chính Hoa ba người đón rõ sững sững. Thấy rõ người tới sau, Trần Hiên không khỏi lộ ra một ít nhàn nhạt, nhạt ý cười. Trần Hiên gặp qua Tôn sư huynh, Thiết sư tỷ, Phong sư huynh. Trần Hiên cùng Hàn tiểu nhạc nên đón tiếp lấy. Không nghĩ tới vừa tiến vào huyền thế giới thất trọng thiên, liền gặp phải Trần Sư Đệ cùng Hàn Sư Đệ. Tôn Chính Anh cười ha hả nói ra, mà tại đối diện, Thiết Ngưng Hương cùng Phong Chính Hoa Nhìn về phía Trần Hiên, ánh mắt bên trong đều mang một chút khâm phục đang chuẩn bị linh kính huyễn thế giới lúc, bọn hắn liền chú ý tới, Tôn Chính Anh phá lệ chú ý Trần Hiên. Thậm chí tại Thiên Bậc thang khẩu, mời Trần Hiên thêm vào đội ngũ. Cái này để bọn hắn, quả thực lấy làm kinh hãi. Tôn Chính Anh cử động lần này cũng không có thương lượng với bọn họ. Ba người bọn họ, danh xưng Kim Dương Tam Kiệt, thực lực tại sản sản với nhau. Chỉ bất quá, Thiết Ngưng Hương là nữ tu, Phong Chính Hoa không muốn giao tế, này mới khiến Mạnh Bỉ gạo, bạo vì tiền Tôn Chính Anh có càng nhiều cơ hội biểu hiện. Không nghĩ tới cái này Trần Hiên sư đệ, không chỉ có xông qua huyễn thế giới thất trọng thiên, thu hoạch đạo công xếp hạng thứ nhất, Càng là song kiếm một ấn, lực phá huyền thiên tông thất tử tạo thành kim cương kiếm trận, phóng đại kim dương tông mỹ phong. Tại đấu pháp bên trong, hắn triển hiện ra thực lực cực kỳ khủng bố. Dụ luyện khí cảnh giới, điều khiển hai kiện pháp bảo. Chưa từng nghe thấy, có thể thấy được hắn thần thức pháp lực cường đại đến trình độ nào. Nhìn cái kia pháp ấn, thế mà đi cũng là ngự lôi nhất đạo. Trùng kiếm lôi ba tu. Muốn đến nơi này, Thiết Ngưng Hương cùng Phong Chính Hoa nhìn nhau. Sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái. Nếu như Trần Hiên có thể đem lôi pháp tu hành đến cảnh giới cao hơn, cái kia Tôn Chính Anh, vị này trong tông môn định thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Tương lai nên như thế nào ở chung, cũng không thể chuyên tu lôi pháp chân nhân thân truyền đệ tử, phải hướng tán tu xuất thân Trần Hiên tối đầu. Trách không được Tôn Chính Anh mở miệng một tiếng, Trần Sư Đệ, làm cho thân mật đại nghĩa danh khí, trước định ra đến lại nói, Trần Sư Đệ, đây là ngươi Bạch Hoa Tông bằng hữu đi. Tôn Chính Anh cười ha hả nói xong, thần thức thói quen liếc nhìn Bạch Sả, đột nhiên biến sắc. Cái này Bạch Sả, hắn có chút không dám tin, nhị giai rồi. Đúng vậy a, vừa mới thu hoạch được một chút cơ duyên, vừa vận mượn đột phá này. Trần Hiên giải thích nói, Hứa sư muội xuất từ vạn thú linh hứa ra, am hiểu ngữ thú ngữ trùng. Đầu này Bạch Sả là nàng từ nhỏ của dưỡng. A, nguyên lai like là hứa sư muội linh xà. Lợi hại. Nghe được là hứa giai lệ, Tôn Chính anh ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Trần Hiên bản thân đã như thế yêu nghiệt, nếu như đầu kia bạch xà là hắn kỳ trùng, vậy lần này bảy tông thi đấu hoàn toàn không hề có một điểm đáng lo lắng. Trần sư lệ, thất trọng tiên không thể so với phía trước lục trọng, nơi này chính là có tam giai thậm chí tứ giai yếu tố. Nếu không, cùng một chỗ. Trần Hiên nhìn một chút Hàn Thiệu Nhạc cùng Hứa giai lệ. Thấy hai người khẽ lắc đầu, cười từ chối nhã nhặn, Tôn sư huynh hảo ý, chúng ta tâm lĩnh. Bất quá, nhân số quá nhiều, nhịp bước không nhất trí hành động dễ dàng phạm sai lầm. Ba người chúng ta hay là tại bên ngoài trước xem tình huống một chút. Tôn Chính anh nụ cười không thay đổi, cái kia tốt, chúng ta đi vào trước. Ba vị nếu là thay đổi chủ ý, tùy thời tới tìm chúng ta. Mười ngày sau, Man Hoang Nguyên bản một chỗ trong sơn cốc, một đầu ngoại hình giống lưu, thân thể trừng cao 3 trượng hang cổ yêu thú, nhanh chân chạy như điên. Mặt đất đều bị chấn động đến thùng thùng vang lên. Trên đường đi, các loại tiểu yêu thú bị dọa đến bốn phía chạy. Hang cổ yêu thú sau lưng là một đoàn bạo băng tuyết, gào thét điên minh, cắt bay đá chạy, mang theo phá hủy hết thảy ngập trời khí thế phát. Bạo băng tuyết chính giữa, ẩn ẩn có thể thấy là một cái thân thể dài đến hơn 10 trượng to lớn bạch xà. Bạch xà trên đỉnh đầu, đứng đấy một cái thanh sam tu sĩ, đúng là Trần Hiên điên cuồng gào thét bao tuyết tại hoang cổ yêu thú sau lưng theo đuổi không bỏ đột phá đến nhị giai về sau, bạch xà thiên phú thần thông, nhường Trần Hiên cũng nhìn mà thán thở. Hô phong hắn vũ, tu khí làm thủy, hóa thủy làm phong, tùy tiện liền có thể ngưng tụ ra một đại đoàn bạo băng tuyết, thực lực mạnh mẽ đến mức hoàn toàn không giống như là mới vừa đột phá. Liên lấy trước mắt đầu này hoang cổ yêu thú tới nói, thân thể to lớn, mặc dù là lấy ăn cỏ làm chủ, nhưng đỉnh đầu hai cái sừng đọn, sáng loáng sáng loáng tỏa sáng. Vừa nhìn liền biết không phải là ăn chay. Nhưng mà, nhị giai trung phẩm man hoang yêu thú, nhận ra được bạch xà khí tức về sau, quay người liền chạy, cái kia phản ứng, nhượng Trần Hiên mở rộng tầm mắt. Bung tha là không thể nào bung tha. Thật vất vả tìm tới như vậy một cái lạc đàn nhị giai trung phẩm yêu thú. Rõ ràng, nhanh lên nữa. Tốt. Bạch xà miệng nói tiếng người, thân thể đẳng không mà lên, giống như một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền lao vụt đi qua. Vẹn vẹn hơn trăm tức, liền bay đến hoang cổ yêu thú trên không. Tiên nhãn. Khởi động tiên nhãn về sau, Trần Hiên rất nhanh liền phát hiện đầu này man hoang yêu thú nhược điểm. Cái cổ cùng trái tim. Sóng liền chuẩn bị xong lôi công in lên một trận ánh vàng lấp loé, một tia chớp trực tiếp nổ tại hoang cổ yêu thú chiến thần. Hoang cổ yêu thú nổ gào thét một tiếng, da lông một trận cháy đen, mùi thịt tràn ngập đứng lên. Sau đó, nhìn cái rõ ràng, Hỏa Lân kiếm nhanh như thiểm điện bắn về phía hoang cổ yêu thú trái tim. Thời điểm tên trút, hoang cổ yêu thú phun ra một đạo thanh quang, đem Hỏa Lân kiếm cứ bay. Rõ ràng, Bạch Sa ngẩng đầu gãy kêu một tiếng, chói mắt hàn băng lưới đao gào thét mà tới, xé phá không gian cùng thời gian, vút qua, chính giữa hoang cổ yêu thú trái tim. Tốt. Nương theo lấy hoang cổ yêu thú thống khổ tiếng gào thét bên trong, Trần Hiên điều khiển Hỏa Lân kiếm Lần nữa lao vụt tới, Thiêu tận vạn vật kỹ năng đặc tính phát huy ra, ngạnh sinh sinh chặt đứt hoang cổ yêu thú cái cổ. Yêu huyết vẩy ra, bạo băng tuyết dần dần lắng lại. Bạch Sà cùng Trần Hiên hiện ra thân hình, hết thảy phảng phất trở nên yên nắng. Trần Hiên ngắm nhìn hộ thân mặc bội, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng đạo công tăng lên 600. Hắn suy đoán, hứa giai lệ cần phải chia lại 400 đồng dạng nhị giai trùng phẩm, đạo công cùng tầng thứ 6, cần phải là giống nhau. Bất quá, có Bạch Sà tương trợ, một người mở rắn, đối phó một đầu nhị giai trùng phẩm yêu thú, muốn so trước đó đơn độc đối phó một đầu hải thú dễ dàng hơn nhiều. Trần Hiên đem hoàng gia yêu thú nội đan lấy ra ngoài, lại cắt lấy cái kia hai cái xương nhỏn, còn lại khung lồ thân thể có chút đáng tiếc, quá lớn, thú túi căn bản lắp không hết. Trần Hiên thần niệm khẽ nhúc nhích, dưới tay kỳ trùng đều triệu hoán đi ra. Liên ba vạn ong độc nhọn cũng xuất động. Ăn đi, có thể ăn bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Bạch xà hí mắt, mặc cho những này kỳ trùng ăn trước. Bọn chúng sức ăn, cùng bạch xà so sánh, thực tế quá nhỏ. Cũng liền thông linh thanh xà, có thể biến hóa thân thể, miễn cưỡng ăn 3000 cân yêu thú thịt. Thực ra, hoàn toàn không có tiêu hóa, chỉ là tạm tồn tại nó trong bụng ước chừng qua nửa canh giờ. Thế kỷ trùng bọn họ thực tế ăn không vô. Trần Hiên lúc này mới đối Bạch Sả nói, "Còn lại, ngươi giải quyết đi." Bạch Sả cũng không chối từ. Môi trường thân thể đằng không mà lên, mở ra huyết bổn đại khẩu, mạnh sinh sinh mà đem hoàng cổ yêu thú còn thừa thân thể toàn bộ nuốt vào. Phần bụng phồng đến giống như cùng một cái viên cầu giống như. Thật lợi hại, không hổ là có thể lớn có thể nhỏ giao xà. Như thế đại yêu thú đều có thể nuốt được dưới. Trần Hiên thầm nghĩ trong lòng. Hiên mắt thấy thông linh thanh xà đồng dạng chướng được không miễn ý động đậy. "Trở về đi." Thu kỳ trùng, nhường ba vạn long độc nhóm ở phía trước trinh sát dò đường. Trần Hiên phi thân đến Bạch Sà trên thân, lần nữa hóa thân bạo băng tuyết, hướng về ba người chủ sở quét sạch mà đi. Tại hắn bọn họ sau khi đi không bao lâu, Tôn Chính Anh đám ba người ngự kiếm mà đến. Liếc nhìn trên đất dấu chân, Tôn Chính Anh sắc mặt nghiêm túc. Vừa rồi, là Trần sư lại sao? Thiết Ngưng ngưng hỏi. Hẳn là hắn. Cùng đầu kia tiến giai Bạch Sà, mới vừa săn giết một đầu nhị giai trung phẩm yêu thú. Phong Chính Hoa nói ra. Hắn từ trong gió dò xét đến khí tức, chính là mới vừa rồi rời đi Trần Hiên cùng Bạch Sà. Tôn sư huynh, chúng ta không cần để ý hắn, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian, săn giết yêu thú nhiều lấy được đạo công, nhanh chóng thông quan. Tốt. Thiết Nương Hương cùng Phong Chính Hoa hồi đáp. Chương 222. Hoang cổ yêu thú. Chương 222. Hoang cổ yêu thú. Hoang cổ yêu thú tiếng gầm gừ vang vọng đại địa. Một đoàn to lớn hắc phong, cuồn bão tật tốc quét sạch truy tập kích. Phía trước 300 trượng chỗ, chỗ, Bạch Sa đang chật vật uốn lượn chạy trốn. Bạch Sa trên đỉnh đầu, đang đứng Trần Hiên, Hàn Tiểu Nhạc, Thừa Gia Lệ ba người. Trần Hiên thỉnh thoảng quay người, phóng ra một thứ đột tập kỹ năng. Trong không khí một trận sóng linh khí, phù cận một linh khí tụ tập lại, thân thể thành mấy chục nhánh to lớn gai gỗ. Giống như mưa to giống như vậy hướng đoàn hổ kia hắc phong. Kết quả, lương theo lấy một tiếng hung lệ tiếng gầm gừ, một cái cự trưởng lằn không một chảo, liền bộc nát ngăn tại trước mặt nó cây gai nhọn khổng lồ. Hàn Tiểu Nhạc cũng không có nhàn rỗi, cầm trên pháp kiếm một chỉ, phun ra nhất đạo dài mảnh cự gâm Hàn Diễm, bắn vào hắc phong bên trong. Tiếng gầm gừ lớn hơn, hắc phong tăng nhanh tốc độ, mơ hồ có thể nhìn thấy, bên trong bao quả là một cái cao ba trượng hắc sắc con vượn. Cái này hoang cổ yêu thú hám thiên vượn, thật phiến phức. Thứ giai lệ tức giận nói ra, nhị giai thượng phẩm đâu, ngươi cho rằng đâu? Hàn Tiểu Nhạc thu hồi cự gâm Hàn Diễm. Nó không sợ ạ cũng không sợ lạnh. Nếu không, Trần Sư Minh dùng lôi pháp nổ nó một chút, ta thử một chút. Trần Hiên tế lên lôi công ấn, lôi đỉnh chi lực khoảng cách bao trùm tại trên đó, ngưng tụ ra một đạo thiên lôi, tản mát ra một đạo uy diệt hết thảy khí tức hung bạo. Một trận trạm lam sắc quang mang hiện lên. Phản phất đến từ cựu tiêu phía trên thiên lôi, mang theo phá hủy vạn vật khí tức khủng bố, trực tiếp bổ về phía cái kia Hàm Thiên Vượng yêu thân thể. Tiếng sấm từng trận, nguyên bản lựa dẫn ức trời, rít gào không thôi Hàm Thiên Vượng, tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn một cái, xong quyền đấm ngực, thế mà miệng phun nhất đạo lửa nóng hừng hực, không ngừng tiêu trừ thiên lôi lực. Dù sao cũng là nhị giai thượng phẩm hoang cổ yêu thú, trên tân huyết mạch chi lực nồng đậm, cái kia yêu diễm thêm mà đem thiên lôi uy năng tiêu trừ được chỉ còn nó nữa, sau đó liền tại Hám Thiên Vượn trên đỉnh đầu nổ tung. Không có tạo thành quá nhiều tổn thương. Hám Thiên Vượn lại nhìn Bạch Sả cùng đám người một chút, từ bỏ truy tập kích, quay người liền chạy như bay. Trần Hiên ba người, cái này thở phào một cái. Thật thông minh nha, con tưởng rằng là cái ngốc đại cá tử. Hứa giai lệ vừa cười vừa nói, nhị giai thượng phẩm, thật hợp lại, ba người chúng ta muốn hết đá ra linh kính huyễn thế giới. Hàn Tiểu Nhạc một mặt ngưng trọng nói ra. Nó sợ rĩ rút lui, là bởi vì Trần Sư huynh Thiên Lôi đối tất cả yêu thú đều có nhất định tác dụng khắc chế. Đại yêu hóa hình đều phải đi qua lôi kiếp tẩy lễ. Đáng tiếc, Trần Hiên ngươi công lực quá nông cạn. Không phải vậy, đem cái này Hám Thiên Vượng nổ chết, có thể thu được thật nhiều đạo công." Trần Hiên cười khổ. "Đừng suy nghĩ, có thể theo nó trên tay chạy thoát đã rất không dễ dàng." Trần Hiên hỏi Hàn Tiểu Nhạc, "Bước kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ?" Trước lúc này nửa tháng, Trần Hiên cùng Bạch Sả đã hợp lực săn giết ba đầu nhị giai trung phẩm yêu thú. Nguyên bản, thuận buồm xuôi gió. Kết quả, hôm nay vận khí không tốt, hơi xâm nhập một điểm liên gặp được cái này, nhị giai thượng phẩm hám tiên vượn điểu này cũng làm cho bọn hắn thanh tỉnh nhận thức đến, dùng bọn hắn thực lực bây giờ, dù cho tăng thêm mật xạ, cũng không đối phó được nhị giai thượng phẩm yêu thú. Mà ở ngoài vi, muốn tìm được nhị giai trung phẩm yêu thú, nhưng là càng ngày càng khó. Bảy đại tông môn đệ tử tinh anh đều tiến vào huyễn thế giới Thất trọng thiên. Mặc dù tổng số người không đến trăm người, có thể phần lớn giống như bọn họ, tổ đội báo đoàn, rất nhanh liền chia các ngoại vi địa bàn. Tại trấn hiên ba người nguyên bản chiếm cứ địa vực, đã không tìm được nhị giai trung phẩm yêu thú, mà một số nhỏ nhị giai hạ phẩm yêu thú, lấy được đạo công chỉ có 100 điểm, ít đến tương cảm. Huyễn thế rơi thất trọng thiên là thế nào thông quan? Vẫn là theo đạo công tính toán. Không phải. Hàn Tiểu Nhạc giải thích nói ra, từ huyễn thế rơi thất trọng thiên bắt đầu, đạo công đến nhất định chỉ số về sau, liền có cơ hội thu hoạch được một hạng truyền thừa. Nếu như có thể học được, vậy liền thông quan đến dưới nhất trọng thiên. Bằng không, đạo công lại nhiều, cũng sẽ bị đá ra linh kính huyễn thế giới. Thì ra là thế. Nghe vậy, Trần Hiên ngược lại yên lòng. Có vô tự đạo kinh cùng thiên nhãn thần thông, hắn cũng không tin, còn có hắn học không được truyền thừa. Kim Dương tông chủ sợ đầy sao đầy trời, một tòa phía ngoài lễ ực. Trần Hiên sư đệ có ở đây không? Tôn Chính anh âm thanh âm vang lên đang tính toán điều tức Trần Hiên mở to mắt, trên mặt không khỏi lộ ra một ít nghi hoặc. Tôn sư Minh mời đến. Tôn Chính anh mỉm cười đi đến. Trần sư đệ gần nhất thu hoạch rất tốt đi. Nghe nói, các ngươi tiểu đội săn giết 3 đầu nhị giai trùng phẩm yêu thú. Trần Hiên mỉm cười. May mắn mà thôi, nhường Tôn sư Minh che cười. Tôn sư Minh có thể là có chuyện tìm ta. Tôn Chính anh gật đầu nói, đúng vậy. Trần sư đệ phải trang phát hiện, hiện nay săn giết nhị giai trùng phẩm yêu thú càng ngày càng khó. Sát thực, sư nhiều cháo ít. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tôn Chính anh nói thẳng bẩm báo. Trần Sư Đệ có hay không nghi tới, hai chúng ta tiểu đội liên thủ, cộng đồng đối phó nhị giai thượng phẩm yêu thú. Nhị giai thượng phẩm yêu thú? Trần Hiên cười khổ, Tôn sư minh không khỏi quá coi trọng Sư Đệ. Trước đây không lâu, tiểu đội chúng ta kém chút bị một cái nhị giai thượng phẩm yêu thú Hám Thiên vượn nuốt vào trong bụng. Không phải Sư Đệ khiếm tốn, thật là đánh không lại nhị giai thượng phẩm yêu thú. Nhị giai thượng phẩm yêu thú, tương đương với nhân loại trúc cơ hậu kỳ, cho dù không có pháp bảo, thực lực rất yếu, nhưng nếu là tiền phụ thần thông lợi hại, có thể đủ chống lại trúc cơ hậu kỳ. Hám Thiên vượn, lực lớn vô cùng, cương cân thiết cốt, đánh không lại là bình thường. Bất quá Chúng ta có thể tìm một chút hơi yếu nhị giai thượng phẩm yêu thú. Tôn Chính Anh hiển nhiên sớm cóưu độ. Tiểu đội chúng ta phát hiện một cái lạc đàn thần lần yêu thú, mặc dù là nhị giai thượng phẩm, có thể thực hiện động chậm trạo, đang thích hợp chúng ta vây kín công kích. Nha. Trần Hiên có chút tâm động. Thần lần yêu thú, cho dù ra cứng thịt dày, thực lực kia người, chỉ cần tốc độ không nhanh, hắn liền không có nỗi lo về sau. Hơn nữa, loại này thần lần yêu thú, é e ngại lôi pháp công kích. Nghe đến đó, Trần Hiên rất nhanh liền phản ứng kịp. Tôn Chính Anh là làm qua công quá. Sở dĩ tới tìm hắn, khẳng định là giao thủ qua. Sở dĩ Tôn sư Minh muốn liên thủ với ta." Tôn Chính Anh cười giải thích nói, "Trần sư đệ lỗi ấn pháp thuật, uy lực bất phàm. Người ta liên thủ, nhất định có thể xé rách cái kia thần lần yêu thú phòng ngự, đem nó giết xác." "Cho ta suy nghĩ một chút." Trần Hiên không có đáp ứng lập tức, mà là tại trong lòng suy nghĩ Tôn Chính Anh dụng ý pháp. Về tinh về lý, tại Linh Kính Huyễn Thế giới bên trong, ngay trước các vị đồng môn trước mặt, hắn đều không nên thiết kế hãm hại Trần Hiên. Bằng không, thanh danh quét rác, thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp tại tông môn tu hoạch cao vị. Tại tông môn pha trộn, mong muốn trèo lên trên, danh dự cá nhân, có đôi khi so với thực lực còn trọng yếu hơn. Một khi danh tiếng mất sạch, không chiếm được hắn người tín nhiệm, tương lai muốn làm bất cứ chuyện gì, đơn thương độc mã là rất khó thành sự. Lại nói, Thiết Mương Hương, phong chính hoa cũng không phải tôn chính anh cấp dưới. Tôn chính anh rủ cho muốn dở trò gì, hai người này chưa chắc sẽ đáp ứng. Thấy Trần Hiên còn đang do dự, Tôn chính anh một mặt nhức nhối nói ra, "San Thiết Thần lần yêu thú về sau, nội đan về Trần sư đệ tiểu đội, vật liệu về ta ba người tiểu đội." Trần Hiên con mắt lập tức sáng lên. Nhị giai thượng phẩm yêu thú nội đan, giá trị lên thành ngoài linh tính huyễn thế giới về sau, hắn rất khó thu hoạch. Thật không hổ là Kim Dương tông thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, khá hào phóng. Đã như vậy, Trần Mỗ liền không từ chối, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tôn Chính Anh cười cùng Trần Hiên vỗ tay. Trong lòng lại đang dị máu. Nguyên bản, dựa theo kế hoạch của hắn, là cùng Thiết Nương Hương, Phong Chính Hoa cùng một chỗ, hợp lực săn giết đầu kia nhị giai thượng phẩm thần lần yêu thú. Không biết làm sao, Thiết Nương Hương cùng Phong Chính Hoa chỉ có thể lên kiểm chế tác dụng, không cách nào đối thần lần yêu thú tạo thành tổn thương. Hắn thần lôi kiếm ngược lại là có thể đối thần lần yêu thú tạo thành tổn thương, có thể cái kia thần lần yêu thú lại có tự động khôi phục thiên phú thần thông. Ba người không công mà lui đành phải đem chủ ý đánh tới Trần Hiên trên thân. Hắn là gặp qua Trần Hiên lôi công ấn uy năng. Nếu là lôi công ấn cùng thần lôi kiếm liên thủ, không ngừng công kích, đoán chừng cái kia thần lần yêu thú không cách nào kịp thời hồi phục. Còn có cái kia Bạch Sa, nhị giai yêu thú, cho có thể tạo được kiểm chế tác dụng không thể so với Thiết Ngưng Hương, Phong Chính Hoa hai người khác nhau đến mức Hàn Tiểu Nhạc, Hứa Gia Lệ, trong mắt hắn, bất quá là cái thiềm đấu. Trần sư đệ, ngày mai sáng sớm, chúng ta cùng lúc xuất phát, trước đó chuẩn bị kỹ càng, miễn cho đến lúc đó đến chế thời gian. Tôn sư minh yên tâm. Tôn Chính Anh sau khi đi, Trần Hiên đem Hàn Tiểu Nhạc, Hứa Gia Lệ gọi tới, cáo chi hai đội hợp tác săn thú một chuyện. Nếu như Thần Lãn Yêu Thú lời nói, việc này có thể thành. Hàn Tiểu Nhạc ngẫm nghĩ một hồi, mở miệng nói ra, "Ta cũng là như thế nghĩ." Bất quá, đến lúc đó, còn xin Hàn sư huynh cẩn thận một chút, ở ngoại vi bảo vệ Hứa giai lệ, không muốn tiếp xúc quá gần Yêu Thú bên cạnh. Thự nhiên như thế. Hứa giai lệ một đôi đôi mắt xinh đẹp, tại trên thân hai người vừa đi vừa về, rốt cục vẫn là không nói gì thêm. Sáng sớm hôm sau, Trần Hiên ba người cùng Tôn Chính Anh ba người, ngồi bọn hắn phi thuyền, một đường lao vụt đang tẩu cao tốc bàn ngọc bên trên, Tôn Chính Anh vẽ ra linh quang địa đồ, đánh dấu ra Thần Lãn Yêu Thú vị trí. Phong sư lệ đã thăm dò qua đường. Nơi này hẳn là dịch yêu thú lãnh địa, chỉ có nó no cái này, một cái nhị giai thượng phẩm yêu thú. Tôn Chính anh bố trí mọi người nhiệm vụ, không có có ngoài ý muốn, Trần Hiên cùng Tôn Chính anh đảm đương chủ công. Thiết Nương Hương cùng Bạch Sa kiềm chế quái rối. Phong Chính Hoa chịu trách nhiệm cảnh giới tứ phương. Hàn Tiểu Nhạc cùng Hứa giai Lệ thì đi theo tại Phong Chính Hoa bên cạnh. Cùng hắn nói là hỗ trợ cảnh giới, không bằng nói là đừng tới quái rối. Không thể không nói, làm lên chính sự đến, Tôn Chính anh vẫn là rất phụ trách. Người tận hắn dù. An bài như thế, mọi người có gì dị nghị không? Đám người nhận lời đạt được đám người tán đồng về sau, Tuôn Chính anh rõ ràng cảm xúc tốt hơn nhiều, nhưng làm hắn nhìn thấy Trần Hiên bất động thanh sắc tuổi trẻ gương mặt lúc, trong lòng không khỏi vẫn có một ý thất lạc, hy vọng tương lai không phải trở thành đối thủ. Lúc này, hắn đối đầu Trần Hiên, không hề có một chút niềm tin. Rõ ràng là tán tu xuất thân, lại năng lực ép quần hùng, đối đầu huyền thiên tất tử. Bởi vậy nghi đến, vị này Trần sư đệ tiên phú khủng bố cỡ nào? Nếu như hắn cũng giống như mình, từ nhỏ liền do tông môn năng lực bổ dưỡng, kim đan chân nhân chỉ điểm, cái kia bây giờ sẽ trưởng thành đến bộ dạng gì? Giữa hai người khoảng cách, lại cái kia lớn bao nhiêu? Tôn Chính anh ánh mắt bên trong hiện lên một ít vẻ bại, nhưng rất nhanh, hắn liền phấn chấn. Vô luận như thế nào, Trần Hiên cùng hắn là đồng tông sư huynh đệ. Hai người giắt tay đồng tiến, tại lần này bảy tông thi đấu bên trên, làm tông môn Dũng đoạt giải quán quân, quân. chuyến đi cũng là nhất đoạn giai thoại đối với hắn tương lai vững chắc tông môn địa vị có phần có chỗ tốt đến mức Trần Hiên, dù sao cũng là tán tu xuất thân, không có nhân mạch theo hầu, tương lai thành tựu như thế nào, còn lâu mới có được hắn loại này chân nhân thân truyền như vậy quang minh vượng vàng. Nghĩ đến đây, Tôn Chính anh tâm tình lại tốt chuyển đứng lên. Nhìn phi truyền phía dưới một mảnh màu vàng sa mạc khu vực, Hắn nhẹ giọng nói ra, "Đến rồi." Chương 223: Chúng sư truyền thừa. Chương 223: Chúng sư truyền thừa. Phi thuyền hạ xuống trong sa mạc. Đây là một cái sa mạc cự tích, lực phong nự suất chúng, cẩn thận độc độc của nó, vị roi, răng nhọn, móng nhọn. Tôn Chính anh nhắc nhở mọi người. Vừa mới xuống, Trần Hiên liền cảm ứng được phía trước ngàn trượng bên ngoài màu vàng hạt cát bên trong, có một cái cự hình bò sát yếu thú ẩn nấp trong đó. Theo kế hoạch, Phong Chính Hoa tiến đến chính xác, Tôn Chính anh cùng Trần Hiên sau đó đuổi theo đám người tận lực che giấu thân hình, sóng linh khí trở nên cực kỳ yếu ớt. Dẫm lên nóng hổi Hoàng Sa, càng gần lại càng thấy được tiềm chế. Một cú khổng lồ yêu thú khí tức từ tiền phương tràn ngập ra. Trần Sư Lệ, không cần lưu thủ. Nói xong, Tôn Chính anh xuất thủ trước. Hộp kiếm bên trong bay ra thần lôi kiếm, thân kiếm lóe ra màu xanh thẳm hồ quang điện, từng tia từng tia lôi đỉnh khí tức tử thần lôi trên thân kiếm tràn ngập ra. Chém. Tùy theo Tôn Chính anh tiến quá, thần lôi kiếm hóa thành nhất đạo lam sắc quang mang, bay về phía sa mạc chót sâu. Khối kia sa mạc lập tức bụi đất tung bay, một cái dài 3 trượng khổng lồ cự tích từ Hoàng Sa bên trong cao cao nhảy ra, rũ ra móng nhọn, một bàn tay đập vào lam sắc quang mang bên trên. T Sa Mạc Cự Tích đau đến phát ra âm thanh khói thiếu. Phong chính hoa trên tay xuất hiện một cái mâm tròn giống như pháp khí, quay tròn tận tốc chuyển động, một từng đạo hàn quang loè loẹt phong nhận từ đó hoán đổi ra tới, bắn ra ngoài. Thiết Ngưng Hương chống lên một cái hàn băng trụ, dù nhọn đối Sa Mạc Cự Tích giương lên, vô số đạo hàn băng kiếm lao vùn vụn vụt bắn nhanh. Trong chớp mắt, Sa Mạc Cự Tích thân hình khổng lồ bên trên, liền hạ xuống đếm không hết phong nhận cùng hàn băng kiếm. Nhưng mà, những này cũng không có đối với nó tạo thành quá lớn thương hại. Sa Mạc Cự Tích vị roi quét qua, liền quét xuống đại đa số phong nhận cùng hàn băng kiếm. Đầu đầu, quái đầu tả hữu lay động chính ra rơi đối với con mắt công kích. Lúc này, Bạch Sả cũng xuất thủ, yêu khí tràn ngập, xa xa phun ra từng đạo cực hàn băng vụ, chấm lại sa mạc cự tích tốc độ. Tại linh kính huyễn thế giới bên trong, yêu trùng không có hộ thân mặc bội, một khi nhận đến chí mạng công kích, thần sẽ chết đây mới là Bạch Sả nút ở phía xa, không có cận thân công kích nguyên nhân vị trí. Trong chốc lát, linh khí điên cuồng quẩn quại, yêu khí trùng thiên, các loại hoa mỹ pháp thuật, hoa mắt công về phía sa mạc cự tích. Trần Hiên quan sát một hồi, mở ra thiên nhãn. Thời gian thả chậm rất nhiều. Sa mạc cự tích động tác trong mắt hắn, tựa như trong điện ảnh động tác chậm giống như. Lôi công ấn cao cao tế lên. Trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi đình lập loé, không ngừng có lôi đình chi lực bám vào lôi công y lên. Chém. Nhất đạo mang theo cuồng bạo khí tức hủy diệt tiên lôi trực tiếp đánh xuống đến Sa Mạc Cự Tích bên trên. Bạo phát đi ra kinh khủng uy năng, nhìn qua lại so với Trần Chính Anh thần lôi kiếm còn phải mạnh hơn mấy phần. Oanh. Sa Mạc Cự Tích bị trực tiếp nổ bay, khí tức vẻ ngoài đứng lên, lật ra trắng cái bụng. Thấy cảnh này, Tôn Chính Anh, Thiết Môn Hương, Phong Chính Hoa ba người không hẹn mà cùng ngắm nhìn Trần Hiên. Trong lòng đối với hắn kiêng kỵ lại nhiều hơn mấy phần. Bất quá, lúc này đúng là tăng lớn công kích thời cơ tốt. Tôn Chính Anh, Thiết Mương Hương, Phong Chính Hoa dồn dập tăng lớn cường độ, đối sa mạc cự tích bạo lộ ra chăng cái bụng chính là một trận cuồng nghênh loạn tạp. Nhưng mà, sa mạc cự tích sinh mệnh lực cương mạnh, trở mình, tiếp tục cùng bọn hắn chiến đấu độc dịch, vị roi, giang nhanh, lợi trảo. Không trung thỉnh thoảng lóe ra hiện sa mạc cự tích yêu lực công kích hư ảnh. Tôn Chính Anh mấy người cũng là một bên công kích biên phòng ngự, không ngừng biến hóa thân hình vị trí. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sa mạc cự tích tại Trần Hiên đám người vây cùng dưới, bị thương từng đống. Nguyên bản cực kỳ cường đại sức hồi phục, tại Trần Hiên cùng Tôn Chính Anh lôi pháp công kích đến, vết thương chẳng những không có khép lại, ngược lại càng lúc càng lớn. Yêu lực càng lúc càng mở nhận mỏng. Mắt thấy Sa Mạc Cự Tích liền muốn thua tử vong. Lúc này, Hàn Thiểu Nhạc đột nhiên cao giọng cảnh báo: "Huyền Tiên Tông chư vị sư huynh, các ngươi tới đây làm cái gì?" Chiến đấu bên ngoài, đột nhiên xuất hiện bảy đạo thân ảnh đúng là Huyền Tiên Tông xích Dương tự các loại bảy tên con em. Trần Hiên biến sắc, tại bắn ra một đạo thiên lôi về sau, Kính Đạo chuẩn bị đã lâu hỏa lân kiếm cũng mang theo đốt cháy vạn vật kỹ năng đặc tính, trực tiếp đâm vào Sa Mạc Cự Tích giữa bụng. Sau đó, Nóng bỏng liên hòa liên ở tại Ngũ Tạng Lục Phủ ở giữa bốc cháy lên đợi đến Huyền Tiên Tông bảy người chạy tới thời điểm, Sa Mạc Cự Tích đã tiêu thảm tán đi yêu lực, mắt thấy không sống nổi. Xích Dương Tử Tư hướng tới, Tôn Chính anh nên đón tiếp lấy. Trần Hiên thân hình loạng một cái, liền vọt đến Sa Mạc Cự Tích bên người, bổ một kiếm, kết thúc hắn tính mệnh. Sau đó, nhanh tay lẹ mắt, từ Sa Mạc Cự Tích giữa bụng niếp ra nội đan, để vào sớm đã chuẩn bị xong trong hộp ngọc. Tôn Chính anh, nơi này là chúng ta Huyền Tiên Tông khu vực săn thú." Huyền Dương Tử Tức giận nói ra. Nguyên Lai, like, tiến vào thất trọng Tiên Tông môn tử đệ, đã sớm riêng phần mình khu vực săn thú làm phân chia nhưng cũng chỉ là thổ sơ giản lược phân chia. Nơi này thuộc về Kim Dương Tông, vẫn là Huyền Tiên Tông, nguyên bản liền nói không rõ ràng. Huyền Tiên Tông bọn người nhìn về phía Trần Hiên trong ánh mắt, từng cái trên mặt sắc mặt giận dữ. Tôn Chính Anh cười ha ha một tiếng, chỉ là vì tránh cho xung đột, mọi người tùy tiện phân một chút. Bây giờ, Sích Dương Tử sư huynh ngươi muốn như thế nào? Lúc này, Thiết Ngưng Hương cùng Phong Chính Hoa ngay tại thu thập sa mạc cự tích giáp nhọn, móng nhọn các loại giá cao giá trị vật liệu. Dương tay. Đây là chúng ta con ngồi. Huyền Dương Tử tiến lên ngăn cản. Thiết Ngưng Hương lạnh nhạt hừ một tiếng, hàn băng rủ tê lên. Dù nhọn xa đối Huyền Dương tử. Tích Dương tử mặt âm trầm tức giận nói, "Tôn Chính Anh, các ngươi muốn cùng chúng ta làm một trận." Tôn Chính Anh vẫn không trả lời, Trần Hiên lười biếng nói ra, "Không có bản sự săn giết yêu thú, lại muốn không làm mà hưởng." Nhường Kim Dương Tông đệ tử vất vả săn giết yêu thú, hai tay giơ lên. "Tôn sư huynh, theo ta thấy, Huyền Tiên Tông thực lực mạnh mẽ, chúng ta Kim Dương Tông có thể trêu chọc không được, vẫn là túi đầu năm nhỏ, đem đầu này nhị giai thượng phẩm sa mạc cự tích đưa cho bọn họ đi." Bằng không, Huyền Tiên Tông đệ tử khởi sướng giật đến, đến lúc đó cùng nhau tiến lên, dùng bảy địch nhân 6, đem chúng ta toàn bộ đá ra linh tính huyền thế giới, nhưng là không xong. Ngươi. Nghe được Trần Hiên nói như thế, Huyền Dương tự ngược lại không dám bức bách đạo lý rất đơn giản. Trần Hiên đã từng lấy một địch nhấn bảy, lực phá bọn hắn Huyền Thiên Tông bảy người kim cương kiếm trận. Hiện nay nhiều năm người trợ giúp, vô luận như thế nào, đều sẽ không thua cho bọn hắn bảy người. Thật muốn động thủ đứng lên, thua không nghi ngờ đến mức đá ra linh tính huyễn thế giới về sau, lại hướng sư trưởng cáo trạng, lại có thể thế nào? Thua thì thua, lại có một lý do, cũng che không được bại bởi Kim Dương Tông sự thật. Vô luận là đền đấu, vẫn là quần đấu, bọn hắn Huyền Thiên Tông hoàn toàn không có có phần thắng phát. Sắc Dương tự bọn người mặt trầm như nước. Tu chân giới chỉ có thực lực chênh lệch không nhiều mới có thể ngồi xuống đến dạng đạo lý đàm phán. Nếu là thực lực chênh lệch quá lớn, như bây giờ như vậy, đối phương 6 người hoàn toàn không cần để ý tới bọn hắn 7 người cảm thụ. Không phục. Vậy liên làm một trận. Dù sao không có nguy hiểm đến tính mạng. Vấn đề là, Huyền Tiên Tông thua không nổi. Thất trọng tiên liền bị đá ra ngoài, Huyền Tiên Tông thành tích tại 7 đại tông môn bên trong rất có thể sẽ đến ngược. Chúng ta đi. Sích Dương Tử quay đầu liền đi. Chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều là dư thừa. Chỉ có thể nghĩ biện pháp, nhiều thu hoạch đạo công, tìm tới truyền thừa, đợi thực lực tăng trưởng về sau lại tìm Kim Dương Tông tính sổ sách. "Xích Dương tử sư Vinh lễ đi." Tôn Chính anh ha ha vừa cười vừa nói. Sau đó, đối Thiết Ngưng, hương, Phong Chính Hoa nói ra, nhanh lên một điểm thu thập, chúng ta cũng về sớm một chút. Qua vài ngày nữa, sáu người lại hợp tác săn giết một đầu nhị giai thượng phẩm yêu thú. Trần Hiên đạo công liền tích lũy đủ rồi, trực tiếp bị Huyền Ngưng kéo đến tiên thê bên trên. "Tiểu Giang Hỏa, thật lợi hại, nói đi, muốn thăm dò cái gì truyền thừa?" Huyền Ngưng trong thanh âm tràn đầy hấp dẫn, thăm dò truyền thừa, có thể không dễ dàng như vậy, nếu không, đổi lại điểm ngộ đạo đan cùng Tuyết Liên linh trà. Người đã dùng qua Đối ngộ đạo rất có chỗ tốt, lại đến một điểm. Trần Hiên tối đầu liếc nhìn đạo công, thu hoạch được 8.912 điểm, sử dụng 2000 điểm, còn sót lại 6.912 điểm. Theo như vậy tính toán, Thất Trọng Thiên mới thu hoạch được hơn 2000 điểm đạo công, liền bị Huyễn gương cưỡng ép kéo ra ngoài. Nếu như bắt Trọng Thiên, Cựu Trọng Thiên cũng là như thế này, dù cho toàn bộ thông qua, cũng chỉ có vạn điểm đạo công. Trần Hiên chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lòng thở dài. Nếu như muốn thu hoạch được Huyền Tiên tông Huyền Tiên thuần dương công 1 điểm đạo công cũng không thể lãng phí. Cảm ơn Huyễn trước gương đối phận, tạm thời không hồi đoán. Vậy được rồi. Ngươi muốn đi như thế nào truyền thừa chi địa? Huyền Ngưng thanh âm lập tức lẫnh đạm một chút. Ta nhìn ngươi trùng kiệm lôi phù bổ tu, nghĩ kỹ, chỉ có thể tuyển một dạng. Trần Hiên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, phù lục đầu tiên bài trừ, hắn có vô tự đạo kinh, mong muốn học tập phù lục, không nên quá đơn giản. Kiếm tu tiếp theo bài trừ đồng dạng đạo lý, kiếm tu công pháp cũng không khó thu hồi được. Hơn nữa, lấy cảnh giới bây giờ của hắn tu vi, tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên, trong lúc nhất thời, cũng rất khó từ đại thành đến viên mãn. Cái kia tuyển lôi pháp, nếu như từ tăng thực lực lên góc độ xuất pháp, lôi pháp khẳng định là không hai lựa chọn. Bất quá Trần Hiên nghĩ đến Thông Linh Thanh Sả, đối Bạch Sả Tiên giai thì ánh mắt ăm mộ. Còn có Tỷ Bà độc hạt, Thiên Mộc lô công, Ngọc diện phong hậu các loại kỳ trùng. Tại Linh Kính Huyễn thế giới bên trong, hắn rất cẩn thận sử dụng, chính là sợ bọn chúng bị yêu thú đánh giết. Từ Bạch Sả Tiên giai, có thể thấy được, yêu trùng muốn đột phá nhị giai, vô cùng khó khăn. Thiên phú giống như Bạch Sả như vậy, còn muốn tìm đến giao sả trứng loại thiên tài địa bảo này, tại hắn trùng linh tinh hoa trợ lực dưới, mới thuận lợi đột phá đến nhị giai. Giao sả trứng, chân quý bừng nào, so với nhân loại tu sĩ chúc cơ đan hiếm có nhiều lắm. Thông linh thanh xả trước sau thu hoạch được biển sâu long ngâm thạch, thanh long trung long hồn, giao thuế, đến bây giờ đều không có đột phá thời cơ. Còn lại kỳ trùng, càng là gian nan. Hơn nữa, tùy theo thời gian trôi qua, dưới tay kỳ trùng lại không đột phá, càng về sau hy vọng càng xa vời. Kỳ trùng tối thọ, kém xa linh thú giải. Muốn đến nơi này, Trần Hiên chủ ý đã định, ta tuyển trùng tu truyền thừa. Trùng tu truyền thừa? Huyền Dương có chút giật mình. Đây chính là ít lưu ý truyền thừa, hơn nữa là bảng môn tà đạo, rất khó tu thành chính quả. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi suy nghĩ thật kỹ, mới quyết định. Trần Hiên mỉm cười. Ta ơn huyễn trước gương đối. Bất quá, ta nghĩ kỹ, liền trùng tu truyền thừa đi. Linh Kính Huyễn Thế giới bên trong, không có trùng tu truyền thừa sao? Huệ Hương biết rõ Trần Hiên tại phép buộc nó, sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn. "Cút đi, không biết tốt xấu tiểu gia hỏa." Tay áo dài vung lên, nhất đạo hào quang chiếu vào Trần Hiên trên thân, trong nháy mắt liền đem hắn truyền tống đến một tòa núi lớn phía trước. Trần Hiên đứng tại đại sơn trước, lắc đầu, để cho mình trước thanh tỉnh một chút. Thấy rõ trước mắt đại sơn, không khỏi quát, "Tốt sơn." Hắn cảm giác được trùng hoàng thần mục đỉnh bên trong kỳ trùng, đều đối với cái này sơn có thân cận tri ý nhìn kỹ, "Ngươi lại" like. Trong núi lớn linh khí trùng điệp, yêu khí tràn ngập, đang thích hợp các loại kỳ trùng tu hành sinh sống. Trần Hiên thần niệm khẽ nhúc nhích, ba vạn long độc dốc toàn bộ lực lượng, ông ông tác hưởng, hướng về đại sơn quét sạch mà đi. Chương 224, trời xanh thần đỉnh. Chương 224, trời xanh thần đỉnh. Huyền Ưng cũng không có làm khó hắn. Sâu trong núi lớn, Trần Hiên tìm tới một chỗ đạo phủ. Từ động phủ bên trên bảng hiệu điền xem, hiển nhiên đã trải trải qua nhiều năm, sớm đã không người ở lại điều khiển lấy mấy cái ong độc chui vào. Quả nhiên, bên trong là cổ tu đạo phủ. Bất quá, cảnh còn người mất, sớm đã vứt bỏ. Trần Hiên đem ba vạn ong độc toàn bộ khu sử đi vào, ngắn ngủi lửa canh giờ, liền đem động phủ lật toàn bộ đám tức là không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, ngoại trừ sớm đã vứt bỏ một chút bàn đá ngọc ghế dựa, liền không có bất kỳ cái gì linh vật. Thiên nhãn, Trần Hiên khởi động thiên nhãn, chỉ thấy trong động phủ ẩn ẩn có linh quang lập loé, cực kỳ ám đạm. Truyền thừa ở đâu? Huyền Ưng sẽ không cầm loại chuyện này đùa giỡn. Trần Hiên trong lòng âm thầm suy đoán, xem ra, muốn đạt được truyền thừa, không dễ dàng như vậy. Trần Hiên dứt khoát đi vào động phủ, đi vào cổ tu tu hành bí thất, ngồi xếp bằng. Không biết sao, trong lòng không hiểu có một loại yên ổn. Trợ hồ về tới trước kia đã từng rất quen thuộc địa phương giống như, chẳng lẽ ta kiếp trước cũng là tu sĩ, tới qua cái này địa phương? Ở kiếp trước Lam Đình, Trần Hiên đều là có một ít không hiểu cảm giác. Rất nhiều chuyện mới vừa phát sinh, hoặc vừa mới từng tới địa phương, luôn có một loại lặp lại xảy ra, như đã quen biết cảm giác. Mở ra thiên nhãn, đều không thể tìm tới động phủ bí mật. Nhưng trong lòng của hắn lần lần có loại cảm giác, cái này động phủ đối với hắn rất trọng yếu. Đến đều tới, cũng không thể tay không mà về. Trần Hiên ánh mắt bên trong hiện lên một ít kiên định, bắt đầu trong động phủ chậm rãi tìm đòi. Hắn cũng không tin, động phủ này còn có thể giấu giếm qua hắn tiên nhãn. Đêm đó, minh nguyệt giữa trời, thông linh thanh xà, tỷ bà độc hạt, thiên mục lô công, độc diễm kim tẩm, ngọc diện phong hầu, thiết bối đường lang, trọng giáp dế mèn toàn bộ bị Triệu Hoán đi ra. Hấp thu ánh trăng tinh hoa, tự mình tu luyện. Lần này linh tính huyền thế giới bên trong, bọn chúng đều nuốt rất nhiều yêu thú huyết nhục tinh hoa, trong đó thậm chí còn có nhị giai thượng phẩm. Lúc đó, miễn cưỡng nuốt vào, cũng không có toàn bộ tiêu hóa. Lúc này, nhờ nhờ nguyệt chi tinh hoa, động phủ linh khí, vừa vặn có thể chậm rãi luyện hóa, tăng lên bản thân yêu lực. Trần Hiên quan sát những loại kỳ trùng, trong lòng tự giải ngoại trừ thông linh thanh xà bên ngoài, còn lại kỳ trùng tạm thời còn không có quá nhiều biến hóa. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn chúng xa không tới đột phá thời điểm đặc biệt là trọng giáp dưới mền, vẫn là nhất giai thượng phẩm, chậm chạp đột phá không đến cực phẩm. Như vậy xuống dưới, tuổi thọ sắp hết, đột phá đến nhị giai hi vọng cực kỳ xa về đối với cái này, Trần Hiên lại có chuẩn bị tâm tư. Cái này trọng giáp dưới mền, lúc mua liền tương đối tùy ý, hàng muốn tiền nghi. Bản thân nó cũng không có quá nhiều tu hành tiên phú. Là Trần Hiên dùng trùng linh tinh hoa cùng yêu thú thịt, cưỡng ép cho ăn ra tới. Tùy theo thời gian trôi qua, Liên ngốc đầu ngốc nao thiết bối đường lang đều đột phá đến nhất giai cực phẩm, nó còn ở tại nhất giai thượng phẩm, không nhúc nhích tí nào, hiển nhiên tiêm lực đã hết. Trần Hiên giữ lại nó, cũng chỉ là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Nhân loại tu sĩ, có thể chúc cơ người, ngàn trùng tuyển một. Huống chi những loài kỳ trùng, nếu không có nhất định ngộ tính cùng tiên phú, dù cho có cơ duyên to lớn, cũng vô pháp tấn thăng. Trần Hiên cứ như vậy và ở cổ tu động phủ, một bên đọc đạo kinh, chỉ đạo kỳ trùng tu đi, một bên thăm dò cổ tu trong động phủ huyền bí. Thời gian dần dần đi qua đi qua hơn 10 ngày, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Trần Hiên tâm tư Nhưng dần dần trầm tĩnh lại, hộ thân trong ngọc bội bắt đầu biểu hiện đến ngược. Còn có 3 ngày ý vị này, Trần Hiên lại không tìm được trùng tu truyền thừa, liền muốn đi huyễn thế giới bắt trọng thiên. Trần Hiên lắc đầu, trong đôi mắt lại tràn đầy tự tin. Cái này hơn 10 ngày, hắn mỗi ngày sử dụng tiên nhãn, đã phát hiện cổ tu động phủ thật có linh quang lập loé. Mặc dù yếu ớt, nhưng khẳng định là bảo quang. Ngày này, đang lúc 15, mặt trăng phá lệ trong sáng. Trần Hiên ngồi xếp bằng, ngũ giác phá lệ linh mẫn. Tâm viết dâng trào, giống như có cảm giác. Thiên nhãn, khởi động tiên nhãn về sau, cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến hóa ạ nhẹ nhàng đặt lạc ánh trăng bên trong, cổ tu động phủ lần nút trong bóng tối chín nơi trận nhãn rốt cục bắt đầu lóe lên. Nguyên lai, like, đêm trăng tròn, cổ tu động phủ mới có thể chân chính mở ra. Trần Hiên khẽ cười một tiếng. Tại thiên nhãn ra chỉ dưới, theo trình tự, dùng pháp lực đem chín nơi trận nhãn liên tiếp đứng lên. Sau một khắc đủ mọi màu sắc quang mang trong nháy mắt bắn ra, cổ tu động phủ xẻ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tầng tầng thềm muôn, theo thứ tự mở ra, sâu thẳm cửa hàng, tản ra thất thải bảo quang. Trần Hiên nhường ong độc nhóm trinh sát dò đường, hắn đi theo mà vào. Tiến vào chín đạo sau cửa đá, mới phát hiện bên trong có động tiên khắc. Bên trong thờ phụng một cái tượng thần, trên tay nâng một bộ thần đỉnh. Thinh Linh cùng Trần Hiên trong thứ Hải trùng hoàng thần mục đỉnh giống nhau như lúc. Lại cẩn thận quan sát, cái kia tượng thần trên tay thần đỉnh, ám trầm cứng rắn, rắn, thần khí tự hối, hiển nhiên so với hắn cao hơn cấp nhiều. Hẳn là, trên tay của ta cố này trùng hoàng thần mục đỉnh, chỉ là một cái hàng đãi. Trần Hiên đem trùng hoàng thần mục đỉnh tế ra tới. Tượng thần bên trên thần đỉnh, trong lúc đó bắn ra nhất đạo lộng lây thần quang, đem trùng hoàng thần mục đỉnh bị trụ, hút tới. Ta đỉnh. Trần Hiên kinh hô một tiếng. Tượng bùn tượng thần đột nhiên mở mắt, mục đích giống như chấp trận. Nhất đạo âm trầm thanh âm tại Trần Hiên trong tứ hải vang lên. Ngươi là người phương nào? Dám nhìn trộm ta phủ. Trần Hiên lúc này quỳ lạy cúi chào. Tiểu tử Kim Dương Tông tu sĩ Trần Hiên, cơ duyên xảo hợp, tiến vào tiền bối đạo phủ, còn xin tiền bối thứ lỗi. Mấy luyện khí kỳ. Tượng thân miệng nói tiếng người, có chút khinh thường. Ồ, thân thức pháp lực làm sao mạnh như vậy? Ngươi là ngự trùng sư. Tiểu tử đúng là ngự trùng sư. Đưa ngươi bồi dưỡng kỳ trùng, triệu hắn đi ra cho ta nhìn xem. Đúng, tiền bối. Trần Hiên không có dấu vết. Thông linh thanh xạ, tỷ bà độc hạt, thiên mục lô công, độc diễm kim tầm ngọc diện phong hậu, thiết bố đường lang, trọng giáp dưới mền. Thậm chí liền 16 con vệ hồn ma trùng đều triệu hoán đi ra. Người cái này ngự trùng tuật, là học được từ cái nào cái tông môn? Không dám dâu giếm tiền bố, là tiểu tử nhà học. Tiểu tử Mộ Thân, xuất từ Vạn Độc Sơn mạch ngũ độc tông. Cái kia tượng thần phản phất tại suy nghĩ phát. Một lúc lâu sau, hắn mới than nhẹ một tiếng. Ta chỉ là một sợi tàn hồn, ở chỗ này chờ đợi người hữu duyên đã hơn ngàn năm. Thời gian ngàn năm, chỉ có ngươi một người tiến vào nơi đây. Nhìn ngươi chỗ bồi dưỡng kỳ trùng, tại ngự trùng nhất đạo bên trên rất có thiên phú. Cũng được, đây là thiên ý ngươi nếu là có thể thu phục chiếc thần đỉnh này, ta liền thụ ngươi ngữ chủng kỹ thuật. Nghe vậy, Trần Hiên đại hỉ. Tượng thần trên tay thần đỉnh chấm dãi bay lên, cùng Trần Hiên trùng hoàng thần một đỉnh bất động, thần đỉnh mặt ngoài, thất thải hào quang quây quần, khắc họa trên đó huyền diệu phù văn phảng phất tại du động giống như, ẩn chứa nào đó thiên địa quy tắc giống như. Một cái tên đột nhiên hiện lên ở Trần Hiên trong lòng. Trời xanh trùng tiên đỉnh. Trần Hiên uống xong một giọt vạn năm linh nũ, lại lần nữa tiên khai thiên nhãn trạng thái. Thần đỉnh bên ngoài hào quang tầng tầng, thấy không rõ bên trong trận văn vận hành quy luật. Mặc kệ, liều mạng. Trần Hiên cắn răng, thanh mục kiếm vung khẽ, trâu cổ tay nhất đạo tinh huyết phun tung tóe đi qua đúng là tu chân giới thường gặp tinh huyết lưu bảo. Dùng bản thân tinh huyết, tế luyện pháp bảo, in dấu lên thần hồn là gắn, đặt tối người và bảo vật hợp lại làm một tình trạng. Dị tượng chợt hiện, trời xanh trùng thiên đỉnh hút vào Trần Hiên tinh huyết, tựa hồ cực kỳ thư sướng giống như vui sướng xoáy cái vòng tròn, bay đến Trần Hiên trước mắt. Ồ, tượng thần hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Người tinh huyết bên trong có gì vật? Trần Hiên không nói gì. Lời này hỏi được. Hắn tinh huyết bên trong, đương nhiên là huyết nục của hắn tinh hoa, sinh mệnh bản nguyên. Tiếp theo vừa nghĩ, liền minh bạch. Máu tươi của hắn một mực dùng trùng linh tinh hoa của rùa rữa, sắc ngắt thần thụ cường hóa, hắn tinh tú trình độ, viễn siêu phổ thông tu sĩ. Xem ra, đỉnh này sát thực cùng tiểu tử ngươi hữu duyên. Trần Hiên cắn răng, lại là nhất đạo tinh huyết cho ăn đi vào. Trời xanh trùng tiên đỉnh mặt ngoài chợt văn, rốt cục rõ ràng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Hiên tật tốc đem pháp lực đánh vào trận văn tiết điểm bên trên. Trời xanh trùng tiên đỉnh dần dần thu nhỏ, bay đến Trần Hiên trên lòng bàn tay. Lúc này, Trần Hiên một trận tim đập nhanh, lại là có chút hư thoát. Nhất định phải đem thần đỉnh thu nhập tức hải. Trần Hiên giật mình, khu xử trùng hoàng thần mục đỉnh qua đây. Gần đến lúc Trung Hoàng Thần Mục đỉnh vậy mà chia ra thành mười cái bộ vị, dồn dập nhào về phía trời xanh trùng tiên đỉnh. Hấp thu Trung Hoàng Thần Mục đỉnh về sau, thất thải hào quang rực thêm lộng lẫy, đỉnh áo đạo văn tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ huyền diệu. Thu. Chân Hiên nỗ lực tụ lên chỗ có lực lượng thần thức, dẫn dắt trời xanh trùng tiên đỉnh, thu nhỏ thân đỉnh, chậm rãi độn hướng thức hải của hắn. Rốt cục xong rồi. Chân Hiên lập tức sủi lờ đứng lên, hai chân run lên, toàn thân mệt lả, vị bàn ngọc miễn cưỡng đứng vững. Thể nội pháp lực tâm thần, tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Vui sướng trong lòng, nhưng lại không lợi nào có thể diễn tả được. Chênh thủ thời gian nuốt xuống vạn năm linh nũ, khôi phục pháp lực tâm thần. Trong lòng đang nghĩ, ngoài linh tính huyễn thế giới về sau, làm sao cũng phải lại đi mua sắm 10 bình 8 bình vạn năm linh nũ, tiêu hao quá nhanh. Cái kia tượng thần tựa hồ kinh ngạc tại chỗ đoán trường Trần Hiên thu lấy trời xanh trùng tiến đỉnh, quá thuận lợi, nhưng hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Tột đã đã ngươi thu thần đỉnh, ta liền tụ ngươi chân pháp." Tượng thần lại mục đích chậm rãi nhắm lại. Sau đó, ầm vang xô đổ, hóa thành một đống bùn đất giống như ở giữa có mấy đạo kim quang hiện hiện, tạo thành từng cái phù văn màu vàng, giống như nồng nọc giống như, vặn vẹo lên bay vào Trần Hiên thức hại bên trong. Vô tự đạo kinh bên trên, trong lúc đó Kim Quang Đại phó Ngàn Thánh Ngự Trùng Thuật, nhập môn, 2100, kỹ năng đặc tính, thần thông điển hóa. Chấn Hiên ngây mẩn cả người. Ngàn Thánh Ngự Trùng Thuật, hắn có thể hiểu được, là viễn cổ một cái tên là Ngàn Thánh Tông Bí truyền ngự trùng thuật. Mà trước đây vạn cổ ngự linh thuật biến mất ngàn thánh ngự trùng thuật bao trùm vạn cổ ngự linh thuật. Rất rõ ràng, ngàn thánh ngự trùng thuật muốn so cái kia vạn cổ ngự linh thuật liên quan nội dung càng cao thâm hơn, mênh mông như biển. Dung Chấn Hiên đối vạn cổ ngự linh thuật cảnh giới đại thành, đều chỉ là ngàn thánh ngự trùng thuật cấp độ nhập môn. Không chỉ có như thế, còn nhiều thêm cái kỹ năng đặc tính Thần thông biến hóa điều này cũng làm cho hắn sợ không tới đầu não. Có lẽ là cái này ngàn thánh ngữ trùng tuật phẩm giai quá cao, mà ta tu vi cảnh giới quá thấp, sở dĩ không lĩnh ngộ được cái này ngữ trùng chân pháp chân lý. Nếu có ngộ đạo đan cùng tiết liên linh trà lời nói, muốn đến nơi này, Trần Hiên nhìn thấy mắt hộ thân trong ngọc bội đạo công giá trị, 1 vạn 1.912 điểm, sử dụng 2000 điểm, thừa 9.912 điểm. Ồ, thu hoạch được trùng tu truyền thừa về sau, tăng lên 3000 điểm đạo công. Trần Hiên mừng rỡ trong lòng. Kết hồi bái huyền thiên thuần dương công chỉ kém 88 điểm. Còn có 3 ngày, liền muốn đi huyễn thế giới bắt trọng thiên. Tùy tiện thu hoạch điểm đạo công, liền có thể hối đoái Huyền Thiên Tông Hoạch Tâm Công Pháp Huyền Thiên thuần dương công. Bất quá, nhìn thấy Vô Tự Đạo Kinh bên trên ngàn thánh ngữ trùng tuật bên trên cảnh giới, suy nghĩ lại một chút thứ hại bên trong bảo quang bắn ra bốn phía trời xanh trùng tiên đỉnh. Trần Hiên thở dài, tâm thần khế động, hướng hộ thân trong ngọc bội đánh ra đạo pháp lực. Huyền cảnh thiên uối, tiểu tử muốn hối đoái linh vật. Chương 225: Ma đạo đối chọi. Chương 225: Ma đạo đối chọi. Giờ phút này, Huyền Thiên Tông, linh tính đại dưới, chân nhân bọn họ nghị luận ầm ĩ, mau nhìn, Trần Hiên đạo công lại đang tăng trưởng rồi. 1 vạn 1.912 điểm vệ đi rồi thất trọng thiên bên trong, Trần Hiên tiểu tử kia liền đạt được viễn cổ truyền thừa. Hẳn là đạt được truyền thừa không thể nghi ngờ, bằng không sẽ không như thế cao đạo công. Mỗi một trọng thiên đạo công đều là có hạn mức cao nhất, khí linh sẽ không mặc kệ suất đạo công giá trị, không biết là được đến loại nào truyền thừa. Nghe nói, Trần Hiên tiểu tử kia là trùng kiếm lôi ba tu. Nói sự kiện cho các vị đạo hữu nghe, quần đông vui lên. Trần Hiên tại Lăng Vân Thành, mở nhà phụ cửa hàng, chuyên cung cấp cực phẩm kim dược phụ. Sở dĩ, hắn nhưng thật ra là trùng kiếm lôi phụ bộ tu. Lời này vừa nói ra, chân nhân bọn họ đều dồn dập bắt đầu trầm mặc đến lúc này. Tất cả mọi người ý thức được, Trần Hiên mới là cái này 700 đệ tử tinh anh bên trong yêu nghiệt nhất cái kia. Nửa ngày, mới có chân nhân trêu ghẹo lạnh nhạt chân nhân nói, "Lệnh đạo hữu, Bạch Hoa Tông thế nhưng là có phúc lớn." Lần này bảy tông thi đấu, lại có 3 tên đệ tử tiến vào tất trọng thiên. Như náo công biến hóa, chí ít có 2 vị đệ tử có thể đi vào bắt trọng thiên. Hàng chốt bài danh, làm không tốt luôn chuyển một đời. Lãnh chân nhân mỉm cười trả lời, "Chỗ nào, bất quá là may mắn thôi." Tuyết Liên cùng Hàn Mai luôn luôn khắc khổ, đây là các nàng nên được. Cái kết hứa giai lại đâu? Đạo hữu hà cớ biết rõ còn cố hỏi đâu? Từ giây lẻ đi theo Trần Hiên Cổ đạo công, cũng là nàng khí vận. Không sai, khí vận có đôi khi so với thực lực quan trọng hơn. Linh kính trong bảo khố. Ồ, tiểu gia hỏa, ngươi thật thu được trùng tu truyền thừa. Huyền Ưng nhìn xem Trần Hiên đạo công giá trị, hơi có chút ngạc nhiên hỏi. May mắn mà tôi. Trần Hiên khiêm tốn trả lời. Lần này hay là mua ngộ đạo đan cùng Tuyết Liên linh trà. Huyền Ưng thinh ém lại tràn đầy hấp dẫn, ta chỗ này có thể có rất nhiều đồ tốt. Nghe nói ngươi cưới hai phòng nữ tử, bản này Âm Dương Long Phượng quyết là hợp hoàn tông bí mật bất truyền, đối ngươi nhất định hữu dụng. Trần Hiên không nhịn được liếc nhìn Âm Dương Long Phượng quyết giá cả, 4000 đạo công. "Không, Huyền Trước gương bối phận, cho ta đến hối đoán một viên Ngộ Đạo đan, hai tiền tuyết liên linh trả." "Mới 2000 đạo công, tiểu gia hỏa, ngươi giữ nhiệm như vậy đạo công làm gì?" Huyền Trước gương bối phận, "Ta giữ lại hối đoán Huyền Thiên thuần dương công." Trần Hiên thành thật trả lời. "Thế nhưng là, tiểu gia hỏa, nguyên nguyên dương đã mất. Không có nguyên dương, liền không thể tu hành Huyền Thiên thuần dương công." "Đó cũng không phải, chỉ là không có giữ lại nguyên dương người tu hành thật tốt." Trần Hiên vẻ mặt bên trên lập tức lộ ra một ít giở khóc giở cười biểu lộ. Hắn có vô tự đạo kinh chỉ cần chăm học khổ luyện, liền không tồn tại học không được đạo lý đến mức tu hành tốc độ, lượng lớn tài nguyên đầu nhập đi vào, là có thể đem tốc độ kéo lên đi. Sở dĩ tu hành bên trong, tài lực pháp địa, tiền tài tại đại nhất. Trần Hiên nhìn xem Huệ Ngưng, một chút suy tư trong náy mắt, cuối cùng vẫn trực tiếp hỏi, "Huệ trước gương bối phận, huyết thế giới bắt trọng tiền, cũ trọng tiền theo thứ tự là cái gì?" "Người không biết." Huệ Ngưng kinh ngạc hỏi, "Ngươi sư trưởng không có nói cho ngươi sao?" "Ta không có bái sư." Kim Dương tông chân nhân bọn họ mắt đều mù, như thế lương tài mỹ ngọc, vậy mà không ai để ý. Trần Hiên lúng túng nói ra, "Thực ra, ta là tán tu xuất thân." Huyễn Ngương trên mặt đột nhiên nở rộ nhiệt tình nụ cười. "Trần Hiên, ta nhớ không lầm chứ? Trần Hiên, không bằng ngươi đến chúng ta Huyền Thiên tông đi. Ta Huyễn Ngương ra mặt, tự thân vì ngươi lựa chọn một tên lợi hại chân nhân làm thầy, như thế nào?" Trần Hiên không nói gì. Nửa ngày, hắn mới lên tiếng, "Huyễn trước gương bối phận, việc này, đợi ta ngoài linh kính huyễn thế giới về sau, lại đi thương nghị." Cổ tu trong động phủ đổi đi 2000 đạo công Trần Hiên, đem nội đạo đan cùng tuyết liên tuyết trà toàn bộ sử dụng. Lúc này, hắn chuyên chú lĩnh ngộ ngàn thánh ngữ trùng tuật. Một tòa ngàn trượng đỉnh núi bên trong, ẩn giấu đi một cái quỷ dị tông môn đang đang giảng pháp lão đạo. Trên thân thỉnh thoảng huyễn hóa ra các loại trùng ảnh, mà ở phía dưới nghe được tu sĩ, người người sau lưng đều có nhất đạo kỳ trùng hư ảnh. Một bên nghe được, thân thể một bên huyễn hóa thành đồng dạng kỳ trùng bộ dáng. Trần Hiên cũng ở trong đó, nghe được như si như say. Nguyễn Lai, like, cái này Ngàn Thánh Tông, chủ công pháp chính là ngự trùng thuật. Nay tông tu sĩ, người người đều có một cái bản mệnh kỳ trùng. Giống như Ngự Thú Tông cửa giống như. Kỳ dị là, Ngàn Thánh Tông tu sĩ, tu hành ngàn thánh ngự trùng thuật đến cảnh giới nhất định, có thể cùng bản mệnh kỳ trùng cộng sinh cùng tồn tại, cộng hưởng thần thông. Ngàn Thánh Tông tu sĩ có thể biến hóa ra kỳ trùng Thiên Phú thần thông, thậm chí bản thân biến thành kỳ trùng. Chắc không được là bảng môn tà đạo, quả nhiên là quỷ dị không gì sánh được. Thân như kỳ trùng, thi triển kỳ trùng thần thông biến hóa, không thể nghi ngờ có thể trên diện rộng tăng cường thực lực đồng thời, quá nể trọng kỳ trùng, Ngàn Thánh Tông tu sĩ con đường tất nhiên long đong gian khổ. Chủ lưu công pháp vẫn là trong vòng đan làm chủ, chúc cơ kết đan nguyên anh hoa thần. Mà Ngàn Thánh Tông tu sĩ, kiếm đầu thiên phong, cùng kỳ trùng cộng sinh cùng tồn tại, lĩnh ngộ kỳ trùng Thiên Phú thần thông, thân hóa kỳ trùng, rất khó tu thành chính quả. Dù sao Trùng thân thể kém xa cựu khiếu thân thể thích hợp tu hành, hơn nữa, kỳ trùng tuổi thọ hữu hạn. Tu sĩ không thể không nghĩ trăm phương ngàn kế là loại trùng duyên thọ. Hai ngày, 2000 đạo công nộ đạo đan cùng Tuyết Liên linh trà liền đã dùng hết. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Trần Hiên một lần nữa trở lại cổ tu động phủ Ngàn Thánh Ngự trùng thuật, tiểu thành, 128800, kỹ năng đặc tính, thần thông biến hóa đồng dạng đạo công, sử dụng nộ đạo đan cùng Tuyết Liên linh trà, có thể đồng thời tăng lên trên diện rộng thanh mục quản linh quyết, thần tiêu lôi pháp các loại kỹ năng. Toàn bộ sử dụng tại Ngàn Thánh Ngự trùng thuật bên trên, vẹn vẹn đạt tới cảnh giới tiểu thành. Công hiệu quả chỉ có còn lại kỹ năng 1 phần 10, Trần Hiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này hoàn toàn chứng minh, ngàn thánh ngựa trùng thuật bất phàm. Nhìn chăm chú trời xanh trùng tiên đỉnh, nhất đạo tin tức hiện hiện trong đột phá. Trung tiên đỉnh chủ, Trần Hiên trùng linh tinh hoa, 1288 thần thông biến hóa, không, có thể chọn thần thông biến hóa, thần hồn cảm ứng, ngư thủy, ngưng băng, hàn vụ, long lâm, độ độ, ngư chàng, đuôi bò cạp độc câu, đoạt hồn kim quang, kim tâm ngọn lửa bừng bừng, viễn cổ phong động, trảm thần kim đao, trọng trang áo giáp, âm dương hành động, thôn phệ âm hồn. Nguyên lai, làm hàng nhái trùng hoàng thần một đỉnh chỉ có thể cô đọng trùng linh tinh hoa, bồi dưỡng kỳ trùng. Mà cái này chỉ là trời xanh trùng tiên đỉnh công hiệu bước đầu tiên đem kỳ trùng bồi dưỡng tốt về sau, từ kỳ trùng trên thân thu hoạch được thần thông biến hóa, mới là trời xanh trùng tiên đỉnh chân chính uy năng. 15 loại thần thông đều là Trần Hiên dưới tay kỳ trùng hết thảy, trong đó thông linh thanh xả liền chiếm 5 cái. Trần Hiên một chút suy nghĩ dưới, quyết định vẫn là ưu tiên học tập công kích loại thần thông biến hóa. Lực công kích mạnh nhất, không ai qua được đuôi bỏ cạp độc câu cùng đoạt hồn kim quang. Trần Hiên thử nghiệm thần niệm chỉ dẫn, đem trùng linh tinh hoa sử dụng đến đuôi bỏ cạp độc câu phía trên. Rất nhanh, trùng linh tinh hoa đang không ngừng giảm bớt giảm giá tiêu hao hết 1000 phân lượng về sau, tin tức mới có biến hóa thần thông biến hóa, đuôi bỏ cạp độc câu, nhập môn, 1000 phân lượng trùng linh tinh hoa, tối thiểu muốn hàng vạn con độc trùng thi hải ngưng luyện ra đến, trước kia đủ trấn hiên sử dụng 1 năm, bây giờ lại chỉ là đuôi bỏ cạp độc câu thần thông nhập môn. Mong muốn đem nó tăng lên tới viên mãn, cái kia trùng linh tinh hoa còn không phải cái thiên văn sở tự. Trần Hiên lắc đầu. Không hổ là thần thông, đại giới thật sự là quá cao. Bất quá, hoa đều bỏ ra, Trần Hiên cũng không giối hận. Hắn ngưng thần thi triển Sau lưng hiện ra một cái tỷ bà độc hạt thân ảnh, theo hắn thần niệm điều khiển, độc hạt lao vụn vụt đến ngoài 10 trượng, đuôi bọ cạp độc câu cấp tốc lăng không vẽ một chút, tiên tình y mãng, không bao lâu liền biến mất. Liền cái này, Trần Hiên lắc đầu. Chỉ có thể đánh lén 10 trượng khoảng cách tu sĩ, còn không biết công hiệu như thế nào. Bất quá, nếu là thần thông biến hóa, khẳng định lợi hại. Cái này đuôi bọ cạp độc câu, thế nhưng là có thể không nhìn phòng ngự tồn tại. Cho dù độc bọ cạp không uy hiếp đến tính mạng, lại có thể làm cho tu sĩ đau đớn có nhịp, thể nội pháp lực hỗn loạn. Có này thần thông, Trần Hiên đấu pháp thực lực trên diện rộng tăng lên. Dù sao Tỳ bà độc hạt chỉ là nhất giai cực phẩm, tu vi cảnh giới không đủ, lén lén thì khó tránh khỏi bị tu sĩ cấp cao phát giác. Mà Trần Hiên, hoàn toàn có thể tại đấu pháp thì đột nhiên thi triển ra cái này đuôi bỏ cạp độc câu, tăng thêm thiên nhãn trạng thái giá trị, rất dễ dàng một kiếm chí mạng. Không dễ dàng a đem 10 năm gần đây. Cuối cùng tại Thiên Nhãn thần thông bên ngoài, nhờ một hạng cấp độ nhập môn đuôi bỏ cạp độc câu thần thông. Có này thần thông nơi tay, đừng nói cùng giai, tuy là phổ thông trúc cơ tu sĩ, hắn cũng có thể không tốn sức chút nào cầm xuống. Nhìn xem hộ thân trên ngọc bội đạo công giá trị, Trần Hiên trong lúc đó lại dâng lên hùng tâm tráng chí. Huyền Tiên thuần dương pháp an ổn, nội đạo đan cùng Tuyết Liên linh trà hắn cũng phải. Hắn muốn tại vạn thế giới bắt trọng thiên bên trong, đại soát đặc biệt soát đạo công. Hai quân đối chọi. Tu sĩ bên này hơn trăm chiếc phi thuyền sắp xếp thành trận, trùng trùng điệp điệp, linh quang tràn ngập, trong đó có một chiếc kim đan chân nhân điều khiển chiến hạm áp trận đối diện thì là Lít Nha Lít Nhĩ Ma tông đại quân đồng dạng cũng là sắp xếp hiếu chiến hạm cùng phi thuyền, chỉ bất quá, hồn thể là màu đen, tản ra nồng đậm ma khí. Mấy vạn tu sĩ đứng tại chiến hạm phi thuyền bên trên, trung tâm nhất chính là tông môn, xung quanh là gia tộc tu chân, xếp tại hai bên chính là trong phạm vi thế lực chiêu mộ tới tán tu. Trần Hiên thân ở trận liệt bên trái một chiếc phi thuyền bên trên, nơi này tu sĩ phục sức cách gan mặc đủ loại, nhìn một cái liền biết là dùng để góp đủ số tán tu đội ngũ đội trưởng là một tên gia tộc tu sĩ, chúc cơ hậu kỳ, tên là Châu Tuyển nhóm. Mọi người giữ vững tinh thần đến. Thu hoạch công văn, hội đối chúc cơ đàn, thành lập gia tộc tu chân, ngay tại này nhất cử. Châu Tuyển nhóm dựa theo đám người công pháp cảnh giới tu vi, chỉ huy bọn hắn xếp thành hàng liệt. Chỉ là luyện ký viên Mãnh Trần Hiên, may mắn xếp tới đến ngưỡng thứ tư liệt. Phía trước có 6 liệt tu sĩ đỉnh ở phía trước. Tranh thủ xung sót. Trâu Tuyển nhóm nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Hiên bà vai, nói một câu sau liền trở lại chỉ huy vị bên trên. Cũng không lâu lắm, hai phương Kim Đan chân nhân cùng Ma Đan lão tổ Diên Phần mình bay ra trận doanh. Hai người tại trước trận thương lượng hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định khai chiến. Sau một khắc, Song Vương đều phái ra 10 tên trúc cơ tu sĩ, dẫn đầu xuất trận, tiến lên phát bảo, Diên Phần mình từng đôi trăm giết. Nương theo lấy nhất đạo chói mắt kiếm quang hiện lên đạo tông bên này, liền có một tên ma dị sĩ Hừa Sĩ vẫn lạc đồng dạng, ba tên ma dị sĩ Hừa Sĩ đột nhiên liên thủ, bỏ rơi Diên Phần mình đối thủ, hợp lực đồng thời công kích một tên trúc cơ tu sĩ. Đội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cái kia chúc cơ tu sĩ tế ra phòng ngự pháp bảo, khó khăn lắm chống lại hai tên ma dị sĩ hủy sĩ công kích, bị người thứ ba đánh lén, đánh chết tại chỗ. Thân thể vỡ vụn, huyết nục văng tung tóe. Toàn bộ chiến đấu vừa mới bắt đầu hơn mười tức, liền riêng phần mình có một tên chúc cơ tu sĩ vẫn lạc. Có nhân đại âm thanh kêu gọi, làm đồng bạn vẫn lạc phẫn nộ thương tâm. Nhưng mà, chúc cơ ở giữa chiến tranh không chút nào phân tâm không được. Người này lên tiếng kêu to tu sĩ, kém chút bị đối chiến ma tu tr chỗ triệu hoán đi ra âm hồn đánh lén thuận lợi. Hai bên chúc cơ tu sĩ điên cuồng kịch chiến, không hề không nâng tay, toàn lực ứng phó. Không bao lâu, đạo tông bên này chúc cơ tu sĩ thua trận. Mười người xuất chiến, vẫn lạc ba người, trọng thương bốn người, còn sót lại ba người vết thương nhỏ lui về. Ma tông bên kia sĩ khí lại trấn. Chương 226: Ma trùng khắp địch. Chương 226: Ma trùng khắp địch. Chúc cơ tu sĩ pháp lực bộc phát ra cực mạnh phá hóa lực, ngay cả phi thuyền bên trong các tu sĩ đều chịu ảnh hưởng, tim đập thình thịch. Trần Hiên vị trí phi thuyền một mực tại lặng lự, tĩnh mịch một mảnh, lặng ngắt như tờ. Ma dị thị huyết sĩ thực lực, rõ ràng so với chúc cơ tu sĩ muốn mạnh hơn mấy phần đồng dạng 10 người đối chiến, đối phương vẻn vẹn vẫn lạc hai người. Trọng thương hai người, còn có 6 tên ma dị sĩ hươi sĩ có thể chiến đấu đừng nói đối đầu, chính là sát lại lần cận một điểm, liền sẽ bị khủng bố pháp lực sẽ thành mảnh nhỏ. Đạo hữu, lui binh quan kịp. Đối phương ma đàn lão tổ lệnh rõ quát, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tông môn Kim Đan chân nhân lớn tiếng hạ lệnh, toàn quân xuất động, chém giết một tên ma dị sĩ hươi sĩ, thưởng tông môn công hơn 5000, vi hình linh mạch một cái. Tông môn công hơn 1 vạn, ban thưởng trong tông môn phẩm trúc cơ đan một viên. Công hơn 2 vạn, thưởng tiểu hình linh mạch một cái, cho phép thành lập gia tộc tu chân. Trọng thưởng phía dưới, tất có dụng phụ. Tùy theo một tiếng hiệu lệnh, Hơn 100 chiếc phi thuyền hướng về Ma tông phương hướng lao vụt một, đánh giáp lá cả, hỗn chiến với nhau. Thân tại phi chu bên trong, Trần Hiên vẫn như cũ cảm giác được một loại đến từ thần hồn cảm giác các bách. Hắn không có mở ra thiên nhãn. Phía trước giao chiến, quang mang chói mắt, hắc khí lở lở, miễn cưỡng có thể thấy rõ song phương thân hình động tác. Tùy theo thời gian chuyển dời, không ngừng có tu sĩ vất lạc, hoặc trọng thương trốn chạy đối chiến song phương phi thuyền càng là lẫn lẫn nhau đối hoành, rút ngắn khoảng cách về sau, ra lệnh một tiếng, hai bên tu sĩ càng là như hải tặc giống như dồn dập xông vào đối phương phi thuyền, đánh giáp lá cả. Dung chiến trường làm trung tâm, Các loại pháp bảo pháp khí linh quang ma khí lấp loé đối oanh, không ngừng có tu sĩ ma tu bị thương vẫn lạc, thân thể rơi xuống. Trần Hiên bị biển người cuốn vào lấy, đi theo đội ngũ không ngừng hướng về phía trước, rốt cục đi tới phi thuyền tiến ngoại cùng. Tại trước mặt hắn tu sĩ, hoặc là xông vào đối phương phi thuyền, hoặc là vẫn lạc từ cái này phi thuyền bên trên rơi xuống. Loại thời điểm này, đừng nói thoát đạo công, có thể sống sót cũng không tệ rồi. Trần Hiên tâm đều nhấc lên, hít sâu một hơi. Thanh Long chuông tiến lên, tăng lên tới một trưởng lớn nhỏ, bảo hộ ở trước mắt. Quả nhiên, chỉ ít có hơn 10 đạo phù lục bị Thanh Long chuông ngăn trở, tiếng leng keng không dứt. Chủ trì chiếc này phi thuyền đội trưởng Châu Tuyển nhóm không khỏi uống âm thanh mầu. "Hào tiểu tử, tiếp tục." Hắn mới vừa nói xong đối diện Hắc Sắc phi thuyền đột nhiên bắn ra từng đạo thô to ma năng pháo. Thanh Long trùng bị nhất đạo ma năng pháo đánh trúng, rên rỉ một tiếng. Có thể ngăn cản chút cơ tu sĩ Thanh Long trùng, cứ như vậy một pháo kích bay, băng rơi mấy mảnh vụn. Chấn hiên vị trí phi thuyền bị ma năng pháo đánh trúng, chấn động không thôi. Thân hồn kịch liệt đau nhức, hãi hùng kia vía, tranh thủ thời gian thu tổn hại không chịu nổi Thanh Long trùng. Cũng may Châu Tuyển nhóm kịp thời khởi động phòng ngự trận, gia trì phi thuyền lực phòng ngự, cái này không có nhường ma năng pháo tạo thành tổn thất quá lớn mất. Xông Liên tiếp tiếng thúc dục bên trong, Trần Hiên bay ra, cùng các đội hữu cùng một chỗ phối hợp phi thuyền công kích đối phương ma thuyền. Trong lúc nhất thời, đủ loại kiểu dáng pháp bảo pháp khí, còn có các loại thuật pháp phụ lục, hóa thành các loại nhan sắc linh quang, giống như tật phong sậu vũ giống như đập đện tại ma thuyền phòng hộ trận bên trên, quanh phòng hộ trận không ngừng rung động. Cùng lúc đó, ma trên thuyền hoàng thảo không ngừng mà bắn ra từng đạo ma năng pháo. Một chút không tránh kịp tu sĩ, chỉ cần bị ma năng pháo sát qua, liền âm thanh đều không có phát ra, toàn bộ thân hình liền tan rã, biến mất vô tung vô ảnh. Cho dù là cấp cơ tu sĩ, nhục thân cũng ngăn không được ma năng phá một kích. Chiến trường một mảnh thảm liệt. Song phương mấy vạn tu sĩ, không đến nửa canh giờ, liền hao tổn ba thành. Oen, Châu Tuyển nhóm dã ngữ lấy phi thuyền, đồng dạng bắn ra uy lực to lớn linh quang pháo, rốt cục xuyên thủng ma truyền phòng lự trận, thân tàu đều bị tạt nức, không cách nào phi hành trên không trung, giống như đại điểu đồng dạng rơi xuống, cuối cùng đụng ở trên mặt đất, khói đen cuồn cuộn. Xung quanh tu sĩ như bị điên xuống tới, đem bị thương ma dị sĩ huệ sĩ từng cái giết chết sạch. Thông môn công văn, ta, ta, tất cả đều là ta. Một cái tán tu trúc cơ như bị điên kêu lên. Nhưng mà, một đầu mất đi chủ nhân âm hồn đột nhiên hiện thân, cắn một cái vào phần gáy của hắn thuộc vẻ lên hồn phách của hắn đứng lên. Tám tu chúc cơ nụ cười còn không có thu liễm, liền mất đi ý thức, vẫn là lúc trên tay vẫn xách theo một viên ma dị sĩ huyết sĩ đầu người. Tất cả tu sĩ đều điên cuồng, căn bản là không có cách lưu thủ. Nói như vậy, cùng giai bên trong, ma tu là phải mạnh hơn linh tu. Cho dù là tông môn tu sĩ, cũng so với cùng giai ma tu phải kém hơn mấy phần. Cái này tự vừa rồi đấu tướng bên trong có thể thấy được. Nếu như là gia tộc tu sĩ, hoặc tán tu, đổi là kém xa tiếp tập cùng giai ma tu. Không biết làm sao, đạo tông tu sĩ nhân số là ma tu gấp 4-5 lần. Lấy nhiều đại ít, dùng chúng lăng quạ. Trong lúc nhất thời, ma tông bên kia lại khó mà ngăn cản, liên tục bại lui. Trần Hiên phục dụng một giọt vạn năm linh nũ, nhờ pháp lực của mình thần thức bảo trì tại trạng thái toàn thịnh. Vừa tới Huyễn Thế giới Cửu Trọng Thiên, lợi dụng tán tu thân phận, bị chiêu mộ đến đạo này mà trên chiến trường. Trong chiến trường, mấy vạn tu sĩ, kém nhất cũng là luyện khí hậu kỳ. Chúc cơ tu sĩ càng là nhiều đến hơn 300 tên. Mà song phương chủ soái, rõ ràng là Kim Đan chân nhân cùng Ma Đan lão tổ. Lần này đạo tông đối ma tông phát động công kích, sương có chuẩn bị. Bởi vậy, phát động tu sĩ số lượng là đối phương gấp 4-5 lần điều này cũng làm cho đạo tông bên này rất nhanh liền chiếm được ưu thế. Đương nhiên, Chấn Hiên lòng có cảm giác báo động hiện hiện, không chút suy nghĩ, thân hình đột nhiên lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhất đạo tản ra khí tức hủy diệt ma năng pháo, từ hắn bên cạnh thân bà thước xé qua. Chấn Hiên toát ra hơi lạnh, chưa tình hồn, mùi máu tươi nồng nặc bay tới. Xoay người nhìn lại, nhưng là bên cạnh một cái trúc cơ tu sĩ, bị ma năng pháo đánh trúng, nửa người dưới đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn miệng mở rộng, tựa hồ không tin chuyện phát sinh trước mắt, không chờ hắn nói ra lời, miệng bên trong liền tiên huyết cuồn cuộn, thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Cho dù là trúc cơ, bị ma năng pháo đánh trúng, cũng là hữu tử vô sinh. Cho tới bây giờ, trấn hiện tại huyền thế giới bắt trọng tiên đạt được đạo công giá trị vẫn là lẻ. Tăng lớn công kích, Ma tông sắp thua rồi. Có người cao giọng quát. Quả nhiên, Ma tông chỉ có 20 chiếc ma pháp phi thuyền, nhân viên cũng không đủ, không đoạn hậu rút lui. Không bao lâu, liên toàn bộ lui về trong tông môn. Ma tông mở ra hộ sơn đại trận phòng ngự. Thế nhưng là, tại chiến hạm đại đường kính linh quang pháo công kích đến, hộ sơn đại trận cũng chống đỡ không nổi, càng ngày càng lảm đạo. Tại liên tục ngăn cản mười mấy phát chiến hạm linh quang pháo về sau, rốt cục không kiên trì nổi, phát ra một tiếng gạc hét, phòng hộ lồng ánh sáng băng liệt về sau, tan thành mấy khối. Tất cả mọi người nghe lệnh, rít. Kim Đan chân nhân hóa thành một đạo lưu quang, dẫn đầu bay về phía Ma Tông Sơn Môn. Hơn trăm tên tông môn tinh nhuệ chúc cơ theo sát phía sau. Còn lại hết thảy tu sĩ cũng đi theo bay phun trào mà vào. Nhưng mà, Ma Tông Ma Đan lão tổ vẫn còn, mấy ngàn ma tu mượn nhờ vị trí thuận tiện, tại Sơn Môn bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tham thiết hơn cận thân chém giết bắt đầu. Không ngừng có tu sĩ vẫn lạc. Trần Hiên sớm đã không còn soát chọn tuyến đường đi công tâm tư. Hắn theo sát lấy châu tuyển nhóm các loại ba vị chúc cơ tu sĩ, núp ở phía sau mặt vậy lướt. Một đội bảy người mới vừa xông vào Ma tông Sơn môn, liền có một người tu sĩ kêu thảm một tiếng, bị ma dị sĩ Huyết Sĩ đánh lén, hút thành người khô. Mọi người cùng nhau động thủ, tốc chiến tốc thắng. Châu Tuyển nhóm quát khẽ nói, "Tốt." Đám người đủ đồng ý sáu tên tu sĩ, các loại pháp bảo pháp khí thuần pháp phụ lục đồng thời kích phát đánh tới. Tiên điều ma dị sĩ Huyết Sĩ hoàn toàn chống cự không được, hộ thân ma chẻ đậy mới vừa sáng lên, trong nháy mắt vỡ tan, thân thể bị vây thành bánh thịt, hoàn toàn không có hình người. Trần Hiên liếc nhìn hộ thân ngọc bội. Vừa rồi hắn cũng xuất thủ, thay một kiếm tại cái kia ma dị sĩ Huyết Sĩ bên trên đâm một kiếm, thu hoạch được 300 đạo công. Trên đường đi, sáu người không ngừng gặp được phân tán ma tu. Có nhìn thấy bọn hắn quay người liền chạy, có ý đồ liều mạng với bọn họ. Nhưng ở sáu người pháp bảo pháp khí công kích đến, đều tại mấy hơi ở giữa tử vong đạo công trên đường đi tăng lên, thế mà tích lũy hơn 900. Sáu người sát lục ma tu, túi trữ vật cùng ma khí đều bị Châu Tuyển nhóm thu thập lại. Trước tập trung tinh lực chiến đấu, lấy được hết thẻ chiến lợi phẩm, sau khi trở về theo công phân phối. Đám người gật đầu. Ầm ầm. Lúc này bầu trời lại truyền tới tiếng nổ mạnh. Kim Đan chân nhân cùng Ma Đan lão tổ, ở trên bầu trời khai chiến. Trần Hiên hé mắt, hoàn toàn thấy không rõ thân hình của hai người. Chỉ thấy từng đạo linh quang cùng từng trận hắc khí lẫn nhau đang xen, thỉnh thoảng có pháp bảo ma bảo lộ ra hình dáng, tán mắt ra kinh khủng uy năng. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta lấy thêm công văn mới là chuyện quan trọng. Không sai. Đi. Sáu người một đường rết đi vào. Nên đón một đợt lại một đợt ma tu. Con tốt, ma dị sĩ huyết sĩ vốn lại ít, các bạn càng ít. Cái này khiến Châu Tuyển nhóm Trần Hiên bọn người lấy nhiều lại ít, một đường tăng quét. Ba người chúc cơ ba cái luyện khí viên mãn, trong đó còn có một cái chúc cơ hậu kỳ, gặp được quân lính tản mạn ma tu, chiến đấu không chút huyền niệm. Sát lục một mực tại tiếp tục. Trần Hiên đạo công giá trị thuần lợi đã tăng tới hơn 1600. Hai Long A lại trộn lẫn hội, liền có thể đến tới 2000, có hay không có thể thông qua hơn rồi. Còn có thể từ châu tuyển nhóm tay bên trong, đem tông môn công văn, đổi lấy không ít linh thạch. Trần Hiên mừng khấp khởi nghĩ đến. Nhưng mà, hắn cao hứng quá sớm. Rất ít kết bạn ma dị sĩ quý sĩ, lần này thế mà duy nhất một lần gặp được ba người đằng sau còn có hơn 10 người luyện khí ma tu. Hai chi đội ngũ vừa gặp phải, không có bất kỳ cái gì đối thoại, xuất thủ chính là áp đái hòng đón sát thủ đầu linh ma dị sĩ quý sĩ, tế lên một mặt âm hồn cờ, mấy chục cái âm hồn dương nhanh múa vút lao đến. Cẩn thận. Châu Tuyển nắm trên tay ngọc thước phát ra một trận bạch quang, ở phía trước dựng thẳng lên một đạo vô hình phòng lự tưởng, ngăn trở những cái kia âm hồn. Nhưng mà, đối phương giơ tay lên, lại tế lên một tòa đen kịt thiết tháp, chụp vào 6 người. Trần Hiên bọn người cấp tốc tránh ra. Nhưng mà, có một tên luyện khí tu sĩ động tác hơi chậm điểm, bị đen kịt thiết tháp bao lại, hắc quang lôi lên, bị trong đó âm sát chi khí luyện thành cho tận đội ngũ mất đi một người. Châu Tuyển nắm giận dữ, cùng đối phương chém giết cùng một chỗ. Phe mình hai tên trúc cơ tu sĩ, cũng đồng thời đối đầu hai tên ma dị sĩ tu sĩ. Phía sau hơn 10 người luyện khí ma tu, cùng nhau tiến lên. Một tên khác luyện khí tu sĩ sợ chồn v้าง, quay người liền trốn. Trở về, Châu Tuyển nhóm vẫn nộ quát. Tên điên luyện khí tu sĩ không có trốn bao xa, liền bị mấy cái âm hồn bắt lấy, tiêu thảm bị hút tinh khí. Chờ mắt trở thành thịt khô đến loại thời điểm này, Trần Hiên cũng không giấu nghề. Thân hình loáng một cái, cảm đến hơn 10 người luyện khí ma tu mặt phía trước. Thiên nhãn. Mở ra thiên nhãn về sau, đan điền lôi đình lam liên nở rộ, tạng phủ xanh ngắt thần thụ lóe sáng. Chỉ một kiếm, tản ra màu xanh thẳm lôi đình chi lực thành một kiếm, đem hơn 10 đạo công kích đều phá hủy. Hảo tiểu tử, thân tạng bất lộ, mọi người cùng lên một loạt Có luyện khí ma tu kêu lên. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, liền hoảng sợ phát hiện, trên mặt nhiều cái gì? Hình như là chỉ bọ rùa, bất quá, thân hình hơi lớn, sau lưng mọc lên hai cánh, tiêm nha lợi trùy, thân thể trong suốt, như ẩn như hiện, là phệ một trùng. Một cái băng lạnh giác hút đâm vào trên mặt da thịt, luyện khí ma tu toàn thân co quắp một trận, nghẹn ngào gào lên đứng lên. Chương 227, thuần dương huyền công. Chương 227, thuần dương huyền công. Loại này hỗn chiến, Trần Hiên không dám tùy tiện triệu hồi ra ký trùng. Ký trùng nhưng không có hộ thân mặc bội, nếu là không cẩn thận, sẽ bị ma dị sĩ huyết sĩ chấm giết. Phệ hồn ma trùng thì không giống, dù sao sinh sôi năng lực xuất chúng, bồi dưỡng đứng lên dễ dàng, lại là ma tu khất tinh. 16 con phệ hồn ma trùng toàn bộ triệu hoán đi ra, trong đó hai cái nhanh muốn tiến giai cực phẩm. Dùng tới đối phó những này luyện khí ma tu, không thể tốt hơn đồng thời, Trần Hiên thân hình lóe lên, bay đến bên ngoài giữa không trung, thế khởi lôi công ấn. Tinh tuy pháp lực từ lôi đình lam liên cùng xanh ngắt thần thụ tuần hoàn một vòng, lại chăm chú tiến vào lôi công ấn bên trong, trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc, lôi đình lập loé, phát ra lên kinh khủng khí tức hủy diệt. Đó là cái gì? đang cùng Châu tuyển nhóm ba người giao chiến một cái ma dị sĩ hủy diệt sĩ trong lúc đó la hoàng lên. Lúc này, Trần Hiên thể nội tinh tú pháp lực đã giống như thao thiên cự lãng giống như đưa vào lôi công ấn, đối tên kia kinh khiếu ma dị sĩ hủy diệt sĩ chính là nhất đạo màu xanh thẳm trăm trượng lôi đỉnh. Không, cái kia ma dị sĩ hủy diệt sĩ bối rối tế lên một mặt hắc ma thuần để ngăn cản, trên thân thể sáng lên hắc quang ma chệ đợi. Nhưng mà, toàn bộ chỗ vô dụng. Oan. Trăm trượng lôi đỉnh mang theo hủy diệt hết thảy khí tức khủng bố, trực tiếp đánh xuống tại cái kia ma dị sĩ hủy diệt sĩ đầu lâu bên trên, trực tiếp đem hắn vành thành thì nát. Gặp tình hình này, Khắc hai tên đang muốn kịch đấu ma dị sĩ huỷ sĩ kinh hãi, quay người đảo ngược trốn bán sống bán chết. Trần Hiên mỉm cười. Lôi công ấn điều khiển trăm trượng lôi đỉnh, đột nhiên truy kích mà tới. Trong đó một tên ma dị sĩ huỷ sĩ thân hình di loạn, tả hữu tránh né. Trăm trượng lôi đỉnh lại có linh tính, vô luận hắn làm sao tránh ra, đều có thể chuẩn xác truy tung mà tới. Oeng! Thiên lôi đánh xuống, uy lực không có giảm mấy mai đồng dạng biến thành ngột đống thịt nát. Người trên không trung quan sát chiến cuộc, lôi công ấn chố điều khiển trăm trượng lôi đỉnh, giống như cánh tay làm, rất sống động. Lôi pháp đối ma tu vốn là có thiên nhiên tác dụng khắc chế, lại thêm mở ra thiên nhãn Ngũ giác nhạy bén, xung quanh ma tu thân hình động tác, trong mắt hắn tựa như trong điện ảnh pha quay chậm giống như, nhìn một cái không sót gì. Lúc này, Nguyên Bản cùng Châu Tuyển nhóm đấu pháp chúc cơ ma tu bị khác hai tên chúc cơ tu sĩ ngăn lại, Châu Tuyển nhóm sau đó truy tập kích mà tới. Ba đánh một. Cái này ma dị sĩ Huệ Sĩ cho dù có chút thủ đoạn, tại ba tên chúc cơ tu sĩ vây cùng dưới, kích phát bí pháp, giống như liên tục một bộ liễu mạng bộ dáng. Châu Tuyển nhóm bọn người hơi chút do dự, liền bị hắn tìm tới một cái khe hở, xông ra vòng vây. Nhưng mà không đợi hắn chạy bao xa, lượn lờ lấy lôi điện hồ ánh sáng thanh mục kiếm liền từ phía sau truy tập kích ma kích, một kiếm đâm xuyên hậu tâm của hắn. Một kiếm mất mạng. Lại nhìn nguyên bản xông lên hơn 10 người luyện khí ma tu, đều bị 16 con vệ hồn ma trùng hút rơi thể nội âm khí, bạo thể mà chết. Trần Đạo Hữu, ngươi. Châu Tuyển ngóng nghẹn họng nhìn chân trối, nhìn hắn ánh mắt phảng phất nhìn thấy quái vật giống như, chấn động sợ nói không ra lời đây là luyện khí biến mãn. Vẹn vẹn mười mấy tức thời gian, liền chém giết 3 tên ma dị sĩ sĩ, hơn 10 người luyện khí ma tu. Một người trong đó vẫn là ma rựa vào trung kỳ, có thể cùng hắn đánh cho có đến có hồi lại nhìn Trần Hiên công pháp, kiếm lôi sông tu, kiếm đạo cao minh, lôi pháp càng là uy lực phi phàm. Cái này nếu là xây thành đạo cơ, cùng giai bên trong, ai là đối thủ của hắn? Khát hai cái trúc cơ tu sĩ cũng là một mặt trấn kinh, chợn mắt hô mồm. Châu đội trưởng, chúng ta còn xông về phía trước sao? Trần Hiên không có giải thích, ngược lại một mặt kính cẩn thái độ hỏi. Châu Tuyền nhóm liếc nhìn ba bộ ma dị sĩ huyết khí thì hay. Đáng tiếc, như vậy đi, ba người này công văn, chúng ta bốn người chia đều, luật khí ma tu, quy hết với ngươi, ý của ngươi như nào? Châu Tuyền nhóm thương lượng giọng điệu hỏi. Lúc này Hắn đã coi Trần Hiên là thành ngang hàng đạo hữu đối đãi. Châu đội trưởng nói chính là, Trần Mộ không có ý kiến. Nghe nói Trần Hiên tỏ thái độ, còn lại hai tên trúc cơ tu sĩ sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp đứng lên. "Trần đạo hữu a, ngươi là nơi nào người? Có thể đã hốt rối. Nhà ta có một tiểu muội, tư sắc hơn người, chim sa cá lặn, nếu không có hốt rối, ta giới thiệu cho ngươi." Trong đó một tên trúc cơ tu sĩ nói ra. "Ta tạ ơn tại đạo hữu, ta đã kết hốt rối." Á Hiên một mặt cảm kích nói ra. "Không sao, Trần đạo hữu lợi hại như thế, cưới nhiều một phòng cũng có thể." Trần Hiên đang chuẩn bị nói khéo từ chối. Trâu Tuyền nhóm đánh gãy người kia chào hàng. Sau khi chiến tranh kết thúc lại nói: "Dữ Vương tinh thần, chúng ta tiếp tục sông." Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên cười khàn khậc quái dị âm thanh: "Diệt ta tông môn, các ngươi cũng đừng hòng sống, cùng chết đi." "Không tốt, Ma Đan lão tổ muốn tự bạo." Trâu Tuyền nhóm lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn hướng lên bầu trời bên trong giao chiến Ma Đan lão tổ. Trần Hiên tranh thủ thời gian nhìn lại, nguyên bản bạn tông môn chân nhân chiếm cứ thượng phòng, lúc này lại thôi phát pháp bảo đoạn hậu, thân hình tận tốc triệt thoát phía sau. Cái kia ma đang lão tổ thân thể ma khí lay động được tích liệt, rõ ràng không ổn định, nguyên bản tiểu tụy huyết nục càng thêm khô quắc đứng lên, phần bụng lại phồng lên đứng lên, càng lúc càng lớn. Chấn Hiên chỉ là xa xa cờ hiệu cửa hàng một chút, liền cảm thấy một trận hãi hùng kia vía. Đây rõ ràng là thể nội ma khí không bị khống chế, tùy thời bạo tác dấu hiệu. Khó trách tu sĩ cấp cao, không phải vạn bất dĩ, cũng không nguyện ý cùng cùng gai chiến đấu. Dù cho thực lực cao hơn một chút, nếu đem đối phương ép, không quan tâm, dù cho có thể thắng, cũng sẽ đồng dạng tụ tổ thương, tổn thương căn cơ. Chấn Hiên liếc nhìn bên hung hộ thần mặc bội. Ba tên ma dị sĩ sĩ sĩ. Tuần 10 người luyện khí tu sĩ, mang đến cho hắn hơn 2000 điểm đạo công. Tùy thời có thể dùng thông quan đến mức cái này thế giới ma đạo chiến tranh kết cục, đối với hắn cũng không ảnh hưởng quá lớn đáng tiếc, luyện khí ma tu không có quá nhiều thứ đáng giá, hai tên ma dị sĩ huyết sĩ bị hắn lôi pháp vây tạm, túi trữ vật đều vỡ nát, chỉ có một tên ma dị sĩ huyết sĩ túi trữ vật hoàn hảo, còn muốn bốn người chia đều. Cũng may cái này thế giới tông môn công văn đối với hắn vô dụng, có thể đổi lấy không ít linh thạch. Lúc này, Ma Đan lão tổ rốt cục đè nén không được, tại ở gần kim đan chân nhân lúc, cùng kêu một tiếng, tự bạo ma đan đột nhiên. Nhất đạo âm thầm hắc quang hiện lên đem bầu trời chiếu rọi được một mảnh đen kịt. Trong tầm mắt, đều là khí tức hủy diệt, phàm là bị Hắc Quang liên lụy, vô luận là tu sĩ, vẫn là cây cối, đều cấp tốc khô héo, mẫn diệt sinh cơ, hoàn toàn tĩnh mịch. Tông môn Kim Đan chân nhân chợt bật không chịu nổi, pháp bảo rách dưới, cản ở phía trước một mặt bảo kính từng mảnh vỡ vụn, từ không trung ngã xuống gọi đi. Sương hô lão tổ, cuối cùng diệt đi ngươi rồi. Đám người nghe lệnh, hủy tông diệt môn, một tên cũng không để lại. Kim Đan chân nhân lên tiếng hô to, âm thanh chấn động như sấm, trung khí 10 phần, hiển nhiên thụ thương không nặng, không có tổn thương đến bản nguyên căn cơ. Sau đó, hóa thành một đạo lưu quang dẫn đầu công hướng ma tông sơn môn. Còn tốt, chân nhân không có việc gì." Châu Tuyển nhóm vừa cười vừa nói. Trần Hiên đồng dạng cười cười, nhưng trong lòng lại nói thầm. Thiên nhãn trạng thái dưới, hắn rõ ràng nhìn thấy, Kim Đan chân nhân trên thân khí tức hỗn loạn, hộ thân linh quang phá thành mảnh nhỏ. Nếu nói Kim Đan chân nhân không có có thụ thương, hắn là không tin. Bất quá, lúc này, hắn đương nhiên sẽ không ngốc được nói ra. Huỷ tông diệt môn, sung. Giết sạch những kẻ mà tệ tử. Tha mạng a. Giết. Phắt. Sau một khắc, hỗn chiến tái khởi. Nghiêng về một bên sát lục, ma tông bên trong hỗn loạn tương mừng. Vô số ma tu bổn phía phá vây, nhưng mà, chỉ có cực ít ma tu phá vòng vây thành công, tuyệt đại đa số trở thành tông môn tu sĩ điểm công văn. Trần Hiên đi theo Châu Tuyển nhóm ba người, một đường tiến lên. Bọn hắn đem mục tiêu đặt ở Ma dị sĩ Huệ Sí bên trên. Trần Hiên không lại dễ dàng thi triển lối pháp, mà là lấy kiếm đạo ở bên phụ trợ. Ma dị sĩ Huệ Sí chất béo phang phú, còn có thể đổi lấy không ít tông môn điểm công văn. Lúc này, đại cục đã định, ma tu đều là quân lính tản mạn. Trần Hiên bọn bốn người tất nhiên là không có gì bất lợi. Chỉ cần bị bốn người bọn họ cả lại, liền không ai có thể chạy đi. Cơ bản cũng là miểu sát. Không hề có một điểm đáng lo lắng. Dọc theo con đường này, Trần Hiên bốn người lại chặn giết năm tên ma dị sĩ sĩ, có kết quả từng đống. Trần Hiên thu hoạch đạo công giá trị cao tới hơn 4.300 điểm. Sau 2 canh giờ, tiếng la giết dần dần lắng lại, chiến trường rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Trạm vạng tối thời điểm, Trần Hiên ngồi lên phi thuyền, bắt đầu rút lui. Hơn trăm chiếc phi thuyền đều tràn đầy các loại vật tư. Lần này tiêu diệt ma tông, nhường cái này cái tông môn tu hoạch Trần đấy, mở rộng địa bàn nhân khẩu, đồng thời tiêu trừ hai họa ngầm đương nhiên, tổn thất cũng lớn. Chúc cơ tu sĩ vẫn lạc bá thành. Bất quá Đại bộ phận là gia tộc tu sĩ cùng tán tu, thông môn chúc cơ chỉ tổn thất chừng một thành, luyện khí tu sĩ càng là tổn thất gần nửa. Bất quá, luyện khí tu sĩ số lượng rất lớn, rất dễ dàng bổ sung. Thông môn cũng không thèm để ý đối Trần Hiên cái người mà nói, không thể nghi ngờ là kiếm lợi lớn đạo công liền có hơn 4000 điểm. Thông môn công văn, hắn điểm đến hơn 1 vạn 2000 điểm, đổi một viên trung phẩm chúc cơ đan, hơn 5000 quả linh thạch. Còn lại tích thu được chiến lợi phẩm, Trần Hiên cũng tận số chuyển nhượng cho châu tuyển nhóm, đổi được 1 vạn 2000 quả linh thạch đáng tiếc là ma bạo ma khí, nếu như là cùng giai pháp bảo pháp khí, chiến lợi phẩm giá trị chỉ ít lật gấp 2. Mặc dù như thế, Trần Hiên đã rất hài lòng. Chúc Cơ Đan cùng Linh Thạch, chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn đạo công, mới là hắn coi trọng nhất. Nguyên bản chỉ còn lại 7.912 điểm, bây giờ lại có một vạn 2.321 điểm đạo công, cuối cùng có thể hối đoán Huyền Thiên thuần dương công. Trần Hiên cảm thán một trận. Còn có Nhất trọng thiên, trong lòng tính ra, vô luận như thế nào, đều khó có khả năng lại tu mạch được 8000 đạo công. Thuần dương pháp kiếm, tạo hóa đan, nhất định cùng hắn vô duyên. Còn lại, rước quát duy nhất một lần hối đoán thành nội đạo đan cùng Tuyết Liên linh trà. Hai thứ này linh vật đều là tại lần thứ nhất sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định quả tốt nhất. Không biết thông quan bắt trọng tiền, có thể hay không lại lấy được truyền thừa chi địa. Đến đó, Trần Hiên vụng trộm cho Châu Tuyền nhóm lưu lại cái lời nhắn, đi ra tông môn Thiên Thành, trực tiếp bay vào tiếp dẫn tiên thể. Thượng hộ thân ngọc bội đưa vào cú pháp lực, kêu gọi Vĩnh gương huyền thân. Trần Hiên, coi như không tệ, nhiều như vậy lão công. Thật hối đoán huyền tiên thuần dương công. Không cần nhắc gầm Dương Long Phật quyết, hoặc là ngươi Kim Dương Tông Kim Ngải chính dương công cùng Kim Cương rèn nguyên công. Không được, liền hối đoán huyền tiên thuần dương công. Trần Hiên tin tưởng, linh kính trong bả khố, tiền nào đồ nấy đắt nhất chính là tốt nhất. Tốt a. Một quyển công pháp Ngọc Giản Từ Huyền Cương trên tay bay đến Trần Hiên trước mắt, đúng là Huyền Thiên thuần dương công. Trần Hiên thần thức khẽ lược, lông mày liền nhíu lại. Huyền trước gương bối phận, làm sao chỉ có luyện khí cùng chúc cơ thiên. Nói nhảm. Mới một vạn đạo công, ngươi còn muốn đổi Huyền Thiên thuần dương công cả bộ. Một vạn tốt có hình dáng động vật từ Trần Hiên trong lòng lao vụn vụt mà qua đây cũng quá hố. Đừng suy nghĩ. Trần Hiên, thêm vào Huyền Thiên tông, cái gì cần có đều có. Huyền Ưng thanh âm lại lần nữa tràn ngập hấp dẫn đây là Dương Nưu. Bảy tông thi đấu bên trong thành tích tốt nhất tông môn tiên tiêu, để nhất lựa chọn chính là cái này Huyền Tiên thuần dương công. Nếu như muốn ngưng kết kim đan, tất nhiên muốn dành Huyền Tiên thuần dương công đến tiếp sau. Sở dĩ, ngoài linh kính huyễn thế giới, thêm vào Huyền Tiên tông mới là đường tắc đáng tiếp, Trần Hiên Khác có ý tưởng. Hắn căn bản liền không có cân nhắc qua thêm vào Huyền Tiên tông. Chương 228: Lôi đỉnh đạo thể. Chương 228: Lôi đỉnh đạo thể. Còn lại, đổi lại một viên ngộ đạo đan cùng hai tiền tuyết liên linh trà. Trong chớp mắt, Trần Hiên đạo công chỉ còn lại 321 điểm. Huyễn trước gương bối phận, thông qua bắt trọng tiền. Phải chăng cũng có tương ứng truyền thừa bản thượng? Đó là tự nhiên. Ngươi muốn đi loại nào truyền thừa chi địa? Trần Hiên không hề nghĩ ngợi, thốt ra: "Lôi pháp truyền thừa." Huyền gương trên mặt đột nhiên hiện hiện như hồ ly quỷ quệt nụ cười. "Tốt, lôi pháp truyền thừa, chính ngươi chọn, cũng đừng trách ta." Trần Hiên còn muốn hỏi nhiều, trước mắt một mảnh linh quang lấp lóe, người giống như đàng vân giá vụ, bay đến một chỗ khác thiên địa. Tựa hồ là một mảnh hư vô chi địa. Tất cả cảnh vật đều giống như phủ quang lực ảnh, hư ảo không có chân thật cảm giác. Trần Hiên đứng thẳng trong hư không, ở trên cao nhìn xuống. Ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng tường phong lôi vân, quan sát mênh mông đại địau bên trên một tòa cổ xưa đài cao đại cao xung quanh, bốn cái quỳnh tiên trụ lớn lồng lộng lẫm liệt thả thần quang, trú ở giữa điêu khắc thần dị bất phàm hằng cổ thần thú, xích long cuốn quanh, đàn phượng lăng không. Vô số thiên đạo lôi đỉnh âm ầm rơi vào cái này cổ lão trên đài cao, tản ra cuồng bạo khí tức hủy diệt, tiếng sấm vang vọng nơi đây thiên địa đây cũng là tụ lôi đài. Giờ phút này, hai người mặc xanh đậm pháp y tu sĩ trẻ tuổi, ngay tại quét dọn tụ lôi bên bàn lá rụng. Sư huynh, tông môn vì cái gì nguyện ý nhường ngoại tông tu sĩ, đến ta tụ lôi đài rèn luyện lôi đỉnh đã khu? đem cái này tài nguyên dùng để bồi dưỡng đồng môn, không tốt sao?" Một chút cao điểm tu sĩ trẻ tuổi giận dữ nói ra. "Sư đệ, ngươi có chỗ không biết. Cái này tụ Lôi Đài, không phải người nào đều có thể đến rèn luyện đạo khu. Tông môn nếm thử tu hành Lôi pháp người sao mà nhiều, nhưng có thể thành công, lại có mấy người. Có thể tu thành Lôi đỉnh đạo khu, đạo ít lại càng ít." Thôi thấp chút tu sĩ trẻ tuổi cảm thán nói ra. "Cái này tụ Lôi Đài, mỗi khi gặp 10 năm, liền tụ mãn thiên Lôi chi lực, nếu là không cẩn, cũng là lãng phí. Ai, tính toán thời gian, lại muốn đưa cho người ngoài dùng." Lúc này, Trần Hiên trên thân một vệt thần quang bảo vệ Đột nhiên xuất hiện tại tụ lôi đài bên cạnh. Thấy cảnh này, hai tên áo lam tu sĩ trẻ tuổi lập tức sắc mặt chấn động, chợt chạy tới lên, cung kính hỏi, thấy qua đạo hữu mở ra tụ lôi đài, nhương tiểu gia hỏa này rèn luyện lôi đỉnh đạo khu. Huyền ưng thanh âm truyền tới. Sau đó, thần quang chuyển lộ ra huyền ưng thân hình. Hai tên áo lam tu sĩ trẻ tuổi hơn mở ra, liếc mắt nhìn nhau một chút, ánh mắt bên trong hơi có xem thường. Bọn hắn vừa tới này phàm thủ, không nghĩ tới thật gặp được loại chuyện này. Trước mắt vị đạo hữu này, tuổi trẻ được có chút quá mức. Cảnh giới cũng thấp, cùng là luyện khí kỳ, lại dám dùng tụ lôi đài Bọn hắn không có tùy tiện cư tuyển. Cung kính đối Huyền Ngương nói ra, "Tiền bối, xin chờ một chút, chúng ta muốn đi bẩm báo cấp trên." "Đi thôi." Huyền Ngương không kiên nhẫn khoát kho tay. Thấp cái tu sĩ trẻ tuổi xuất gia nhất diệp phi trùng, ngồi lên sau chậm rãi phi tốc phi đi. Trần Hiên gãy mắt hiện lên vẻ khác lạ, tò mò mở miệng hỏi. "Huyền trước gương bối phận, nơi này là chỗ nào?" "Đây là Tề Quốc Thiên Lôi Tông, dùng tu hành lôi pháp nổi tiếng." "Vất quá, Thiên Lôi trong tông tự đệ hơn vạn, chân chính có thể đem lôi pháp nhập môn, không hơn trăm hơn người." Huyền Ngương cười giải thích nói. "Hơn trăm người lôi pháp nhập môn, cũng không ít." Trần Hiên trả lời. Theo hắn biết, Kim Dương Tông bên trong, 10 vạn tử đệ, thế hệ trẻ tuổi lôi pháp nhập môn, bất quá mười mấy người. Lôi pháp tiểu thành, có thể ngự ngự lôi pháp chiến đấu, tạm thời chỉ có hắn cùng Tôn Chính anh hai người. Đúng thế, Thiên Lôi Tông, thế nhưng là khó được lôi pháp tông môn. Huyền Ngương nụ cười trên mặt tựa hồ đặc biệt sán lạn. Trần Hiên trong lòng nghi hoặc, không hỏi số dưới. Không bao lâu, thấp cái tu sĩ trẻ tuổi trở về rồi. Là Huyền Trước gương đối sao? Cấp trên có lệnh, kính thỉnh Huyền Trước gương đối lĩnh người tiến vào tụ lôi đài. Vậy bây giờ liền mở ra tụ lôi đi đi. Huyền Ngương phất phắt tay, nhanh lên một điểm, ta thời gian đang gấp. Tuân mệnh." Hai người đáp. Sau đó, hai người riêng phần mình xuất ra một viên tiên quang lượn lờ ngập phủ, hợp tại một chỗ, chỉ phía xa tụ Lôi Đài. Từng tầng từng tầng phong bế tiên vụ, chấm dãi phiêu tán, lộ ra bên trong Lôi đỉnh từng trận tiên đài. "Vị đạo hữu này, ngươi có thể tiến vào tụ Lôi Đài." Nghe vậy, Trần Hiên nhìn về phía đối diện với Ngưng. Ngưng khẽ gật đầu. Trần Hiên vẻ mặt bên trên lập tức hiện ra ý cười, đối hai tên tu sĩ trẻ tuổi nói ra, "Đa tạ." Sau đó Trần Hiên thân ảnh lượi lên, bay vào tụ Lôi giữa đài ở giữa. Bốn cái kinh thiên trụ lớn Phía trên điêu khắc các loại thần thú đều rất sống động, đột nhiên phun ra nuốt vào ra màu xanh thảm lôi đỉnh. Nguyên lai, like, tụ lôi khu vực nền tảng thì chỗ tụ tập lôi đỉnh chi lực, đều chứa kết ở đây chút điêu khắc thần thú bên trong. Từng đạo màu xanh thảm lôi đỉnh quăng mang, lao vùn vụt đến Trần Hiên trước người, đem hắn bao phủ trong đó. Lăng không bay lượn, tựa như một cái màu xanh thảm trường xà. Trần Hiên thẩm vận pháp lực, lôi đỉnh lam liên nở rộng, xuyên ngắt thần thụ lóe sáng, bảo vệ đan điền cùng ngũ tạng lục phủ. Cự giặc cự giặc. Rốt cục, lôi đỉnh một tiếng nổ vang, hướng về Trần Hiên bay tới, màu xanh thảm giằng điện bao phủ hắn, không ngừng ăn mòn hắn cơ thể xanh biết sắc thanh một quận linh công pháp lực, mang theo một chút màu xanh thẳm lôi đình chi lực, đem Trần Hiên bao quạ được cực kỳ chặt chẽ, toàn lực chống đỡ lôi đình, thân thể một trận tê dại. Lúc này Trần Hiên, thôi có chút khó hiểu. Cái này tụ lôi đại trỗ phun ra ngoài lôi đình, nhìn như kinh khủng, uy lực to lớn, nhưng bay vào thân thể của hắn, chỉ có một trận tê dại cảm giác. So so với hắn trong tưởng tượng yếu nhược nhiều lắm. Giờ phút này, Trần Hiên không có thời gian suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian dựa theo thần tiêu lôi pháp luyện hóa thể bên trong tràn vào lôi đình chi lực. Một màn này, huyến gương nhìn ở trong mắt, hơi có chút ngạc nhiên. Hắn không phải không dẫn quá lôi đã tu luyện này rèn luyện, nhưng không có người nào giống như Trần Hiên dễ dàng như vậy, không khỏi là đau đến kêu cha gọi mẹ, cưỡng tự chịu đựng. Thậm chí vẹn vẹn chịu đựng lấy một hai đạo lôi đỉnh, liền đội vàng mà ra tụ lôi đái, hoàn toàn không có đạt tới rèn luyện đạo thể hiệu quả. Không nghĩ tới, Trần Hiên thật lông tóc không thương, ngay tại vận công luyện hóa lôi đỉnh chi lực, một bên hai tên tu sĩ trẻ tuổi, miệng mở rộng, ngạc nhiên được không khép lại được. Bọn hắn đối cái này từ bên ngoài đến tu sĩ, rèn luyện lôi đỉnh đặc thể, trong lòng là bất mãn nước gì hắn ở bên trong nhận hết khổ sở, bỏ dở cửa trừng. Không nghĩ tới Trần Hiên có thể yêu nghiệt đến trình độ như vậy. Lôi đỉnh lực lượng, rất khó bị tu sĩ năm giữ pháp. Lôi đỉnh tối thể, tuy là bản tông lôi tu, có thể thành công trong trăm có một. Hắn thế mà nhẹ nhàng như thường. Loại này có thứ tự gột rửa thân thể, có thể trên diện rộng cường hóa nhục thân, hình thành lôi đỉnh đạo thể hình thức ban đầu. Hơn trăm tức về sau, đạo này lôi đỉnh dòng điện đang từ từ giảm nhỏ, Trần Hiên toàn thân đạt được lôi đỉnh tẩy lễ về sau, nguyên bản xanh biết thanh một phần linh công pháp lực bên trong, màu xanh thẳm lôi đỉnh khí tức càng đậm đó là hắn cho hấp thu lôi đỉnh chi lực hiệu quả. Hết tệ cũng rất thuận lợi. Trước đó chuẩn bị chữa thương linh đan, Hộ Tâm Đan, Sinh Cơ Đan, Dưỡng Sinh Đan các loại, toàn bộ cũng không dùng tới Thần Tiêu Lôi Pháp, đại thành, 468, 1600, uy năng đạt tính, dịch thiên địa quỷ thần. Cái này lôi đỉnh chi lực vẫn là yếu đi. Trần Hiên hít sâu một hơi, đem cái kia đạo lôi đỉnh toàn bộ luyện hóa. Thần Tiêu Lôi Pháp trọn vẹn tăng lên 100 điểm độ thuần túy. Sau đó, lại kích phát pháp lực, thép dài một tiếng. Tụ lôi trên đài bốn cái trụ lớn, đồng thời phun ra bốn đạo lôi đỉnh. Xì. Si. Rồi cơ giặc, âm thanh bạo hưởng, bốn đạo thu giống như thùng gỗ lôi đỉnh, như rắn khổng lồ bổ tới Trần Hiên trên thân. Tản ra lấy kinh khủng khí tức hủy diệt. Khí thế rủa người, một bên hai tên tu sĩ trẻ tuổi, chỉ xem đến liền tim đập nhanh không thôi, lồm lớp lo sợ. Tiểu gia hỏa thật có thể kháng. Huynh gương như có điều suy nghĩ, cái này nhưng là chân chính tiên kiêu, nếu như trưởng thành, ngưng kết kim đan, có thể trở thành tông môn trụ cột. Trong mắt hắn, Trần Hiên trên thân pháp lực vẫn như cũ rời rào, toàn thân toàn thân không có rõ ràng vết thương, hiển nhiên đã thích ứng lôi đỉnh ăn mọn. Nguyên bản ngồi xếp bằng Trần Hiên, trong lúc đó đứng dậy, điên cuồng hấp thu tụ lôi giữa đài lôi đỉnh chi lực. Chỉ thấy Trần Hiên trên thân thể lam mang lấp lóe, nhưng là Trần Hiên đem lôi đỉnh chi lực hấp thụ ở trên thân mình. Bốn đạo màu xanh thảm lôi đỉnh chi lực dần dần luyện hóa, Trần Hiên trong đan điền lôi đỉnh lam liên, nhiều một viên hạt gạo giống như lôi đỉnh hạt giống. Lúc này, Trần Hiên lôi đỉnh cảm tính, đạt được cực lớn tăng cường. Trần Hiên trong lòng tư sướng, toàn thân tựa hồ có dùng không hết tình lực. Hào khí đại phát hắn, lần nữa phóng ra pháp lực, tụ lôi giữa đại trụ lớn bên trên mười mấy đầu thần thú, toàn bộ phun ra màu xanh thảm lôi đỉnh. Trần Hiên nghiêm nghị không sợ, phi thân lên, nghênh đón hơn 10 đạo lôi đỉnh xung tới. Tiểu tử này, viện gương lắc đầu. Hơn 10 đạo lôi đỉnh, toàn bộ bổ vào Trần Hiên trên thân thể, xì. Sì. Rồi cơ giặc, âm thanh bạo hưởng không ngừng lại. Sau đó từ da thịt bên trong, truyền đến Trần Hiên thân thể toàn thân, từng đạo xanh thẳm lôi quang thỉnh thoảng lập loé. Trần Hiên toàn thân có loại như tê liệt đau đớn. Thân thể mỗi một khối xương cốt, mỗi một chỗ nội tạng, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một chỗ da thịt, đều bị lôi đình chi lực gột rửa lấy. Trần Hiên hiện nay thở ra một hơi, đều ngậm lấy nồng đậm lôi đình chi lực, có nhỏ xíu lam quang lập loé. Lôi đình lam liên trói lội, càng lúc càng lớn, lại lần nữa mới giải ra tám mảnh mới hoa biện. 7749 mảnh tiên cánh sen, tách ra thần quang bảy màu. Hơn 10 đạo lôi đình chi lực đều liên hóa, chẳng những không có thu thường, ngược lại tinh thần sáng láng. Pháp lực lưu chuyển càng thêm thông thuận. Một quyền vung ra, lộp bộp lộp bộp vang lên, khí thế dọa người, không, khí ba động bên trong ẩn có lôi quang tiềm quá, nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Trần Hiên trong lòng tràn đầy vui sướng chi ý lại nhìn Vô Tự Đạo Kinh bên trên thần tiêu lôi pháp, đại thành, 1 năm 88, 1600, kỹ năng đặc tính, dịch thiên địa quỷ thần. Nhanh muốn tiến giai viên mãn. Thu lôi trên đại thần thú, không còn phun ra lôi đỉnh. Một bên tu sĩ trẻ tuổi hô, "Đạo hữu, tụ lôi đại thiên lôi đã sử dụng hết rồi. Nếu muốn lại dùng, muốn chờ tháng một." Trần Hiên vừa cười vừa nói, "Đa tạ sư huynh." Vì thân lên, ngoài tụ lôi đại, thân thể tựa hồ không có biến hóa, nhưng lôi đỉnh lam liên từ 39 mảnh biến thành 49 mảnh. Hơn nữa, lam liên chố sâu, dần dần ngưng kết một viên lôi đỉnh đạo chủng đối tử tiêu lôi pháp, lý giải được thấu triệt hơn. Phản vật tùy thời có thể ngự ngự sấm sét, đất trời giống như cách viên mãn, càng ngày càng gần. Có loại con đường phía trước quang minh một mảnh huyền diệu cảm giác. Các loại chúc cơ về sau, phải nghĩ biện pháp đem tử tiêu lôi pháp tăng lên tới viên mãn. Hắn rất chờ mong, viên mãn sau tử tiêu lôi pháp sẽ xuất hiện như thế nào thần thông. Tiểu gia hỏa, xong chưa? Tốt rồi, chúng ta muốn đi. Bên hai đột nhiên vang lên, Huyễn gương không nhịn được thanh âm. Cái này liền đến. Trần Hiên vội vàng đáp. Không bao lâu, Huyễn gương hóa thành một vị thần quang, mang bọc lấy Trần Hiên bay về phía thương khung chỗ sâu, khoảng cách liền biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, nhìn qua bình tĩnh tụ lôi đại, hai tên tu sĩ trẻ tuổi một mặt hâm mộ. Không nghĩ tới, lại có người thật có thể kháng trụ hơn 10 đạo lôi đỉnh, gen luyện ra lôi đỉnh đặc thể, còn tốt không, có có đắc tội hắn. Không phải là lôi thần chuyển thế. Bằng không, tụi con trẻ chỉ là luyện khí tu vi, có thể nào kháng được nhiều như vậy thiên lôi chi lực? Không cần suy nghĩ. Như thế thiên kiêu Không phải chúng ta có thể nhìn theo bóng lưng, hai ta vẫn là an tâm phòng thủ đi. Lời tuy như thế, hai thành viên của người bên trong tràn đầy hâm mộ và Genget chi ý chương 229, Thuần Dương kiên quyết. Chương 229, Thuần Dương kiên quyết. Huyền Tiên Tông, linh kính đại dưới. Chân nhân bọn họ một mảnh yên lặng đạo công trên bảng xếp hạng, Trần Hiên cao cư đứng đầu bảng. Thu hoạch được 1 vạn 6,321 điểm đạo công, sử dụng 1 vạn 2,321 điểm, còn thừa 4000 điểm đạo công. Rất rõ ràng, Trần Hiên không chỉ có thuận lợi thông quan đến Cửu trọng thiên, tại Bắc trọng thiên lại đạt được truyền thừa. Chúng lôi kiếm phủ Không biết hắn tu mạch được cái nào hai loại truyền thừa. Nửa ngày, Nhạc Chân Nhân phá vỡ hi tính, hẳn là lôi pháp cùng kiếm đạo đi. Lệnh Chân Nhân vừa cười vừa nói, hai loại truyền thừa, có thể thông đại đạo, tu hành chính quả. Lãnh đạo Hưu nói cực phải. Tại nguyên thế giới bắt trọng thiên, liền đã thu hoạch được hai loại truyền thừa, nếu là sống qua cựu trọng thiên, có thể đi vào tiên cung, còn đến mức nào? Khó khăn. Mấy trăm năm qua, sống qua nguyên thế giới cựu trọng thiên đệ tử có hơn 10 vị, nhưng có thể đi vào tiên cung, nhưng là một cái cũng không. Ai, không biết tiên cung bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Liên Chân Quân đều không thể nhìn trộm. Ôn Chân Nhân than nhẹ một tiếng. Hắn nhìn về phía Sích Dương Tử đạo công 8320 điểm. Loại này chỉ số, nếu là thả trước kia tất cả giới, đã sớm là xa xa dẫn trước hàng nhất. Nhưng lúc này, cách Trần Hiên chênh lệch rất xa. Lật bàn hy vọng cực kỳ sắp rồi. Trừ phi, trừ phi hắn tại vết thế giới cựu trọng thiên, đem Trần Hiên đá ra huyễn hư, sau đó lại xâm nhập rộng rãi tiến cùng, thu hoạch được truyền thừa. Hơn 8000 điểm đạo công, Sích Dương Tử khẳng định cũng thu hoạch được một hạng truyền thừa. Nhưng nếu nói hắn có thể dựa vào mới vừa thu hoạch được một hạng truyền thừa, liền có thể đối đầu Trần Hiên Ôn Chân Nhân hoàn toàn không tin đoán chừng cũng không hai tin. Không biết hắn có thể hay không sử dụng trưởng giáo sư huynh lưu cho hắn chuẩn bị ở sau. Ai, thật muốn sử dụng lời nói, cũng là lưỡng bại câu thương. Lúc này, hắn cũng không biết, Sích Dương Tử đã hạ quyết tâm. Huyền Tiên Tông vạn năm danh tiếng, không thể bị hủy bởi tay ta. Tại một cái địa phương bí ẩn, Huyền Dương thất tử quanh chân tụ tập cùng một chỗ. Sích Dương Tử thanh âm vang vang, "Mượn dùng các vị sư đệ ngộ đạo đan cùng Tuyết Liên linh trà, ta đã đem Sích Dương kiếm quyết, tăng lên tới cảnh giới lại thành. Cái kia Trần Hiên lợi hại hơn nữa, ta cũng có lòng tin cùng thứ nhất chiến, chính là không địch lại, còn có sư tôn lưu lại thuần dương kiếm ý, đủ để đánh bại người này." Sích Dương tử lòng tin tràn đầy, Huyền Thiên thuần dương công, rốt cục nhập môn. Trần Hiên nhìn lên trước mắt lơ lửng ở giữa không trung thanh mục kiếm cùng Hỏa Lân kiếm, hai thanh phi kiếm xuyên tỏa xoay quanh. Thanh mục kiếm, tràn ra nồng đậm bừng bừng phấn chấn sinh trưởng khí tức. Hỏa Lân kiếm, nhưng lại có nồng đậm đốt cháy khí tức huy diệt. Xung quanh không khí cực nóng không gì sánh được, tựa hồ có đoàn sắc hồng liệt diễm đang tiêu đốt hùng hực. Tại Vô Tự Đạo Kinh cùng Thiên Nhãn ra chỉ dưới, đem mới vừa đổi được tay Ngộ Đạo đan cùng Tuyết Liên linh trà toàn bộ tiêu hao hết, cái này đem Huyền Thiên thuần dương công nhập môn Huyền Thiên thuần dương công, nhập môn, 12100, kỹ năng đạt tính, Vạn Pháp dung hợp. Trần Hiên điều khiển hai thanh pháp kiếm, vốn là bất đồng pháp lực, một cỗ xanh biếc sắc, một cỗ xích hồng sắc, riêng phần mình tuần hoàn, phân biệt rõ ràng. Huyền Tiên thuần dương công sau khi nhập môn, hai cỗ pháp lực dần dần có dung hợp được dấu hiệu. Trần Hiên nhắm mắt điều tức, kết lực khống chế thể nội pháp lực lưu chuyển. Xanh biếc sắc thanh linh kiếm quyết pháp lực cùng xích hồng sắc hỏa lần kiếm quyết pháp lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần dung hợp một chỗ, ngược lại biến thành ngọc pháp lực màu trắng. Vô tự đạo kinh bên trong, thanh linh kiếm quyết cùng hỏa lần kiếm quyết đều biến mất. Thay vào đó, là Huyền Tiên thuần dương công, tàn phế, thuần dương kiếm quyết, tàn phế, nhập môn, 6100 kín năng đã tính, không gì không phá. Huyền Tiên kiếu quyết, tàn phế. Tại sao muốn thêm cái tàn phế chữ? Trần Hiên không có có suy nghĩ nhiều, tiếp tục điều dưỡng khí tức, vận chuyển pháp lực, gột rửa bản thân. Hai thanh phi kiếm phảng phát sinh ra linh khí giống như, diễn phần mình phun ra nuốt vào ra màu xanh cùng xích sắc kiếm mang, trên không trung lấp lóe không yên. Trần Hiên đem hai thanh phi kiếm thu nhập hộ kiếm, chậm rãi tu công, tiến vào Cửu Trọng Thiên về sau, hắn liền tìm cái hẻo lánh sơn động, hao tốn 3 ngày thời gian, rốt cục đem Huyền Tiên thuần dương công cùng thuần dương kiếm quyết nhập môn đến mức cái kia tàn phế chữ, hắn suy nghĩ một chút. Hẳn là dung hợp kiếm quyết không đủ. Chẳng lẽ là muốn dung hợp ngũ hành kiên quyết, ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, mới có thể thân thể thành chân chính thuần dương kiên quyết. Trần Hiên tại trong lòng thầm nghĩ, bất quá, việc này cũng không gấp được đợi đến ngoài linh kính huyễn thế giới, lại đi dò xét cũng không ổn. Tiếp đó, hắn phải nghĩ biện pháp, thông quan cái này huyễn thế giới cựu trọng thiên. Mới vừa vào đến, hắn liền trốn đi, còn không biết cái này cựu trọng thiên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn một chút hộ thân trong ngọc bội đạo công, lại có 3000 điểm. Chắc là thu hoạch được lôi đỉnh đạo khu ban thượng. Trong lòng một trận hoan hỉ, Trần Hiên chậm rãi đi ra sơn động, tâm niệm vừa động, Xuyên Vân toa tê lên, chờ hắn bay về phía cựu Trọng Thiên nội địa. Cũng không lâu lắm, tại một tòa hạp cốc trước mắt, Trần Hiên ngoài ý muốn phát hiện bảy đại tông môn tử đệ. Huyền Tiên tông tất tự còn sót lại 3 người, Kim Dương tông tam kiệt đều đủ. Còn lại 5 tông, mỗi người có một người. Hàn Tiểu Nhạc cùng Hứa Gia Lệ thế mà cũng tại. Cái này liền lúng túng. Nay giới bảy tông thi đấu, không có gì bất ngờ xảy ra, Kim Dương tông đạo công sẽ vượt qua Huyền Tiên tông. Mọi người đủ tụ tập ở đây, giống như đang cố ý chờ đợi hắn đồng dạng. Trần Hiên đè xuống phi vân toa, đi vào miệng hẻm núi, trước cùng tôn chính anh ba người chào hỏi, lại đi đến Hàn Tiểu Nhạc bên cạnh. Hàn sư Vinh thật bản lãnh. Trần sư huynh nói đùa. Người nào không biết, bảy tông thi đấu, đứng đầu bảng là Trần sư huynh vật trong bàn tay. Hàn tiểu nhạc vừa cười vừa nói, "Trần Hiên, ngươi rốt cuộc đã đến." Hứa giai lệ rời đi đồng tông Tuyết Liên tiên tử, nhẹ ca từng đi vào Trần Hiên bên cạnh. Nàng nhẹ giọng nói, "Tuyết Liên tỷ tỷ nói, Huyền Thiên tông người rất không hài lòng ngươi, sẽ ra tay với ngươi." Trần Hiên lông mày nhíu lại, bọn hắn chỉ còn lại 3 người, còn muốn như thế nào nữa? Huyền Thiên tất tử, hắn đều không sợ, huống chi chỉ còn lại 3 người. Tuyết Liên tỷ tỷ nói, "Sích Dương tử trên người có chân nhân bảo vật hộ thân, ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi." Ta ơn hứa sư mọi nhắc nhở. Lúc này, Huyền Tiên Tông một tên đệ tử đi tới. "Trần Hiên, ta sư huynh Sích Dương Tử, đơn độc cùng ngươi luận kiếm." Trần Hiên giật mình. Hắn không nghĩ tới, Huyền Tiên Tông thế mà như vậy không kịp chờ đợi. Việc thế giới cựu trọng trời còn chưa có chân chính tiến vào, liền muốn ở đây điểm cái thắng bại. Bọn hắn thua không nổi. Hàn Tiểu Nhạc thấp giọng nói một câu. Trần Hiên bừng tỉnh đại nộ phát. Lần này bảy tông thi đấu, Huyền Tiên Tông thất bại thảm hại. Sở dĩ, Sích Dương Tử tử chiến đến cùng, vọng tưởng đem hắn đá ra linh kính huyền thế giới, cái này có một đường phản siêu hi vọng. Có thể tưởng tượng Nếu như hắn thất bại, không thể nói trước sẽ còn tiếp tục khiêu chiến tôn chính anh bọn người. Sích Dương Tử Tư Minh, cứ như vậy muốn cùng sư đệ Luật Kiếm. Trần Hiên ánh mắt lộ ra hà quang. Từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ suy nghĩ nhiều lấy được đạo công, nhiều loại linh vật, thật tốt tu luyện, không nguyện ý trêu chọc thị phi nhân quả. Liền tôn chính anh, hắn đều khiêm cung lễ nhượng, cũng không phải là sợ những người này, chỉ là hiềm nghi phiền phức mà thôi. Những tông môn này thiên kiêu, mỗi người sau lưng đều có sư tôn cùng gia tộc, nhân mạch nền móng thấp hậu. Nhưng không có nghĩa là, hắn nguyện ý không điểm mấu chốt được bộ. Sích Dương Tử thực lực rất mạnh ngoại trừ thần bí khó lường Hàn Thiệu Nhạc bên ngoài, hẳn là lần này bảy tông thi đấu mạnh nhất người. Vô hạn tiếp cận, thậm chí rất có thể siêu việt phổ thông chúc cơ sơ kỳ thực lực đương nhiên, cái này mạnh nhất, không, có ba quách Trần Hiên chính mình. Hắn cũng không cảm thấy, Sích Dương Tử có thể đơn đấu chính mình. Dù cho không cần kỳ trùng, dù cho Sích Dương Tử trong khoảng thời gian này đột nhiên tăng mạnh đều khó có khả năng mạnh hơn chính mình. Trừ phi, trừ phi hắn trưởng giáo sư Tôn để lại cho hắn hộ đạo bảo vật. Trần Hiên ở trong lòng tự giải, tu sĩ thực lực, cảnh giới pháp lực trạng thái các loại, chỉ chiếm một bộ phận nhân tố. Nắm giữ các loại pháp bảo lợi hại cùng đòn sát thủ, thường thường có thể vượt cấp chiến đấu. Lúc này, tất cả tông môn viên điều đều một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tôn Chính Anh đi lên trước, nói nhỏ, "Trần Sư đệ như không ngẩn ý, ta đi cưỡng tuyệt bọn hắn." Trần Hiên mỉm cười, "Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Trốn tránh, xưa nay không là biện pháp giải quyết vấn đề. Dù sao hắn cũng không có ý định thêm vào Huyền Tiên Tông đắc tội lại có thể thế nào?" Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều kinh ngạc. Trần Hiên lúc nói chuyện tự tin, tràn đầy đều yếu dần xuất lai. Like. Đối chiến sĩ dương tử, Trần Hiên thật không có chút nào lo lắng. Có cái gì lo lắng? Sích Dương Tử không phải Trần Hiên đối thủ. Sích Dương Tử dám khiêu chiến, hạ không 1 2 chuẩn bị ở sau. Nói cũng phải, Huyền Tiên Tông trưởng giáo thân chuyển, tùy tiện ban thưởng cái tiếp theo bảo vật, cũng không phải Trần Hiên có thể ngăn cản. Có trời hay để nhìn. Thiên Tiêu bọn họ nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói tràn đầy vui mừng. Vô luận ai thắng ai bại, đối bọn hắn đều là chuyện tốt. Mọi người nhường ra vị trí ra tới. Sích Dương Tử thản nhiên đi lên trước, đối Trần Hiên ôm quyền hành lễ, nói ra, "Huyền Tiên Tông Sích Dương Tử, mời Kim Dương Tông Trần Hiên luận kiếm." Đây cũng là đem luận kiếm tăng lên tới hai tông địa vị độ cao. Trần Hiên lười nhắc nhiều lời, tâm niệm vừa động, Thanh linh kiếm quyết cùng hỏa lần kiếm tự động xuất kiếm bộ, trôi lơ lửng trên không trung. Hắn định dùng thuần dương kiếm quyết, đường đường chính chính địa hỏa xích dương tử luận kiếm đấu pháp đuổi bỏ cả câu loại thủ luận này, có thể không cần thì không cần. Xích Dương Tử cũng là một mặt nghiêm trọng, tế lên xích dương kiếm, thoắm như xích sắc mặt trời đỏ giống như, chói sáng bắt mắt. Trần Hiên ánh mắt lạnh lùng, thiên nhãn mở ra. Hắn nhìn thấy Xích Dương Tử trên thân khí tức mạnh mẽ, nghiêm nhiên không kém hơn trúc cơ tu sĩ. Xích Dương kiếm bên cạnh, nhiệt độ nóng bỏng, không gian đều bởi vậy trở nên vặn vẹo, xích hồng sắc xương mù tràn ngập xung quanh. Thực lực như vậy, sắp thực có tư cách lãnh tụ bảy tông tu sĩ trẻ tuổi. Trần Hiên Sư để mời, vẫn là Sích Dương Tử sư huynh trước hết mời. Tuyết Sư Minh liền không khách khí, Sích Dương Tử lạnh giọng nói ra, hắn tay kết kiếm quyết, không chút do dự thôi động Sích Dương kiếm. Mũi kiếm đột nhiên xuất hiện thứ dài Sích Hồng kiếm khí, tại Sích Dương Tử toàn lực thôi phát dưới, thoáng qua trở nên bành trướng, hóa thành dài 10 trượng khủng lồ kiếm khí, đối Trần Hiên Lăng không chém xuống. Sích Dương kiếm trung quanh, không gian vặn vẹo, nhất đạo khí lãng từ giữa đó tách ra. Thật mạnh. Thân kiếm tông Ninh vẫn thiên không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn là trong những người này, kiếm đạo tạo nghệ cao nhất. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền có thể kết luận Xích Dương Tử kiếm này có chút cơ chi uy, liền hắn đều tự thẹn không bằng. Kiếm này, đủ chạm chút cơ. Linh Vân Tiên lắc đầu thở dài, Trần Hiên lại mỉm cười, vẫn như cũ đứng tại chỗ. Thanh Ngọc kiếm chỉ hơi hơi gậy lên trên, xanh biết quang mang đại tác, chặn Xích Dương kiếm. Xích Dương kiếm phát hỏa ánh sáng bừng bừng, vừa mới bắt đầu còn có thể chậm rãi hạ thấp xuống. Bất khuất kỹ năng đặc tính khởi động, Thanh Ngọc kiếm liền không nhúc nhích tí nào, lạnh sinh sinh gánh vác Xích Dương kiếm đi nâng. Một cái khắc trôi hỏa lần kiếm vẫn như cũ đồng bển tại hiên trước mắt, không chút nào động. Xích Dương Tử sư huynh nếu là như vậy, vậy cái này kiên quyết, bất luận cũng được. Trần Hiên lạnh lùng nói: "Sích Dương Tử biến sắc, quyết tâm nói ra, Trần Hiên, chớ trách ta, là ngươi tự tìm." Chương 230: Huyễn Thế Giới Luật Kiếm. Chương 230: Huyễn Thế Giới Luận Kiếm Đại Thành Sích Dương Kiếm Pháp, không làm gì được Trần Hiên, cái này nguyên bản ngay tại Sích Dương Tử trong dữ liệu. Nhưng mà, Trần Hiên chỉ dùng một chuôi thanh mục kiếm, liền tùy tiện ngăn trở công kích của hắn, nhường tâm sinh sợ hãi. Yêu nghiệt như thế, trưởng thành tiếp, hắn chỗ nào còn vượt qua được rồi? Đến loại thời điểm này, chỉ cần có thể chế thắng, đem Trần Hiên đá ra linh tính huyễn thế giới. Tốt nhất vết thương đạo rựi vào đạo tâm, mới có thể vì Huyền Thiên Tông cứu danh dự. Sích Dương Tử khẽ cắn môi, vẻ mặt bên trên lập tức bảy biển ra sắc hồng sắc đúng là hắn sử dụng bí pháp, kích phát tiên lực, tăng lên bản thân cảnh giới tu vi. Sư Minh, Huyền Thiên Tông hai vị đệ tử cả kinh kêu lên đều là đồng môn, thấy Sích Dương Tử cưỡng ép thi triển bí pháp, chắc chắn sẽ mang đến hậu họa, ảnh hưởng đạo cơ chất lượng. Hai người nhìn về phía Trần Hiên ánh mắt bên trong, không khỏi nhiều hơn mấy phần căm hận. Sích Dương Tử pháp lực trong lúc đó tăng lớn, Sích Dương kiếm bên trên quang mang đại tác, ẩn ẩn tựa như một vòng xích sắc mặt trời đỏ giống như, tách ra ngàn vạn đạo xích hồng quang mang. Phản vật muốn tan dã phụ cận vạn vật giống như thanh mục kiếm bên trên vậy mà ẩn ẩn giấy lên ngọn lửa hồng. Trần Hiên khẽ cau mày, Lôi đỉnh lôi liên nở rộ, một cột trạm pháp lực màu xanh lam rót vào thanh mục kiếm, trên thân kiếm lôi hồ lập loé. Bành! Bành! Bành! Lôi hồ vừa gặp phải sắc sắc ngọn lửa hồng, liền nổ tung ra, thanh âm kéo dài không dứt. Cương đại sóng xung kích đem xung quanh không gian tất cả đều vặn bẹo mơ hồ không rõ. Dù cho thi triển bị pháp, cưỡng ép tăng lên cảnh giới tu vi xích dương tử, vẫn như cũng không làm gì được Trần Hiên thanh mục kiếm đội đừng để cấp pháp bảo cấp bậc họa lân kiếm còn không có khởi động. Mọi người tại đây Kim một hơi lấy khí, Trần Hiên, đây cũng quá mạnh đi. Kim Dương Tam Kiệt, kém xa người này, hắn mới thật sự là Kim Dương Tiên Kiêu. Sích Dương Tử sắc mặt kỳ biến, bằng hắn thực lực bản thân, không có cách nào không biết làm sao Trần Hiên. Thanh một kiếm phát huy ra bất khuất kỹ năng đặc tính, đang đang từ từ đẩy ngửa Sích Dương kiếm. Qua không được bao lâu, Sích Dương kiếm liền sẽ bị Thanh một kiếm triệt để đánh rơi đến loại thời điểm này, Sích Dương Tử không còn cách nào khác, đành phải đem sư tôn ban thượng cho hắn thuần dương kiếm phụ thế ra tới. Trần Hiên trong lúc đó cảm thấy một trận mãnh liệt chi cực cảm giác áp bách, nhấp nhíu mắt, Sích Dương Tử trước người, phiêu khởi nhất đạo thuần bạch sắc đạo phù. Đạo vận lưu chuyển, xanh biếc, xích hồng, màu vàng đất, hiện ra kim, lam nhạt, năm loại nhan sắc linh khí tại trong đó ba động, linh động nhẹ nhàng, phảng phất tinh linh đồng dạng. Chỉ một thoáng, ngũ thái quang mang trong lúc đó tán phát ra. Xích dương tử sắc mặt tái xanh, thể nội pháp lực điên cuồng tràn vào thuần dương đạo phủ. Ngũ thái quang mang dần dần dung hợp, thể hiện ra một chuôi thuần trắng pháp kiếm, kiếm âm thanh rung động nhẹ nhàng tiêu to, mũi kiếm vẹn vẹn phun ra nuốt vào ra tất hơn kiếm mang, lại làm cho Trần Hiên rùng mình. Một cỗ nồng đậm phi kiếm sát khí, mong muốn ăn mòn Trần Hiên tâm thần. Trần Hiên lại lần nữa nhìn trời mắt đưa vào cũ pháp lực Tuần Dương đạo phù rất nhỏ ba động, tại Hán Thiên nhãn bên trong, có thể thấy rõ ràng, kim một thủy hỏa thổ, năm loại linh khí đều bị Tuần Dương pháp lực chỗ dung hợp, sinh ra thuần dương kiếm khí, bá đạo mạnh mẽ, không gì không phá. Thì ra là thế. Trần Hiên giãn ra lông mày, thần niệm khẽ nhúc nhích, tay nắm kiếm quyết, thanh ngọc kiếm chấn khai xích dương kiếm, trở lại trước người. Sau đó, thanh ngọc kiếm cùng hỏa lân kiếm tướng sai cùng một chỗ, dần dần hợp nhất huyền thiên thuần dương công, nhập môn, 18100, kỹ năng đặc tính, vạn pháp dung hợp. Vẹn vẹn nhìn mấy lần thuần dương kiếm phụ Trần Hiên huyền thiên thuần dương công liền tăng 6 giờ độ thuần tục thuần dương kiếm quyết, tàn phế, nhập môn, 24100, kỹ năng đạt tính, không gì không phá. Thuần dương kiếm quyết, tàn phế, độ thuần tục, càng làm một lần tăng lên 18 điểm. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, xanh biết sắc linh đợt cùng xích hồng sắc linh đợt dần dần, dần dung hợp một chỗ. Thanh ngọc kiếm cùng hỏa lân kiếm thế mà hợp nhất lên một trôi phi kiếm màu trắng tinh. Chỉ ít, bên ngoài hình thượng là như thế. Hơn nữa, trấn hiên chỗ hợp nhất phi kiếm màu trắng tinh cùng xích dương tử thuần dương kiếm phụ, ngoại hình thế mà giống nhau đến mấy phần. Chỗ khác biệt chính là, xích dương tử thuần dương kiếm phụ Nhìn qua càng thêm nhan sắc càng đậm, linh khí đổi đột thù ý. Chém. Sích Dương Tử dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên hét lớn. Lúc này, trong cơ thể hắn pháp lực lại toàn bộ bị thuần dương kiếm phù hút khô, lại không dư lực, thân thể lung lay, mặt là được đứng cũng không vững. Sích Dương kiếm phù hóa thành nhất đạo tuần trắng cự kiếm, mang quả phá hủy hết thảy bá đạo khí thế, vạch phá không gian, tuấn về Trần Hiên gào thét mà tới. Tật. Trần Hiên đồng dạng hét lớn một tiếng, hấp nhất hình thành phi kiếm màu trắng tinh, thân kiếm mặc dù chỉ có ba thước, lại mang theo lấy âm thanh sấm sét, trực tiếp đối thuần dương cự kiếm mà tới. Hai kiếm chạm nhau, quang mang đại thịnh, Từng trận chói mắt bạch mang trong lúc đó bạo phát đi ra, kiếm khí khoáy động phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Ầm ầm, tiếng vang triệt này mạnh đất vực đợi đến quang mang thú liễm, Trần Hiên thuần trắng phi kiếm vẫn như cũ sừng sững ở giữa. Cự kiếm biến mất, một lần nữa hóa thành một trường thuần dương kiếm phụ, nhẹ nhàng bay trở về Sích Dương tử trước người. Sích Dương tử sư huynh, đệ tại chỉ giáo. Trần Hiên vừa cười vừa nói, hắn là phát ra từ sâu trong nội tâm cảm đạt. Trải qua trận này, hắn cuối cùng làm rõ Huyền Thiên thuần dương công cùng thuần dương kiếm quyết quan hệ. Dùng ngũ hành kiếm khí làm cơ sở, ngũ hành vận chuyển, vạn pháp dung hợp, Huyền Thiên thuần dương công diễn sinh ra thuần dương kiếm khí. Cô ma chúng ta, không gì không phá." Sích Dương Tử ánh mắt lộ ra thần tình hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, Sư Tôn Ban Thượng Tuần Dương kiên quyết, có thể chém giết trúc cơ đòn sát thủ, hoàn toàn không làm gì được Trần Hiên. Hơn nữa, từ trên người Trần Hiên, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc. Là Sư Tôn Tuần Dương pháp lực khí tức. Cái này sao có thể? "Trần Hiên, ta thua." Cứ việc trong lòng vô cùng thống khổ, Sích Dương Tử vẫn là cắn răng nói ra. Tài nghệ không bằng người, liền sư Tôn ban thượng cho hắn thuần dương kiếm phủ đều thôi phát, vẫn như cũ cẩm Trần Hiên không có cách nào. Hắn đã cạn kiệt hồng hoàng chi lực. Trước mắt bao người, Không phải do hắn không túi đầu." Trần Hiên cười một tiếng, ôm một cái quyền, không lại nói cái gì, quay người liền đi. Hắn không muốn đem Sích Dương Tử đá ra linh kính huyễn thế giới. Không cần thiết đem Huyền Thiên tông thúc ép quá đáng đến mức Sích Dương Tử trong lòng sao nghĩ, hắn hoàn toàn không thèm để ý chỉ phải không ngừng tiến lên, đủ tương đại, chỉ là bại tướng dưới tay, lại có thể bắt hắn như thế nào? Lần này luợt kiếm, hắn thu hoạch không nhỏ. Tu hành thuần dương huyền thiên công, đối thực lực của hắn tăng lên, hết sức rõ ràng. Cho dù có chút cơ thực lực Sích Dương Tử, thậm chí là có thể chém giết chút cơ tu sĩ thuần dương kiếm phủ, hắn đều có thể thông dong ngưng đối. Từ nay về sau, coi như không thi triển Tiên Nhãn thần thông, Luyện Khí kỳ tu sĩ có thể hắn tạo thành ý hiệp cực ít phát, liền xem như trúc cơ sơ kỳ, nếu không có mạnh mẽ pháp bảo lợi hại, cũng khả năng không lớn là đối thủ của hắn. Hơn nữa, chỉ cần ngoài linh kính huyễn thế giới, Trần Hiên liền sẽ lấy tay trúc cơ. Một khi xây thành đạo cơ, thực lực của hắn sẽ còn tăng lên trên diện rộng. Chỉ có thực lực bản thân đủ mạnh, mới có thể thu được địa vị xã hội, thu thập càng nhiều tu hành tài nguyên, lại đến tầng lầu. Trần Hiên hiện nay tràn đầy lòng tin. Bảy tông thi đấu, cái này đứng đầu bảng chi vị, hắn chắc chắn phải có được. Đánh bại Sích Dương tử về sau, Trần Hiên hướng đi Hàn Diệu Nhạc, chuẩn bị hướng hắn nghe ngóng Cửu Trọng Thiên cùng rộng rãi Tiên cung tình báo. Lúc này, tất cả tông môn tiên kiêu nhìn chăm chú Trần Hiên thân ảnh. Khi bọn hắn nhìn thấy Trần Hiên vậy mà đồng dạng ngưng kết ra thuần trắng phi kiếm, chọi cứng Sích Dương Tử thuần dương kiếm phụ lục, không khỏi la thất thanh. Nếu như là bọn hắn, khẳng định là tạm tránh núi nhỏ, lại tìm kiếm cơ hội thắng. Đây là có chuyện gì? Thiên Cơ tông ta tự tại rủi rủi con mắt, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin đây chính là Sích Dương Tử. Huyền Tiên tông trưởng giáo thân truyền, dự định tông môn chủ cột. Mười năm gần đây đến, tổng đốc tông môn tiên kiêu số 1, không người có thể dung chuyển nó địa vị. Cứ như vậy, thoải mái mà bị Trần Hiên đánh bại. Thậm chí tôi phát hắn sư Tôn ban cho hộ đạo bảo vật. Trần Hiên đã đổi Huyền Thiên thuần dương công, đồng thời tu hành nội môn. Thần Kiếm Tông Ninh Vân Tiên nhẹ giọng nói ra, "Chuyện này là sao? Kim Dương Tông đệ tử, tu hành Huyền Thiên Tông công pháp, đánh bại Huyền Thiên Tông tiên kiêu." Diễn Vân mình hơi có chút im lặng cảm giác. Đời chúng ta, sao mà may mắn có thể cùng Trần Hiên bậc này nhân vật cùng một thời đại. Cái rắm, chúng ta toàn bộ trở thành bối cảnh bảng. Ninh Vân Tiên hận hận mắng, "Các ngươi nhận thua, ta cũng sẽ không nhận thua. Một kiếm phá và pháp, chờ ta kiếm đạo đã được." tự nhiên sẽ tới cửa luật kiếm. Ninh Vân Tiên nhìn qua Trần Hiên thân ảnh, chậm rãi nói ra, quân tử làm không ngừng vươn lên. Kiếm tu, cận kề cái chết không phục. Trong lòng của hắn, dấy lên hừng hực đấu chí. Nhưng mà, những người khác đều chỉ là cảm thán một tiếng, không có chút nào tranh phong tâm tư. Bây giờ xem ra, bảy tông thi đấu, bài danh đã định. Vô luận làm một mình, vẫn là tổng điểm, kim dương tông đều sẽ lực cấp huyền tiên tông. Trần Hiên thực lực, khẳng định phải xích Dương tử bọn người mạnh hơn nhiều. Tốn chính anh ba người, cũng không thể khinh thường. Còn có một cái thần thần bí bí Hàn tiểu nhạc, liền Trần Hiên đều khách khách khí khí với hắn. Tam Tiễn Song Kiêu, Kim Dương Tông đây là muốn quật khởi. Có người dám thở dài. Kim Dương Tông thế hệ tuổi trẻ thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, Tam Tiễn Song Kiêu, Kim Dương Tông 5 người xâm nhập huyền thế giới Cửu Trọng Thiên. Huyền Thiên Tông, linh tính đệ dưới. Chân nhân bọn họ nhìn xem đệ tử tinh anh truyền đến tin tức, trong lòng chấn kinh, trên mặt vẫn vân đạm phong thành, cẩm giữ ở chân nhân tư thế. Vương chân nhân, các ngươi Kim Dương Tông, thật lợi hại. Trình chân nhân lắc đầu thở dài. Lúc này, linh tính trên bảng xếp hạng, Trần Hiên dùng 1 vạn 7,32 1 điểm đặc công, cao cơ đứng đầu bảng. Tích Dương Tử dùng 1 vạn 2100 điểm. Vị tiếp theo ghế, Linh Vân Tiên dùng hơn 11.000 điểm, đứng hàng thứ 3. Nhưng 10 vị trí đầu bên trong, còn có 4 người là Kim Dương Tông, đều có hơn 8000 điểm đạo công. Không có gì bất ngờ xảy ra, giới này bảy tông thi đấu, Kim Dương Tông thứ nhất, đã mất lo lắng. Ngoài ý muốn chính là, Bạch Hoa Tông lần này cây giàn nở hoa, ngoại trừ Tuyết Liên Tiên tự chiếm giữ thứ 10, còn có một tên Hứa Gia Lệ chiếm giữ 15. Mặc dù bài danh sơ lược về sau, nhưng đạo công cũng có 8000 điểm, rõ ràng cũng xâm nhập nguyên thế giới Cửu Trọng Thiên. Bạch Hoa Tông tổng điểm vẫn là một tên sau cùng, nhưng cách Dự Thần Cốc đã rất tiếp cận, lúc nào cũng có thể phản siêu. Chân nhân bọn họ trêu ghẹo Lãnh chân nhân, cuối cùng có cơ hội thoát khỏi hạng chót vị trí đến mức dược thần cốc chân nhân, đối với lần này thành tích, nhưng không có quá để ý vô luận như thế nào, dược thần cốc đang lược, đều là tất cả tông nhất định phải nể trọng vật tư chiến lược, tông môn địa vị vững như bàn thạch. Vốn cũng không dùng đấu pháp làm trưởng, không lại bởi vì một lần bảy tông thi đấu thành tích ảnh hưởng địa vị. Lúc này, lại truyền tới Sích Dương tử khiêu chiến Trần Hiên luận kiếm tin tức. Cái này khiến chân nhân bọn họ đều tới hào hứng. Sích Dương tử là Huyền Thiên Tông trưởng giáo thân truyền, thực lực không thể khinh thường. Có thể Trần Hiên là đột phá bọn hắn tưởng tượng yêu nghiệt. Tại linh kính huyễn thế giới bên trong biểu hiện ra thực lực, khẳng định vượt qua Sích Dương tử. Bất quá, Sích Dương tử dám khiêu chiến Lược Kiếm, khẳng định có hắn cậy vào. Quả nhiên, truyền đến Sích Dương tử tế lên thuần dương kiếm phủ tin tức. Đây là gia lận. Luân Kiếm hạ có thể sử dụng sư trưởng kiếm phủ. Người người như thế, còn luận cái gì kiếm? Vương Chân Nhân giận dữ nói ra. Chương 231, Âm Dương Hành Đấu. Chương 231, Âm Dương Hành Đấu. Vương Đạo Hữu Hà cớ tức giận. Bọn tiểu đối tại linh kính huyễn thế giới luân kiếm, sẽ không đả thương cùng tanker, vừa vận thử một chút thần hiên thực lực. Thần Chân Nhân cười ha hả nói ra. Nhưng mà, nụ cười của hắn không có duy trì bao lâu, mới nhất tin tức truyền đến nhường hắn vô cùng chấn kinh. Trần Hiên hai thanh pháp kiếm hợp lại là một, nghi là kích phát Huyền Tiên thuần dương công, thi triển ra thuần dương kiếm quyết, trọng ứng Sích Dương Tử thuần dương kiếm phụ, nhất kiếm định tán hồn. Sích Dương Tử nhận thua. Huyền Tiên thuần dương công, thuần dương kiếm quyết. Đây chính là Huyền Tiên tông hoạch tâm nhất công pháp và kiếm đạo. Ngay cả chân nhân tân truyền, cũng phải kinh thụ trùng điệp khảo nghiệm mới có tư cách học tập. Hơn nữa, ít nhất phải chờ đến chút cơ kỷ mới bắt đầu tu hành. Luyện ký kỳ ở giữa, rất khó nhập môn. Các ngươi nhìn Trần Hiên đạo công. Đổi một vạn 4000 điểm hẳn là đổi Huyền Tiên Tuần Dương công cùng Ngộ đạo đan." Thần Kiếm Tông Nhạc chân nhân cảm khái nói ra. Trần Hiên người này, đối kiếm đạo ngộ tính cực dai, có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền hiểu thấu đạo Huyền Tiên Tuần Dương công, ngộ ra thuần dương kiên quyết, thật sự là tu hành kiếm đạo lương tài mỹ ngọc. Vương chân nhân, có thể bỏ những thứ yếu tích. Nếu có thể đem Trần Hiên chuyển ném ta Thần Kiếm Tông, cần gì điều kiện, cứ nói đến." Thần Kiếm Tông Nhạc chân nhân trêu ghẹo nói ra. Vương chân nhân mới vừa rồi còn lo lắng, hiện nay đã sau cơn mưa trời lại sáng, một mặt bình tĩnh. Nhạc đạo hữu lời ấy sai rồi. Ta Kim Dương Tông nhân tại đông đúc, Hải nạp Bạch xuyên Đan phủ khí trận kiếm thân các loại, tu chân bất nghệ, không gì không giỏi. Trần hiện tại ta Kim Dương Tông, nhất định có thể hiện lộ tài năng, cần gì khác ném Hàn Tông." Một bên nói, Vương Chân Nhân vừa quan sát Ôn Chân Nhân sắc mặt. Truyền ném thần kiếm tông là không thể nào. Nhưng nếu là Huyền Thiên Tông đào người lời nói, vậy thì phiền toái. Kim Dương Tông nhưng không có Huyền Thiên thuần dương công cùng thuần dương kiếm quyết đến tiếp sau công pháp Ôn Chân Nhân lại than nhẹ một tiếng. Vô luận như thế nào, lần này bảy tông thi đấu, Huyền Thiên Tông bại bởi Kim Dương Tông. Tam kiệt song tiêu, Kim Dương Tông một tiếng hốt lên làm kinh người, năm tiên đệ tử trẻ tuổi xâm nhập vạn thế giới cựu trọng thiên. Bây giờ xem ra, gần trăm năm nay, Huyền Thiên Tông bảo thủ, tự nhận tại Tống Quốc thực lực siêu quần, không muốn phát triển, nhưng là sai vô cùng. Lại không coi trọng con em trẻ tuổi bồi dưỡng, mấy trăm năm về sau, chờ bọn hắn cái này đời Kim Đan chân nhân tiến lưu, Kim Dương Tông rất có thể cái sau vượt cái trước, uy hiếp Huyền Thiên Tông địa vị. Bây giờ, toàn bộ Tống nước tông môn nhận đến lương quốc ma tông uy hiếp, nội bộ cần thống nhất tiến ổn, nhất trí đối ngoại. Tống Quốc bảy tông chỉ có thể ám đấu, không thể minh tranh. Huyền Thiên Tông càng là phải không ngừng xúc tích lực lượng, đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết thế lực, vì tương lai ma đạo chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Kim Dương Tông tam kiệt song kiêu, Viện Tiên tông thất tử, còn lại tất cả tông tiên điều đều là tương lai kim đang hạt giống, cũng là tất cả tông môn tương lai phát triển lực lượng trung kiên. Nhưng mà, những thiên tài này nhân vật bên trong, Trần Hiên thì là chói mắt nhất cái kia. Chỉ cần hắn xê thành thượng phẩm đạo cơ, tất nhiên trở thành tông nước tông môn bên trong nhân vật cực kỳ. Nhìn xem đi, Trần Hiên nói không chừng có thể xông qua Cửu Trọng Tiên, thật tiến vào rộng rãi tiếp cùng, Sát Minh, cái này Tiên cung mê vụ. Luân Luân thanh lánh lánh trấn nhân, mang trên mặt vui mừng, nhẹ giọng nói ra. Xông qua Cửu Trọng Tiên. Sát Minh Tiên cung mê vụ. Chân nhân bọn họ lẫn nhau liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Dung Trần Hiên biểu hiện ra thực lực, xác thực có khả năng này. Nếu thật có thể xác minh Tiên cung thay đổi, đối tông quốc bảy tông tới nói, không thể nghi ngờ là kiện cực tốt sự tình. Dù sao, Ma tông một mực là bị Đạo môn chô áp chế. Có thể vạn năm trước, Đạo môn tất cả vị đại năng chí sĩ, đột nhiên toàn bộ mất tích đạo tiêu ma chướng, các nơi Ma tông dồn dập xuất thế. Cái này mới tạo thành bây giờ yêu ma trải rộng, tông môn tự thủ luận thế. Nếu như Trần Hiên có thể tra ra Tiên cung thay đổi, làm bảy tông tìm được chiến thắng Ma tông biện pháp, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Ôn chân nhân nghĩ như vậy. Huyễn thế giới cựu trọng thiên Một tòa màu trắng tháp cao xuyên thẳng vân tiêu. Xuyên Vân toa tất tốc tại trong đám mây phi hành. Thanh ngọc kiếm cùng hỏa lân kiếm giống như một xanh một đỏ hai con giao long, phun ra nuốt vào lấy dọa người kiếm mang, lượn lờ tại Trần Hiên trước người. Ngàn trượng bên ngoài, nhất đạo khủng lồ bóng ma chậm rãi di động, dần dần ngưng thực, thể hiện ra dữ tợn đầu thú người thân thể to lớn cháng thân thể. Trừng cao 10 trượng, cầm trong tay hắc sắc ma khí, mang theo lấy bảng bạc giữ giản khí thế công kích mà tới. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, liên bị một xanh một đỏ hai con giao long cắt thành ba đoạn. Vẹn vẹn hai hơi, thân thể liền hóa thành bột mịn. Trần Hiên một chút dừng lại, Liên tiếp theo dáng ngữ lấy xuyên vân toa bay về phía mầu trắng tháp cao. Vừa rồi cái kia ma vật, chí ít có chút cơ sơ kỳ thực lực. Nhưng mà, tại Trần Hiên thuần dương kiếm quyết bên trong, lại ngay cả một hơi đều nhịn không được. Nguyên nhân rất đơn giản, Huyền Thiên thuần dương công, tinh thông, 36400, kỹ năng đặc tính, vạn pháp dung hợp. Thay vào đó, là Huyền Thiên thuần dương công, tàn phế, thuần dương kiếm quyết, tàn phế, tinh thông, 18400, kỹ năng đặc tính, không gì không phá. Vừa rồi, cùng Hàn Thiệu Nhạc tham dò được huyễn thế giới cựu trọng thiên tình báo về sau, hắn không chút do dự đem còn lại 3000 điểm đạo công, đổi thành hai khoảng độ đạo đan. Hai tiền quyết liên linh trà. Về sau, tại trong hạc cốc, tìm chỗ an toàn, toàn bộ sử dụng hết. Mở ra thiên nhãn về sau, hắn một chút liền xem thấu ma vật nhược điểm. Cho dù trúc cơ sơ kỳ, hắn cũng có thể một kiếm chém chết. Trước mấy ngày xích dương tử, dù cho tế gia hắn sư Tôn thuần dương kiếm phủ, hắn cũng có lòng tin, hai hơi bên trong liền có thể đánh rơi thuần dương kiếm phủ. Quả nhiên là huyền thiên tông đỉnh cấp công pháp, cho dù chỉ là tinh thông cấp bậc, hắn uy năng cũng hoàn toàn không phải phàm thông trúc cơ có khả năng ngăn cản. Trần Hiên trong lòng hiện lên một ít hiểu ra. Tài lư pháp địa, pháp là trong đó trọng yếu một câu. Thuật công pháp, làm ít công to con đường đổi qua minh. Thuần Dương kiếm quyết uy năng đối với Thanh Linh kiếm quyết, Hỏa Hỏa Lân kiếm, trên lệch đâu chỉ gấp 10 lần. Trần Hiên bỗng nhiên tâm động, nhiều thu hoạch đạo công, hối đoán càng nhiều ngộ đạo đan cùng Tuyết Liên linh trà. Tranh thủ mau chóng đem Thuần Dương công cùng Thuần Dương kiếm quyết tăng lên tới cảnh giới đại thành. Dù sao, từ Linh Kính Huyễn Thế giới sau khi rời khỏi đây, liền không có cách nào từ Linh Kính trong bạo khố thu hoạch được hai thứ này linh vật. Còn muốn tăng lên còn lại linh căn phẩm chất được chứng kiến xích dương tự sư tôn Thuần Dương kiếm phù uy năng về sau, hắn liền biết được, muốn tu hành chân chính Thuần Dương kiếm quyết, nhất định phải dung hợp ngũ hành chi lực. Mà Hàn Nguyên bản chỉ có một linh căn là trung phẩm, hạ phẩm hỏa linh căn, kim linh căn, kém phẩm thủy linh căn, thổ linh căn. Cho dù tại Hạo Thiên Bí cảnh bên trong, đạt được linh khí quán thể loại kỳ ngộ này, tăng lên linh căn phẩm chất. Hắn nhớ kỹ, chính mình trước kia khảo nghiệm qua linh căn, trung phẩm mộc linh căn là tốt nhất, thân hỏa độ cũng chỉ có 27. Mộc linh căn từ 27 điểm tăng lên tới 39 điểm, hỏa linh căn, kim linh căn cũng tăng lên tới 18 điểm, thủy linh căn, thổ linh căn phân biệt tại 9 điểm. Linh căn phẩm chất có tăng lên, nhưng vẫn là trung phẩm mộc linh căn, hạ phẩm hỏa linh căn, kim linh căn, kém phẩm thủy linh căn, thổ linh căn. Nếu như không có Vô Tự Đạo Kinh cùng Tiên Nhãn, hắn vẫn là cái chính cống trung dung chi tài liệu. Trần Hiên nghĩ đến linh kính trong bảo khố tạo hóa đan đắt đỏ giá cả phát. Một vạn đạo công. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Mua không nổi. Thật có một vạn đạo công, cùng hắn hối đoán tạo hóa đan, không bằng hối đoán càng nhiều ngộ đạo đan cùng Tuyết Liên linh trà, tìm hiểu đạo dự tính, mau chóng tăng lên kỹ năng độ thuần thục, đây là nhanh chóng tăng thực lực lên không hai đong đắt. Cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng, Trần Hiên vẫn là phân rõ. Tiếp tục phi hành. Mây mù chỗ sâu bên trong, một tòa che khuất bầu trời nguy nga bảo tháp, thình lình xuất hiện tại Trần Hiên trước mắt. Trần Quang sán lạn, thải hà lượn lờ, thân tháp cao hơn vật trượng, ngọn tháp cao vút trong bầu trời. Có lẽ là bảo tháp quá thần dị môn nhân, dẫn đến khu vực phụ cận yên tĩnh không gì sánh được đột nhiên. Phần này yên tĩnh bị đánh phá. Tháp ngoại cửa không gian, đột nhiên vỡ ra, nhất đạo đen kịt vết nứt bỗng nhiên xuất hiện, hắc khí xoay quanh, rất nhanh, nhất đạo bóng ma ngưng kết đứng lên, thân thể cao lớn kinh thiên động địa vọt hướng Trần Hiên. Thần thức dò xét sau khi tra được. Trần Hiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng. Bóng đen này hình dạng phảng phất một cái đầu báo, độc giác, năm cái đuôi, phát ra thanh âm giống như đánh tảng đá tiếng vang. Tựa hồ là sơn hải kinh bên trong ghi lại dị thú, Chen đến mức thực lực nhà. Nhiều nhất chút cơ trung kỳ. Trần Hiên không có có suy nghĩ nhiều, thân niệm gãy nhúc nhích. Thanh gỗ kiếm cùng Hỏa Lân kiếm, hóa thành một xanh một đỏ hai con giao long, trực tiếp hướng về đối phương lên đón. Hai thanh pháp kiếm, hình thành trưởng kéo bộ dáng, đan sen bay lượn mà qua. Phốc phốc, một tiếng. Nhất đạo thanh âm dễ nghe vang lên, cái này tướng mạo giống như Chen, thủ vệ dị thú, trong nháy mắt liền đổ một nơi thần môn mèo. Lại nhìn hộ thân ngọc bội đạo công tăng lên 1000. San giết một cái chút cơ trung kỳ dị thú, liền có 1000 đạo công. Lúc này, loại này chút cơ trung kỳ dị thú, đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp. Trên đường đi, vẹn vẹn đánh giết mấy con ma thú cùng dị thú, liền thu hoạch được hơn 3000 điểm đạo công. Như vậy con mỗi, lại đến một chút liên tốt. Đáng tiếc, Trần Hiên các loại nửa ngày, cũng không có lại xuất hiện. Hắn nhẹ phun một luồng khí, chất hóa thành nhất đạo hồng quang, bay về phía tháp trong môn phái. Cũng không lâu lắm, Trần Hiên thân ảnh liền tại hai đạo kiếm quang bảo vệ dưới, từ trong bảo tháp bay ra. Sau lưng, là vang vọng đất trời dị thú cuồng ống. Lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Vừa tiến vào bảo tháp, liền có mấy con ma thú bảy dị thú lên vây công. Thực lực đạt tới trúc cơ hậu kỳ đều có thiên phú thần thông, uy lực phi phàm. Trần Hiên chỉ là một chút chu toàn hội, liền lui ra tới. Ngược lại không phải là không thể đánh, mà là muốn toàn diện cân nhắc. Hàn Tiểu Nhạc nói cho Hàn biết, Mầu trắng bảo tháp có 9 tầng độ cao. Mỗi tầng đều có thực lực phi phàm ma vật cùng dị thú ít nhất là trúc cơ trung kỳ. Liêu mạng, Trần Hiên khẳng định là không có cách nào vượt qua. Cái này viễn thế giới cựu trọng thiên, cũng không phải là muốn tu sĩ giết sắt những cái kia ma vật dị thú. Cái này không thực tế, mà là có thể tránh thoát những này ma vật dị thú, sống đến 9 tầng bảo tháp phía trên, liền có thể thông quan. Trần Hiên chỉ là vào xem nhìn, liền biết rồi Hàn Thiệu Nhạc nói không giả. Cái này bảo tháp bên trong ma vật gì thú, đều là trúc cơ chu kỳ, mỗi một cái đều có miểu sát luyện khí kỳ tu sĩ thực lực. Trần Hiên tuy là đem hết toàn lực, đồng thời cũng chỉ có thể đối phó trong đó 2 3 cái đây đã là ngút trời kỳ tài. Như muốn toàn bộ diệt sát, không khác là nói chuyện vi vông. Trần Hiên nhìn một chút hộ thân bảo bội, phía trên đạo công giá trị lại tăng lên hơn 3000. Trần Hiên ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ đến cửa hải cuối cùng. Những này đạo công giá trị cũng không thể lãng phí. Nếu như tại màu trắng bảo tháp bên trong bị đá ra linh tính huyễn thế giới, có thể liền được không bù mất. Huyễn trước gương rối. Không bao lâu, giữa không trung ngưng hiện Huyễn gương tân ảnh. Trần Hiên cung kính nói ra, "Ta cũng có 3800 điểm đạo công, có thể hay không lại hối đoán hai quả ngộ đạo đan, bốn tiền tuyết liên linh trà?" Nguyên bản, những này muốn 4000 điểm đạo công. Có thể. Huyễn gương hào phóng cho Trần Hiên đánh cái giảm đi giá cả. Nhìn xem về không đạo công giá trị, thấy lại trong tay ngộ đạo đan cùng tuyết liên linh trà, Trần Hiên không khỏi lắc đầu cười khổ. Chương 232. 9 tầng thần tháp. Chương 232. 9 tầng thần tháp. Huyễn trước gương bối phận, thông qua thần tháp tông môn tử đệ, nhiều không?" Trần Hiên hỏi. "Không nhiều." Nghe thủy lời ấy, Trần Hiên liền nghiên lòng. Cũng thế, loại này khó khăn, muốn muốn xông lên 9 tầng thần tháp, cái kia là bực nào yêu nghiệt tồn tại. Kỳ trước có thể có mấy người xông lên thần tháp. Huyền Ưng cười lạnh, kỳ trước mấy người? Tiểu Gia Hỏa, ngươi ngược lại là hỏi được nhẹ nhõm. Nói cho ngươi đi, gần trăm rơi đến, chỉ có 3 người có thể xông lên 9 tầng thần tháp. Tại Trần Hiên chấn kinh ánh mắt bên trong, Huyền Ưng tiếp tục nói, ba người này, không một không ngưng kết nguyên anh, đều là huyền tiên tông kình tiên trụ giống như nhân vật. Tiểu Gia Hỏa ngươi nghe hiểu ý của ta đi. Trần Hiên lập tức trầm mặc. Nói cách khác, Trong suốt ngàn năm, ngoại trừ Huyền Tiên Tông ba người, không một người có thể song qua 9 tầng thần tháp. Mà ba người kia đều là Huyền Tiên Tông bất thế gia thiên tiêu, tại Huyền Tiên Tông tỉ mỹ bối dưỡng dưới, toàn bộ ngưng kết nguyên anh. Tiểu Giang Hỏa, như thế nào? Thay đổi chủ ý, chuyển đổi ta Huyền Tiên Tông, hiện nay còn kịp. Đa Tạ uyên trước gương đối hảo ý vô luận như thế nào, ta vẫn còn muốn thử một chút. Tùy ngươi. Huệ Ngưng tay áo dài phất một cái, biến mất ở trong hư không. Trần Hiên lắc đầu, nhìn chăm chú màu trắng bảo tháp, quay đầu đi liền. 10 ngày sau, một chỗ trong sơn động, ngồi xếp bằng Trần Hiên, chậm rãi mở to mắt. Hắn hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy vui sướng. Trong hư không, Vô Tự Đạo Kinh kim sắc phong cách cổ xưa chữ, tiểu, lập lòe tỏa sáng trùng tiên đỉnh chủ, Trần Hiên trùng linh tinh hoa, 2118 thần thông biến hóa, đuôi bọ cạp bậc câu, nhập môn, thần thông biến hóa, âm dương hành đạo, nhập môn, thần thông biến hóa, đoạt hồn kim quang, nhập môn. Giống như hắn suy nghĩ, huyết thế giới cựu trọng thiên bên trong cũng có thể dùng trời xanh trùng tiên đỉnh thu tập được bậc trùng, nâng luyện ra trùng linh tinh hoa đáng tiếc thời gian hữu hạn đạo công càng có hạn hơn. Chỗ đổi lấy ngộ đạo đan cùng tiết liên linh trà, chỉ có thể lĩnh ngộ hai loại kỳ trùng thần thông âm dương hành tẩu đây là phệ hồn ma trùng thiên phú thần thông. Vận chuyển pháp lực, thân thể tựa như phệ hồn ma trùng giống như hư thực không trường đứng lên. Thần niệm khẽ nhúc nhích. Tiếp theo trong ngáy mắt, liền xuất hiện tại ngoài 10 trượng. Nghiễm nhiên có một ít đột phá không gian hạn chế cảm giác đến mức đoạt hồn kim quang. Càng la quần công đại sát khí. Mặc cho ngươi cường cân thiết cốt, lục thân cường đại tới đâu, cũng không ngăn nổi cái này đoạt hồn kim quang ăn mọn. Lại thêm trước đó học được đuổi bỏ cả đợ câu. Trần Hiên lòng tin tràn đầy đi ra sân động, hắn không khỏi nhìn về phía trong hư không sừng sững vạn trượng bảo tháp. Ba loại kỳ trùng thần thông hẳn là có thể vượt qua đi. Lần nữa đi vào mầu trắng thần tháp trước mắt, vừa hay nhìn thấy Hàn Thiệu Nhạc chợt vật lui ra ngoài. "Ồ, Trần Sư huynh, ngươi còn không tiến vào quá." Trần Hiên cười một tiếng, "Giống như ngươi, bị đánh ra." Hàn Thiệu Nhạc lắc đầu, "Được rồi, ta từ bỏ." "Trần Sư huynh, ngươi cũng đừng quá miễn cưỡng. Bây giờ, ngươi nói công đã là đệ nhất, không người có thể lụng." Hàn Thiệu Nhạc đạo công đã có một vạn da mặt, đầy đủ hắn hối đoán ngưỡng mộ trong lòng Tạ Hoa Đan, cũng coi là đạt tới mong chờ. Những người khác đâu, có có thể xông qua được sao? Khó khăn. Hàn Tiểu Nhạc trầm ngâm nói, trước mắt chỉ có Sích Dương Tử, Ninh Vân Thiên, Vạn Quốc Chính ba người còn ở bên trong, đám người còn lại đều bị đá ra ngoài. Trần Hiên không có hỏi nhiều nữa, ta tiến vào, tế lên thanh một kiếm, Hỏa Lân kiếm, thở sâu, thân hình hóa thành một đạo thanh quang, phi độn tiến vào mẫu trắng bá thác. Hắn thật có năm chắc. Hàn Tiểu Nhạc nhìn qua Trần Hiên phi độn thân hình, tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một chút phức tạp ý vị, trong đó có ngạc nhiên, có nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là nồng đậm âm mộ. Chỉ ít, Trần Hiên tại thất bại một lần về sau, còn dám lại nếm thử. Trong lòng bao nhiêu có mấy thành phần thắng? Không giống hắn, khoảng chừng bảo tháp 1 tầng đi dạng một vòng, liền biết rồi chuyện không thể làm, xám xịt lui ra tới. Chẳng lẽ, hắn là đại năng chuyển thế? Hàn Tiểu Nhạc lắc đầu, liền xem như đại năng chuyển thế, không có nghịch thiên cấp bậc pháp bảo, vẻn vẹn lấy luyện khí cảnh giới viên mãn, mong muốn xông tới bảo tháp 9 tầng, căn bản cũng không khả năng. Cũng tốt, liền để cái này Trần Hiên, ăn chút đau khổ, sát sát nạo khí, mới có thể cản trọng thị hắn. Nghĩ tới đây, Hàn Tiểu Nhạc vẻ mặt bên trên lập tức lộ ra một bộ xem kịch vui giống như biểu lộ. Trong lòng lòng hiếu kỳ lên, thân niệm khé động, ngự lên cực cấm kiếm, lặng lẽ cùng sau lưng Trần Hiên. Vừa mới tiến mầu trắng bích tháp, liên gặp được mười mấy con trúc cơ trung kỳ ma vật dị thú, vây đuổi lấy Trần Hiên không tha. Mắt thấy Trần Hiên rơi vào vòng vây, không chỗ có thể trốn độn nhân. Trần Hiên thân thể trở nên bắt đầu mơ hồ. Hư thực không chứng, phản phất không có như thực chất. Hàn Tiểu Nhạc trong lòng kinh hãi. Không gian thần thông? Cái này Trần Hiên, thế mà lĩnh ngộ không gian thần thông. Quả nhiên, những cái kia ma vật dị thú đều vô hụt, Trần Hiên khi xuất hiện lại, đã ở hơn 10 trượng bên ngoài. Vừa vặn quay đầu, cách lấy trăm trượng khoảng cách, Hàn Tiểu Nhạc cũng có thể cảm giác được Trần Hiên trong mắt cười nhạt dự tính. Sau đó, Thân hình tiếp tục được bay, trực tiếp xông lên bảo tháp tầng 2. Hàn Tiểu Nhạc giật mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Hiên thế mà lĩnh ngộ không gian thần thông, nhẹ nhàng như vậy liền xông tới bảo tháp tầng 2. 9 tầng bảo tháp, Trần Hiên có lẽ thật có thể đi đến. Tới. Mắt thấy mất đi mục tiêu ma vật dị thú dồn dập hướng hắn mà đến, Hàn Tiểu Nhạc tranh thủ thời gian rời khỏi màu trắng bảo tháp. Trần Hiên một đường đột bay, tận lực không cùng bảo tháp bên trong muôn hình muôn vẻ tất cả vật ma vật dị thú chiến đấu. Hóa thành một đạo thanh quang, một đường ốn lượn mà lên. Tầng 2, 3 tầng, 4 tầng đến tầng thứ 5, chẳng những tăng lên ma vật dị thú số lượng, Trong đó còn có chút ít lại chút cơ hậu khí, cái này khiến Trần Hiên cảm nhận được một trận thần hồn áp bách, pháp lực trở nên ngưng trệ. Trần Hiên than nhẹ một tiếng, tại bổ sung một giọt vạn năm linh nũ về sau, mở ra thiên nhãn. Bây giờ, hắn thiên nhãn trạng thái có thể duy trì 300 tức. Nhìn như lâu dài, thực ra liền 5 phút đồng hồ. Nếu như không bổ sung pháp lực tâm thần, 300 tức về sau, hắn sẽ mệt lạ được tựa như thế tục phàm nhân giống như. Mở ra thiên nhãn về sau, ma vật dị thú đủ loại thân hình động tác, trong mắt hắn đều dấu vết có thể xem xét. Chẳng những tốc độ chậm lại, bước kế tiếp động tác cùng công kích cũng có thể chuẩn xác dựa vào. Như thế như vậy, Trần Hiên tiếp tục độn bay mà lên. 6 tầng, 7 tầng đến tầng thứ 8, giống như tất cả đều là trúc cơ hậu kỳ ma vật yêu thú. Dù cho mở ra thiên nhãn, cũng vô pháp tìm tới vượt qua khe hở. Thậm chí có mấy cái ma vật dị thú, phun lửa gió thổi thổ vụ, kém chút liền công kích đến hắn phát. Trần Hiên không dám dừng lại trệ. Thiên nhãn trạng thái, chỉ có 300 tức thời gian. Mỗi một tức, đều đối với hắn không gì sánh được chân quý. Bên trong, Trần Hiên khẽ quát một tiếng. Thân thể bên trong đột nhiên xuất hiện một cái đôi bọ cạp độc câu hư ảnh đối đến gần hai cái ma vật một cái dị thú, riêng phần mình hư ngủ đông một chút. Tuy là chúc cơ hậu kỳ, chúng rồi đuôi bỏ cạp độc câu về sau, lập tức pháp lực hỗn loạn, đau đến ngao ngao trực hiếu. Tự nhiên cũng từ bỏ đuổi Trần Hiên truy kích. Trần Hiên lại thi triển ra hành tẩu âm dương thần thông, thân hình liền thoáng hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, bay ra ma vật yêu thú vòng vây đến tầng thứ 8. Trần Hiên chỉ nhìn thoáng qua. Trong lòng cảm khái không thôi. Lít nha lít nhít, số lượng cao tới trên trăm cái ma vật dị thú. Thân hình của hắn lại nhanh, độn thuật lại bí mật, cũng không có khả năng xuyên qua đến mức lấy một địch trăm, một người độc chiến nhiều như vậy chúc cơ hậu kỳ ma vật dị thú. Cái kia tuyệt không có khả năng, trừ phi là kim đan chân nhân. Trần Hiên đánh một vòng, mắt thấy không có đường lui, thần vận pháp lực. Ngay mắt sau đó, Trần Hiên thân thể đột nhiên nở rộ vạn đạo kim quang. Hơn trăm cái ma vật dị thú đều bị đoạt hồn kim quang vây khốn ở mặc dù chỉ có một hơi thời gian, liền tránh thoát kim quang chói buộc, khôi phục năng lượng hành động lại đã đầy đủ. Trần Hiên liên tục thi triển âm dương hành tẩu thần thông, mấy cái thoáng hiện, liền độn bay đến đám này ma vật dị thú sau lưng, hóa thành một đạo thanh sắc hồng quang, trực tiếp bay lên bảo tháp 9 tầng. Mới vừa lên đến, liền tranh thủ thời gian phục dụng vạn năm linh nũ, hồi khí đan, linh hữu. Tay cầm hai quả linh thạch trung phẩm, khôi phục tâm thần pháp lực. Ngay sau đó, Trần Hiên ngẩng đầu nhìn lên. "Còn tốt, cái này bảo tháp chín tầng, trống rỗng, không có ma vật gì thú. Ngược lại là có một cái thân ảnh quen thuộc, một mặt ngạc nhiên nhìn qua hắn. Huyền Thiên Tông, Linh Kính Đại Đạo Công trên bảng xếp hạng danh tự, đạo công chỉ số không ngừng lấp lóe biến hóa. Sích Dương Tử, Ninh Vân Thiên, Vạn Quốc Chính, Tôn Chính Anh, Hàn Tiểu Nhạc năm người, đều đạt đến một vạn điểm ý vị này, bọn hắn toàn bộ xông vào Cự Trọng Thiên Thần Tháp. Nhưng mà, thật mọi người ánh mắt lại nhìn chăm chú một cái khác tính danh. Trần Hiên. Thu hoạch được đạo công giá trị 2 vạn 2,32 một điểm đạo công." sử dụng một vạn 7 phẩy 32 một điểm trăm điểm, còn thừa 5000 điểm. Vị xếp thứ nhất, Sa Sa dẫn trước, hoàn toàn yên tĩnh. Rốt cục, vẫn là ôn chân nhân phá vỡ chờ mặc. Vương đạo hữu, thật sự là thật bản lãnh. Giới này bảy tông thi đấu, Huyền Thiên tông thua. Hơn 10 đạo cực kỳ phức tạp ánh mắt, nhìn về phía Huyền Thiên tông Vương chân nhân. Hâm mộ, ghen ghét, càng có tức giận bất bình. Vương chân nhân cười ha hả nói ra, đã nhường. May mắn may mắn. Giới này bảy tông thi đấu, tuân gia lớn nhất ít lưu ý Kim Dương tông lực gấp Huyền Thiên tông, vô luận là đơn người vẫn là tổng điểm, đều xếp số 1. 6 người xông vào Cửu Trọng Thiên Thần tháp, trong đó lại có 3 người đến từ Kim Dương Tông. Vương Chân Nhân trên mặt cười ha hả, trong lòng sớm đã mừng rỡ như điên. Lượng lớn tông môn công hơn, tại chiều hắn vây tay đến kìm đan cảnh giới, đổi cần đại lượng linh vật tài nguyên, tài năng hướng phía trước bước vào một bước nhỏ. Làm tông môn lập xuống lớn như thế công, trong tông môn địa vị cũng sẽ tương ứng đề cao. Các loại tài nguyên phân phối, quyền nói chuyện cũng sẽ tăng thêm. Nếu là đem Trần Hiền, Hàn Tiểu Nhạc tu làm thân truyền, tương lai nhất phi trùng thiên, hắn mặt này Tất nhiên sẽ trở thành Kim Dương tông mạnh mẽ quý tộc phe phái đến Kim Đan cảnh giới, mọi người thực lực cũng chỉ là dự đoán, rất ít động thủ, càng sẽ không tùy tiện sinh tử tương bác. Môn hạ thân truyền đệ tử năng lực, liền trở thành nước định chân nhân thực lực trọng yếu tham khảo nhân tố. Vương chân nhân trong lúc đang suy tư, có người nhẹ giọng nói ra, hơn 2 vạn đạo công, cái này Trần Hiên, hẳn là bên trên bảo tháp 9 tầng. Lời vừa nói ra, luôn luôn trấn định chân nhân bọn họ đều có chút ngồi không yên. Có thể xông tới cựu trọng thiên bảo tháp 9 tầng, ngàn năm trước dưới, chỉ có 3 người. Mà 3 người này, đều là không xuất thế thiên tài, tất cả đều trưởng thành là Huyền Thiên tông nguyên anh chân quân. Hắn nhìn chỗ còn lại lão công, chắc là rồi. Có tìm hiểu tình huống chân nhân cảm khái nói ra, thấy lại hướng trên bảng xếp hạng Trần Hiên danh tự, ánh mắt bên trong không khỏi có mấy phần nóng bỏng. Nếu là có thể đào được bọn hắn sở thuộc tông môn lời nói, hắn dư chân nhân chỉ là suy nghĩ một chút ôn chân nhân lại thật động tâm. Bảy tông thi đấu thành tích đã là định số, không thể cải biến. Nhưng nếu là làm tông môn chiêu mộ được Trần Hiên dạng này thiên tài. Huống chi, Trần Hiên thế nhưng là tại Linh Kính huyện thế giới bên trong tu hành Huyền Tiên thuần dương công cùng thuần dương kiếm quyết đây đều là trưởng giáo tử dương chân nhân tuyệt học. Ôn chân nhân cùng Tần chân nhân, Lữ chân nhân nhìn nhau, nhầm hiểu lẫn nhau. Thần chân nhân gọi tới cái chấp sự, thấp giọng thì thầm vài câu. Cái kia chấp sự liên tục gật đầu, không người trở ra. Vương chân nhân nhìn thấy một màn như thế, cũng là biến sắc. Chênh thủ thời gian gọi tới tùy hành chấp sự, phân phó hắn khẩn cấp liên hệ tông môn trưởng giáo, đem nơi đây phát sinh sự tình bẩm báo lên trên, mời trưởng giáo tự mình đến một chuyến, hy vọng thời gian tới kịp. Vương chân nhân nghĩ như vậy, tâm tình vui sướng hơi màu tím nhạt, bắt đầu lo được lo mất. Chương 233. Dạ xoa minh quả. Chương 233. Dạ xoa minh quả. Trần Hiên nhìn lên trước mắt gương, sinh lòng nghi hoặc. Ngươi từ nơi nào học được những này thần thông? Huyền Ưng so với hắn còn kinh ngạc. Hắn vốn là linh kính khí linh, cái này linh kính huyễn thế giới, không ai so với hắn đối liệu. Trần Hiên chỗ thi triển ra mấy loại thần thông biến hóa, liền hắn đều không rõ ràng lắm. Viễn cổ chủng tu truyền thừa. Trần Hiên thành thật trả lời. Không có khả năng. Viễn cổ chủng tu truyền thừa, đều là một chút bất nhập lưu bảng môn tả đạo, sao có thể tại luyện khí thời kỳ liền lĩnh ngộ thần thông? Huyền Ưng hoàn toàn không tin. Đúng là viễn cổ chủng tu truyền thừa. Trần Hiên một mặt chân thành giải thích. Ngươi lại thi triển một lần, cho ta xem một chút. Được. Trần Hiên phân biệt thi triển một lần đuôi bỏ cạp được câu, âm dương hành tẩu, Đoạt hồn kim quang đến mức Thiên Nhãn, hắn không có thi triển đoán chừng Huyền gương cũng không nhìn ra. Quả nhiên, Huyền gương không có đề cập Thiên Nhãn, mà là nhìn xem cái này ba loại kỳ trùng tiên phú thần thông, dùng nhìn xem quái vật ánh mắt, nhìn chằm chằm Trần Hiên. Nếu như ta không nhìn lầm, đây đều là ngươi những cái kia kỳ trùng tiên phú thần thông, ngươi làm sao học được? Viễn cổ trùng tu truyền thừa chính là như vậy, có thể lĩnh ngộ được bồi dưỡng kỳ trùng tiên phú thần thông. Huyền trước gương đối ngộ đạo đan, tiên liên linh trà, hiệu quả đặc biệt tốt. Huyền Ưng có chút không nói gì. Hắn bán ra linh vật, hiệu quả gì? Hắn còn không biết, hiệu quả đương nhiên được, thế nhưng không có tốt đến có thể lĩnh ngộ thần thông tình trạng đừng nói luyện khí kỳ, chính là trúc cơ kỳ, cũng rất ít có thể lĩnh ngộ học biết thần thông, thậm chí có tương đối một bộ phận kim đan chân nhân, vẻn vẹn sẽ một môn thần thông. Nào giống Trần Hiên như vậy, luyện khí kỳ liền sẽ ba môn. Hơn nữa, nghe hắn nói như vậy, nếu như có đầy đủ nội đạo đan cùng tiết liên linh trà, hắn còn có thể lại học sẽ mấy môn. Dù sao, dưới tay hắn kỳ trùng cũng không ít. Đúng rồi, Huyễn Trước gương bối phận, có thể hay không thiếu nợ ta 5000 đạo công, ta muốn hối đoái một viên tạo hóa đan. Biết rõ hy vọng không lớn. Trần Hiên vẫn là muốn thử xem. Thực ra, thuần dương pháp kiếm hắn cũng muốn. Bất quá, được chứng kiến thuần dương kiếm phù về sau, trong lòng của hắn lập tức sáng tỏ, tăng lên linh căn tư chất so với một kiện cấp cao phi kiếm hơi trọng yếu hơn. Mong muốn tu hành tốt thuần dương kiếm quyết, nhất định phải đồng thời đi ngũ hành kiếm quyết, hiểu thấu đáo ngũ hành vật chuyện, dung hợp làm một, mới có thể chân chính phát huy ra thuần dương kiếm quyết uy lực chân chính. Huyền Ngưng ý vị thâm trưởng nhìn hắn một cái. Thiếu nợ đạo công, ngươi dùng cái gì còn? Ngoài chín tầng Bắc tháp, Trần Hiên ở bên ngoài chém giết các loại ma vật dị thú, cũng sẽ không bị tính toán vào linh kính đạo công bên trong. Nói cách khác, Trần Hiên đạo công đã cố định, sẽ không lại ra tang. Chân Hiên một mặt trang nghiêm trả lời, đang muốn thỉnh giáo Huyền trước gương lối. Huyền gương trầm ngâm hồi lâu, rốt cục vẫn là lấy ra Tạo Hóa Đan. "Nhớ kỹ, ngươi thiếu ta 5000 đạo công, tương lai muốn trả lại nải món nợ." "Được." "Đạo công về không, Tạo Hóa Đan tới tay." Chỉ là nghe dưới, liền có thể cảm giác được rốt vào thần hồn chỗ sâu mê say. Chân Hiên đổi không chần chờ, ngay trước Huyền gương trước mặt, há miệng liền nuốt vào cái kia Tạo Hóa Đan. Sau đó, khun chân ngồi tĩnh tọa, vận công hành pháp, luyện hóa trong đó dược lực. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết mệnh ta không do trời. Trần Hiên thể nội pháp lực điên cuồng hướng về trong đụng tạo hóa đan quét sạch mà đi, không ngừng phân giải ẩn chứa trong đó thần kỳ dược lực. Tạo hóa đan giống như một viên tinh tú hỏa chủng, tùy theo dược lực tăng lên ra, Trần Hiên toàn bộ thân hình đều phản phất bốc cháy lên, rất nhanh loại này nóng rực cảm giác truyền khắp toàn thân mỗi một chỗ thần kinh, toàn thân da thịt chứng đến đỏ bừng, ngay sau đó toàn thân các nơi đều trở nên nhẹ nhàng. Phản phất đưa thân vào một loại huyền diệu không gì sánh được trong tiến cảnh, đặc biệt nhẹ nhàng tư sướng. Lúc này, trong cơ thể hắn pháp lực tuần hoàn càng lúc càng nhanh, lôi đỉnh lam liên, xe ngắt thần thú ích thêm ánh sáng sáng lên. Tư duy phá lệ rõ ràng, giống như thiên khai thiên nhãn giống như Rất nhiều trước kia nghi hoặc không hiểu tu hành vấn đề, đột nhiên rộng mở trong sáng đứng lên. Trần Hiên cho tới bây giờ không nghĩ tới, Tạo hóa đan có thể đem hắn thoát thai hoán cốt, Thể tụy dị cân. Mà hắn, vừa mới ngưng luyện ra Lôi đỉnh đạo thể hình thức ban đầu. Thân thể nguyên bản liền mạnh hơn phổ thông trúc cơ sơ kỳ. Bây giờ, tại Tạo hóa đan dược lực kích thích dưới, thân thể lại lần nữa phát dục trưởng thành, từ hình thức ban đầu diễn hóa thành chân chính Lôi đỉnh đạo thể. Không chỉ có như thế, hắn linh căn tứ chất, đạt được chất tăng lên. Dù cho không có kiểm tra, hắn cũng có thể cảm giác được bản thân linh căn phẩm chất. Mộc linh căn thượng phẩm, Hỏa linh căn, Kim linh căn, Thủy Linh căn, Tổ Linh căn đều đến thượng phẩm. Cụ thể chỉ số còn không rõ ràng lắm, Mộc Linh căn cần phải tại trường 70, còn lại tứ linh căn đều tại trường 40 đáng tiếc, tạo hóa đan quá mắc, chỉ có thể hối đoán một viên, vẫn là ký sổ. Hơn nữa, loại linh đan này, tồn tại mãnh liệt tính kháng dược, thường thường viên tứ nhất hiệu quả tốt nhất, đằng sau thì sẽ dần đổi kiểu nga xuống. Trần Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, hít ra một ngụm trọc khí, vui sướng trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Không dễ dàng a linh căn tăng lên, đối với hắn tương lai con đường, ý nghĩa phi phàm. Thứ này về sau, ta cũng là thượng phẩm linh căn tu sĩ. Trần Hiên ở trong lòng thầm nghĩ, thân thể quả nhiên trở nên nhẹ nhàng, pháp lực vận chuyển so với Dị Vọng muốn nhẹ nhàng rất nhiều, không có chút nào đình trệ cảm giác, ngay cả đứng tại chỗ đều có loại tùy thời phiêu nhiên muốn bay cảm giác. Thể nội lôi đình lâm liên, xoay ngắt thần độ, vô luận là vận chuyển pháp lực, vẫn là tụ tập linh khí, càng thêm nhẹ nhõm, tốc độ càng nhanh. Lại nhìn xung quanh vận vật, phảng phất càng thêm chân thật, ba phủ ở tại bên trên các loại nguy trang, trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Tựa hồ, hắn đều có thể nhìn thấy trong không khí linh khí, còn có các loại yếu ớt từ ánh sáng. Huyền trước gương đối phận, có phải hay không từ nơi này liền có thể đi cái kia tiên cung. Huyền Ưng trầm ngâm nói, "Trần Hiên, có chuyện, ngươi khả năng không biết. Hộ thân ngọc bội, vẻn vẹn trước lúc này hiệu quả. Nếu là đi cái kia tiên cung, hộ thân ngọc bội liền sẽ mất đi hiệu lực." "A?" Trần Hiên xác thực không biết. Nay tới trước nơi đây 3 vị tông môn tiên kiều, đều lừa đường mã trở lại, chưa đi đến cái kia tiên cung. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Ngoài bản pháp, đi cái kia tiên cung trên đường, gặp phải là chân chính yêu ma." Huyền Ưng thở dài một tiếng. "Mà bên kia thiên địa quy tắc, chỉ cho phép luyện khí kỳ tu sĩ đi vào. Gặp được yêu ma, ít nhất là chúc cơ kỳ trở lên." thậm chí có kim đăng kỳ. Nghe vậy, Trần Hiên kém chút hú đến. Chúc cơ kỳ ngược lại cùng tôi. Kim đăng kỳ, hắn như vậy luyện khí tiểu tu sĩ, liền mâm đồ ăn cũng không tính là. Nhiều nhất là một cái tiểu đậu nha, bỏ vào không đủ để nhét cái răng. Huấn trước gương đối cũng gây khó dễ. Gây khó dễ? Ta như đến đó, một dạng hôi phi y liệt. Phắt. Như vậy a? Trần Hiên đi đến bảo tháp phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, nhìn hướng lên bầu trời bên trong như ẩn như hiện rộng rãi tiên cung. Không có thất thải hạ quang, đội không bảo thủ thủy thú. Trần Hiên trong mắt, cái kia rộng rãi tiên cung Trợ hộ tại trầm dãi hư hóa giống như, nhưng mà, vẻn vẹn xa liếc mắt một cái. Cái này rộng rãi tiên cung, liền đối với hắn tản ra sức hấp dẫn mãnh liệt. Phản vật có một thanh âm tại hắn ở sâu trong nội tâm kêu gọi. Nhưng hắn kìm lòng không đặng, muốn đi xem tiên cung bên trong đến tận cùng ẩn giấu đi cái gì. Phía trước ba vị tiền bối, có thể nửa đường mà trở lại, có phải hay không nguy hiểm không có lớn như vậy. Đó là bọn họ ba người, gần như chỉ ở bảo cửa tháp cách đó không xa. Đi không bao xa, thấy chuyện không thể làm, liền lui trở về rồi. Viện Hương có chút kinh ngạc mà hỏi, "Trần Hiên, ngươi sẽ không thật nghĩ xông vào này tiên cung đi?" Trần Hiên kinh ngạc nhìn nhìn qua rộng rãi tiên cung đột nhiên, có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc tràn ngập ra, tựa hồ kiếp trước đã từng nhìn thấy qua cái kia rộng rãi tiên cung, càng thêm kỳ dị chính là, trong lòng kêu gọi càng thêm mấy liệt, ta vẫn là đi xem một chút." Trần Hiên nở nụ cười, nếu như chuyện không thể làm, ta sẽ mau chóng trở về, làm ra quyết định sau. Cái này trong nháy mắt, Trần Hiên cảm giác được một trận nhẹ nhõm. Trong cõi u minh cái kêu kêu tên âm, rốt cục bình tĩnh trở lại. Trần Hiên rốt cục đi ra chín tầng tháp, chỉ là một cái bước xa, liền bước đến hư không bên trong. Bốn phía là nặng nề xương mù xám Liên kết cực kỳ mỏng manh, càng nhiều là âm sát chi khí. Tại sao có thể như vậy? Trần Hiên nhướng nhìn mắt, nơi xa cái kia rộng rãi tiên cung, tựa hồ tại hướng hắn vẫy tay. Trong lòng cảm ứng cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Trần Hiên không dám bay loạn, thân niệm khẽ nhúc nhích, 16 con phệ hồn ma trùng bay ra. Trước sau trái phải phân biệt quy tán, cảnh giới chính xác. Loại hoàn cảnh này, càng thích hợp phệ hồn, hồn ma trùng. Quả nhiên, phệ hồn ma trùng bọn họ tham lam hấp thụ lấy trong không khí âm sát chi khí, vội vã dẫn đường đi về trước. Thông linh thanh xà hiện thân tại Trần Hiên trên vai. Tiểu Thanh, thiên phú thần thông của ngươi, thần hồn cảm ứng Ở đây hiệu quả như thế nào? Hiệu quả rất kém cỏi, chỉ có phía ngoài trường phân nửa. Vô luận như thế nào, đây là ngươi ta đại cơ duyên, tổng muốn thử một chút. Tốt. Chủ nhân, ta sẽ hết lòng. Trần Hiên tế lên thanh một kiếm, Hỏa Lân kiếm, hóa thành hai đạo kiếm quang, bảo vệ lấy bản thân đồng thời, tay bên trong giấu giếm lôi công ấn, thả chậm tốc độ, đi theo Phệ hồn ma trùng một đường bay đến. Một khắc đồng hồ sau, Phệ hồn ma trùng cảnh báo. Phía trước, bay tới một nhóm minh quạ, chí ít hàng vạn con, che khuất bầu trời, chủ chung điệp điệp mà đến. Minh quạ. Trần Hiên không nghĩ tới, tại cái này tiên cung bên ngoài, trước hết nhất gặp phải Dĩ nhiên là Minh Quả. Bất quá, chỉ là một chút Minh Quả lời nói, Nguyên Bản gấp treo tâm, lập tức liền buông lỏng một chút. "Chủ nhân cẩn thận, Minh Quả bên trong có dạ xoa nha." Thiên Nhãn mở ra Thiên Nhãn về sau, nhìn thấy Minh Đản Quả bên trong, quả nhiên có một cái thân thể to lớn dạ xoa nha, trên người khoác hàng mã áo choàng, tay cầm phá hồn tiên, thắt lưng cuốn tỏa hồn liên, chỉ huy mấy vạn Minh Quả, trái phải tách ra, tựa hồ muốn Trần Hiên Vây quanh trong đó. "Chủ nhân, chúc cơ hậu kỳ." Trần Hiên lông mày gảy nhẹ. "Nị giai hậu kỳ." Nếu như là cái khác ma vật hoặc dị thú, Trần Hiên khẳng định đi đầu chém đi. Nhưng nếu như là minh vật lời nói, Trần Hiên bỗng nhiên mở to mắt, con ngươi hiện lên một đạo tinh quang. Phệ hồn ma trùng đang thiếu tiến giai cực phẩm minh vật đầu, thân niệm khẽ nhúc nhích. Thanh ngọc kiếm cùng hỏa lân kiếm phảng phất giống như xanh đỏ hai con rồng long, tản ra màu xanh thảm lôi đỉnh khí tức, từ mấy vạn minh quạ bên trong bay cướp mà qua. Trên đường đi, phàm là chạm tới hai đạo kiếm quang minh quạ, dồn dập quái khiếu thân hình tiêu tán, hóa thành một đoàn nhàn nhạt, nhạt âm minh chi khí. Phệ hồn ma trùng bọn họ vỗ cánh, trung ảnh nhược minh như ám, đuổi theo giao long kia quang, trong nháy mắt liền xuất hiện tại âm minh chi khí phụ cận, tham lam hút đứng lên. Những lại minh quạ Phần lớn là nhất giai chúng phẩm, một số ít là nhất giai thượng phẩm cùng cử phẩm. Số lượng tuy nhiều, quái khiếu không ngừng phun ra âm sát hắc quang, lại đối vệ hồn ma trùng không tạo được tổn thương. Trong đó hai cái thân hình lớn nhất vệ hồn ma trùng đang tiêu hóa âm hồn châu về sau, đột phá đến nhất giai cực phẩm đối phó những này minh quạ, phản phất bật học bình thường, lợi trảo vỗ một cái, liền đem một cái minh quạ đập thành âm minh chi khí, một cái hút hết sạch, trùng khắp khuôn mặt đầy vui mừng chi tình. Dạ Xoa nha gào thét mà tới, phá hồn tiên sơ lưng ngẩng, mấy vạn con minh quạ tất cả đều triệt thoái phía sau, ngơ cánh sắp xếp sau lưng nó. Luyện khí kỳ tiểu tu sĩ Vì sao xâm phạm ta cảnh? Chương 234. Tiếp dẫn minh hoa. Chương 234. Tiếp dẫn minh hoa. Trần Hiên một mặt ngộp bức, "Xin hỏi vị tiền bối này, nơi này chính là Minh giới?" Trần Hiên trong giọng nói toát ra mấy phần bất đắc dĩ. Nếu như đây là Minh giới lời nói, kia dạ xoa quạ chất vấn, sắp thực có đạo lý. Không nghĩ tới, Trần Hiên vấn đề này, kia dạ xoa quạ thế mà cũng choáng. "Không phải Minh giới, nhưng là ta địa bàn." Một người một đêm xiên, đối mặt nửa ngày. Rốt cục, vẫn là Trần Hiên phá vỡ chờ mặc. Tiền bối khả năng nhìn thấy cái kia tòa cự đại tiên cung. Ở đâu ra tiên cung? Tiểu tu sĩ, hẳn là muốn tiêu khiển ta." Chân Hiên trầm ý, dã xoa này quả chỉ sợ là nãy vực âm sát chi khí bên trong ngẫu nhiên tạo ra, dựa vào bản năng tu hành, cũng không có quá nhiều chuyện thừa. "Tiền bối, ta muốn đi tiên cùng, tu hành chí tôn đạo pháp, còn xin tiền bối nhường đường. Đợi ta tu hành đạt được, tất có chu báo." "Không được. Thủ hạ ngươi ma trùng, tổn thương ta con dân, nhất định phải bồi thường." Chân Hiên bất đắc dĩ hỏi, "Ngươi muốn cái gì bồi thường?" "Đem những cái kia ma trùng bồi cho ta." Chân Hiên bên cạnh cái đầu, rất nghiêm túc suy từ dưới. "Ta nghĩ qua, thứ ra, ngươi có để hay không cho đường cũng không đáng kể." Bởi vì, ngươi căn bản là ngăn không được ta. Nguyên bản Trần Hiên còn muốn hảo hảo thương lượng. Những loại này minh vật, nguyên bản vốn cũng không phải là vật gì tốt, làm sao cùng hắn giảng đạo lý gì? Vẹn vẹn chút cơ hậu kỳ, lại mang thủ, cùng hắn tốt âm thanh thương lượng, không bằng lôi pháp trấn nhiếp. Nghĩ đến đây, Trần Hiên cũng không nói thêm lời. Sớm đã chuẩn bị đã lâu lôi công ấn sa sa tê lên. Thể nội huyền thiên thuần dương công bỗng nhiên vận chuyển. Một trận dọa người khí tức uy hiếp diện tử từ trên người hắn phát ra. Dạ Xoa Nha bỗng dưng phản ứng kịp. Lôi ấn, ngươi sẽ lôi pháp. Nó chăm chú nhìn phía trước không trung lôi công ấn và hồn liên giống như rắn độc lặng yên co lại, càng tăng lên càng dài, tiếp theo biến thành hơn 10 trượng, đem nó tầng tầng bao khóa trong đó. Minh vật đối lôi pháp, thiên nhiên có loại cảm giác sợ hãi. Tiên đối, hỏi một lần nữa, có để hay không cho đường? Ta muốn ngươi hồn phi phế tán. Trần Hiên không khỏi lắc đầu. Dạ Xoa này quả, thật đúng là toàn cơ bắp. Thiên Nhãn, trong mi tâm, Thiên Nhãn chợt dựng. Dạ Xoa nha thân hình, cho dù ở tòa hồn liên cùng tầng tầng minh khí bên trong, vẫn như cũ nhìn một cái không sót gì. Nhược điểm chính là trái tim của nó. Lôi đỉnh lam liên cùng xanh ngắt thần thụ càng ngày càng lóe sáng. Pháp lực điên cuồng tràn vào lôi công ấn bên trong. Ngay mắt sau đó, nhất đạo mang theo khí tức hủy diệt, cuồn bão ba động, từ không ổn định lôi đỉnh bỗng nhiên xuất hiện, cấp tốc phát triển, diễn biến thành dài trăm trượng độ, đem phụ cận âm sát chi khí quét sạch, xanh thảm quang mang chiếu rọi phương viên hơn 10 dặm đường nói dạ xoa nha, chính là Trần Hiên, chính mình cũng giật nảy mình. Tại Tiên giai huyền thiên thuần dương công, luyện hóa tạo hóa đan về sau, lần thứ nhất tôi phát lôi công ấn, liền có hiệu quả như thế, uy năng tối thiểu lúc trước mấy lần. Có lẽ, tại cái này âm sát chi địa, lôi pháp sẽ có càng kinh khủng gia chỉ hiệu quả. Trần Hiên nghĩ thầm, thần niệm khẽ nhúc nhích chỉ một ngón tay, Lôi Công Ứng hư không lên nhanh, trong nháy mắt hóa thành một ngọn núi lớn, treo tại dạ Xoa Nha nhóm phía trên, chậm chược lôi đỉnh lại lần nữa mở rộng thành ngàn trượng dài, xì xì rung động. Khí tức cuồng bạo tràn ngập, chỉ là trong chốc lát, Lôi Công Ứng liền đem trọn cái mấy vạn con minh đàn quạ bao lại. Tật, Trần Hiên hét lớn một tiếng. Lôi Công Y lên, tia sáng màu vàng đại thịnh, màu xanh thẳm ngàn trượng lôi đỉnh tựa như vật sống giống như, nên đón lấy mấy vạn chỉ minh quạ cuồng bạo đánh tới. Dạ Xoa Nha vẻ mặt đại biến, hàng mã áo choàng cao cao cuốn lên, ý đồ muốn lấy ngàn trượng lôi đỉnh. Nhưng mà, có tuấn dương pháp lực ra chỉ Lôi Công Ứng Phát huy ra chữ tại trấn ma kỹ năng đặc tính, ngàn trượng lôi đỉnh rung động ầm ầm, mang quả hoàng sợ vị diện khí thế, trực tiếp bổ vào dạ xoa nha hàng mã áo choàng bên trên. Dạ xoa nha toàn thân dùng mình, bị to lớn hoàng sợ chấn nhiếp, kinh hãi hóa thành một đạo hắc sát đột quang, không đoạn hậu rút lui. Trên tay phá hồn tiên, một chút ngăn cản một chút, trong nháy mắt liền nổ tung đứng lên, xiên đầu cuốn ngược, còn sót lại xiên trôi hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau lưng nó, vô số minh quạ gào thét lấy dồn dập hóa thành một đoàn âm minh chi khí, nộ tung ra. Chân hiên không có truy kích, đem lôi công ấn một lần nữa thu hồi. Sau đó, nuốt xuống một giọt vạn năm linh nũ, hồi bù pháp lực tâm thần. Dạ Xoa Nha dù sao cũng là trúc cơ hậu kỳ, nơi đây âm sát khí lại đậm. Ngàn Trượng Lôi Đình mặc dù còn có thể lại truy tập kích nhất đoạn khoảng cách, nhưng tiêu hao pháp lực thực tế quá nhiều, mắt thấy khó mà một kích chí mạng. Dực Hắc thu hồi lại, thôi phát lên thanh mục kiếm cùng hỏa lần kiếm, kiếm quang giống như xanh đỏ hai con giao long, tại Dạ Xoa Nha trên đỉnh đầu du tẩu không ngừng. Dạ Xoa Nha xuất linh minh quạ tổn thất mấy ngàn con, nơi dự trữ ba kiện minh bảo đều bị thương, tâm thần đại chấn, lòng còn sợ hãi, vội vàng chắp tay chắp tay thi lễ nói, tiên trưởng tạm dừng tay. Chỉ là mượn đường mà thôi, hà cớ sinh tử đánh nhau. Ta biết sai rồi. Tiên trưởng mà lại dừng tay, thu thần thông đi. Trần Hiên mỉm cười. Hắn nguyên bản liền không muốn đối dạng xoa này quạ đuổi tận giết tuyệt đa suất thân hạ, chém giết lại nhiều yêu ma, đều không có đạo công. Có thể tùy tiện trấn nhiếp dạng xoa này quạ, còn là đã chiếm lôi pháp khắc chế minh vật tiện nghi. Thật muốn sinh tử đánh nhau, hắn có lòng tin có thể thắng được thắng lợi sau cùng. Bất quá, trình độ này minh vật, nhất định có hầu thủ. Thật liều mạng một lần, không nói đến muốn tiêu hao hắn đại lượng pháp lực tâm thần, nếu là vô ý, thân thể thần hồn bị thương, ảnh hưởng trúc cơ, vậy liền được không bù mất. Sở dĩ, cho dù có thể thắng, hắn cũng không muốn sinh tử đánh nhau. Trần Hiên một mặt hài hước nói ra, ngươi vô cớ ngăn cản đường đi của ta, còn làm tổn thương ta ma chủng, làm hại ta tổn hại tiêu hao tinh nguyên, thôi phát bà bối. Ngươi đã biết sai, nói một chút đi, như thế nào bồi thường tại ta? Chớ có dùng miệng đầu nhận lầm đến cả ta. Đến lúc đó, ta nhận ra ngươi, bảo kiếm của ta lôi ấn, có thể không nhận ra ngươi. Nói xong, lôi công ấn lại lần nữa tê lên, mặc dù còn không có triệu hồi ra lôi đỉnh, nhưng một bộ tùy thời đánh bộ dáng. Dạ Xoa Nha trong lòng hò hốt, một đôi cự nhãn quay tròn luận chuyện, rất là chơi vui. Nó hướng về Trần Hiên không người nói ra, tiên trưởng bất giận. Ta tại cái này nẻo khổ chi địa, ngoại trừ những này mình quạ con dân, không rất tốt độ vận." Trần Hiên biến sắc. "An không bệnh nha, nhận cái sai, liền có thể chấm dứt việc này. Ngươi cũng quá không đem ta để ở trong mắt." Đánh một trận, tiêu hao hết nhiều như vậy pháp lực tâm thần, như không có chút bồi thường, Trần Hiên suy nghĩ đều không thông suốt. "Nếu là ngươi mạnh, Trần Hiên đánh không lại ngược lại cũng tôi, chờ sau này thực lực tăng lên, trở lại này nhân quả cũng không một. Mà lúc này, thực lực của ngươi không gì hơn cái này, đều không phải là đối thủ của ta, còn cản đường chặn giết, ý đồ bất chính, sau khi thất bại không đại xuất huyết một phen, làm sao cũng không thể nào nói nổi." Tuy là không có thứ gì tốt, nhưng thân làm chúc cơ minh vật, tổng có một ít áp đáy hòm mà bối. Quả nhiên, bị Trần Hiên cái này một lựa dối, giả xoa nha chịu thua nhật vua. Tiên trưởng, tiểu nhân xác thực không quá mức độ tốt. Nó từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, một mặt nhấc nhối hai tay dâng lên. Đây là cái gì? Phắt. Trần Hiên vẫy tay, hộp ngọc kia bay tới. Thần thức khế lực, thấy không có cảm mấy, cái này mở ra. Hình như là một viên hạt châu màu vàng. Toàn thân mượt mà, sắc thái diễm lệ. Trần Hiên chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra được trong đó bất phàm, tựa hồ cảm giác được phạm âm từng trận, Phật quang phủ chiếu. Đây là Phật châu. Thượng tiên, đây chính là xá lợi tử. Dạ Xoa Nha lớn tiếng kêu lên, trong năm trước, có một vị tăng nhân ở đây vực vãn lạc, nhục thân hòa tan, chỉ còn sót lại viên này xá lợi tử, là Phật gia chí bảo. Chân Hiên đem xá lợi tử cất kỹ. Bất quá là một viên Phật châu, chuyện gì xá lợi tử, ta nhưng là không hiểu. Thành ý của ngươi, ta thấy được, bất quá, còn thiếu rất nhiều. Chân Hiên ánh mắt tại Dạ Xoa Nha phá hồn xiên, tỏa hu liên, hàng mã áo choàng bên trên lập đi lập lại dò xét ý tứ rất rõ ràng. Không đủ, có thể dâng lên cái này ba kiện minh bảo nha. Dạ Xoa Nha đương nhiên không chịu đây chính là nó ăn cơm ra hỏa. Thượng Tiên, ta cho ngươi thêm một kiện bạc bội, mong rằng Thượng Tiên như vậy chấm dứt việc này." Dạ Xoa Nha vẻ mặt đau khổ nói ra. "Bất quá, trong lời nói cũng lộ ra một chút hiếp. Thật đem nó ép, cùng lắm thì hy sinh những con dân này, nó vẫn là có lòng tin trốn được tính mạng." Lấy tới xem một chút. Dạ Xoa Nha từ trên thân lấy ra một viên linh thạch hồng ngọc, cẩn thận từng ly từng tí khu xử lao vụn vụt qua đây. Ồ. Chân Hiên thần thức hơi quét, liền cảm giác được một trận bi thương nồng đậm chi ý mở ra xem, bên trong lại là một gốc toàn thân đỏ chót yêu diễm kỳ hoa. Đây là Trần Hiên nhìn về phía Dạ Xoa Nha, đây là Mạn Châu Sa Hoa. Đúng vậy. Dạ Xoa Nha một mặt nhếch môi nói, nói ra, ta tự sinh ra lên, liền tại cái này mảnh minh ngực, chỉ phát hiện gốc cây này Mạn Châu Sa Hoa. Mạn Châu Sa Hoa, lại dương bị nạn hoa. Theo Phật kinh chứa lượng, bị nạn hoa, mở 1000 năm, lật 1000 năm. Mặc dù tu được đồng căn, cuối cùng cả người, hoa cùng diệp vĩnh viễn không duyên gặp nhau, sinh sinh tướng sai, cho nên cứ gọi tên bị nạn hoa. Nghe nói hoa này có thể hoán tỉnh trí nhớ kiếp trước, luôn luôn mở tại mình giới bên trong, là tiếp dẫn chi hoa. Mặc dù không biết giá trị của nó, nhưng không thể nghi ngờ là kiện chí bảo. Trần Hiên tranh thủ thời gian nhận lấy, lúc này đổi phó gương mặt, cười ha hả đối dạ xoa nha nói ra, "Tiền bối, chỉ là một đợt hiểu lầm. Như vậy đi, ta cũng trở về tặng ngươi một kiện bảo bối." Trần Hiên xuất ra chính là nhiếp hồn đăng đèn này, nguyên là nhất giai thượng phẩm pháp khí, có thể sử dụng ánh sáng khiếp người hồn phách. Bất quá, lúc này, Trần Hiên học xong đoạt hồn kim quang về sau, kiện này pháp khí với hắn mà nói liền không quá mức chỗ dùng. Vô luận là từ uy năng, vẫn là từ phạm vi công kích, đoạt hồn kim quang đều viễn siêu nhiếp hồn đăng. Già Xoa Nha không nghĩ tới Trần Hiên thái độ chuyển biến được nhanh như vậy, trong lúc nhất thời phản phất phản ứng kịp, một bộ trấn kinh tại chỗ bộ dáng đợi đến Nhiếp Hồn đang lao vụn vụt đến trước mặt nó, Già Xoa Nha với tay, liền rơi vào nó trên tay. Bảo bối tốt. Già Xoa Nha chỉ là thần thức quét một vòng, liền mặt lộ vẻ vui mừng, đối cái này Nhiếp Hồn đang yêu thích không thốn tay. Mặc dù phẩm giai hơi thấp, nhưng chỉ cần tốn thời gian tế luyện, nhất định có thể trở thành một kiện tốt nhất minh khí. Hắn Nhiếp Hồn tác dụng, chính hợp Già Xoa Nha tâm ý, thượng tiên, quả nhiên hảo khí phách. Mặc dù còn tại đại phòng, Già Xoa Nha trên mặt vẫn là lộ ra định loạn nụ cười. Như thế rất tốt. Người ta lại ở giữa, lại không tan không ra mâu thuẫn, hà cớ chém chém giết giết. Đúng rồi, ngươi còn có cái gì bà bối tốt, lấy ra nhìn xem, có lẽ chúng ta có thể trao đổi một hai." Dạ Xoa Nha một mặt hổ tướng, "Thượng Tiên, thật không có cái gì bà bối. Còn có một số âm hồn châu, chắc hẳn Thượng Tiên cũng chướng mắt. Vậy quên đi." Trần Hiên chỉ là thuận miệng nói âm hồn châu loại này minh vật, đối Minh Tu có dụng, đối với hắn cho dùng không lớn, chỉ có thể lấy ra bồi dưỡng vệ hồn ma chủng. "Đúng rồi, Tiên Bối có biết phía trước là địa phương nào?" Trần Hiên rút lui bảo kiếm lôi ấn, hướng Dạ Xoa Nha nghe ngóng khu vực phụ cận tình huống. Dạ Xoa Nha tất nhiên là biết gì nói nấy. Cuối cùng, Trần Hiên lại lần nữa hỏi, "Tiền bối, ta hiện nay liền tiến về cái kia tiên cung mất tham viếng chân pháp. Hỏi ngươi một lần nữa, thật không nhìn thấy trước mặt tòa kia rộng rãi tiên cung. Không rối gạt thượng tiên, sắp thực không nhìn thấy. Chúng ta Minh Tu cùng các ngươi đạo tu bất đồng, không cảm ứng được tiên cung cũng là chuyện thường." Trần Hiên gật gật đầu, phất tay từ biệt, vẫn là phệ hồn ma trùng trinh sát mở đường, lôi ấn bảo kiếm hộ thân, tiếp tục tiến lên đợi đến Dạ Xoa Nha từ ngõ bức bên trong lấy lại tinh thần lúc, Trần Hiên đã phiêu nhiên mà đi. Chương 235: Tiên cung ma thần. Chương 235 Tiên cung ma thần. Thú vị. Trần Hiên ngừng lại, nhìn lên trước mắt nồng đậm ma khí. Vừa đi ra minh vực, liền nhập ma thế giới. Dù cho có phệ hồn ma trùng trinh sát dò đường, ánh mắt bị ngăn trở, thần thức nưng trệ, trong lòng vẫn như cũ có loại cảm giác bất an. Linh tu, đối ma khí thiên nhiên không thể đứng, toàn thân không được tự nhiên, liên pháp lực đều trở nên trở nên nặng nề. Thật muốn chiến đấu, tại ma giới bên trong, thực lực chỉ ít giảm xuống năm thành. Trần Hiên dương mắt nhìn lên. Rộng rãi tiên cung vẫn còn đang nơi xa, như ẩn như hiện. Trần Hiên trong lòng hiện lên một ít giận mình. Nguyên lai, like, tiên cung một mực tại cho hắn chỉ dẫn. Nhìn như rất gần, thực ra rất xa. Trầm Dãi nhắm mắt lại, mở ra Thiên Nhãn. Quả nhiên, rộng rãi tiên cung cho thấy chân thật hình dáng. Phản vật mênh mông trên bầu trời một viên chiếu lấp lánh ngôi sao, vẫn như cũ có thần ánh sáng lợ lờ. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, tại một mảnh trống không đến của ma giới bên trong, ngoan cường mà tách ra ôn hòa linh quang, toát ra một chút huyền diệu đến cực điểm đạo vận. Trần Hiên quan bế Thiên Nhãn thần thông, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, tiếp tục lao vụn vụt đi qua. Hắn đưa tặng nhiếp hồn đăng cho Dạ Xoa Nha, chính là vì tìm hiểu này vực tình báo. Theo Dạ Xoa Nha sở thuật, nơi đây ma khí nặng nề, Cư ngủ không ít ma đầu ma thần. Có tốt, phần lớn đều là giống như hắn giống như trúc cơ kỳ. Ma đàn cấp bậc cực ít. Một vùng tăm tối, bên người đều là ma khí vô cùng vô tận độc không chịu nổi. Một cỗ không hiểu bực bội ngang ngược chi khí trống rỗng sinh ra. Dương Chấn Hiên rất muốn giết lục một phen đây cũng là ma khí đối linh tu ô uế tác dụng. Chấn Hiên vận chuyển pháp lực, thể nội xanh ngắt thần thụ trong lúc đó hào quang tỏa sáng. Singer bừng bừng linh lực đem thân thể xung quanh ma khí càn quét trống không. Nhấp nhíu mắt. Phía trước là càng thêm ma khí nồng đặc, độc ngầu mãnh liệt, giống như như sóng to gió lớn, cuồn cuộn mà đến, mãi mãi không kết thúc. Phệ hồn ma trùng tiếng rít một tiếng, toàn bộ tật tốc lui về, phản phất gặp được nhân vật cực kỳ khủng bố giống như. Trần Hiên cấp tốc khởi động tiến nhãn, tại đục nổ mảnh liệt ma khí bên trong, không ngừng mà dần hiện ra từng cố hình thái khác nhau to lớn đại ma đầu thân ảnh. Chúng to khoảng 10 trượng phi lô ma đầu, hoàn toàn không có thân thể, thần sắc dữ tợn, ánh mắt bên trong vô tận đoán nghiệm, miệng bên trong gào thét không ngừng. Phi lô ma đầu vừa hiện thân, liền mở ra cao 10 trượng huyết bổn đại khẩu, liền muốn đem Trần Hiên một cái nuốt vào. Trần Hiên đã sớm chuẩn bị, thân thể hư thực không chừng, phát động âm dương hành tẩu thần thông, trong nháy mắt liền bay đến ngoài trăm trượng. Mặc dù như thế, vẫn là người được một cỗ tinh hôi ác phong, hoa mắt chóng mặt, kèm chút nôn mửa ra đây là tới tự phi lô ma đầu nội tâm chỗ sâu nhất quán hận, trực tiếp ảnh hưởng đến Trần Hiên thân hồn. Mà lúc này, không ngừng có ma đầu tử đen kịt ma khí bên trong hiện ra thân hình. Có thân cao 10 trượng, còn sót lại bộ xương khô lâu yêu, trong mắt lục hỏa chớp động, o o quái minh, ngón tay sắc bén giống như đao, nên đón Trần Hiên thân thể, chính là nhất đạo chảo ảnh. Có thân người đầu thú, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, hai mắt đều đỏ đại lực ma đầu, gào thét hướng về Trần Hiên gào ôm ma đến. Có bạch cốt ma đầu, cầm trong tay bạch cốt ma kiếm, ma vẻ mặt mặt nạ, khi thì dáng vẻ trang nghiêm, Khi thị hung ác dữ tợn, cần cổ Phật Châu đều là nhân loại đầu lâu biến thành. Giống như mỗi một loại này, mấy trăm con tướng mạo khác nhau ma đầu, liên tục không ngừng tự ma giới bên trong hiện ra thân hình, phát ra nhiếp nhân tâm hồn ma tiếng gào, dồn dập hướng về Trần Hiên bay tới. Ma khí ngập trời. Trần Hiên dùng tiên nhãn, nhìn lướt qua. Mấy trăm con ma đầu, cảnh giới thấp nhất cũng là ma rựa vào trung kỳ, cao nhất đạt tới ma rựa vào viên mãn. Tại cái này ma khí nồng đậm chi địa, càng là bằng thêm mấy phần ma lực. Trần Hiên không có có suy nghĩ nhiều, không ngừng mà thi triển âm dương hành tẩu thần thông, xé mở vết nứt không gian, hướng về tiên cung độn bay mà đi. Sau lưng, là mấy trăm con ma đầu tạo thành to lớn hắc sắc dòng lũ đánh là khẳng định đánh không lại. Chấn Hiên hướng miệng bên trong nhỏ vào một giọt vạn năm linh nũ, đồng thời lại bóc nát một viên linh thạch trung phẩm, bổ sung pháp lực tâm thần. Mắt thấy một cái cao tới 20 trượng, ngoại hình như châu giống như ma đầu nhanh muốn vượt tới. Chấn Hiên cũng không quay đầu lại, thần niệm khẽ nhúc nhích, một đoàn hắc vụ đang không mà lên, ba vạn con ngọc diện ong độc, ong ong, nên đón. Chấn Hiên chỉ còn sót lại ngọc diện phong hầu cùng nó mấy trăm con ong độc thân vệ, vẫn như cũ thu tại trời xanh trùng bên trong tiên đỉnh. Cái này ba vạn con ngọc diện ong độc, dùng để vận hầu, đã có toàn bộ hy sinh chuẩn bị tâm lý. Ma đầu kia quả nhiên bị ong độc nhóm cuốn lấy, cơ to lớn chảy sắt, gãy sắt, không nhịn được xua đổi đứng lên. Còn lại đuổi kịp ma đầu, thì triển thần thông, đem dây dưa bọn chúng long độc bọn họ từng cái đánh rơi. Cứ việc thực lực chênh lệch quá lớn, ba vạn ong độc nhóm đối ma đầu bọn họ không tạo được thương tổn quá lớn, nhưng thành công làm Trần Hiên thắng được thời gian. Nương theo lấy ma đầu bọn họ kinh khủng tiếng gào hét. Thử vong ngọc diện ong độc càng ngày càng nhiều. Trần Hiên thân ảnh, nhưng dần dần mà đi, thoát khỏi ma đầu bọn họ truy tập kích. Lúc này, hắn mới biết được, trước mặt cái kia ba vị tiên tiêu, vì sao lại trở về. Không có không gian thần thông, căn bản là không có cách xông qua mảnh này ma vực, cho dù là hắn, cũng hi sinh bồi dưỡng nhiều năm ngọc diện ong độc nhỏng, chỉ còn lại ngọc diện phong hầu cùng mấy trăm con ong độc thân vệ. Bất quá, đều đi đến nơi đây, Trần Hiên cũng vô pháp quay đầu. Trong lòng cảm ứng, càng ngày càng mãnh liệt. Hỏa Lân kiếm mở đường đằng sau là ngự thanh một kiếm phi hành tốc độ cao Trần Hiên. Một đường bay nhanh. Sau hai cái giờ, từ ma vực bên trong xuyên thấu mà ra, trước mắt là vô tận tương cùng. Một chút mỏng manh linh quang hội tụ một chỗ, lúc ẩn lúc hiện, huyền hóa ra một tòa rộng rãi tiên cung. Lặng lặng lơ lửng tại thương khung chỗ sâu. Thần quang ảm đạm, một bộn lên tản trong gió tùy thời sụp đổ cảm giác. Trần Hiên thu hai thanh phi kiếm, kinh ngạc nhìn nhìn lên trước mắt linh quang tản phá tiên cung, trong lòng mãnh liệt cảm ứng, nhưng dần dần bình thản xuống. "Tiểu gia hỏa, nếu tới, sao không tiến cung lĩnh hội?" Thanh âm rất xa xôi, lại lại mang theo một chút uy nghiêm, chậm rãi từ tiên cung bên trong truyền tới. Nguyên bản ảm đạm tiên cung, trong lúc đó thế mà một chút lóe sáng một chút. Vừa dứt lời, phản phất có cố lực lượng vô hình, đem Trần Hiên nâng lên, liền muốn đẩy hắn tiến vào tiên cung. Thể nội Lôi đỉnh Lam liên đột nhiên nở rộ, Lôi đỉnh đạo chủng dạng rỡ phát sáng. Trần Hiên trên thân thể một trận lôi hồ lập loé, ken ken rung động, đem cái kia cố năng năng lực lượng tiêu tan gì thành hư vô đột nhiên tỉnh dậy. Trần Hiên trong lòng kinh hô, nguy hiểm thật. Nguyên lai, ngươi mới là mảnh này mà vực chi chủ. Ma thần chỗ lợi hại, cũng không phải là chính diện đấu pháp pháp, mà là câu dẫn tu sĩ thất tình lục dục, phóng đại âm u tâm lý, sinh ra các loại ma niệm, từ đó bất tri bất giác tự nguyện nhập ma, hóa thành ma đầu. Đầu hỏa nhập ma đã là như thế mà đến, chỉ cần nhập ma, mặc cho ngươi pháp lực thông thiên, cũng vì ma khống chế. Vừa rồi, Trần Hiên chỉ là một cái sơ sẩy. Thần hồn vất thủ, kém chút bị này thiên ma thừa lúc vắng mà vào, do đạo nhân ma. Cái gì gọi là ma? Đạo mặc dù ma, mà nói ngay. Đạo hữu, ngươi tối rồi. Thanh âm uy nghiêm bên trong toát ra một chút bất đắc dĩ. Vừa dứt lời, giọng gái tiên cung dần dần ngân thực, một mảnh cực kỳ huyền diệu đại đạo pháp vực nhẹ nhàng khuyết tán ra đến. Vô số đạo vận, phảng phất giống như tiên nhạc giống như hát hay múa giỏi. Thân ở trong đó, Trần Hiên không khỏi một trận giận mình. Thân nghiệm phảng phất thoát ly thân thể tồn tại. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Khôi phục quang minh về sau, đã tại một cái trong phòng nhỏ. Bên ngoài là hắc khí cuồn cuộn. Rõ ràng là đồng đậm trị cực ma khí, thỉnh thoảng có ma đầu ma thần gào thét tiếng cười quái dị. Trong phòng, linh khí cùng ma khí thanh chọc rõ ràng, tựa như thái cực âm dương hình giống như, không ngừng mà lưu chuyển. Mà tại chính giữa phòng, khoanh chân ngồi ngay thẳng 10 cái khô lâu, xương cốt hiện ra hồng ánh chi sắc, tựa như bạch ngọc. Đây đều là vẫn lạc đạo môn tiền bối. Trần Hiên ánh mắt bên trong hiện lên một ít tổn thức. Vẹn vẹn từ những cái kia khô lâu bạch ngọc xương cốt đến xem, khi còn sống đều là tu hành đạt được, ít nhất là kim đan chi cảnh. Kim đan tính là cái gì chứ? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, đem Trần Hiên giật nảy mình. Lúc này Trần Hiên mới phát hiện, cái này 10 cái khô lâu, đầu lâu đều chuyển hướng hắn. Trong lòng rùng cả mình, rùng mình. Chẳng lẽ, những cái khô lâu đều còn có linh thức? Nói nhảm. Không phải vậy sao có thể đưa ngươi từ ngoài cung nhiếp tiến đến? Trần Hiên tranh thủ thời gian quỳ lạy hành lễ đạo môn tiền bối, ít nhất là nguyên anh chân quân. Sau một khắc, các loại thanh âm vang lên. Thượng phẩm mục linh căn, chỉ là dùng linh vật cương ép cấp cao, căn cốt quá kém. Ngươi luyện lôi đỉnh đặc thể, sẽ còn tự tiêu phái lôi pháp, đã rất tốt. Cái này thuần dương kiên quyết, mặc dù không chọn bện, nhưng cũng luyện được ra dáng. Ồ, Thế mà lại còn ngàn thánh tông nự trùng công pháp, thú vị. Tại cái này chút khô lâu trước mắt, Trần Hiên tựa hồ không có chút nào bí mật có thể nói. Không đúng, dựa vào những này, hắn qua không được ma vực, trên thân tất có bí mật. Lên tiếng trước nhất bộ xương khô hồ kia khẳng định nói, quả nhiên, vẫn là không thể gạt được những này đạo môn đại năng. Nói đi, trên người ngươi còn có cái gì đại cơ duyên, có thể để cho chúng ta lau mắt mà nhìn, sắp tới tôn đạo pháp, chuyển thừa ngươi. Trần Hiên chậm rãi đứng dậy. Các vị tiền bối không nhìn lầm, trên người của ta thật có đại cơ duyên. Ta một chút liền nhìn ra, các vị, tất cả đều là chết đi mấy ngàn năm vãng hồn. Lời vừa nói ra, hoàn toàn tĩnh mịch. Một lúc lâu sau, mới có đắng chát âm thanh âm vang lên. Ngươi là như thế nào biết được? Trần Hiên nhìn lướt qua phòng nhỏ bên trên lưu truyền âm dương thái cực đồ. Ta nhận ra này hình, đây là âm dương thái cực đồ. Linh khí cùng hắc khí tương hỗ y tổn, lẫn nhau chuyển hóa. Các ngươi liền rượi vào cái này âm dương thái cực đồ, cậu thả hơi tản, bảo trụ trong lòng một điểm linh thức bất diệt. Thực ra, các ngươi đã vẫn lạc nhiều năm. Phía ngoài những cái kia ma đầu ma thần, đều là các ngươi ma niệm sinh ra. Các ngươi mới làm mảnh này ma vực chi chủ. Có một việc, Trần Hiên là không nói cho bọn hắn biết vừa rồi, Trần Hiên vụng trộm mở ra Thiên Nhãn. Tại Thiên Nhãn bên trong, những ngày khô lâu, sớm đã nhan sắc ú ám, sắp tiêu tán. Toàn bằng âm dương thái cực độ ngăn cách ngoại giới, những ngày khô lâu tài năng bảo trì một điểm linh thức chưa diện. Bọn hắn có thể nhìn thấu Trần Hiên thân thể công pháp, lại không một người có thể phát giác Trần Hiên Thiên Nhãn thần thông. Không sai, chúng ta tu đạo không thành, toàn bộ rơi vào vô lượng ma kiếp bên trong, bây giờ đã gần đến vạn năm. Vạn năm thời gian bên trong, chúng ta luôn luôn hòa bản thân ma niệm đánh nhau, đến cái kia lúc kết thúc rồi. Đạo hữu, ngươi phá mất cái này âm dương thái cực độ, đưa chúng ta luân hồi đi. Tương lai Nếu là nhìn thấy chuyện thế chúng ta, đến lúc đó không tránh khỏi muốn ngươi dịu dắt chúng ta một hai. Nghe được lời này, Trần Hiên không khỏi lắc đầu. Cho tới giờ khắc này, các ngươi còn chưa tỉnh ngộ, còn muốn gạt ta. Trần Hiên lạnh giọng nói ra, các ngươi sớm đã chết đã lâu, chỉ còn lại lưu lại nơi đây ma niệm, bị cái này âm dương thái cực độ chỗ trấn áp. Đến loại tình trạng này, vọng tưởng cho ta mượn trong tay, thả các ngươi ra ngoài, thật sự là buồn cười. Biết không, ta một mực cảm ứng cái này tiên cung tại triệu ta qua đây, vừa mới bắt đầu, ta còn tưởng rằng là truyền thừa chí tôn đạo pháp tại ta. Hiện nay, ta hiểu được, là muốn ta đem các ngươi ma niệm đều hủy đi, miễn cho tai họa thường sinh. Âm thanh nhân tiết cứng rắn giáng đi xuống dưới. Trần Hiên liền tế khởi chuẩn bị đã lâu lôi công ấn. Chương 236 Nguyên anh tàn hồn. Chương 236 Nguyên anh tàn hồn. Tại thiên nhãn ra chỉ dưới, Trần Hiên đã kết luận, những này khô lâu đều là vong hồn. Khi còn sống đều là tu đạo đạt được đại năng chi sĩ, tại sinh tử đại kiếp trước mắt, cuối cùng qua không được tâm ma cái này liên quan, tạo ra ma nghiệp, vọng muốn nghịch thiên cải mệnh. Lôi công ấn một tế ra tới, Trần Hiên liền điên cuồng chăm chú pháp lực, lôi đỉnh lam liên cùng xanh ngắt thần thụ tất cả đều triển khai, triệu hồi ra màu xanh thẳm thiên lôi trực tiếp đối trước mặt mười cái khô lâu nổ đi, không có chút nào lưu thủ chi ý tuy là vong hồn ma niệm, khi còn sống ít nhất là nguyên anh chân quân, trưởng thiên biến hóa, thần thông cường đại, Trần Hiên không dám có chút kinh thị. Nghe nói, tu sĩ ngưng kết nguyên anh về sau, có thể bỏ qua thân thể, chẳng những có thể dùng cưỡng ép đối cấp thấp tu sĩ siêu hồn và phách, rút ra ký ức, còn có thể mượn xác hoàn hồn, đoạt xá trọng sinh. Nói cách khác, nguyên anh tu sĩ có thể bỏ qua thân thể, bằng vào đoạt xá chi thuật, cướp đoạt người khác hướng thân thể trọng sinh, tiếp tục tu hành, cùng trời tranh mệnh. Mặc dù đoạt xá có đủ loại hạn chế, danh môn đạo tông mệnh lệnh rõ ràng nghiêm cấm Nhưng thời khắc sinh tử, đường nói ma tu, chính là nguyên anh chân quân, cũng không ít chó cùng rất dữ dội. Dù sao, thật vất vả tu hành đến cảnh giới như thế, phần lớn không muốn thân tử đạo tiêu. Những cái khô lâu cách này đã có gần vài năm. Theo lý thuyết, thọ nguyên đã sớm kết thúc. Cho dù là kéo dài thọ nguyên bí thuật, cũng không có khả năng duy trì vạn năm lâu. Bây giờ, tại thiên nhãn ra chỉ dưới, nhìn thấy 10 cái khô lâu trên thân, đều có màu tím nhạt hắc khí ma khí lờ lờ, trong lòng sớm đã kết luận, đều là ma vật không thể nghi ngờ. Những cái kia khô lâu dồn dập tiêu gạo. Tiểu tử, vô lễ. Lớn mặt. Quỳ xuống, tha cho ngươi khỏi chết. Trần Hiên thái độ, chuyển biến cực kỳ nhanh. Xuất thủ không chút do dự. Triệu hồi ra thiên lôi, trực tiếp bổ về phía những này bộ xương khô. Bọn hắn chỉ là vong hồn ma niệm, thực lực vạn không còn một, dù có mọi loại thủ đoạn, lúc này cũng khó có thể thi triển. Trong chưởng lôi đỉnh ngảnh tác tại 10 cái bộ xương khô bên trên. Bụi đất tung bay. Xương vỡ bay tứ tung âm dương thái cực độ vì đó dừng một chút. Lúc này, hơn 10 đạo hắc sát quang đoàn, tốc độ cực nhanh, hướng về Trần Hiên phi độn mà đến. Nhất đạo ngọn lửa nóng bỏng phóng lên tận trời. Hỏa Lân kiếm tựa như một cái hỏa long, chắn đường tại Trần Hiên trước mắt, hướng về hơn 10 đạo hắc sát quang đoàn đốt cháy đi qua. Cùng lúc đó, Thông Linh Thanh Sả thân ảnh hiện ra, gián miệng hơi mở, phát ra một tiếng tang thương cổ lão tiếng long ngâm, sau đó miệng phun cực hàn băng vụ, đóng băng những mấy hắc sắc quang đoàn. Những mấy hắc sắc quang đoàn đều là vong hồn ma niệm, sợ lôi sợ hỏa, trong lúc nhất thời, dồn dập chuyển hướng tránh né ra. Thông Linh Thanh Sả biển sâu long ngâm, vốn là phạm vi lớn thần hồn công kích, lại thêm cực hàn băng vụ, bị chạm tới mấy cái hắc sắc quang đoàn rõ ràng bị chậm lại tốc độ, run rẩy một chút. Lúc này, 10 cái hắc sắc quang đoàn bên trong, khá lớn mấy cái, cấp tốc du tẩu đến hình thể nhỏ bé bị thương mấy cái kia hắc sắc quang đoàn bên trong, nhào tới, đem nó thôn phệ 10 cái hắc sát quang đoàn ở giữa, lẫn nhau thôn phệ, rất nhanh liền chỉ còn lại 3 cái lớn nhất. Trần Hiên lặng lẽ nhìn nhau, giờ nó đúng thời cơ, trên tay ám nắm kiên quyết. Hỏa Lân kiếm cùng thanh mục kiếm giống như song long xuất hải giống như, đem bên trong một cái hắc sát quang đoàn cắt thành hai nửa. Nhưng mà, chia ra thành hai đoàn hắc sát quang đoàn, cũng không có biến mất, mà là bị còn lại hai cái hắc sát quang đoàn phân biệt thôn phệ đi vào. Kể từ đó, Trần Hiên trước mắt còn sót lại lớn nhất hai cái hắc sát quang đoàn. Lôi công in lên một trận lấp loé, thiên lôi lần nữa bị triệu hoán đi ra, đánh xuống đi qua. Nhưng mà, cái kia hai đoàn hắc sát quang đoàn, lại phản phất có linh tính cấp tốc tại biến mất tại chỗ, kế mà xuất hiện tại ngoài mấy trượng một góc khác bên trong. Nhưng mà, không đợi Trần Hiên lại ra tay âm dương thái cực độ bên trong, nguyên bản mảnh vụn giống như khô lâu sơn vỡ, vậy mà ngưng kết đứng lên, hình thành một cái trường 2m, thân thể hoàn chỉnh bộ xương khô. Cái kia hai đoàn hắc sắc quang đoàn bỏ xuống Trần Hiên, tính lao thẳng về phía bộ xương khô. Ngay tại Trần Hiên trước mắt, cái kia khô lâu há miệng hút vào hai đoàn hắc sắc quang đoàn, toàn thân một trận ken ken âm thanh rung động, thế mà đứng lên. Tật. Gặp tình hình này, Trần Hiên trong lòng quyết tâm, lôi công ấn, thanh một kiếm Hỏa Lân kiếm đồng thời kích phát, Thiên Lôi thần hỏa đều công hướng Cố cô kia mới vừa thành hình cô lâu. Chỉ là, cái này cô lâu hấp thụ hai đoàn hắc sắc quan đoàn, tựa hồ đại bổ giống như, khô gầy cốt chảo đưa tay chộp một cái, liền đem Thiên Lôi bắt trên tay, ném ra ngoài đồng dạng, thanh mục kiếm cùng Hỏa Lân kiếm kiếm quang, bắn tới hắn khung xương ba tức đầu, liền bị nhất đạo hắc sắc ma che đậy che lại. Trần Hiên thủ đoạn không thể bảo là không mạnh. Phổ thông trúc cơ tu sĩ, cho dù là trúc cơ trung kỳ, chưa hẳn có thể ngăn cản được hắn lôi hấn phi kiếm. Hơn nữa, làm việc quyết đoán, đối mặt truyền thừa hấp dẫn, không có chút nào lưu thủ, vừa lên đến chính là đại triêu lại đối cái này mới vừa thành hình khô lâu, không có tạo thành tổn thương. Tiên bối đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chấn Hiên mắt lộ ra vẻ cảnh giác, một bên tu hồi hai thanh phi kiếm, một bên tra hỏi, tìm hiểu tình báo, kéo dài thời gian. Thiên nhãn bên trong, bộ nải khô lâu rõ ràng so với ban đầu nhìn thấy cái kia mười cái còn mạnh hơn nhiều. Hắn suy đoán, tất cả vong hồn ma niệm đều bị hắn hấp thu, cuối cùng hình thành cái này mới bạch cốt thần ma. Thanh Vân Tông tông chủ, Triệu Vô Cực. Khô lâu chậm rãi nói ra. Một tông chi chủ? Chấn Hiên trong lòng càng là cảnh giác. Có thể lên làm tông môn tông chủ, nắm giữ tài nguyên là bình thường người vô pháp tương tự. Loại nhân vật này, bình thường nắm giữ một chút bí ẩn thần thông đối cấp thấp tu sĩ, càng là chiếm hết ưu thế, có là thủ đoạn bức cung hắn đi vào khuất khổ. Siêu hồn và sá, là trong đó thường thấy nhất. Triệu tông chủ muốn thế nào? Triệu vô cực liếc nhìn Trần Hiên một cái, nói ra, Thanh Vân tông tại trên tay của ta diệt tuyệt, thẹn với tông môn tiên sư. Nha. Trần Hiên một bộ thâm biểu đồng tình bộ dáng. Ta gặp ngươi thiên phú bất phàm, có thể chỗ này chính là hữu duyên. Như vậy đi, ta đem Thanh Vân tông Hoạch Tâm công pháp truyền thừa ngươi, nếu ngươi ngưng kết nguyên anh, làm mở cửa lập phái. Chuẩn ta thành viên tông ý bác, kéo dài ta thành viên tông đạo thống. Ta ơn Triệu tông chủ có hảo ý, bất quá, ta cự tuyệt. Trần Hiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tự tuyệt. Thiên nhãn trạng thái dưới, bộ khô lâu này mặc dù không có hắc sắc ma khí, nhưng tương tự không nhìn thấy ngũ thái linh khí. Nguyên anh chân quân, họ có ngàn năm, hắn ngũ thân đều là thiên địa tinh hoa, linh khí mười phần. Sau khi chết xương cốt, đồng dạng là thiên địa chi bảo. Cũng may qua gần vạn năm, linh khí dần mất, bắt đầu mục nát, này mới khiến Trần Hiên tiên lôi đánh tăng. Mà cốt này bằng vào hắc sắc quan đoàn, một lần nữa ngưng kết bắt đầu khô lâu. Tự xưng là Thanh Vân Tông tông chủ, muốn thủ hắn chuyển thừa, Trần Hiên một chữ cũng không tin phát. Hắn âm thầm đưa vào cú pháp lực, tiếp tục thôi động lôi ấn phi kiếm, muốn thừa dịp bất ngờ lúc, tái phát ra lôi đỉnh một kích, giải quyết triệt để cái này quỷ dị khô lâu. Cùng hắn nói chuyện với nhau, thực ra là vì khôi phục pháp lực tâm thần, phát động càn mạnh công kích. Ngươi cự tuyệt. Ngươi cũng đã biết, ta cái này Thanh Vân Tông chuyển thừa, chân quý bậc nào. Thanh Vân Tông trăm vạn tử đệ, mỗi tuổi chưa qua giải giác mấy cái danh mạch. Phạm là thu hoạch được Thanh Vân Tông chuyển thừa, chí ít cũng có thể ngưng kết kim đan. Đúng, ngươi sợ ta lựa gạt ngươi. Như vậy đi, Ngươi giúp ta làm một chuyện. Ngươi đem mang ta mang ra nơi đây, đêm nay thì hãy, mai sáng tại Tân Quốc Phi Tiên Sơn phục long sơn núi bên trên, đó là ta gia đợi cô Hương. Đối với ngươi mà nói, bất quá tiện tay mà thôi, lại có thể thu được ta Thanh Vân Tông chí tôn đạo pháp truyền thừa, như thế nào? Trần Hiên phảng phất tại trầm ngâm, sau đó lộ ra nụ cười. Triệu tông chủ, lời con chưa nói hết, Trần Hiên đột nhiên mắt lộ ra hàn quang, hai tay bấm niệm pháp quyết, lôi ấn phi kiếm, lần nữa mang khỏa phá hủy vạn vật giật mình người khí thế, giống như như gió bão mưa giảo công hướng câu cô lâu. Lôi minh tiếng kiếm rít, lập tức vang vọng phòng nhỏ. Nguyên bản một mực trầm trầm lưu động âm dương thái cực đoàn, cũng bởi vì linh khí kịch liệt ba động, dống nhiên sụp đổ. Cái kia Khô Lâu một mặt rũi ra cốt trảo ngăn cản, một bên lui lại nói ra, "Tiểu tử, ta khi còn sống là một tông chi chủ, cuộc đời tích lũy công đức vô số. Ngươi một luyện khí tu sĩ, dáng phẩm thượng, nhiều lần khiêu khích tại ta, chết không được ta rồi." Từng bước lui lại, Khô Lâu tức giận kêu lên. Vừa dứt lời, Khô Lâu há miệng phun một cái, tối đen như mực sắt trùng sáng, cấp tốc chui ra. Thừa như anh nguyên bộ dáng, cái này đen kịt hải nhi, tay bên trong bẩm véo nhất đạo kỳ quái pháp quyết, thân hình thuần nhất dị, lập tức bay đến Trần Hiên trước mắt. Cấp loại Trần Hiên thần tức phát hiện nó lúc, đen tụệt hải nhi đã chiếm cứ tại hắn huyện Bạch hội bên trên. Nguyên anh đoạt xá. Trần Hiên trong lòng giận mình, nhất chuyện không muốn thấy xảy ra. Tu sĩ cấp cao, đặc biệt là nguyên anh tu sĩ, đối cấp thấp tu sĩ đoạt xá, xác suất thành công rất cao. Trần Hiên rút về bảo ấn phi kiếm, ngồi xếp bằng, cẩn thủ tâm thần, hưởng đối Triệu vô cực đoạt xá. Thể nội lôi đình lam liên từng mảnh nở rộ, lôi đình đạo chủng dạng rỡ lấp lóe, từng tia từng tia lôi đình chi lực trải rộng kinh mạch toàn thân ra thị đại thành thần tiêu nội thị pháp thi triển đi ra, ngũ tặng lục phụ hóa thành xanh ngắt thần thủ, quang mang đại tác phát huy ra, tà ma bất song. Kỹ năng đặc tính đồng thời, bắt đầu vận chuyển Huyền Thiên thuần dương công dung hợp thể nội thành một đoàn linh pháp lực, lôi đỉnh chi lực, hỏa lâm kiếm khí, điên cuồng gột rửa bản thân thân thể. Thể chất hài bên trong, càng làn ngưng kết ra từng đạo thuần dương vô hình kiếm khí, không ngừng sôi trào, vận sức chờ phát động. Nguyên Anh chân quân lại như thế nào? Kinh lịch gần vạn năm, lưu lại hồn lực lại có thể có bao nhiêu? Trần Hiên còn thật không tin, Triệu Vô Cực có thể thuận lợi đoạt xá hắn. Hắn hồn lực, viễn siêu cùng giai, so với phổ thông trúc cơ cũng mạnh hơn mấy phần. Hơn nữa, hắn còn có đòn sát thủ. Cái kia chính là Vô Tự Đạo Kinh cùng Tiên Nhãn thần thông. Mở ra thiên nhãn về sau, Triệu Vô Cực nhất cử nhất động đều có thể khám phá hư ảo, nhìn rõ hắn chân ý quả nhiên, đen kịt quang đoàn Triệu Vô Cực tiến vào Trần Hiên Tức Hải đều có phần tổn sức. Một đường bị màu xanh thẳm lôi hồ chỗ thiếu đốt. Vô luật là lớn nhỏ vẫn là nồng độ, đen kịt quang đoàn đều rõ ràng uýt đi một chút. Các loại tiến vào Trần Hiên Tức Hải về sau, từng đạo thuần dương vô hình kiếm khí bỗng nhiên mà tới. Cái kia đen kịt quang đoàn lập tức phát ra một tiếng quát khiếu, chỉ dựa vào thần hồn chi lực, liền đem thuần dương vô hình kiếm khí lực lượng triệt tiêu mất. Bất quá, hắn cũng không chịu nổi. Quang đoàn càng ngày càng nhỏ, nồng đậm hắc khí càng lúc càng mờ nhạt bị sôi trảo bánh liệt lôi đỉnh chi lực tiêu đến tiêu thê lương thảm thiết. "Tiểu tử, người ta hợp làm một thể, lại tu thiên đạo, cùng hưởng trường sinh, có gì không thể?" Trần Hiên không để ý tới hắn, chuyên chú ngưng kết ra từng đạo thuần dương vô hình kiếm khí, phát huy ra vô kiên bất tội kỹ năng, không ngừng mà bắn về phía cái kia đen kịt quang đoàn. Triệu Vô Cực trong lòng đại hận. Bây giờ, hắn còn sót lại một ít tu lực, liền linh bảo đều không thể khu động. Cũng may, hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Miệng bên trong phun ra một cái nhỏ bé thất thải ngọc hoàn, trong nháy mắt liền gắn vào đen kịt quang đoàn trên thân, hình thành nhất đạo thất thải bình chứng. Cái này thất thải ngọc hoàn chiếu sáng rạng rỡ, bảo quang sáng lạ, thế mà chặn Trần Hiên Thuần Dương vô hình kiếm khí. Mắt thấy Trần Hiên Thuần Dương vô hình kiếm khí vô cùng vô tận, Lôi đỉnh chi lực sôi trào mãnh liệt, Triệu Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, từ đó chia ra một đoàn nhỏ nồng đậm hắc khí, phụ thuộc đến thất thải ngọc hoàn bên trên. Cái này thất thải ngọc hoàn lần nữa hào quang tỏa sáng, sáng chói chói mắt, đem nó bảo vệ được cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, Triệu Vô Cực liền đập nồi rìm thuyền giống như, tựa như một viên dạ minh châu, hướng về Trần Hiên trong thức hải tận tốc bay đột tới. Chương 237: Tiên tông truyền thừa. Chương 237 Tiên tông truyền thừa đến loại thời điểm này, Trần Hiên quyết tâm liều mạng. Thân hồn sừng sững tại trong thứ hải, từng tia từng tia pháp lực không gián đoạn mà tràn vào trong thứ hải. Tay bắt pháp quyết, lôi công ấn tế lên. Trên thân lôi đỉnh chi lực, lại bị tụ tập tại lôi công ấn phía trên. Thất thải ngọc hoàn bảo vệ Triệu Vô Cực, đem mấy đạo vô hình kiếm khí cùng lôi đỉnh pháp lực toàn bộ phá tan, trực tiếp xông qua Trần Hiên thần hồn trước mắt. Linh căn thật khắt nhau. Triệu Vô Cực một mặt gật bỏ. Cũng may kinh mạch rộng lớn, nội tính khá cao, miễn cưỡng cũng có thể dùng. Triệu Vô Cực tiến vào Trần Hiên trong thứ hải, dễ dàng hơn, ánh mắt bên trong đều là trà phúng. Tiểu Gia Hỏa Ngươi quản không đầu hàng." Hắn liếc nhìn Trần Hiên tê lên lôi công ấn. "Đừng nói ta không có nói cho ngươi, ở chỗ này, ngươi nếu là phóng ra lôi đỉnh, rất có thể vết thương thứ hải, biến thành đồ đẫn. Tại trong thứ hải, ngoại trừ thần hồn chi lực, còn lại kiếm khí pháp lực đều đã vô dụng. Hơn nữa, rất dễ dàng làm bị thương thứ hải bản nguyên." Chỉ so với so sánh hồn lực lời nói, Triệu Vô Cực lòng tin 10 phần. Cho dù chỉ có thời kỳ toàn thịnh 1%, có thể nguyên anh chân quân hồn lực, như thế nào cái này tiểu tiểu luyện khí tu sĩ có thể sánh được. Trong thứ hải Trần Hiên tân hồn, không có trả lời chẳng những không có thu hồi lôi công ấn, ngược lại tăng lớn hồn lực đưa vào. Thật nghĩ Ngọc Thạch câu phần. Triệu Vô Cực ngạc nhiên hỏi: "Ngươi suy nghĩ nhiều." Trần Hiên bình tĩnh nói: "Ngũ Lôi Minh tướng, Hỏa Sa tướng quân, Đàng Thiên ngã xuống đất, Khu Lôi chạy vân, đội trận chiến ngàn vạn, thống lĩnh thần binh, mở kỳ cấp bắt Triệu, không được kê ngừng." Lập tức tu lệnh. Trần Hiên niệm xong khẩu quyết, lôi công in lên, binh theo lệnh chuyển đem đuổi lệnh đi, tám chữ to, chiếu lấp lánh. "Ngươi đây là đang làm cái gì?" "Cầu đem phái linh." "Đây chính là tại trong tứ hải của ngươi, ở đâu ra thần tướng tạo điều kiện cho ngươi phân công?" Triệu Vô Cực nhìn thấy Trần Hiên động tác về sau, kinh miệt rễu cất nói, thoại âm rơi xuống. Hắn liền giật mình. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này, Lôi Công đi lên, thả ra một đạo hoàng quang, phong vân biến ảo, thình lình xuất hiện một đội Lôi Bộ Thiên Tướng tiến binh. Cái này sao có thể? Ba vị Lôi tướng mỗi ngày quân xuất lĩnh mấy trăm thiên binh, đối thủ nắm Lôi Công ấn Hiên không mình hề lễ. Mặt tướng đặng Bá Ôn, Ức Ngọc Hàn Thần, Trương Nguyên Bá, gặp qua Trần tiên sư, kêu gọi ta các loại, có gì phân công. Người này dụng ý khó dò, ý đồ đoạt xá ta thần hồn, mười ba vị đại soái xuất thủ, đem nó tiêu diệt. Trần Hiên thi lễ trả lời, Cần tuân tiên trưởng pháp chỉ. Sau đó, ba vị tiên quân dẫn đầu mấy trăm thiên binh, đem Triệu Vô Cực bao bọc vây quanh. Điều đó không có khả năng. Triệu Thiên Cực một bên thôi phát trên thân thất thải ngọc hoàn, ngăn cản lôi tướng thiên tướng thiên binh công kích, một bên la lớn. Trần Hiên mắt lộ ra hàn mang, không ngừng ngưng tụ thuần dương vô hình kiếm khí, chỉ cần Triệu Vô Cực lộ ra cái sơ hở, liền muốn đem khắc nhất tử địa sát đại thành thần tiêu lôi pháp, vô tự đạo kinh bên trên viết rõ ràng, kỹ năng đặc tính là dịch thiên địa quỷ thần đọc hiệu từ tiêu đạo kinh, hắn đối thần tiêu lôi pháp lý giải sớm liền bước lên bậc thang. Tiên lấy khí mà vận hành, lấy khí mà xảy ra, âm dương lấy khí mà thẳng tư. Phong lôi lấy khí mà động đãng, thân người lấy khí mà hô hấp, đạo pháp lấy khí mà cảm giác thông âm dương chi khí làm lôi đỉnh, sinh dục vận vận, vì thiên địa chi đầu mối âm dương kết nối, thuận mà làm lôi, nghịch mà làm đỉnh. Âm dương hợp mà làm lôi, nhanh chóng mà làm đỉnh âm dương nhị khí, nội ngoại gián tiếp, xen lẫn nhau công kích, nhanh chóng phát mà làm đỉnh cũng. Khí tụ thân hội, chủ sinh sát cơ hội, có thể kích vận. Lôi đỉnh là âm dương đầu mối, hiệu lệnh vạn vật căn bản. Viễn cổ đại năng, dùng lôi đỉnh chủ trì ngự tám giới. Trần Hiên dùng lôi công ấn chỗ triệu hoán đi ra lôi bộ thiên tướng thiên binh, vốn là bọn hắn tại giới này, tại Trần Hiên thần hồn bên trong phân thân hình chiếu. Mặc dù như thế, vẫn như cũ uy lực bất phàm. Mượn nhờ nhờ Chấn Hiên Thể Nội Lôi Đình chi lực, không ngừng mà đối trịệu vô cực tàn hồn tiến hành công kích. Chấn Hiên Lôi Đình đạo thể đã được, Thể Nội Lôi Đình Lam Liên liên tục không ngừng cung cấp Lôi Đình chi lực, lôi bộ 3 ngày quân đem Triệu vô cực tàn hồn đánh cho ngoao ngoao trừ thiếu. Lúc này, hắn liên tục ra hiệu. Tiểu tử dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Thấy Chấn Hiên thờ ơ, sắc mặt đại biến, nội giận gầm lên một tiếng, không dừng tay, ngươi ta ngọc thạch câu phần. Nói xong, niệm mấy tên pháp chú, thân thể bắt đầu biến hóa, thình lình biến thành một cái ba đầu sáu tay, đầu thú thân người mà thần bộ dáng. Sau đó Thất thải ngọc hoàn hóa thành bảy dạng linh bảo, một kiện bạch ngọc giáp, còn lại đều là bảo kiếm, nhọn súng, cự truy nhóm vũ khí, ngăn cách ba ngày quân công kích, lao ra khỏi vòng đây, hung tận phóng tới Trần Hiên. Trần Hiên sắc mặt lưỡng lại, thanh ngọc kiếm cùng hỏa lân trên thân kiếm phun ra nuốt vào lấy thuần dương kiếm mang, hóa thành hai đạo giao long, trực tiếp cùng Triệu Vô Cực sáu cái vũ khí đụng vào nhau. Tiếng vang liên tục, quang mang bắn ra bốn phía. Thanh ngọc kiếm cùng hỏa lân kiếm tại Triệu Vô Cực ma thân công kích đến, không đoạn hậu rút lui. Hiển nhiên, Triệu Vô Cực tàn hồn biến thành ma thân về sau, lực lượng đạt được tăng cường, cho dù là rót vào thuần dương pháp lực hai thanh phi kiếm trợ cứng cũng có chút phí sức. Mấy hơi qua đi, Trần Hiên liền nức lượng ra triệu vô cực ma thân lực công kích. Hắn lạnh nhạt hừ một tiếng. Trên thân đoạn hồn kim quang bỗng nhiên thả ra, lấp lóe chói sáng, toàn bộ tập trung ở triệu vô cực ma thân trên thân. Triệu vô cực ma thân hơi chậm lại, thân hình bị định trụ, động tác chậm chạp. Sau đó, một cái đuôi bọ cạp độc câu trống rông xuất hiện, đối triệu vô cực ma thân chính là ngủ đông một chút. Hấp. Tuỳ theo Trần Hiên tiếng nói, thanh một kiếm, Hỏa Lân kiếm hợp thành một chôi màu trắng thuần dương pháp kiếm, bay tới trong tay hắn. Thân hình loán một cái, âm dương hành động, trong nháy mắt liền tới đến triệu vô cực ma thân đỉnh đầu. Đi cho đi. Trần Hiên hai tay cầm kiếm, nên đón ba đầu sáu tay, thú thân mặt người Triệu Vô Cực ma thân, tự bên trên mà lên, phá không đánh xuống. Lúc này, Triệu Vô Cực ma thân đau đến khó nhịn, ma khí ngưng trệ, toàn thân bất lực, miễn cưỡng rôi ra sáu cánh tay chống đỡ. Nhưng mà, dao rắc, tiếng vang. Bảo kiếm, nhỏ xuống, tự truy nhóm vũ khí, tại thuần dương pháp kiếm công kích đến, đều vỡ vụn. Thuần dương pháp trên thân kiếm trạm lam sắc qua mang, vẻn vẹn một chút lạm đạm một chút. Triệu Vô Cực sáu cánh tay, toàn bộ chấn vỡ. Tại sao có thể như vậy? Liên Chấn Hiên cũng không nghĩ tới, công kích của hắn sẽ thuận lợi như vậy. Triệu Vô Cực ma thân trốn đến một bên, dựa vào Thất Thải Ngọc Hoàn hóa thành bạch ngọc giáp, kéo dài hơi tản. Lôi Bộ Thiên Tướng Thiên Binh truy tập kích mà tới. Đợi chút nữa. Ta thua. Triệu Vô Cực ma thân biến trở về nguyên lai Hắc Sắc Ma Hải Nhị bộ dáng. Bất quá, ma khí đổi màu tím nhạt, thể tích càng nhỏ hơn, phảng phất tùy thời liền muốn tản ra giống như. Cái này Thất Thải Ngọc Hoàn là ta bản mệnh linh bảo. Đạo Hữu nếu là đem ta thi hài chôn cất đến Tân Quốc Phi Tiên Sơn tiềm long sơn núi, cái này Thất Thải Ngọc Hoàn, ta liền tặng cho ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, ta hồn lực đã mất, sắp hồn phi phách tán, không cần đến lựa gạt Đạo Hữu. Trần Hiên cũng không có tùy tiện tin tưởng, vẫn như cũ độ cao cảnh giác. Triệu Vô Cực ma anh cười thầm một tiếng, thân hình loạng một cái, thế mà chủ động từ Trần Hiên thức hải bên trong lôi ra, một lần nữa về tới khung xương bên trên. Đoạt xá chi thuật, khả nhất bất khả nhị. Hiện nay, ngươi rủ sao cũng nên tin tưởng đi." Triệu Vô Cực thở dài nói ra, hai tay của hắn vỗ một cái, một quyển ngọc giản chống rông xuất hiện phát. "Đây là ta thành Vân tông truyền thừa, đan phù khí trận kiếm thân các loại đều ở trong đó. Ngươi kêu Trần Hiên, đúng không? Chúng ta làm cái giao dịch như thế nào?" Trần Hiên trong lòng kinh nghi không chừng. Triệu Tông chủ thị giảng: "Ta đem Thanh Vân Tông truyền thừa thụ của ngươi, ngươi như tu hành đạt được, chọn mấy tên tốt đồ, khai tông lập phái, lại kế ta Thanh Vân Tông đạo thống, cung phụng lịch đại tiên sư, như thế nào?" Trần Hiên giật mình, mở ra thiên nhãn. Quả nhiên, Triệu Vô Cực hồn lực càng thêm yếu ớt, tùy thời liền muốn tiêu tán giống như đây chính là nguyên anh chân quân tiên tông truyền thừa. Như thế nào giao dịch? Ngươi chỉ cần phát cái thiên đạo lời thề là được rồi." Triệu Vô Cực bình tĩnh nói. "Như vậy là được rồi?" Trần Hiên có chút khó hiểu. Cái này cũng quá dễ dàng. Thiên đạo lời thề, như không có thực hiện Tại tu sĩ đột phá thì dễ dàng sinh ra tâm ma, nhưng cũng chỉ thế thôi đối với tu mạnh, cái này đỡ thúc không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa, thiên đạo lời thề, tại tu vi cao thâm lúc cũng có biện pháp có thể giải trừ. Còn có cái kèm theo điều kiện. Trần Hiên một mặt cảnh giác, thỉnh giảng, ngươi trong dược xá lợi tử cùng bị ngạn hoa mượn dùng một chút. Tốt, hai thứ bảo vật này, Trần Hiên từ dạ xoa nha tay bên trong thu hồi được, lại chân quý, cũng so ra kém một tông truyền thừa. Hai cái hộp ngọc tung bay qua khứ, mở ra sau khi, xá lợi tử cùng bị ngạn hoa trôi lơ lửng trên không trung. Lão Hữu, đã lâu không gặp. Xá Lợi Tử đột nhiên tản mắt ra trong trượng ánh vàng, một vị lão tăng ngồi ngay ngắn trong đó, diện mạo hiền lành. Triệu Vô Cực gặp qua hư không pháp sư. Hư không pháp sư ha ha cười nói, "Như thế nào, cuối cùng muốn thả dưới chấp niệm, theo ta luôn hỏi." "Đúng vậy. Tất ta có minh châu một viên, lâu bị cõi trần cực khổ quá khóa. Bây giờ bởi bay, tỏa sáng, theo phá thanh sơn vạn đóa." Tùy theo hư không pháp sư nghiến ngữ, Xá Lợi Tử hóa thành vạn đạo Phật quang, đem trọn cái phòng nhỏ chiếu rọi được hoàn toàn tĩnh lặng. "Nhớ kỹ, kế ta truyền thừa, chôn tất ta thi hài, khai tông lập phái." Triệu Vô Cực thanh âm tại Trần Hiên bên tai vang lên đợi cho Phật Quang Thu liễm về sau, hư không pháp sư cùng Triệu Vô Cực đều đều biến mất, liền viên kia xá lợi tử cũng hao hết Phật tính mà tiêu tán. Trần Hiên trước mắt, bày biện một quyển ngọc giản cùng một cái bảy màu ngọc hoàn đúng, còn có đồng bệnh ở trước mặt hắn bị ngạn hoa, yêu diễm màu đỏ chót. Trần Hiên ý nghĩ khẽ động. Triệu Vô Cực đi được đội vàng, cũng không để lại khẩu quyết. Dung tu vi cảnh giới của hắn, căn bản là không có cách mở ra truyền công ngọc giản, khu động thất thải ngọc hoàn. Quả nhiên, Trần Hiên thần thức mới vừa tiếp xúc đến bị ngạn hoa, liền cảm nhận được Triệu Vô Cực bi thương nồng đậm tri ý lần này. Trần Hiên phảng phất liền ở một bên Giọng nó triệu vô cực một đời. Từ hẻo lánh tôn làng khắp bước, người mang linh căn đệ tử tiến vào Thanh Vân Tông. Từ một cái bình thường ngoại môn đệ tử làm lên ở giữa kinh lịch vô số hiệp cảnh, mắt nhìn bên cạnh hảo hữu Chí giao từng cái vỡ lạc. Ngậm đắng nuốt cay 500 năm. Chúc cơ, kết đan, ngưng anh, cuối cùng trở thành Thanh Vân Tông tông chủ. Nhưng mà, vô lượng ma kiếp lên, ma đạo hồn chiến, làm tấn quốc trung đẳng tông môn Thanh Vân Tông, liền hắn ở bên trong, hơn 10 vị nguyên anh chân quân, toàn bộ tại ma đạo hồn chiến bên trong trọng thương. Không có cách, đành phải dựa vào tông môn bí thuật, tham sống sợ chết. Công lực giảm đi, thực lực còn sót lại 1.2 phần 10. Vì ngăn ngừa đạo thống đoạn tuyệt, bọn hắn những này nguyên anh chân quân, nghiêm tông môn chi lực, chế tạo cái này rộng rãi tiên cung tiểu thế giới. Sau đó, giữ lại vài tia tàn hồn chi lực, lặng lẽ đợi người hữu duyên. Lại về sau, mất đi nhục thân bọn hắn, tại gần vạn năm trong khi chờ đợi, toàn bộ sinh sôi ma niệm. Tiên cung tiểu thế giới cũng biến thành minh vực mà giới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trần Hiên mở to mắt, trong ánh mắt một mảnh mê võng. Hắn phảng phất làm một cái vượt ngang vạn năm tần động. Trong lòng chỉ nhớ mang máng triệu vô cực mơ hồ một đời. Đương nhiên Một đạo pháp quyết ở trong lòng lưu truyền đúng là mở ra truyền công ngọc giản pháp quyết. Trần Hiên khẽ đọc pháp quyết, Thanh Vân tông truyền công ngọc giản đột nhiên trốn vào thức hải của hắn. Nguy lai, Triệu Vô Cực mượn nhờ bị nạn hoa, đem trí nhớ của hắn truyền thừa cho Trần Hiên. Mặc dù chỉ có hắn khi còn sống trong 12, nhưng cũng nhường Trần Hiên được ích lợi không nhỏ. Chương 238, thuần dương pháp thân. Chương 238, thuần dương pháp thân đến mức thất thải ngọc hoàn. Là Triệu Vô Cực bản mệnh linh bảo. Dung Trần Hiên hiện nay năng lực, căn bản là không có cách khu động, chỉ phải cẩn thận chứa vào hồn ngọc. Thiếp thân nấp kỹ đây chính là Tiên cung bên trong, gần với Thanh Vân tông truyền thừa chân quý chi vật. Ngồi xếp bằng, điều tức tĩnh dưỡng, tiêu hóa Triệu Vô Cực ký ức. Mặc dù không có cụ thể công pháp tu hành, nhưng kiến thức cùng nội tính lại đạt được tăng lên trên diện rộng. Sau một hồi, Trần Hiên ánh mắt bên trong hiện lên một ít hiểu ra. Triệu Vô Cực trong trí nhớ, ngoại trừ số ít người sinh cảm khái bên ngoài, càng nhiều hơn chính là xây thành đạo cơ, ngưng kết kim đan, thành tựu nguyên anh tâm đắc cảm ngộ. Phản Phật vì hắn hoạch ra một cái ánh sáng con đường. Rất nhiều nghi hoặc, rộng mở trong sáng đối lục thân pháp lực thần thức năm giữ, đạt tới một cái độ cao mới. Mục tiêu, thượng phẩm đạo cơ Trần Hiên đem triệu vô cực hải cốt thu thập xong, thận trọng để vào trong hắc hồ lô. Trong ngắn hạn, Trần Hiên là không thể nào đi Tân Quốc. Gần vạn năm cũng chờ, chắc hẳn hắn sẽ không để ý cái này mấy chục năm. Huyền Tiên Tông, linh kính đài dưới. Tống Quốc bảy tông chín vị chân nhân, đều đều đến đứng linh kính dưới, một mặt ngưng trọng nhìn về phía linh kính bên trong chăm chú khép kín huyền thế giới chi môn. Đã đến giờ. Tôn chân nhân thấp giọng nói ra, trong giọng nói có chút thuận tức chi ý lần này bảy tông thi đấu, Huyền Tiên Tông tổng điểm cùng một mình chỉ cầm tới thứ hai, chính là thua. Hắn nhìn về phía Vương chân nhân, tốt một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng. Tím Dương sư huynh hẳn là sẽ đến đi ôn chân nhân trong lòng thầm nghĩ. Các loại trưởng giáo sư huynh hiện thân, nhìn ngươi lão Vương lại là như thế nào một bộ gương mặt. Trong lúc đang suy tư, linh quang chợt hiện. Thái Hà đại trời. Chỉ thấy linh kính huyền thế giới đại môn từ từ mở ra, từng đạo hồng quang mang bọc lấy hơn 10 vị tông môn tử đệ, từ bên trong lao vụn một mà ra. Những này đều là xâm nhập đến Huyền gương Cựu trọng thiên, từng tiến vào 9 tầng thần tháp tông môn tiên tiêu. Hồng quang rơi xuống đất, trước hết nhất ra tới, nghiễm nhiên là Bạch Hoa tông hứa giai lệ. Hắn là huyền thế giới Cựu trọng thiên bên trong yếu nhất tu sĩ, thành tích kém cỏi nhất. Mặc dù như thế, cũng có hơn 9000 điểm đạo công. Theo thời gian trôi qua, tất cả tông môn thiên kiêu từng vị hiện ra thân hình. Thiết M hương, Phong Chính Hoa, Huyền Tiên Tông hai vị chân truyền, Tuyết Liên tiên tử, La Tư Mạnh, Ta tự tại, Hàn Tiểu Nhạc, Vạn Quốc Chính, Tôn Chính Anh, Ninh Vân Tiên, Sích Dương tử các loại. Người càng ngày càng nhiều, thân tinh trên mặt khắp nhau, hoặc mỡ, hoặc tứ đắc, hoặc xấu hổ, các loại. Những người này đều theo đạo công giá trị sắp xếp, đi ra càng muộn, đạo công giá trị càng cao. Nhưng mà, mọi người tại đây, bảy trăm tông môn tử lệ, hơn 10 vị Huyền Tiên Tông chấp sự, chín vị chân nhân ánh mắt vẫn như cũ đặt ở linh kính huyền thế giới chi môn, phảng phất tại kỳ vọng cái gì. Mà trong đám người, Vương Chân Nhân trên mặt thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Hứa giai lệ trở lại Bạch Hoa Tông đệ tử tụ tập địa phương. Chỉ một thoáng, từng đợt mềm mại thanh âm vang lên. "Chúc mừng Hứa sư tỷ xâm nhập huyền thế giới cựu trọng thiên, tất nhiên sẽ thành thượng phẩm đạo cơ." Hứa sư tỷ, hiểu thấu đạo chi tôn đã pháp, con đường quang minh a. "Hứa sư tỷ, ngươi còn nhớ ta không?" Nhập môn lúc, là ta dẫn ngươi đi thấy sư tôn. Nghe được các vị đồng môn chúc mừng, Hứa giai lệ trên mặt có phần có đắc ý sắc. "Chư vị sư tỷ sư muội, Giai Lệ chút thành thế này, tại Tuyết Liên sư tỷ trước mắt, lại đáng là gì? Thuần Túy là vận khí mà thôi. Hứa sư tỷ không muốn khiếm tốn, ngươi so với Tuyết Liên đại sư tỷ không khác nhiều lắm. Chính là, Tuyết Liên đại sư tỷ nhưng so sánh ngươi khắc khổ nhiều lắm. Cũng có thành âm bất đồng. Đáp ý cái gì? Bất quá là đi theo Kim Dương tông cái kia yêu nghiệt đằng sau cỏ đạo công. Chính là, có cái kẻ ngu cam tâm nhường nàng chiếm tiện nghi. Hứa giai lệ sắc mặt ngưng tụ, mới vừa đi tới mẫu Đan Tiên tử nhẹ nhàng ráp tay của nàng. Lắc đầu, ra hiệu Hứa giai lệ đừng phát làm. Nói bậy bạ gì đó. Giáo sư Muội có thể xâm nhập Vĩnh Thế giới Cửu Trọng Thiên, há lại toàn bộ nhờ người khác hỗ trợ. Tuyết Liên Tiên Tử lạnh giọng quát lên. Nàng là Bạch Hoa Tông đại sư tỷ, từ nhỏ bồi dưỡng chân nhân thân truyền, luôn luôn uy danh rõ rệt. Nếu là không có thực lực, đừng nói Vĩnh Cương Cửu Trọng Thiên, chính là thất trọng thiên cũng không xông vào được. Có cái này nghi ngờ tâm tư của người khác, vì sao không để tại bản thân trên tu hành? Ghen ghét người khác, sẽ chỉ làm đạo tâm bị long đong, con đường gian khổ. Phải. Xin nghe Tuyết Liên đại sư tỷ dạy bảo, về sau không dám. Mấy cái bất mãn Bạch Hoa Tông nữ tu mau nhận sai. Hứa giai lệ cũng đối Tuyết Liên tiên tử thi lễ. Đạt tại đại sư tỷ, Hứa sư muội, ngươi không cần phải để ý đến các nàng nói cái gì. Vững chắc đạo tâm, tăng lên nhục thân pháp lực thần thức, làm tốt chúc cơ chuẩn bị, đây mới là chính sự. Đại sư tỷ nói đúng, giai lệ thủ giáo. Hứa giai lệ một mặt kính cẩn. Lúc này, Lãnh chân nhân đi tới. Nhìn thấy Tuyết Liên tiên tử cùng Hứa giai lệ tỉ muội tình thân, cười nhẹ nhàng. Hứa giai lệ, tại. Nhìn qua Hứa giai lệ một mặt kính cẩn dáng vẻ, Lãnh chân nhân khoát khoát tay, không cần cần chương. Ta hỏi ngươi, cái kia Trần Hiên, cùng ngươi quan hệ như thế nào? Hứa giai lệ giật mình. Hắn cùng ta là bạn tốt. Tự Như, Hứa Gia Lệ đem bên người Mẫu Đan Tiên Tử hướng đi qua, tựa như ta cùng Mẫu đơn muội muội một dạng. Nha, hắn vì sao còn chưa có đi ra? Hứa Gia Lệ một mặt mờ mịt, "Ta không biết ta, 9 tầng thấn tháp, ta tại tầng thứ nhất liền bị đá ra tới." Có lẽ, Trần Hiên xông lên thần tháp 9 tầng? Lãnh Chân Nhân sắc mặt ngưng lại. Xông lên thần tháp 9 tầng? Rất không có khả năng. Ngàn năm qua, chỉ có 3 người xông lên thần tháp 9 tầng, không có chỗ nào mà không phải là khí vận chi tử, toàn bộ thành tựu Nguyên Anh chân quân. Nguyên Anh chân quân? Đây chính là liền nảng đều hâm mộ ngưỡng vọng tổ đại Có cơ hội, mời Trần Hiên đến chúng ta Bạch Hoa Tông chơi đùa. Đúng. Hứa Gia Lệ trả lời, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Mới không. Xưa đâu bằng nay. Trước kia tiểu tử nghèo tàn tu, bây giờ là tông môn Thiên Kiêu đem hắn mời được Bạch Hoa Tông bên trong, còn không biết muốn sinh ra bao nhiêu sự tình đến. Làm không tốt, Trần Hiên đi ngủ trong phòng, đều sẽ bỏ vào mấy vị gia vẻ đạo mạo sư tỷ. Cùng lúc đó, Vương Chân Nhân cũng tại hỏi Hàm Tôn chính anh. Trần Hiên vì sao còn chưa có đi ra? Sư Tôn, hắn xông vào chín tầng thần thác về sau, liền không có trở ra. Người đây, Tôn chính anh một mặt hổ thẹn phát Đệ tử vẹn vẹn xông lên tầng thứ 3, cũng không tệ rồi." Vương Chân Nhân gật đầu. "Loại này thành tích, đặt ở giới trước, có thể đổi mới Kim Dương Tông mấy trăm năm ghi chép. Bất quá, tại cái cái này giới bảy tông thi đấu bên trong, lại có vẻ không đáng chú ý dù sao. Linh Kính Đạo Công trên bảng xếp hạng, trước mặt hắn còn có Sích Dương Tử, Trần Hiên hai người đặc biệt là Trần Hiên, đạo công giá trị cao tới hơn 2 vạn 2000 điểm. Phá vỡ linh tính huyền thế giới thiết lập đến nay ghi chép. La Huyền Thiên Tông trưởng giáo tân truyền Sích Dương Tử cấp 2. Có lẽ, Hàn Sư Đệ biết được một chút tình huống. Hắn cùng Trần Sư Đệ giao hảo. Gọi hắn qua đây." Nhìn trước mắt Hàn Tiểu Nhạc, Vương Chân Nhân không khỏi cảm khái một tiếng. Khí tức trên thân của quái, công pháp càng là âm hàn đặc độc. Như vậy tu sĩ, hết lần này tới lần khác tiêm lực cực lớn, có thể xông vào huyền thế giới cựu trọng thiên, vượt qua lạnh linh căn thiết ngưỡng, phong linh căn phong chính hoa, gần so với lôi linh căn tôn chính anh hơi kém một chút. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, Hàn Tiểu Nhạc không đơn giản. Bất quá, chỉ cần hắn an thủ ổn phận, không lưu hại tông môn, Vương Chân Nhân sẽ một mắt nhắm một mắt mở. Dù sao, Hàn Tiểu Nhạc sắp thực làm tông môn làm ra công hiến. Ngươi chính là Hàn Tiểu Nhạc. Làm rất khá. Sau khi trở về Ta làm bẩm báo trưởng giáo sư huynh, vì ngươi tìm tốt sư tôn, đã tại chân nhân dịu dắt. Hàn Tiểu Nhạc một bộ mang ơn bộ dáng, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến đầu. Miễn lễ. Vương chân nhân phát ra nhất đạo mệ mại lực, nâng Hàn Tiểu Nhạc. Đúng rồi, cái kia Trần Hiên, làm sao còn chưa có đi ra? Trần sư huynh tiến vào chín tầng thần tháp. Theo ý ngươi, hắn xông đến mấy tầng rồi. Hàn Tiểu Nhạc do dự một hồi. Yên tâm, lớn mật nói, ta há lại sẽ bởi vì nói tội nhân. Chân nhân, ta suy đoán, Trần sư huynh hẳn là bên trên thần tháp 9 tầng, tiến về truyền thừa tiên cung rồi. Vương chân nhân thân thể khẽ run. Làm sao như thế nói? Thời gian, như Trần Sư huynh còn tại 9 tầng thần tháp bên trong, lúc này cũng nên ra tới. Lời vừa nói ra, không chỉ là Vương Chân nhân, còn lại nghiêng hai lắng nghe các vị chân nhân đều biến sắc. Xông qua 9 tầng thần tháp, tiến về tiên cung thu hoạch truyền thừa đây chính là linh kính huyễn thế giới thiết lập đến nay, liền chưa từng xuất hiện tình hình. Tiên cung bên trong, Trần Hiên ngồi xếp bằng, hắn lúc này, tay cầm linh thạch trung phẩm, điều tức dưỡng thần, vững chắc thân hồn. Vừa rồi tại Thức Hải bên trong một trận chiến, bao nhiêu đối với hắn Thức Hải tạo thành một chút tổn hại. Tiễn biệt lôi bộ thiên tướng thiên binh về sau, Hắn đem tâm thần đặt ở thần hồn chữa trị bên trong. Lôi đỉnh lam liên bên trong, lôi đỉnh đạo trùng dạng rỡ lên sáng, không ngừng hấp thu lôi đỉnh chi lực. Ngũ tạm lục phủ hóa thành xanh ngắt thần thụ, chậm rãi mở rộng, linh khí bốn phía. Chữa trị xong thân thể từng cái nhỏ xíu vết thương, Trần Hiên bắt đầu đều đâu vào đấy dung hợp thuần dương pháp lực. Mộng ngọc bạch thuần dương pháp lực, dọc theo kinh mạch toàn thân chậm rãi vận chuyển, tồn tại có chút ấm áp, nhưng hắn kìm lòng không được thả lỏng đứng lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hơn 10 ngày sau, Trần Hiên thân thể bắt đầu có chút rung động. Da thịt của hắn từng lớp từng lớp vỡ tan, tản mát Lộ ra huyền như là bạch ngọc mới ra thịt. Kinh mạch toàn thân, một cỗ thuần túy hảo nhân thuần dương pháp lực ra tốc lưu chuyển. Vô số cái nhỏ xíu, giang giác, tiếng vang lên, vô số xương cốt bã vụn từ trên người hắn rơi xuống, thay vào đó là từng khối bóng ánh sáng long lanh ngọc cốt. Tại thuần dương pháp lực tẩy lễ dưới, Trần Hiên toàn thân xương cốt cùng da thịt lại lần nữa phát dục tiến hóa. Trần Hiên từ từ mở mắt. Cuối cùng công đức viên mãn. Lúc này, lục thể của hắn, lộ sắc đến một cái làm cho người kinh khủng tình trạng. Lôi đỉnh đạo thể, thuần dương pháp thân. So so với cái gọi là luyện thể sĩ còn mạnh hơn nhiều. Cho dù là kim thân cảnh luyện thể sĩ thân thể cường độ cũng không bằng hắn. Thẳng đến lúc này, Trần Hiên cái này mới an tâm. Thiên cung trong phòng nhỏ, áp dương thái cực độ dần dần tiêu tán. Cả tòa phòng nhỏ đều đung đưa không ngừng đứng lên. Tại cái này tiên cung bên trong, hắn vẹn vẹn thu hoạch được một quyển mộc giản, một cái thất thải ngọc hoàn. Còn có Thanh Vân Tông tông chủ Triệu Vô Cực một chút tu luyện tâm đắc. Chỉ thế thôi, kém một chút bị đoạt xá vẫn lạc, không thể bảo là không nguy hiểm. Bây giờ trở về nghĩ, Trần Hiên tâm cũng âm thầm kinh hãi. Bất quá, ngọc giản là Thanh Vân Tông hoạch tâm truyền thừa, thất thải ngọc hoàn là nguyên anh chân quân bản mệnh linh bảo. Triệu Vô Cực tu luyện tâm đắc đổi là bảo vật vô giá, nguy hiểm mặc dù lớn, thu hoạch lớn hơn đầy đủ hắn cậu thả đạo pháp dục mấy chục năm. Là thời điểm trở về, Trần Hiên lần nữa tìm tòi một lần tiên cung phòng nhỏ, không có quá phát hơn hiện. Xuất ra hộ thân mật bội, vận chuyển pháp lực, chủ động tôi phát. Hộ thân trong ngọc bội một trận bạch quang lấp lóe, đem hắn mang khỏi trong đó, hóa thành nhất đạo hồng quang, bay trốn đi. Lúc này, cách Xích Dương tử bọn người rời đi linh kính huyễn thế giới, đã qua hơn 10 ngày. Bảy tông chân nhân chẳng hề nguyện vọng rời khỏi. Tất cả tông môn đệ tử cũng đành phải nhẫn nại tính tình, tại đây đợi. Linh kính đột nhiên quang mang đại tác, Toàn bộ linh kính đài dưới lập tức sôi trào lên. Không dễ dàng á đợi lâu hơn 10 ngày. Kim Dương Tông yêu nghiệt Trần Hiên rốt cục chống được đi ra rồi. Chương 239. Một tiếng hốt lên làm kinh người. Chương 239, một tiếng hốt lên làm kinh người, đám người tất cả đều ý thức được, dồn dập nhìn về phía linh kính huyền thế giới đại môn. Chỉ thấy nhất đạo hồng quang tất tốc thoát ra, trực tiếp rơi vào quảng trường bên trong ở giữa, tuổi trẻ đẻ đẽ, rõ ràng là Kim Dương Tông Trần Hiên. Vương Chân Nhân lách mình đến hắn bên cạnh. "Trần Hiên, hết thệ được chứ?" Bẩm Chân Nhân, hết thảy mạnh khỏe. "Vậy là tốt rồi." Lúc này Phía dưới 700 tông môn tử đệ cũng đang thì thầm nói chuyện. Kim Dương Tông Trần Hiên, trẻ tuổi như vậy, nghe nói không đến 30 tuổi, phương thị tán tu xuất thân, quả nhiên là yêu nghiệt. Tu hành lợi hại ngược lại cũng thôi, dáng dấp còn đẹp như thế, còn có cho hay không chúng ta một đấu sinh lộ. Đúng vậy a, thật không biết Kim Dương Tông lại như thế nào bồi dưỡng ra được. Ha ha, cái gì bồi dưỡng? Nghe nói Trần Hiên chính là tự mình tu luyện tán tu, thiên sinh địa dưỡng. Kim Dương Tông bất quá là vận khí tốt, nhặt được cái yêu nghiệt tiên tài thôi. Đừng nói nữa, có trò hay để nhìn. Huyền Tiên Tông ứng đối ra sao đâu? Nghe đến đó Rất nhiều tông môn tử đệ đều ngậm miệng lại. Bọn hắn có thể không muốn gây chuyện. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, chỉ dựa vào sức một mình, Liên Ngưng Kim Dương Tông Lực Các huyền thiên tông, đoạt được bảy tông thi đấu đệ nhất. Tương đạo nóng rực ánh mắt rơi xuống Trần Hiên trên thân. Trong đó có mấy đạo đến từ Kim Đan chân nhân. Vẫn là huyền thiên tông Kim Đan chân nhân. Cái này khiến Trần Hiên lập tức cảm thấy áp lực nặng nề. Lôi đỉnh đạo thể, thuần dương pháp thân. Huyền thiên tông lư thật người kìm lòng không được nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người đều chăm chú nhìn chăm chú Trần Hiên. Ngay cả Vương chân nhân đều cảm thấy từng đợt áp lực. Nếu là mặt khác chân nhân ngược lại cũng thôi. Có thể Huyền Tiên Tông chân nhân nói như thế ra tới, tất có nhiêu độ. Quả nhiên, Ôn chân nhân cũng đi tới, đối Trần Hiên Ôn Hòa nói ra, ngươi chính là Trần Hiên đi. Linh Kính bên trong viễn trước gương đối lời dặn dò tại ta, nợ ngươi 5000 đạo công, tặng ngươi Tạo Hóa đan. Bây giờ ngươi tu thuần dương công, ngưng tụ thành thuần dương pháp thân, nhưng có dự tính vào ta Huyền Tiên Tông. Trần Hiên vẫn chưa trả lời. Vương chân nhân vẻ mặt đều khí tái rồi. Tốt ngươi cái Ôn lão đạo, dám ngay mặt đoạt ta thân truyền, ta liệu mạng với ngươi. Vương chân nhân thở phì phò tế lên phi kiếm linh khí, liền muốn cùng Ôn chân nhân đấu cái cao thấp. Vương đạo Hưu an tâm chớ vội. Huyền Thiên Tông Tần Chân Nhân cùng Lữ Chân Nhân, một trái một phải, cẩn thận chặn Vương Chân Nhân. Hai trên mặt người cười ha hả, trong ánh mắt lại hơi lộ ra khinh thường tri ý chỉ bảo ngươi một vị Kim Đan Chân Nhân, còn có thể tại Huyền Thiên Tông bên trong lật tung trời. Nhưng vào lúc này, bầu trời Kim Ngải bỗng nhiên âm u đứng lên. Cẩn thận nhìn lên, nhưng là một chiếc treo Kim Dương Tông cự hình chiến hạm che khuất ánh mặt trời. Trong số chí, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy vô lại. Nhất đạo thanh niệm uy nghiêm xa xa truyền đến. Vương Chân Nhân như chút được cái nặng, gặp qua trưởng giáo sư huynh. Nguyên lai, like, nhưng là Kim Dương Tông trưởng giáo Kim Chân Nhân đích thân tới. Ha ha. Nhiều năm cũng thấy, Kim đạo huynh phong thái vẫn như cũ. Từ khí đông lai. Sau đó, từ khí dần dần tản ra, Tiên Phong đạo cốt Tử Dương chân nhân hiện ra thân hình, đứng ở ôn chân nhân bên cạnh. Gặp qua trưởng giáo sư huynh, ôn chân nhân các loại ba vị chân nhân cùng nhau không người thi lễ. Thẩm Dương sư huynh, sư đệ vô năng. Không cần nhiều lời. Thử Dương chân nhân mỉm cười. Kim Dương tông tuổi trẻ anh kiệt xuất hiện lớp lớp, Huyền Thiên tông cam bái hạ phòng, nhưng là ta không làm tốt. Thử Dương chân nhân nhìn về phía Trần Hiên. Lôi đỉnh đặc thể, thuần dương pháp thân, Sích Dương tử thủ không an. Kim chân nhân vừa cười vừa nói, may mắn mà tôi Thím Dương đạo huynh hẳn là lên lòng yêu tệ. Kim đạo huynh nếu chịu bỏ những thứ yêu thích lời nói, không cắt. Kim chân nhân một nói từ chối. Thử Dương chân nhân cũng không giận. Sao không nghe nghe tiểu gia hỏa mục đích, còn lại chư vị chân nhân dồn dập ổn nào? Thím Dương đạo huynh, đây cũng là ngươi không phải. Kim Dương Tông thật vất vả bồi dưỡng cái thiên kiêu, ngươi muốn nửa đường ngăn chặn, tại đạo lý không hợp. Đúng thế đúng thế. Ta nhìn hắn rất có kiếm đạo thiên phú, vào ta thần kiếm tông tốt nhất. Vào cái gì thần kiếm tông? Ta nhìn hắn cùng Bạch Hoa Tông hai tên nữ tu giao hảo, bất quá ở rể Bạch Hoa Tông được rồi. Cái này thuần túy là tới quấy rối. Cái gì kiếm đạo tiên phú? Ai không biết Trần Hiên là ngự trùng sư, vào ta thú hoàng cát tốt nhất. Huân 10 đạo chân nhân ánh mắt, lần nữa rơi xuống Trần Hiên trên thân. Loại kia cảm giác nặng nề ép tới Trần Hiên không tỏ nổi. Tiểu tử nguyện ý lưu tại Kim Dương Tông. Trần Hiên giữ lấy thần hồn áp bách tỏ thái độ hoàn toàn yên tĩnh. Tử Dương chân nhân thở dài một tiếng, không nói thêm lời, cùng mấy vị chân nhân chào hỏi về sau, phân phối ôn chân nhân hảo hảo đại khách, quay người rời khỏi. Tại Vương chân nhân dẫn đầu dưới, Trần Hiên bắt đầu từng cái nhận thức ở đây chân nhân bọn họ. Chân nhân bọn họ thiện ý của Vũ, Hàn Huyền một fan. Bạch Hoa Tông lãnh chân nhân nói thêm vài câu. Nghe nói ngươi cùng Hứa giai lệ, Mộ đơn là bạn tốt nhiều năm. Đúng, chân nhân. Có thời gian đến Bạch Hoa Tông chơi đùa. Lãnh chân nhân mặt lộ ý cười, thái độ hiền hòa. Được rồi. Đến lúc đó mời Hứa giai lệ cùng Mộ đơn cùng đi, nhiều chỉ điểm một chút ngươi những cái kia không nên thân cắt sư muội. Trần Hiên cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nói tại chút gì? Các nàng có thể tất cả đều là nữ tu, tu hành công pháp và hắn hoàn toàn khác biệt. Nếu là trên giường một ít ký xảo, hắn ngược lại là rất có kiến giải. Có thể những này, có thể dùng để chỉ đạo Bạch Hoa Tông nữ tu bọn họ sao? Tốt rồi. Lệnh chân nhân, Trần Hiên đã có hai phòng thê thất, mỹ nhân kế đối với hắn vô dụng." Vương chân nhân tức giận nói ra. Sau đó, hắn quay đầu, huyện chuyển nhìn về phía Trần Hiên, "Tiểu tử, mong muốn mỹ nữ, chúng ta Kim Dương tông còn nhiều, rất nhiều, không cần đi ra bên ngoài tìm. Hồi tông về sau, ta mang ngươi đi xem một chút." Nghe thấy lời ấy, Trần Hiên dở khóc dở cười. Hắn thật không phải đồ háo sắc, nhưng tại những chân nhân này trong mắt, thiên phú như vậy, tuổi còn trẻ liền cưới hai phòng thê thất, nhất định là yêu thích mỹ nữ không thể nghi ngờ để tay lên ngực tự hỏi, hắn thật xem như cận thủ đột vật ngoại trừ hai phòng tiên thất, liên rốt cuộc không có những nữ nhân khác xẻ ra quan hệ. Giống hắn như vậy tuổi trẻ tu tiên, có thể xương tông môn tử đệ mẫu mực của ta. Ngay tới đây, Trần Hiên không khỏi nhìn về phía Hứa giai lệ cùng Mộc Đơn. Chính là các nàng mới để cho người khác đối với hắn càng thêm hiểu lầm đến mức chu lệ kỳ. Mọi người đều biết thân phận nàng là thủ, ngược lại không nhiều lời nàng nhạt thoại. Bảy tông thi đấu kết quả đã định, chuyện chỗ này, chúng ta trở về đi. Kim chân nhân dẫn đầu trước đạp lên chiến hạm, đám người còn lại đều ngồi lên lúc đến phi thuyền phát. Lựa chọn bao xương thời điểm, đám người ăn ý đem Vương chân nhân sau lưng cái kia nhường cho Trần Hiên. Liên Tôn Chính anh đều không có ý phản đối. Thu chân thế giới, thực lực vi tôn, Trần Hiên cũng không cách khí, trực tiếp ngồi xuống. Tôn Chính anh lại lôi kéo Phong Chính Hoa, lựa chọn một gian khác bao sương. Chu Lệ Kỳ lấy hết dũng khí, vốn là muốn tiến vào Trần Hiên bao sương, lại bị Thiết Ngưng Hương kéo lại. Hai người tiến vào bên cạnh bao sương. Hàn Tiểu Nhạc thấy không có người cùng hắn tranh, cười hì hì tiến vào Trần Hiên bao sương. Vừa tiến đến, liền đối với Trần Hiên chúc. Chúc mừng Trần sư huynh, dũng đoạt bảy tông thi đấu thứ nhất, danh danh truyền xa. Trở lại tông môn về sau, tất có hậu thưởng. Kết đan Ngưng Anh, con đường bừng sáng. Trần Hiên cười cười, người ta ở giữa, còn cần đến những ngày khách sáo. Hàn Tiểu Nhạc đại đại liệt liệt ngồi vào Trần Hiên bên cạnh, thấp giọng hỏi, "Như thế nào? Thế nhưng là xông qua 9 tầng thần tháp, đi cái kia tiên cung kiến thức một phen. 9 tầng thần tháp là xông qua, tiên cung cũng kiến thức, thu hoạch bình thường." Trần Hiên không có nhiều lời. Hàn Tiểu Nhạc gầm thầm kinh hãi. Xông qua 9 tầng thần tháp, đã nhường hắn lau mắt mà nhìn. Tại cái kia tiên cung bên trong, Trần Hiên tất có thu hoạch, chỉ là, hắn không nguyện ý nhiều lời, Hàn Tiểu Nhạc cũng không có ngốc đến đi hỏi thăm. Giao tình của hai người, còn chưa tốt đến trình độ kia. Đúng rồi, Trần Sư Minh, mong muốn bài ai là thời sao? Hàn Tiểu Nhạc thần thần bí bí xuất ra một cái ngọc giản. "Ta chỗ này tông môn đại bộ phận chân nhân tình báo, bất quá, không thể cho ngươi, chỉ có thể ở nơi này nhìn, xem hết muốn còn cho ta." Tốt. Trần Hiên nhận lấy ngọc giản, thần thức khẽ lược. Quả nhiên, bên trong có Kim Dương Tông 17 vị kim đan chân nhân tình báo, Liên Lăng Vân thành thành chủ đoàn chính binh cũng ở trong đó. Tông môn kim hạo sáng chói càng là cao xếp thứ nhất vị đương nhiên, tình báo rất đơn giản đều là một chút mọi người đều biết. Giống như chân nhân chủ tu cấm pháp, cuộc đời sự tích, yêu thích căn vận, phân công quản lý sự vụ, các loại Sau khi trở về, Kim Dương Tông cử hành tịnh đại tiệc tối, chúc mừng lần này bảy tông thi đấu thu hoạch được kết quả tốt. Trần Hiên ngồi cao hoạch tâm đệ tử chủ tịch bàn ở giữa nhất, Tôn Chính Anh đều chỉ có thể ngồi tại phía trái hắn. Thiết Mộng Hương, Phong Chính Hoa, Hàn Tiểu Nhạc, Chu Lệ Kỳ đều ngồi xuống chủ tịch trên bàn. Tông môn kim hạo sáng chói mang theo mấy vị chân nhân, tự thân vị bọn hắn tầy trần chúc mừng. Lần này bảy tông thi đấu, lớn nhất bên thắng là Kim Dương Tông. Dựa theo bảy tông ước định, tại phát hiện mới tài nguyên lợi ích lúc, Kim Dương Tông muốn tương ứng mở rộng chia thành tỷ lệ đây chính là ban ơn cho Kim Dương Tông hết thảy tu sĩ đại hảo sự. Đến mức ban thượng, đổi là dựa theo lấy được đạo công, tại chỗ cấp cho. Mỗi một điểm đạo công đều có thể đổi thành gấp đôi điểm cống hiến tông môn. Mà chỉ cần xông vào huyễn thế giới thất trọng thiên, đều sẽ đạt được 6000 điểm tà hữu đạo công. Hơi tập hợp một tập hợp, liền có thể đổi được một viên trong tông môn phẩm trúc cơ đan. Trần Hiên đảo mắt liền lại nhiều hơn 4 vạn điểm cống hiến điểm. Trước đó, Tôn Chính Anh mua sắm hắn lôi thuộc tính trúc cơ đan, chuyển hắn 4 vạn điểm cống hiến điểm. Trong tông môn phẩm trúc cơ đan, theo phẩm chất ước chừng 1 vạn 5 tà hữu điểm cống hiến. Trần Hiên hơn 8 vạn điểm điểm cống hiến tông môn, có thể đổi 5 6 quả. Đương nhiên Trần Hiên sẽ không cầm điểm cống hiến tông môn đi đổi trúc cơ đan. Hắn có tốt hơn hồi đoán vật. Cái kia chính là nhị giai yêu thú nội đan. Trong túi trữ vật, chứng hơn 10 quả nhị giai hạ phẩm yêu thú nội đan, còn có 3 viên nhị giai trung phẩm yêu thú nội đan. Các loại nhị giai yêu thú vật liệu, nhiều vô số kể. Những này đều có thể dùng để hồi đổi trúc cơ đan. Giang ánh tuyết 2 quả, Tông Nguyên Bình 2 quả, Tô Chính Minh 1 viên. Trần Hiên ở trong lòng suy nghĩ, còn thừa yêu thú nội đan, trước tổn, ngược lại cũng không cần tranh tại nhất thời. Những này đều là chuyện sau này. Bãy ở trước mắt, chuyện trọng yếu nhất là bài sư Theo Kim Chân Nhân tới mấy vị chân nhân, đều đang đánh giá Trần Hiên. Rất rõ ràng, trong đó có nhiều khảo sát chi yến hội qua đi. Trần Hiên bị đơn độc lưu lại. "Trần Hiên, lần này, ngươi làm tông môn lập xuống đại công, như thế nào? Ta mấy người, ngươi nguyện ý bái ai là thầy?" Kim Hạo sáng chói vừa cười vừa nói. "Thực ra, hắn dư chân nhân cũng chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Có hắn ở đây, chỉ cần không phản ngốc, đều sẽ bái hắn làm thầy." Về sau, một bước lên mây, tài nguyên đầu nhập bên trên cũng có căn đoàn. Trường giáo thân truyền, trong tông môn địa vị luôn luôn đặc thù một chút, phát triển thuận lợi, tương lai ngưng kết kim đan tiếp nhận tông môn trưởng giáo cũng là có khả năng. Trần Hiên lại cố ý làm ra do dự bộ dáng, nếu là không có hấp thu thanh vân tông Triệu Vô Cực ký ức, hắn thật đúng là biết chọn chọn tông môn vi sư. Xem hết Triệu Vô Cực mơ hồ một đời, tông môn trưởng giáo trở thành hắn đỉnh phong thời khắc. Về sau, đại bộ phận tinh lực liên lụy tại tông môn sự vụ bên trên, đến mức cảnh giới đình trệ. Tông có một ít kỳ dị thần thông, có thể cảnh giới khoảng cách, nhưng hắn đối mặt cao giai ma tu lúc, không hề có lực hoàn thủ. Cái này khiến Trần Hiên rõ ràng ý thức được, tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm, thực lực mới là tu sĩ các bạn. Chương 240 Mỹ nhân đồng hành. Chương 240, mỹ nhân đồng hành. Trần Hiên kính cẩn nói ra, "Bẩm tông chủ, ta tại Linh Kính Huyền Thế giới bên trong, đạt được viễn cổ đạo tông truyền thừa, tên là Thanh Vân tông, truyền ta đã pháp, lại muốn ta tu hành đạt được thời điểm kế đạo hệ thống. Đây cũng là từ chối ngã nhận ý là ta có rất tốt truyền thừa, không cần lại bái lão nhân ra người vi sư." Kim Hạo sáng chói hơn một lần ra. Thu hoạch được Thanh Vân tông truyền thừa, cùng bái hắn làm thầy, nguyên bản không có xung đột. Nhưng nghe Trần Hiên ý tứ, tựa hồ có khai tông lập phái khát vọng. Tu chân giới ngầm thừa nhận quy tắc, không có nguyên anh chân quân thực lực, là không thể khai tông lập phái. Một cái tông môn mong muốn phát triển, chí ít cần một cái đại hình linh mạch, mấy cái trung hình linh mạch. Mà bây giờ, đừng nói đại hình linh mạch, chính là hơi tốt một chút trung hình linh mạch đều bị tất cả đại tông môn chiếm lấy, tuyệt không nguyện ý nhường đi ra đến. Vốn có trung tiểu tông môn đều tại sống bằng tiền dành dụm, trông coi một mớ ba phần đất, cậu thả sống qua ngày. Người một luyện khí tu sĩ, còn không có chút cơ, lại có khai tông lập phái khát vọng. Ta cũng đã được nghe nói Thanh Vân Tông, nguyên là tấn quốc trung đẳng tông môn, thời kỳ cường thịnh, nguyên anh chân quân nhiều đến hơn 10 vị. Trần Hiên có thể thu được Thanh Vân Tông truyền thừa, phúc duyên không cạn, làm cố mà chân quý. Kim Hạo sáng chói cười cổ Vũ, không có nhắc lại bãi sư sự tình. Hán Dư chân nhân cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Sau phần dạ tiệc, Trần Hiên trở lại tông môn an bài sống một mình chỗ ở bắt đầu kiệm kê tại linh kính huyền thế giới thu hoạch. Thất thải ngọc hoàn, Nguyên Anh chân quân bản mệnh linh bảo, Trần Hiên căn bản là không có cách khu động. Chờ hắn tu hành đến Nguyên Anh chân quân, còn không biết ngày tháng năm nào. Bất quá, bán thành tiền cũng không dễ dàng, chỉ có thể tạm thời cất giấu. Thanh Vân Tông truyền công mộc giản, trong đó có Thanh Vân Tông mười mấy loại hạch tâm công pháp đáng tiếc Trần Hiên hiện nay chỉ có luyện khí cảnh giới mới vừa thu hoạch được huyền tiên thuần dương công tu hành đạt được, không, có khả năng từ bỏ chúng tu. Thanh Vân tông tông chủ Triệu Vô Cực tu luyện tâm đắc. Cái này không khác là bảo vật vô giá đối Trần Hiên rất có có ích. Tiêu hóa những tu luyện này tâm đắc, Trần Hiên tầm mắt ngộ tính đều sẽ có một cái chất tăng lên đặc biệt là hắn sắp trúc cơ đạo cơ phẩm chất, trực tiếp quan hệ đến hắn sau này con đường. Chỉ cần có thể tăng lên đạo cơ phẩm chất, bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi đều không thể bừng tha. Chính là nhị giai yếu tố nội đan. Ba viên nhị giai trung phẩm, hơn 10 quả nhị giai hạ phẩm. Thực ra, nguyên bản có càng nhiều nhị giai yếu tố nội đan. Có thể Trần Hiên lại cho dưới tay kỳ trùng đều tặng cho một viên, trợ giúp bọn chúng tu luyện. Tại linh kính huyền thế giới bên trong, Trần Hiên hết thẻ diện sát 6 đầu nhị giai trung phẩm yêu thú. Lúc này, trên tay chỉ còn lại cổ điêu, man hoang yêu thú, trung phẩm hải thú nội đan cùng vật liệu. Khác 3 đầu nhị giai trung phẩm yêu thú, phân cho Hàn Điểu Nhạc, vừa giai lệ cùng bả xạ. Hắn cũng không chịu thiệt. Thu được thằn lằn yêu thú nội đan, chân quý nhất nhị giai thượng phẩm. Ngoài ra, còn có một mảnh tập tập cá bản mệnh lần hiến, một góc gánh triệu triệu vô cực ký ức bị ngạn hoa. Ngoài ra, còn có hơn 8 vạn điểm công nhiên điểm. Dùng linh kính huyền thế giới đạo công Hội đối Huyền Thiên thuần dương công cùng ngộ đạo đan, Tuyết Liên linh trà, trước sau thu hoạch được trùng tu truyền thừa, Lôi đỉnh đạo thể, Thuần dương kiếm quyết, ba loại kỳ trùng thần thông nhập môn. Có khắc linh thạch hơn 2 vạn quả, pháp bảo trang quyết câu một chôi. Tổng thể tới nói, thu hoạch tràn đầy. Những tài nguyên này, đầy đủ hắn tu hành, căn bản không cần quấn vào tông môn phe phái trong chiến đấu. Hắn muốn làm, chính là muốn mau chóng xây thành đạo cơ, tìm tới một cái bình ổn địa phương, mang theo nương tử bọn họ dốc lòng tu hành, đề cao thực lực. Cố gắng tránh thoát tương lai vô lượng ma kiếp bên trong, tu thành chính quả. Sắp nhận kế hoạch sau. Ngày thứ 2 Trần Hiên đi trước bái phòng Chu Cẩn Nghiên cùng Lý Trường Phong. Một cái là hắn người lãnh đạo trực tiếp, một cái là hắn dịu dắt tân nhân. Nhìn thấy Trần Hiên, hai người đều rất cao hứng. Trần Hiên dũng đoạt bảy tông thi đấu thứ nhất, trong tông môn cao tầng đã không phải bí mật. Hàn Huyên một phen về sau, Trần Hiên phân biệt đưa lên hai quả nhị giai hạ phẩm nội đan lễ vật. "Trần Hiên, ngươi có lòng." Chu Cẩn Nghiên bất động thanh sắc nhận lấy. Thân làm tông môn chấp pháp đường đường chủ, chúc cơ hậu kỳ, hắn không hề thiếu nhị giai hạ phẩm yêu đan. Muốn làm một cái thái độ đồng dạng, Lý Trường Phong cũng không có cự tuyệt, mà là quan tâm tính toán của hắn. "Trần Hiên, ngươi có gì kế hoạch?" đem linh tính huyền thế giới thu hoạch đổi mấy khỏa trúc cơ đan, tính dưỡng một trận, tiện tay trúc cơ. Có thể đặt trước tốt trúc cơ bí thất. Còn không có, đang muốn đi tạp vụ đường nhìn xem. Ngươi a? Lý Trường Phong lắc đầu. Tông môn tân truyền đều là tại bảy tông đại so trước đó, liền đặt trước tốt tông môn trúc cơ bí thất. Ngươi lúc này lại đi, chỉ sợ muốn nhiều này một ít thời gian. Nghe thấy lời ấy, Trần Hiên cũng là dở khóc dở cười. Hắn luôn luôn không tại tông môn, chỗ nào biết những chuyện này. Cáo biệt Chu Cẩn Nhiên cùng Lý Trường Phong về sau, Trần Hiên đi vào tạp vụ đường. Tiếp tới lần trước hội đối trúc cơ đang tạm vụ trưởng lão đem còn lại nhị giai hạ phẩm nội đan, yêu thú vật liệu, đổi thanh thủy, mục, kim tất cả hai quả trung phẩm trúc cơ đan đây là hắn vi nương cùng nhạc phụ làm trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Có trung phẩm trúc cơ đan, bọn hắn tiến hành tu hành, cần phải càng có động lực đi. Sau đó, liên hỏi lên trúc cơ bí thất tình huống. Giống như Lý Trường Phong sở liệu, tốt nhất hạng A trúc cơ bí thất, toàn bộ bị tông môn thân chuyển đặt trước xong. Mà kém một chút trúc cơ bí thất, Trần Hiên lại không muốn đem liền đầy chính là quan hệ hắn đạo cơ phong chất. Bí thất càng tốt, liền càng an toàn, linh khí càng dày đặc, hiệu quả càng tốt. Tập vụ trưởng lão giúp hắn tra một chút, tốt nhất mấy gian chúc cơ bị thất, xếp hàng cũng phải sau 3 tháng. 3 tháng sao? Ngược lại cũng chờ được. Trần Hiên rời đi tạp vụ đường, vừa vặn gặp được Chu Lệ Kỳ. Trần Sư Minh. Chu Lệ Kỳ sắc mặt như hoa đào, sáng lạn đỏ bừng, trên thân phiêu tán nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát. Trần Sư Minh có phải hay không muốn đặt trước chúc cơ bị thất? Thiếu như trung bạc, thanh thủy êm hai. Nhìn ra được, Chu Lệ Kỳ tâm tình rất tốt, có thể không tốt sao? Từ linh kính huyễn thế giới bên trong dạo qua một vòng, thu hoạch được hơn 5000 đạo công, nguyên bản hạng chót thực lực, tại trong tên tông môn tử đệ bên trong, cũng coi như trung thượng. Được rồi, mấy gian đều bị Tôn sư huynh bọn người trước giờ đặt trước rồi. Trần sư huynh, ta có biện pháp. Trần Hiên không khỏi nhìn về phía Chu Lệ Kỳ. Thực ra, Chúc Cơ cũng không nhất định muốn tại Chúc Cơ bị thất. Chỉ cần là linh khí rồi giao bị thất, có thể bảo chứng an toàn, cũng có thể. Chu Lệ Kỳ cười nhẹ nhàng nói, chúng ta cùng một chỗ hồi lăng Vân Thành, chỉ là trong ngáy mắt. Trần Hiên liền phản ứng kịp pháp. Chu Lệ Kỳ muốn cùng hắn cùng một chỗ hồi lăng Vân Thành, nhường hắn tại Lăng Vân Thành bên trong Chúc Cơ. Trần Hiên đồng hồ thần lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn chăm chú Chu Lệ Kỳ. Chu sư muội, Chúc Cơ một chuyện Đối sư huynh cực kỳ trọng yếu, dù không được nửa điểm sơ suất. Như vậy Ngẫu Nhiệm, Trần Hiên Hạo có thể không biết Chu Lệ Kỳ ý nghĩ. Vô luận là tính an toàn còn là nồng độ linh khí, Lăng Vân Thành cho dù tốt, cũng so ra kém tông môn. Nhưng nếu là Lăng Vân Thành vị trí hay tâm, cái kia lại coi là chuyện khác. Cái kia, Chu Lệ Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, nếu như không được, đến lúc đó sư muội lại bồi sư huynh trở về là được. Tông môn phi truyền vừa đi vừa về lộ phí do sư muội thanh toán tốt rồi. Trần Hiên ngật nhiên, suy nghĩ một chút, xác thực có mấy phần đạo lý. Dù sao hiện nay cũng không có hạng ai chúc cơ bí thuật. Không bằng về trước Lăng Vân Thành lại nói, hắn cũng ra ngoài nửa năm, hơi nhớ nhung trong nhà hai vị nương tử. Có một số việc rất lâu không có làm, rất nhiêu động. Nếu như muộn trúc cơ, có hay không có thể trước âm dương điều tế một phen. Hắn đã tu hành lôi đỉnh đạo thể, thuần dương pháp thân, hai vị nương tử khẳng định không phải đối thủ của hắn. Tất nhiên có thể đại chiến hùng phong một phen. Nghĩ đến đây, Trần Hiên gật đầu đáp ứng, cùng Chu Lệ Kỳ cùng một chỗ ngồi tông môn phi truyền, bay trở về Lăng Vân Thành. Tông môn phi truyền đến Lăng Vân Thành thời điểm, đã là giữa trưa. Bình thường, loại thời giờ này, có rất ít người chờ đợi ở đây. Không sai ngày hôm nay, Tình huống nhưng lạ hoàn toàn khác biệt. Mấy chục đạo thân mang Kim Dương tông pháp bạo thân ảnh, đứng tại tông môn phi thuyền rất xuống đất phía trước trên đất trống, nghị luận ầm ĩ bọn hắn đã tại đây đợi hơn 1 cái giờ. Thế nhưng là, những người này trên mặt chẳng những không có không kiên nhẫn, ngược lại tràn đầy hưng phấn cùng kích động, ánh mắt nóng bỏng đám người nhất vị trí hội tâm. Một vị thanh bảo chân nhân, chính đoan ngồi thưởng thức trà đúng là Lăng Vân Thành thành chủ chu nghi ngờ cảnh. Bên cạnh hắn, đứng lặng lấy hơn 10 vị Lăng Vân Thành trưởng lão. Nghe nói Tây Thành chấp pháp đường Trần Hiên chấp sự, lần này tại bảy tông thi đấu bên trong, lực áp bảy tông đệ tử tinh anh, muốn đoạt đứng đầu bảng. Không hổ là chúng ta Lăng Vân thành gia tới Thiên Kiêu. Không dễ dàng A Ta nghe nói liền Huyền Thiên tông trưởng giáo thân chuyển, đều bị Trần Hiên một kiếm đánh bại. Làm sao ta nghe nói, Trần Hiên một kiếm phá Huyền Thiên thất tử Thiên Cương kiếm trận. Không chỉ là Trần Hiên, còn có Chu Lệ Kỳ, cũng tại lần này bảy tông thi đấu bên trong thu hoạch được xếp hạng tốt. Có hiểu chuyện trưởng lão nhắc lên Chu Lệ Kỳ đáng tiếc, Chu Lệ Kỳ thành tích tại Trần Hiên trước mắt không đáng giá nhắc tới. Xem ở thành chủ Chu chân nhân mặt mũi, mọi người tán dương Chu Lệ Kỳ vài câu, chủ đề lại chuyển tới Trần Hiên trên thân. Trần Hiên muốn chúc cơ đi. Khẳng định, đi tông môn lúc liền đã luyện khí viên mãn. Dùng trấn hiên tiên phú căn cốt, xây thành thượng phẩm đạo cơ cũng không có vấn đề. Không ngừng, ta xem là cực phẩm đạo cơ. Các loại thanh âm truyền vào chu nghi ngờ cảnh trong hai. Hắn là kim đan chân nhân, thần thức mạnh mẽ, chỉ cần dùng tâm, phụ cận trăm trượng nhẹ hơi biến hóa, đều có thể nhìn rõ cảm nhận. Những người này vẫn là quá không phong vãng. Bất quá, chu nghi ngờ cảnh cũng không cảm thấy bực bội. Dù sao, Lăng Vân Thành có thể ra một cái trấn hiên nhân vật, cũng không dễ dàng. Ngũ đại tiên thành, Lăng Vân Thành điều kiện là kém nhất đây là tiên tiên điều kiện hạn chế, thân làm thành chủ, hắn cũng không có quá nhiều biện pháp thay đổi xu hướng suy tàn. Nguyên bản, hòa chút nhân tình, nhường Chu Lệ Kỳ dựng cái xe tiện lợi, lịch luyện một phen. Không nghĩ tới, chúng rồi cái hạng nhất thượng. Làm tông môn cao tầng, hắn so với những người này biết được được phải hơn rất nhiều. Lôi đỉnh đẳng thể, thuần dương phát thân, thu hoạch được viễn cổ đạo tông truyền thừa, cự tuyệt trưởng giáo thu đồ đệ. Chí hướng rộng lớn, con đường quan minh. Luyện khí kỳ liền có thể vượt cấp săn bắt nhị giai yêu thú. Nếu là xây thành thượng phẩm đạo cơ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghĩ tới đây, Chu Nghi Ngở cảnh lại nghĩ tới Chu Lệ Kỳ đứng lên đáng tiếc, năm đó cũng không đủ coi trọng đợi đến Trần Hiên đứng lên, còn muốn tung ra, liền không dễ dàng như vậy cũng may sự do người làm. Có nhiều thời gian, giống như lần này, Trần Hiên không có đặt đến tốt chút cơ bí thất, Chu Lệ Kỳ đã sớm ở tới, đưa tin mời hắn hỗ trợ. Với hắn mà nói, bất quá tiện tay mà thôi. Phủ thành chủ luyện công phòng, điều kiện so với tông môn tốt nhất trúc cơ bí thất còn tốt hơn một cái cấp bậc. Lúc này làm ơn huệ nhỏ, tương lai nhất định có thể làm chu gia mang đến càng nhiều lợi ích. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không trung có hảo quang sáng tỏ chớp động. Tông môn phi thuyền rốt cục lao vụn vụt mà tới, chậm rãi hạ xuống. Chu Lệ Kỳ dẫn đầu ra tới. Thái gia gia. Nhìn thấy Chu nghi ngờ cảnh Nàng vui vẻ giống như cùng một con tiểu lộc giống như, vui sướng nhảy đi qua. Sau đó, Chu nghi ngờ cảnh ánh mắt, lại rơi ở phía sau nhất đạo thành sam thân ảnh bên trên đúng là đưa dự trở về Trần Hiên. Tu tập tại trại qua đoàn người đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo từng đạo kinh ngạc ánh mắt, nhìn về phía Trần Hiên. Một người trong đó, đúng là Tây Thành Triệu trưởng lão, khí ha hí hửng lên đón. Trần Hiên chấp sự, trở về rồi.